chương hai trăm ba mươi tám giải thích khó hiểu người cảm thấy giết chết bọn hắn mới là chính xác trên chiến trường đến nói cái này không có sai nhưng không giết bọn hắn ta kỳ thật cũng không sai tân vân mỉm cười đối với l ỷ xạ giải thích nói nguyên bản những người kia tác dụng là làm con tin bởi vì mục đích của ta chính là cái này cứ điểm đây cũng là ngay từ đầu tổng bộ bên kia cho ta nhiệm vụ cầm xuống cái này cứ điểm không sai biệt lắm một trăm ngàn người con tin chỉ cần có những con tin này nơi tay lại đem những chiến hạm kia cho phân bố đến toàn bộ cứ điểm phụ cận đối diện muốn tấn công cứ điểm vậy bọn hắn đầu tiên muốn đối mặt chính là mình người mà nếu như phản đảng thật không chút do dự hướng phía bọn hắn người một nhà phát động công kích vậy ta khẳng định cũng vẫn là sẽ ra tay cứu bọn hắn bởi vì những tù binh này gặp phản bội gặp người một nhà họng súng nhắm chuẩn cùng tiến công mà bọn hắn liền sẽ bởi vậy đối với phản đảng sinh ra khe hở cùng t i ê u hận c h ỉ ít đại đa số người sẽ là dạng này cứ như vậy tinh h ỏ a hạm đội liền có thể thừa cơ hội này đem những người này hồi tâm làm việc cho ta liền xem như hư mất hơn một trăm tàu chiến hạm chỉ cần có thể sửa xong đó chính là tốt chiến hạm một trăm ngàn người dù là chỉ có một nửa người nguyện ý duy trì tinh hoả hạm đội vậy chúng ta tinh hoả hạm đội quy mô cũng sẽ bởi vậy lớn mạnh mấy lần. đây là ta ngay từ đầu ý nghĩ đương nhiên làm như vậy cũng là hoàn toàn có thể được tân vân nói tới chỗ này cũng là tự dễ ư c ư ờ i một tiếng ta cũng vừa vặn chỉ là nghĩ đến có thể thực hiện mà xem nhẹ tinh h ỏ a hạm đội nhân thủ thật không đủ quản chế nhiều như vậy chiến hạm tại loại này liền cứ điểm nội bộ cũng không có cách nào triệt để hoàn toàn sắp xếp cẩn thận hỗn loạn điều kiện tiên quyết chúng ta cần quá nhiều thời gian tới làm ra càng nhiều á n bài cũng q u ả n không được nhiều người như vậy sinh hoạt vấn đề vừa vặn chúng ta không có nhiều thời gian như vậy c h ậ m dài đến cũng cũng không đủ nhiều người lực có thể hoàn toàn trưởng không cứ điểm nội bộ tất cả cho nên ta chỉ có thể cải biến ý nghĩ mang mang bang kia nguyện liên những người kia mang đi đi lại ý trở cứ điểm mà đem mà như ữ n hàng n g g cái kia đã đầu ờ i lại nơi đó. Thậm chí cứ điểm ở bên trong cũng đó, có thậm chí cứ vậy ư người được đưa như ợ t một trên. qua nửa kia hạm đến những chiến hạm kia bên、trên. Cứ v mới khiến cho chúng ta đ ă n g lục bộ đội cùng các hạm điều nhân viên làm được đối với cứ điểm tiếp thu cùng quản chế đã ngay từ đầu ta không giết chết bọn hắn ở phía sau đến bọn hắn trở thành tù binh ta cũng càng không thể làm như thế nếu như không phải tình huống không cho phép ta thậm chí muốn đem những người kia toàn bộ mang đi giao cho liên bang đến xử lý có lẽ cũng có thể trao đổi đến lúc này chúng ta liên bang rơi vào phản đáng trên tay những người kia bất quá lưu bọn hắn lại cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa cái này cũng sẽ cho phản đảng mang đến ảnh hưởng phi thường lớn đầu tiên giải cứu những chiến hạm kia bên trong người kéo đi những chiến hạm kia liền ít nhất phải dùng ba trăm tàu chiến hạm tới làm chuyện này quá trình này sẽ là bao lâu khó mà nói nhưng là hiện tại phản đảng nếu quả thật điều ba trăm chiến hạm đi cứu viện cái kia hạm đội vậy đối với ta nhóm đến nói đằng sau sẽ xuất hiện truy binh khả năng liền không có lớn như vậy coi như sẽ xuất hiện truy binh sẽ xuất hiện chặn đường tin tưởng về số lượng cũng sẽ tại nhất định phạm vi trong vòng nếu không thì thật muốn điều một hạm đội tới đối phó chúng ta cái kia thứ hai hạm đội thứ tư cũng sẽ không chỉ làm nhìn chằm chằm xem kịch khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này hướng phía phản đảng yếu hại phát động tiến công tân vân dựng thẳng lên một đầu ngón tay đây là giữ bọn họ lại cái thứ nhất chỗ tốt cái thứ hai chỗ tốt là lực ảnh hưởng những người này một khi được cứu viện sau khi trở về thông qua miệng của bọn hắn sẽ đem tinh hỏa hạm đội miêu tả thành một cái chỉ có năm mươi tàu chiến hạm mười mấy đài cơ giáp liền có thể đột phá hơn ba trăm chiến hạm phòng tuyến tiêu d i ệ t một phần ba tù binh một phần ba đánh chạy một phần ba còn có thể thuận tiện cầm xuống một cái cứ điểm khủng bố hạm đội đợi đến dạng này thuyết pháp bị đại đa số người tá phản ứng đầu tiên sẽ chỉ là chạy trốn coi như cưỡng ép tác chiến sĩ khí cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng thiên nhiên sẽ thấp chúng ta một đầu gặp phải chúng ta bọn hắn sẽ biết sợ liền sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn sĩ khí loại vật này nhìn không thấy s ợ không được nhưng đúng là tồn tại hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cực lớn một đội ngũ năng lực tác chiến cái thứ ba chỗ tốt nếu như b ổ i tận giết tuyệt ngươi biết sẽ cho tinh h ỏ a hạm đội mang đến hậu quả gì à? sau này bất kỳ kẻ địch nào hạm đội một khi gặp phải chúng ta đều c h ỉ sẽ t ử chiến đến cùng liều mạng một lần là biết do chết cũng muốn kéo lấy chúng ta một người đi chết cái chủng loại kia này sẽ cho tinh hỏa hạm đội mang đến rất nhiều không tất yếu tổn thất cùng phiên phước nhưng là nếu như bọn hắn biết tinh hỏa hạm đội tuyệt sẽ không đối với bỏ vũ khí xuống dưới người sát thủ mà lại từ tinh hỏa hạm đội nơi này đầu hàng còn có thể cam đoan bọn hắn bình thường tù binh đãi ngộ đang thử thăm dò tiến công xác nhận không phải là đối thủ của chúng ta về sau có nhiều như vậy người làm sống sót hắn sẽ làm như thế à đương nhiên là bỏ vũ khí xuống chờ đợi chúng ta tiếp thu đây chính là không đánh mà thắng chi binh cái thứ tư chỗ tốt đó chính là đối với địch nhân hạm đội ảnh hưởng hiện tại chúng ta lưu lại chi hạm đội kia có thể nói là đã phế đã là năm bẻ b ả y mạng không có phi công không có hạm trưởng phó hạm trưởng cùng các cấp quan chỉ huy chủ tâm q u ố t cùng chủ yếu năng lực tác chiến đều không có chớ đừng nói chi là bởi vì trận này thất bại đối bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý đoán chừng cũng là cần xử lý hạng mục tựa như lúc trước hạm đội thứ tư như thế muốn để cái này hơn một trăm tàu chiến hạm một lần nữa trở lại chiến trường không chỉ muốn dùng thời gian ba tháng tới chữa trị hơn nữa còn đến từ những hạm đội khác từ phía sau bọn họ điều động tương ứng nhân viên b ổ khuyết đến trong hạm đội đến rèn luyện chính là một cái vấn đề không nhỏ mà lại đã từ địa phương khác điều vậy liền sẽ để cho địa phương khác chịu ảnh hưởng từ phía sau điều cái kia điều đi lên người cũng đều là một chút tân binh nhẹ nhóm liền có thể xử lý tân binh cùng hạm đội thứ tư lúc trước nhận loại kia ảnh hưởng là hoàn toàn giống nhau ta dùng hơn một trăm chiếc rách dưới chiến hạm còn có trên chiến hạm những người kia đổi lấy liền rất có thể là đối phương một cái chỉnh biên hạm đội bình quân suy yếu ngươi nói đây coi là không tính là một chỗ tốt giết bọn hắn chỉ biết truyền bá chúng ta h ô n g g i n h thế nhưng là lưu bọn hắn lại truyền bá đích thật là huy danh của chúng ta cùng vương đạo vậy ta lựa chọn làm nhưng là lưu bọn hắn lại bốn nữ h à i một mực tại nghe tần vân nói những lời này ngay từ đầu bốn nữ h à i thật đúng là không có cảm thấy trong này một sự kiện khác biệt lựa chọn lại còn có như vậy từng đạo ở bên trong bốn người kỳ thật đều không phải rất có thể hiểu được tần vân loại kia không hạ sát thủ cách làm rõ ràng đã từng đều đã trên chiến trường g i ế t qua nhiều người như vậy nhưng lúc kia tần vân chỉ là chiến sĩ hắn có thể không có chút nào lo lắng đi tác chiến nhưng bây giờ hắn là quan chỉ huy cần vì tinh h o a hạm đội tiếp xuống con đường cùng phát triển cân nhắc nhưng tựa như là tần vân trước đó nói ngay từ đầu hắn thật sự là chuẩn bị đem những người kia đem làm con tin đến dùng lại duy trì có xem nhẹ bọn hắn hiện tại nhân lực căn bản là không có cách tiếp quản nhiều như vậy tù binh cho nên cuối cùng mới có thể biến thành như bây giờ mang theo cứ điểm chạy trốn v ề sau nếu như tại gặp phải loại này quy mô nhỏ hạm đội định nhân năm mươi chiếc một trăm chiếc hai trăm chiếc khả năng này đối diện rất có thể liền chỉ biết giả vờ giả vịt đánh trả mấy lần nhìn xem chủ yếu tác chiến lực l ư ợ phải chăng có thể chiếm được t i ê n nghi nếu là không chiếm được cái kia thật là rất có thể làm ra trực tiếp đầu hàng cử động như vậy dù sao bọn hắn đầu hàng không tầm thường cũng chính là tinh h ỏ a hạm đội đem bọn hắn mang về liên bang dù sao người không chết không có tổn thương còn có thể cam đoan bình thường tù binh đãi ngộ thật tốt cải tạo cải tạo cũng liền không sai bịt lắm cũng có thể là tinh h ỏ a hạm đội phát hiện quản không được bọn hắn nhiều người như vậy đem chiến hạm vũ khí cùng tên lửa đẩy phá đi bọn hắn lại có thể trở về phản đ ả n g bên kia đây thật là không đánh mà thắng chi binh a l ủ xạ nghe tần vân、Ngân、giải thích cũng là không ngừng gật đầu ngay từ đầu bất mãn đến đằng sau có chút choáng tại đến mơ hồ tại đến một mặt tán động cuối cùng đến hai con mắt chiếu lấp á n h quánh quả thực chính là coi tần vân là làm thần tượng của mình c h ỉ ít giờ khắp này là coi tần vân là thành thần tượng đến đối lãi messi cũng lộ ra cặp mắt kính để cho đến nhìn chằm chằm tần vân hiện tại tần vân biểu hiện ra ngoài thật là không chỉ là hắn trên chiến trường lực phá hoại không chỉ là hắn đối với địch nhân lực uy hiếp mà là thật sự đứng tại quan chỉ huy góc độ đến đúng toàn bộ hạm đội cân nhắc quyết sách lực e phễ lụy hạ cũng là thỉnh thoảng gật đầu chỉ có l ầ n nào một mặt mơ hồ giống như không rõ mọi người đến cùng đang nói cái gì đồng dạng có thể nghe rõ tần vân nói những chuyện này đại biểu cái gì lại hoàn toàn vô pháp minh bạch những vật này liên hệ đến cùng ở đâu cho nên cuối cùng vẫn là bởi vì vũ lực. có vũ lực người lạm sát vì g i ế t có vũ lực người dừng g i ế t mà vì vương bốn người đều không nói lời nào lì s ạ cũng không cố chấp tần vân cái này cũng mới nhẹ nhàng gật đầu bốn người các ngươi là ta phó quan cùng thư ký nhưng làm công việc nhưng thật ra là đồng dạng chỗ không rõ có thể hỏi ta cũng sẽ cho các ngươi nhất định giải thích các ngươi có thể trưởng thành mới có thể vì ta chia sẻ càng nhiều công việc mà càng hiểu rõ ta phong cách làm việc cùng ý nghĩ cũng mới sẽ càng dán vào một sự kiện ta hy vọng phát triển phương hướng còn có cái gì cần ta trả lời sao bốn nữ hài liền vội vàng g ắ t đầu tần vân cũng liền cùng đứng lên messi những thứ này nhân viên trong tư liệu ta tiêu chuẩn một bộ phận đối với những người này tiến hành tặng kẽ nhất điều tra ta muốn biết gia đình của bọn hắn bối cảnh tính cách ở trường học học tập lúc biểu hiện công việc biểu hiện cùng người chung quanh, quanh quan hệ nhân mạch các loại tất cả mọi thứ hoàn chỉnh tư liệu có thể tìm tới bao nhiêu tìm đến bao nhiêu chuyện này mau chóng đi làm cũng có thể liên lạc mặt trăng căn cứ để bên kia hiệp trợ xử lý điều lấy toàn bộ liên bang kho số liệu cũng muốn làm rõ ràng messi trọng trọng gật đầu phải tần vân khoát tay áo liền rời đi phòng các ngưu tại nầy tiếp tục công việc ta đi vòng vòng tại tần vân rời đi về sau messi dùng đến bất đắc gì ánh mắt nhìn thoáng qua lì xạ đều để ngươi không nên hỏi không nên hỏi nhất định phải như vậy khí thế bừng bừng đứng ra trưởng quan mặc kệ hắn sẽ làm như thế vậy khẳng định là có chúng ta nghĩ không ra nguyên nhân hiện tại chịu phục rồi đây còn không phải là vì để cho tinh hỏa hạm đội ở sau đó đường về trong quá trình có thể an toàn hơn một điểm lì xạ túi đầu xuống trái phải nói đói có muốn ăn hay không đồ vật ta đi giúp các ngươi cầm messi giơ tay lên tại lì xạ trên đầu điểm một cái ngươi a chương hai trăm ba mươi chín liên bang dưới đĩa đèn thì tối đợi đến tần vân cho mấy cái nha đầu giải thích vì cái gì không giết chết những người kia mấy giờ về sau tần vân lại tiếp tục ngồi tại phía trước b à n sách nghe messi kết quả báo cáo đ ă n g l ụ c đội người đã cùng cứ điểm bên kia hiện tại lưu lại tối cao chức vụ người tiến hành kết nối đồng thời cũng cùng một chút chủ yếu kỹ thuật cốt cán tiến hành giao lưu các hạng vấn đề kết quả đã đi ra tại câm xuống cứ điểm về sau căn bản không có thời gian cùng nhân lực đi trước tiên triệt để hiểu rõ toàn bộ cứ điểm tình huống mà là tại hiện tại đã thôi động vệ tinh xuất phát lâu như vậy về sau mới rốt cục đem cơ bản nhất tin tức cho báo cáo tới messi nhìn xem tần h vân không ngẩng đầu đem l ự c chú ý tựa hồ đặt ở hình chiếu trên màn hình dáng vẻ bổ sung một câu khẩu thuật hay là tần h vân gật đầu nói trước mắt nhân viên cùng vật tư có thể thỏa mãn đối với cứ điểm chữa trị cũng có thể đạt tới sáu mươi trở lên bắt đầu dùng hiệu suất đã coi như là có thể vận hành bình thường thiết bị phương diện đủ để dung luyện khoáng vật đồng thời chế tạo ra một chút thứ căn bản cứ điểm hiện có phòng vệ vũ khí chỉ có không đến bốn mươi lăm phần trăm có thể sử dụng cái khác tất cả đều là bởi vì xỉ vợ thận đờ biên đội đột nhập mà bị phá hư rơi nhưng là có thể toàn bộ chữa trị lấy cứ điểm chế tạo năng lực có thể chế tạo ra một chút có thể tăng cường phòng bị phòng vệ hỏa lực đạn dược cùng năng lượng phương diện sung túc trừ cái đó ra cái khác phòng vệ hỏa lực tăng cường cũng có thể làm được tại cứ điểm bên trong có một nhóm tam xoa kích cấp chiến hạm chỉnh đốn trang bị sửa chữa cùng hậu cần vật tư bao quát tiếp tế dùng đạn đạo chiến hạm cùng cơ giáp sửa chữa tương quan thiết bị vật tư còn có mười mấy tổ tam xoa kích cấp chiến hạm sử dụng chủ pháo cùng phó pháo, pháo. n g h e đến đó tần vân mới rốt cục ngẩng đầu lên đem ánh mắt bỏ vào messi trên thân mười mấy tổ chủ pháo cùng phó pháo, pháo thay thế bộ kiện nơi phát ra đâu loại vật này tại nơi này vì sao lại có messi lắc、đầu. nói là bên này lực lượng phòng vệ thông thường chỉnh đốn trang bị vật tư đều là tại cái này cứ điểm xuất hiện về sau dần dần phân phát xuống tới bởi vì bên này không có cao hơn độ chính xác sửa chữa năng lực một khi chiến hạm những vũ khí này xảy ra vấn đề liền chỉ có thể làm chỉnh thể thay đổi bất quá bên này chưa từng xuất hiện chiến đấu vẫn lưu lại thân vân gật gật đầu đạn đạo cùng đạn dược cơ số đâu có thể thỏa mãn một cái c h ỉ n h bên i hạm đội tiêu chuẩn tiếp tế số lượng tân vân nghĩ nghĩ mở miệng hỏi vậy nhưng thật sự là không ít để bông hải xác nhận một chút hạm đội hiện tại đạn dược t ổ lượng đem các hạm phụ trách tiếp tế phương diện nhân viên hậu cần cũng toàn bộ phái đến cứ điểm đi bắt g nói đến đây tần vân có chút đáng tiếc lắc đầu đáng tiếc lúc ấy những cái kia trên chiến hạm tiếp tế kỳ thật cũng có thể để bọn hắn toàn bộ vẫn đến cứ điểm bên trong đến chỉ để lại sinh hoạt vật tư cho bọn hắn liền tốt lần sau nhất định muốn chú ý điểm ấy messi gật gật đầu biểu thị mình đã ghi lại tần vân thì tiếp lấy nói ra vậy liền lập tức bắt đầu an bài nhân thủ đối với cứ điểm tiến hành chữa trị trước chậm rãi chữa trị có thể chữa trị tới trình độ nào coi như trình độ gì chủ yếu đem chữa trị mục tiêu đặt ở cứ điểm bản thân phòng vệ hỏa lực bên trên sau đó đem cái kia mười mấy tổ chủ pháo phó pháo toàn bộ lắp đặt đi cứ điểm chính diện từ hạm đội đến tiến hành bảo hộ đem những vật kia toàn bộ chứa vào cứ điểm mặt bên đi. nếu là cứ điểm vậy thì phải có chút cứ điểm r á n g vẻ l i ê n hỏa lực đều không đủ tính là cái gì cứ điểm cái kia nhiều nhất xem như cái cỡ nhỏ thuộc địa tân vân lại hỏi ta để ngươi điều tra những người kia tư liệu thế nào rồi messi nói ra từ đối phương cứ điểm bên trong đã được đến tư liệu của bọn hắn bất quá còn cần mặt trăng căn cứ bên kia phản hồi về đến tin tức mới có thể đi vào đi so sánh ra kết quả bất quá cái kia hai cái tự xưng là nhân viên tình báo người mặt trăng căn cứ bên kia đã, đã cho đến khẳng định trả lời chắc chắn dựa theo t r ư ở n g quan yêu cầu của ngươi đã để bọn hắn đi vào tàu vun can bên trên ngươi tùy thời có thể gặp bọn họ tân vân nói ra vậy liền đem bọn hắn mang tới ta mới tuyển ra một chút người người cũng kỹ càng điều tra thoáng cái messi gật gật đầu đi đến trên bàn của mình bắt đầu an bài hai người kia tới sự tình đương nhiên cũng không có khả năng tại xác nhận hai người đúng là nhân viên tình báo về sau liền để bọn hắn thoải mái xuất hiện tại tần vân trước mặt điều tra kiểm tra thậm chí là phái người tới t r ô n g coi đ â y đều là cần thiết mà lại tần vân phân phó bắt đầu chữa trị cứ điểm cùng bổ cấp sự t ì n h messi cũng muốn mau sớm đi thông chi cầu tàu tần vân cũng đóng lại màn hình lần nữa r ử a vào ghế nhắm mắt dưỡng thần hơn mười ngàn người tư liệu tần vân bản thân đối với mình làm ra yêu cầu là mỗi người chí ít đều muốn nhìn một lần trước đó nhìn qua một bộ phận sau đó nghỉ ngơi hiện tại lại xem hết một bộ phận cũng thấy tần vân chóng đầu hoa mắt hắn là cảm thấy mình thật không thích hợp xử lý những văn tự này cùng tư liệu phương diện công việc nhưng học tập khiến cho hắn vui vẻ lại là một c h u y ệ n khác mặc dù hắn cũng có thể để phi ưng trực tiếp giúp hắn đem những cái kia có chí ít tại trên tư liệu xác nhận có tài cán người tuyển lọc đi ra nhưng có nhiều thứ bản thân không đi đón sở vậy liền vĩnh viễn không có cách nào nắm giữ cùng thuần thục o i như muốn lười biếng cũng phải thật tốt chân chính tiếp xúc cùng xử lý mấy lần làm việc như vậy mới được không bao lâu về sau hai cái nhìn qua bình thường nam nhân ngay tại mấy tên đại binh dẫn đầu xuống tới đến tần vân tư phòng hai cái này nam nhân một chút nhìn qua hoàn toàn cho không được người cảm giác đặc biệt nhét vào trong đám người đều là một chút không tìm ra được cái chủng loại kia tướng m ạ n phổ thông khí chất phổ thông ánh mắt phổ thông một cái nhìn qua khả năng có hơn một cái khác tuổi tác nhỏ hơn một chút đoán chừng cũng chỉ có hai mươi tuổi đây chính là hai cái người bình thường cùng tần vân tại trong phim ảnh nhìn thấy qua những cái kia cái gì không không bảy cái gì mị s ỉ ẩn ỉm họ xét lệ nhân vật chính hoàn toàn khác biệt không có cái gì trong mắt tinh quang lóe lên thoáng qua một vòng nặng nghề c ũ n g k h ố p khéo hoàn toàn không có những vật kia mặc màu lam liên thể quần áo lao động nhìn qua liền thật giống như là phổ thông công nhân đồng dạng tại hai người tiến vào tần vân văn phòng về sau tần vân cũng c h ậ m chậm đứng dậy lách qua cái bàn đi đến thư phòng trung tâm hai người dừng bước lại trực tiếp liền hướng phía tần vân giơ lên tay phải hai người hơi có thả tay xuống nghiên h kỷ càng dài một chút rủ thiếu úy từ trong ngực lấy ra một phần đạ tạ sợ tỏ giấy lắp đặt hai tay đưa cho tần vân cái này không chỉ là tôn trọng đồng dạng cũng là đang bày tỏ hắn không có uy hiếp cùng vấn đề tần vân tiếp nhận đối phương đưa cho hắn đồ vật hỏi đây là dù dùng đến bình thường thanh em mở miệng nói ra đây là chúng ta tại ẩn nút quá trình bên trong thu t ậ p được tất cả tình báo cùng tư liệu nội dung quá nhiều đồng thời phần lớn thuộc về cơ mật cấp tình báo không tiện tiến hành cầu thuật tần vân nhẹ gật đầu ta đại biểu quân đội cảm tạ hai vị trả giá trước hết mời ngồi hai người gật gật đầu tại tần vân ngồi trước tại trên ghế salon sau cũng đi theo ngồi tại tần vân đối diện đang giới trướng về sau tần vân cũng mở miệng hỏi hai vị tại cái này điểm tài nguyên cứ điểm bên trong đã có bao nhiêu thời gian rồi dù nghĩ, nghĩ nói ra không sai biệt lắm một năm rẻ xẻn muốn ngắn một chút mấy tháng trước kia mới đi đến bên này tần vân có chút ngạc nhiên một năm dù thản nhiên nói ra đúng vậy trưởng quan tại phản đảng tuyên bố phản loạn trước đó ta liền đã đến nơi này ta đi vào cái này cứ điểm là cơ duyên x à o hợp bởi vì điều tra một nhóm tài nguyên hướng đi sau đó t r a được nơi này nhưng ở đi vào bên này về sau cho tới nay lưu tại nơi này cũng đều cũng không có khả năng liên lạc đến liên bang cơ hội chỉ có thể lựa chọn lận nút tiến hành tình báo thu thập rẽ x e n là bởi vì cần tăng lớn bên này tài nguyên sản xuất tại phản đảng tuyên bố làm phản về sau mới tới messi ở bên cạnh nhắc nhở liên bang tất cả ở vào vũ trụ bộ phận tài nguyên khu mỏ c ặ n cơ bản đều thuộc về cơ mật quân sự địa điểm là không cho đối ngoại thông báo cũng chỉ có quân đội nắm giữ những thứ này t à i nguyên khu mỏ quạng chuẩn xác địa điểm phía chính phủ cũng là không rõ ràng đồng thời đang làm việc lý lịch lên cũng sẽ không xuất hiện cụ thể miêu tả chỉ biết nói rõ bị thứ mấy hạm đội chiêu mộ tại ít ít ít điểm đảo quán công việc bao lâu messi nhắc nhở một câu như vậy tân vân liền đ ỗ n g nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra nói cách khác quân đội có độc đoán quyền lợi xác định lúc nào đối với cái kia điểm tài nguyên tiến hành khai phát mà đây đều là chính phủ liên bang bên kia cũng không biết liền xem như nhận người tới những thứ này điểm tài nguyên nhưng cái kia đi vào điểm tài nguyên công việc người chỉ sợ cũng đều không phân biệt được mình rốt cuộc là ở nơi nào đến cùng là ở đâu một cái cụ thể tọa độ công việc nhưng vừa vặn là như thế này trong lúc này sẽ xuất hiện một vấn đề chính phủ liên bang không rõ ràng công việc người cũng không rõ ràng chỉ sợ cũng liền quân đội chính mình cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người ở bên ngoài đảo quáng dù sao lúc trước mỗi cái hạm đội thế nhưng là có được rất lớn độc lập quyền hạn mà phản đảng phương diện liền có thể mượn dùng điểm này tự do nhận người hơn nữa còn có thể không có chút nào gánh vác đem người đem thả trở về coi như đem bọn hắn trả về những thứ này tới công việc người cũng chính là biết một chút đồ vật dù sao đều tưởng rằng tại vì liên bang công việc coi như đối ngoại đi nói cũng không ai làm cho rõ ràng tình trạng hoàn toàn chính là dưới đĩa đèn thì tối a mà m lại hạm đội thứ ba trực tiếp chính là phản đảng hạm đội hạm đội thứ tư là từ s v t đ é p không chế m u t n ký phát loại này chiêu mộ văn kiện trị vốn không cần những người khác đồng ý lớn không được cũng chính là chiêu nhiều người thích hợp thật vận một hai phê vật tư trở về liên bang thế nhưng là bọn hắn ẩ n giấu đi vật tư làm không tốt chính là gấp mười thậm chí là gấp mấy chục lần trở lên tú thất tú lợi dụng l ỗ thủng tới chơi một cái dưới đĩa đèn thì tối chắc không được cái này cứ điểm bên trong sẽ có nhiều người như vậy sẽ muốn cùng tinh hoa hạm đội cùng rời đi bị lừa người tới chỉ sợ là thật không ít nhưng cũng liền giống như là tần vân ngay từ đầu cảm thấy như thế tất cả phản đảng thuộc địa bên trong có lẽ cũng không phải mỗi người đều ô m phản loạn ý nghĩ nhưng là những người này căn bản là không có cách làm chủ chỉ có thể ẩn tàng lại bản thân trong nội tâm ý nghĩ chỉ khi nào có cơ hội tựa như là như bây giờ bọn hắn cầm x u ố n g vệ tinh những người này cũng vẫn là chọn trở lại liên bang ôm ấp chương hai trăm bốn mươi hung tàn tần vân tần vân tại cùng hai cái nhân viên tình báo nói chuyện với nhau về sau hai người kia liền rất có ánh mắt chủ động cáo từ đồng thời còn chủ động đưa ra hy vọng có thể trở về cứ điểm sự tỉnh nhưng tần vân cũng không có cự tuyệt đem hai người kia cương ép lưu tại trên tàu vuncan g bởi vì bây giờ tình huống đúng là có chút mẫn cảm chút mặc dù cũng chỉ là hai người thật là muốn không có hảo ý lưu tại trên tàu vuncan g vậy vẫn là có thể náo ra rất lớn động tĩnh hai người kia nguyện ý trở về cứ điểm cũng là vì tránh hiểm nghi cuối cùng hai người cũng là trở lại cứ điểm bất quá chỗ ở thật là lần nữa tiến hành ngăn bài mà lại hai người này cũng có mình ý nghĩ đó chính là nhìn xem có thể hay không bắt lấy có khả năng tiền phục tại cái kia hơn mười ngàn người bên trong địch quân nhân viên đ ư báo tần vân cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ thế là dứt khoát cũng liền đem lại thắng bạch phái giác cũng ăn bài đến cứ điểm dù sao ba người này tại cá thể năng lực tác chiến lên so tần vân còn khoa trường lấy một địch trăm vậy nhưng thật không phải nói đùa mà lại là tình báo sở trường nhân công sinh mệnh để bọn hắn đi phụ trách cứ điểm chuyện bên kia có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bên này tần vân cùng tinh hỏa hạm đội mang theo cứ điểm chạy trốn một bên khác phản đ ả g cũng biết tin tức này ngay từ đầu phái ra ba trăm tàu chiến hạm trên cơ bản là nửa cái chỉnh bên hạm đội số lượng đi hiệp trợ phòng thủ vốn cho là chỉ là phòng thủ cái kia hẳn là, là không có vấn đề mà lại muốn chống cự cũng liền chỉ là một cái tinh h o a hạm đội tại không có càng nhiều đơn vị k i ể m chế dưới tình huống tần vân như thế một cái phi công có thể phát huy tác dụng mặc dù lớn nhưng cũng không nhất định liền có thể cầm x u ố n g cứ điểm cùng phòng vệ hạm đội thế nhưng là tình thế phát triển vĩnh viễn là ngoài dự liệu phản đảng quân đội tại biết bên này chịu không được thời điểm thời gian đã là không kịp tiếp viện một trận chiến đấu xuống tới tổn thất hơn năm mươi tàu chiến hạm hơn một trăm tàu chiến hạm bị bắt bị kích phá cơ giáp số lượng lúc ấy còn không có thống kê đi ra còn lại hơn một trăm tàu chiến hạm không có sức chống cự chỉ có thể lựa chọn rút lui để cứ điểm rơi xuống tinh hoà hạm đội trên tay sau đó không bao lâu, phản đảng cao tầng bên này còn tại tranh luận đến cùng nên làm cái gì sau đó lại tiếp vào một cái để bọn hắn cuồng nộ tin tức tinh hỏa hạm đội đem những tù binh kia chiến hạm tất cả phi công tất cả cốt cán quan chỉ huy toàn bộ bắt đi hết lần này tới lần khác lưu lại chiến hạm thông thường thuyền viên đồng thời còn đem nguyên bản cứ điểm bên trong nhân viên công tác toàn bộ đổi tới những cái kia căn bản không có năng lực hành động chiến hạm phía trên đi tại tăng thêm hơn một trăm chiếc bị hư hao nhưng lại có thể kéo về chiến hạm càng mấu chốt chính là tinh h ỏ a hạm đội vậy mà căn bản không chờ bọn hắn thảo luận ra một kết quả liền mang theo tài nguyên cứ điểm chạy mất phản đảng cao tầm kỳ thật đã là nghĩ đến tinh h ỏ a hạm đội đem những tù binh kia chiến hạm đem làm con tin điểm này đến nỗi đổi hay không trở về dùng dạng gì phương pháp trao đổi trở về đến cũng chính là bọn hắn tranh luận đến nhiều nhất địa phương lúc kia kỳ thật vẫn là có người thẩm hận tần vân con em ngơi ư cái này thế nhưng là chiến tranh tần vân chỉ đánh binh khí không đánh người loại sự tình này không khoa học thật không khoa học những tù binh kia lưu lại mới là phiền phức nhưng nếu là tần vân toàn bộ xử lý phản đảng cũng chính là tổn thất một chút người thôi tổn thất một chút chiến hạm thôi nhưng là bọn hắn lại có thể thông qua chuyện này ngưng tụ lại toàn bộ phản khu tất cả mọi người đối với tần v thế nhưng là tần vân làm thành như vậy chỉ thương không giết bọn hắn cũng rất đau đầu đến cùng nên làm cái gì lần này giờ đến phiên liên bang bên kia xoay trọn làm phản chỉ là số ít người cử động cho nên quân liên bang chỉ nhằm vào cái kia số ít người đến xử lý bất kể có hay không trên chiến trường gặp phải đều sẽ tận khả năng cam đoan phản đ n g phía dưới quân nhân sinh mệnh mà mẹ nó lời này nói ra dễ nghe cỡ nào nhiều đại nghĩa còn có là cá nhân đều có thể nghĩ ra được những tù binh này về biến thành con tin cũng sẽ biến thành tinh hỏa hạm đội t h u á t tưởng mà lại tinh hỏa hạm đội căn bản không có khả năng thời gian dài nắm giữ những con tin này dù sao chỉ dựa vào tinh h ỏ a hạm đội tài nguyên cùng cứ điểm bên trong tài nguyên làm không được duy trì những thứ này một trăm ngàn người trở lên bình thường sinh hoạt nhiều nhất song phương cũng chính là kéo sau đó lôi ra một cái hai bên đều có thể tiếp nhận hợp lý điều kiện đem những n à y con tin cho muốn trở về mà lại tinh h ỏ a hạm đội không có hậu cần bảo hộ đến lúc đó còn không phải liền chỉ có thể mặc cho bọn hắn thịt cá lớn không được cũng chính là tinh h ỏ a hạm đội tại đột phá bọn hắn trùng điệp vây quanh nên ngang rời đi thế nhưng là như thế tinh h ỏ a hạm đội tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà trả giá cực lớn t ổ thất nhưng là tần vân lần này vậy mà đến một cái rút t u i dưới đáy nổi đây là phản đảng bên này thật không nghĩ tới lại một lựa chọn. đánh phòng của ta đem thủ hộ nhà người khô nằm xuống lại đem phòng ở mang chạy đây là cái dạng gì thần tiên thao tác tổn thất này là thật lớn a hơn nữa còn lưu cho bọn hắn một cái đại phiền thoái cái kia hơn một trăm tàu chiến hạm cùng bên trong tiếp cận một trăm l i n người cứu trở về kia là khẳng định cũng là nhất định chiến hạm mang về dễ làm ném và o hụ tàu t chữa trị chính là thế nhưng là người làm sao bây giờ hạng trưởng phó hạng trưởng phi công cốt cán cấp quan chỉ huy bổ sung cũng là vấn đề vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ nhưng coi như xử lý đến cho dù tốt bao nhiêu cũng vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng mà lại cũng là một kiện không thể không xử lý sự tình cái này hơn một trăm tàu chiến hạm cùng tần vân dự đoán đồng dạng cần giống nhau số lượng hai lần trở lên chiến hạm mới có thể thành công kéo về bọn hắn lụ tàu đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn dùng sửa chữa hạm ngay tại chỗ xử lý thế nhưng là đi đâu tìm nhiều như vậy sửa chữa hạm đi đâu tìm nhiều người như vậy đợi đến phái hạm đội đi qua kéo những chiến hạm này còn sẽ có vấn đề mới xuất hiện đó chính là bởi vì cái này hơn một trăm tàu chiến hạm tồn tại kéo hạm đội cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng cái kia thế nhưng là một cái tuyệt diệu tập kích cơ hội a tinh hỏa hạm đội tại đến đột kích như vậy một lần chỉ sợ lần sau bọn hắn liền phải phái hào khí một điểm chiến hạm có thể không cần nhưng người muốn hay không kia là nhất định phải cứu trở về cũng không phải bọn hắn không thể tiếp nhận một trăm ngàn người hy sinh thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào gánh vác lên đối với cái này một trăm ngàn người thấy chết không cứu thật muốn thấy chết không cứu vậy bọn hắn nội bộ cũng là muốn xảy ra vấn đề cứu người cái kia cũng còn không phải đến phái ra không sai biệt lắm một hai trăm tàu chiến hạm mới có thể chứa nổi nhân viên chuyển di thời điểm đó cũng là cái bị tiến công tuyệt diệu thời cơ mà đã đều đã cứu người cái kia làm gì không đem chiến hạm cũng cho mang về làm khó không thật l à khó nhưng là tần vân nhưng căn bản không nghĩ tới lại muốn trở về tập kích một đợt dạng này sự t ì n h đối với tinh hoa hạm đội đến nói đồng dạng có cần bảo hộ đồ vật cứ điểm cùng cứ điểm bên trong cái kia hơn mười ngàn người cần gấp nhất vẫn là đem những người này mang về đến địa phương an toàn thừa cơ hội này nắm chặt thời gian chạy trốn không tốt sao nhất định phải trở về tại lãng lên một đợt cái kia thật dễ dàng lãng xảy ra chuyện tin tức này tự nhiên cũng sẽ bày ở s v t képd trước người đợi đến trông thấy lần này tác chiến kỹ càng báo cáo về sau s v t képd trong lòng là không tồn tại hối hận hối hận lúc trước vì cái gì không có trực tiếp đem tần vân an bài tại bên cạnh mình hối hận lúc trước vì cái gì bản thân không chân chính đi lôi kéo tần vân những thứ này hối hận đến cùng có tồn tại hay không vậy liền không rõ lắm tại sẽ dẹp đỡ trên mặt cái gì cũng nhìn không ra chạy một chút chạy tranh thủ thời gian chạy đừng để đằng sau đuổi theo cái này một đường chạy thời khắc lo lắng đằng sau người tới phía trước có người cái kia thế nhưng là thật kích thích toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội cơ bản trừ tần vân bên ngoài đều thần kinh căng thẳng mà liên bang bên kia cũng là tương đương phối hợp tại biết tần vân vậy mà chỉ huy tinh h ỏ a hạm đội mang theo đối diện tài nguyên cứ điểm chạy trốn về sau hạm đội thứ nhất xuất động thứ hai hạm đội thứ tư chỉnh thể áp lên liền hiện tại còn không biết đang làm gì thứ sáu. hạm đội thứ bảy cũng làm ra n g o ngoe muốn động t ư thái trực tiếp bắt đầu đối với phản đảng chế tạo càng lớn quân sự áp lực dưới tình huống như vậy nguyên bản liền tần vân đều cho rằng bản thân mang theo vệ tinh chạy trốn khẳng định lại nhận truy kích cùng chặn đường nhưng lại hết lần này tới lần khác tại trong quá trình này bị triệt để không thèm đếm xỉa đến cái này không khoa học cũng không phù hợp cơ giác lạnh loại tình huống này không phải là có vô số địch nhân c h e g i ả măng mọc xuất hiện phía trước song cùng đằng sau sau đó hắn một đi ngang qua quan trạm tướng mang theo bị tổn thương hạm đội khắp nơi rách rách dưới không thể tiếp tục được nữa cứ điểm cuối cùng trở lại liên bang ô ốc hơn hai mươi ngày thời gian bên trong cần phải cách một hai ngày liền sẽ gặp phải đ ị c h nhân đối diện lại phái ra cái nào cao cấp quan chỉ huy hạm đội đi ra cuối cùng để đối diện quan chỉ huy cao cấp mang theo thoải mái thông d o n g bình tĩnh thao cái nón xuống bị ngọn lửa rừng rực thôn p h ệ mới bình thường sao loại an toàn này trở về trên đường đi hoàn toàn không có gặp phải bất luận cái gì tình trạng quá trình lập tức để tần vân thăng ra một loại không có chút nào cơ giáp cảm giác không h i ể u t h ấ u quả thực không h i ể u t h ấ u cho đến tiến vào g i ạ y mẩn tổng xoáy trong văn phòng tần vân cũng đều cảm giác cái này quá không khoa học giấy mần tổng xoáy nhìn xem tại chỉ thị của mình ngồi xuống dưới sau đó chủ động tháo mặt nạ xuống tần vân đ ỗ n g nhiên cảm giác nguyên bản gương mặt non nớt tựa hồ thoáng cái trưởng thành không ít nhìn qua rốt cục có như vậy điểm thành thục cảm giác nhưng là trên miệng hay là liền sợi lông đều nhìn không thấy liền loại kia sắp biến thành râu rịa tinh tế lông tơ cũng không có giấy mần tổng xoáy muốn phê bình thoáng cái tần vân thế nhưng là phê bình lại là làm sao đều nói không ra miệng mặc dù hắn là để tinh hỏa hạm đội tranh thủ thời gian chạy ngay từ đầu cũng là để tinh hỏa hạm đội không cần tại tiếp tục tiến hành nhiệm vụ nhưng là dưới sự chỉ huy của tần vân nhiệm trước mắt cái này tiểu hành tinh không có tới gần mặt trăng mà là tại khoảng cách mặt trăng còn có tương đương một khoảng cách đặt ngừng xuống tới hiện tại đã phái người tới đón thu bên trong cứ điểm nhân viên tiếp xuống cũng sẽ đối với những cái kia nhân viên tiến hành tương ứng áp bài mà lại tần vân mang về cái này tài nguyên tiểu hành tinh cái kia thế nhưng là thật sẽ làm dịu hiện tại liên bang muốn đối mặt một vài vấn đề tài nguyên không đủ vấn đề mặc kệ là đánh bại địch nhân hạm đội hay là mang về cái này tiểu hành tinh cái này tất cả đều là công lao d ậ y mần tổng xoáy thật đúng là tìm không thấy phê bình lý do cuối cùng giấy mần tổng xoáy chỉ có thể nói lên một câu làm tốt lắm thế nhưng là ta muốn biết ngươi tại sao phải đi công kích cái này cứ điểm tần vân nói ra bởi vì tiếp xuống nhiệm vụ muốn tại địch nhân phía sau nếu như có thể có một cái vững chắc cứ điểm đương nhiên là tốt nhất cho nên nguyên bản ta là muốn đem cái k i a c ứ điểm xem như tinh h ỏ a hạm đội địch hậu mới căn cứ đến sử dụng thế nhưng là trợt phát hiện lấy tinh h ỏ a hạm đội nhân lực căn bản là không có cách ở chỗ đó duy trì được cái này cứ điểm cũng vô pháp quản chế nhiều tù binh như vậy cho nên ta chỉ có thể mang theo cứ điểm chạy về tới d â y mần tổng xoáy cảm thấy mình chán có chút trôi mồ hôi chính là rất không hiểu có chút trôi mồ hôi không phải là bởi vì tần vân lời nói mà là bởi vì tần v â n trong lời nói cái chủng loại kia cảm giác chính là loại kia phèo phèo cảm giác cùng hung tàn đây cũng quá hung tàn đi vì một cái còn không có thật sự xác định xuống tới nhiệm vụ ngươi bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị rồi cũng là bởi vì một cái làm như vậy tốt nhất còn trực tiếp nhắm vào đối phương cứ điểm hơn nữa còn thật sự cuồng bạo như vậy đem cứ điểm cho đoạt lại cái này nếu để cho ngươi đi đối phó người ngoài hành tinh vậy bây giờ ngươi có phải hay không đã mở hướng sao hỏa chuẩn bị cướp đoạt phản đàn thành thị rồi đây là người không đủ hạm đội quy mô không đủ lớn nếu là cho ngươi một hai cái chỉnh biên hạm đội vậy ngươi không phải đến l ư ợ trời chương hai trăm bốn mươi mốt mở rộng tần vân lần này là nháo lặt trời mang về như thế một cái tài nguyên tiểu hành tinh hơn nữa còn là thiết bị đầy đủ lập tức liền có thể lấy vùi đầu vào sử dụng tài nguyên tiểu hành tinh đây đối với liên bang đến nói thế nhưng là giải một cái hiện tại tài nguyên không đủ vấn đề khó khăn không nhỏ một cái tiểu hành tinh có khả năng đào được nguyên tố cùng tài nguyên tuyệt đối không phải hoàn toàn đơn nhất nhưng cho dù là phổ thông cấp tài nguyên cái kia cũng vừa vặn là liên bang hiện tại thiếu t h ố n nhất đồ vật mà tại tần vân rời khỏi mặt trăng căn cứ đến lần nữa trở về cái này hơn một tháng thời gian bên trong trừ thứ nhất thứ hai thứ tư cái này ba cái hạm đội từng có phối hợp bên ngoài thứ hai cùng hạm đội thứ tư cũng trong thời gian này c ũ n g phản đảng phát sinh qua nhiều lần quy mô nhỏ nhưng lại tương đương tấp nập chiến đấu thường thường chính là tuần tra hạm ở giữa giao chiến tiểu tổ quy mô hạm đội giao chiến bình quân mỗi một ngày đều sẽ phát sinh nhiều lần chiến đấu trong này có thăng có thua mà từ chiến đấu kết quả đến xem kỳ thật liên bang bên này tổn thất vẫn làm u ô n lớn hơn một chút tối thiểu tại phản đảng tổn thất chừng gấp hai lúc trước cùng tinh hỏa hạm đội cùng một chỗ thành lập một cái khác hạm đội trong đoạn thời gian này cơ hồ làm ai danh nhận tích cái thứ hạm đội xây dựng chế độ hay là tồn tại nhưng càng nhiều hay là giống đội cứu hỏa đồng dạng không phải tại chi viện trước chiến hạm này trên đường. chính là tại chi viện cái tia tiểu tổ hạm đội hành trình bên trong mấu chốt là cái này trái bận điệu bên phải bận điệu hết lần này tới lần khác vẫn không có thể chế tạo ra cái gì đặc biệt chiến quả đi ra không đến 50 tàu chiến hạm cũng còn tổn thất không sai biệt lắm mười chiếc cuối cùng chi hạm đội này trực tiếp liền được a n bài tự một sl hai vệ tinh bậy chính giữa nhiệm vụ cung từ vừa mới bắt đầu độc lập hành động biến thành tiếp cận hai bên vệ tinh bậy mà cái này kỳ thật mới là loại này quy mô nhỏ hạm đội đồng thời không có hạch tâm tác chiến lực lượng hạm đội đối mặt bình thường kết quả tinh hỏa hạm đội tuyệt đối là không bình thường mặc dù thành lập không bao lâu đơn giản nhiệm vụ hoàn thành có chút khó khăn nhiệm vụ cũng hoàn thành đến bây giờ địa ngục cấp nhiệm vụ cũng vẫn là hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ cũng đều sẽ cho liên bang mang đến thu hoạch không nhỏ mỗi một lần nhiệm vụ cũng đều lập nên không nhỏ công lao lần thứ nhất đ u ổ i đi địch nhân hạm tiểu mới đánh tan đối phương máy k i ể u mới đào ra người cường hóa không máy mới cùng chiến hạm mới sự tỉnh lần thứ hai trực tiếp bắt lấy địch nhân hạm tiểu mới cùng bên trong máy k i ể u mới thù binh phía trên hết thẻ mọi người lần thứ ba chính là lần này hơn nữa còn đánh chìm địch nhân hơn năm mươi tàu chiến h ạ đánh tan chiến h ạ hơn một trăm chiếc mang về số lớn phản đạn t ù binh có thể nói là lại một lần lập xuống trói lóa mắt công lao nhưng là cuối cùng đến xem cũng là bởi vì có tần vấn tinh hỏa hạm đội mới có thể như vậy ra sức nếu như không có tần vấn tinh hỏa hạm đội không sai biệt lắm cũng chính là cùng một cái khác độc lập tương đối giống nhau đ á i ngộ mà thôi có tần v ợ n xa bình thường cái này siêu thường quy tồn tại đúng là tướng tinh l ử a hạm đội mang hướng một cái không thể tưởng tượng nổi phát triển quỹ đạo mà từ một điểm này tần vân không thể thay thế tính cũng liền bị biểu hiện được hết sức rõ ràng tinh hỏa hạm đội đặc biệt cũng đồng dạng bị nổi bật giấy mần tổng xoáy lúc này cũng đang suy tư b ư ớ c kế tiếp đến cùng làm như thế nào đến để tinh h ỏ a hạm đội phát huy ra càng lớn tác dụng an bài đến địch nhân phía sau là một cái thế nhưng là có phải hay không tại có thể làm được điểm này dưới tình huống tướng tinh lửa hạm đội phát huy ra tác dụng càng thêm thể hiện đi ra t h như ở sau đó chiến tranh toàn diện bên trong sớm vì liên bang thu hoạch càng nhiều ưu thế lấy hiện tại tinh hỏa hạm đội quy mô đến nói nếu như phóng tới địch nhân đằng sau đi s á c thực lực lượng có chút yếu kém liền xem như tăng thêm hàng không hậu hạm cũng chỉ có thể nói là có thể mang đến trình độ nhất định tăng cường có thể đến tiếp sau tiếp tế điều chỉnh cùng tu dưỡng cũng đều là chuyện p h i ề n p h ứ c trừ phi tinh hỏa hạm đội một mực không đứng ở địch nhân cùng mặt trăng ở giữa kéo dài vừa đi vừa về cho nên giấy mần tổng xoáy đối với tần vân muốn làm một cái căn cứ sự t ì n h thật hoàn toàn có thể lý giải chỉ có dạng này tinh hỏa hạm đội mới có thể trở thành viên kia chân chính cái đinh một mực gắt gao đính tại địch nhân trong thịt nhìn trước mắt tuổi trẻ tần vân g i y mần tổng xoáy là cảm th vẫn chưa tới hai mươi tuổi thượng tá cho dù có nghĩ thầm muốn tại cho tần vân nói lại cũng thật không quá phù hợp liền xem như đặc biệt để bạn cái kia lại thế nào đặc biệt cũng phải có một cái giới hạn đúng hay không cái này tại đi lên vậy coi như là không đến hai mươi tuổi trưởng tướng là chân chính c ó thể liệt vào mặt trăng căn cứ quyết sách tầng lớp người cần phải trở thành người quyết định vậy nhưng cũng không chỉ là năng lực cá nhân mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào phải có quyết sách lực như đ ồ lực phải có kinh nghiệm phải có nội tình tần vân tiến vào quân đội thời gian thực tế quá ngắn n g hiện tại muốn hỏi tần vân đối với quân đội đến cùng có bao nhiều xâm nhập hiểu rõ tần vân một trăm phần trăm liền chỉ có thể cho dậy mần tổng xoáy một cái dấu hỏi mặt vì tần vân tương lai phát triển đem tần vân áp lên để ép kia là nhất định đây không phải chèn ép mà là để hắn lắng đ ọ n g tối thiểu tần vân muốn để tần vân tại hiện tại trên vị trí này chân chính đem bản thân trong tương lai quân đội phát triển cơ sở đánh tốt tần vân lần này trở về danh vọng là có thế nhưng là hy vọng đâu kia là tuyệt đối không đủ trung tâm dòng chính có mấy cái dưới tay trừ tinh hỏa hạm đội bên ngoài còn có cái gì bỏ qua một bên hạm đội thứ tư cùng viện thứ nhất còn giống như thật sự là cái gì cũng không tìm tới hiện tại lại bởi vì cái này tại nguyên tiểu hành tinh còn có cái kia gần phân nửa chỉnh bên hạm đội sự tính tiếp tục tăng lên đây không phải là một chuyện tốt thật không phải là có một ít quá trình cùng kinh lịch đều là tần vân không có phương diện này bộ không trở lại coi như trở thành chuẩn tướng cũng chỉ là một cái bộ g á n g hẳn g hay là như bây giờ chỉ biết lấy bản thân vũ lực làm chủ nhưng lại chiếu cố không đến toàn bộ liên bang thế cục rời rạc người cho nên tần vân hiện tại cần không phải lập công mà là mở rộng sức ảnh hưởng của mình nhất định phải để cho mình lực ảnh hưởng có thể bao phủ đến toàn bộ quân đội còn không chỉ là quân đội liền l à m tinh cũng nhất định phải có càng nhiều lực ảnh hưởng cùng hy vọng mới được mà bây giờ lập xuống phần này công lao cũng có thể cùng trước đó đặc biệt đề bạt làm thượng tá trưởng quản tinh hỏa h ạ đội chuyện này trật i ê u nhưng ban thường là cần mà lại tăng lên cũng là cần b ấ thân quả n g phận bên trên hơi bậy ngay ngắn một chút biết mình là quan chỉ huy có thể trên thái độ hay là đem mình làm làm cùng chiến sĩ chính là tuổi trẻ không hiểu thế đạo hiệp ác không hiểu quan hệ nhân mạch từ khi tần vân tấn thăng làm thiếu tá bắt đầu tần vân liền chưa từng có cùng cái khác đẳng cấp quân đoàn hỗ trợ qua tại trở thành thượng tá xuất lĩnh tinh h ỏ a hạm đội về sau vòng tròn cũng là từ hạn tại tinh h ỏ a hạm đội nội bộ dạng này đó cũng là không được diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi tần vân cần phải có bản thân đi xử lý vấn đề con đường mà không phải giống như bây giờ trừ nhiệm vụ bên ngoài những chuyện khác kỳ thật tất cả đều là hắn dạy mần tổng x o á i chu hiệu trưởng ở phía sau đỉnh lấy tại đối đãi địch nhân bên trên cái kia quyết đoán đúng là lấy ra nhưng đối đãi người một nhà thời điểm tựa như là một cái người trong suốt hoàn toàn liền biến thành một cái n u thuận h dẫy mần tổng xoáy đã đem tần vân coi là liên bang vũ trụ quân tương lai trụ cột cùng người đối nghiệp đương nhiên hy vọng tần vân mặc kệ là đ ố i bên trong đối ngoại đều muốn có chính mình thủ đoạn cùng thành thục tương lai có thể ngăn chặn toàn bộ liên bang thanh âm không hài hòa mà bây giờ tần vân chỉ làm đến cái trước lại xem nhẹ cái sau đây chính là một loại không thành thục biểu hiện đấu tranh cùng đánh cờ cho tới bây giờ đều không chỉ là cùng địch nhân mới có người một nhà c ũ n g tương tự sẽ có mà lại sẽ càng nhiều cho nên dẫy mần tổng xoáy quyết định nhắc nhở một chút tần vân cũng chuẩn bị ở sau đó chân chính đem tần vân ngoại phái ra ngoài không lại để hắn trở thành một cái tại gia trường chăm sóc dưới hai mà là muốn là để ta â Vân n bản thân r n g o minh i mạch n tổng x dù sao ta mới tăng lên tới thượng tá không có quá lâu thời gian lần này lập xuống công lao chính là toàn bộ tinh hoa hạm đội cộng đồng cố gắng kết quả đem tân h u vân ta cái kia h nhẹ gật đầu, đầu người n g h một nhà biết mình sự tỉnh tạm thời hắn hiện tại xác thực không có lần nữa tăng lên tư cách lần này công lao vừa vặn có thể cùng trước đó để bạt triệt tiêu nhưng là lần tiếp theo nếu như tại lập xuống công lao vậy khẳng định là một trăm phần trăm sẽ có được tăng lên mặt khác căn cơ không đủ sự tỉnh để hắn coi như thăng lên cũng tuyệt đối chưa nói tới lại biến thành cái gì có sức ảnh hưởng có càng nhiều thực quyền cũng chính là trên bờ vai đồ vật đổi xưng ơ hô đổi cái khác cải biến chắc chắn sẽ không có quá nhiều cũng không có dạng này nhất định phải tần vân tình nguyện làm một cái chân chính thực quyền thượng tá cũng không nguyện ý làm một cái bình hoa tướng quân nhưng dẫy mẩn tổng xoáy trợt lại cho một cái tần vân kinh hỷ lớn một cái so với tấn thăng làm chuẩn tướng đến nói còn muốn ngạc nhiên sự t ì n h cái kia chiếc tàu phẹn t ổ n g đã cải tạo hoàn thành tiếp x u ố n g sẽ phối trí đến trên tay của ngươi mà các hàng không mẫu hạm cũng điều phối hoàn tất cơ sở nhân viên đã toàn bộ xác định tùy thời đều có thể tới mặt trăng căn cứ tụ hợp đặc biệt là hàng không mẫu hạm bên trong các bộ môn trường quan cơ sở quan chỉ huy hạm trưởng thậm chí là muốn mở rộng tổ tham mưu tiếp x u ố n g đều muốn chính ngươi đi chọn từ ngươi tuyển chọn ngươi người tin cẩn tới đảm nhiệm trừ cái đó ra đi qua thương nghị quân đội chuẩn bị tăng cường tinh hỏa hạm đội hiện tại quy mô sơ bộ quyết định mở rộng một lần nhưng nếu như tinh hỏa hạm đội tiếp x u ố n g có thể không ngừng cố gắng cái kia một đường mở rộng trở thành c h ỉ n h biên hạm đội cũng là không có vấn đề có thể ta phải nhắc nhở ngươi một hạm đội cường đại tuyệt đối không phải cá nhân ngươi cường đại đối với trong hạm đội những phi công kia ngươi cũng muốn nhiều hơn n i ệ m tâm mở rộng bộ phận hạm đội cũng giống như vậy các bộ môn trưởng quan cần chính ngươi đến chọn lựa xác nhận đồng thời ta cũng cho rằng tinh hỏa hạm đội tại nhân viên bên trên cũng cần mở rộng thoáng cái ta đã cùng mấy cái hạm đội lục quân phương diện tất cả đặc viện còn có mặt chăng căn cứ bên này đều đánh tốt gọi bổ sung nhân viên những thứ này bộ phận bọn hắn đều sẽ tận khả năng phối hợp ngươi lần này ngươi đã đem cản đường lao hổ đánh chạy cho nên lần này ngươi tấn thăng sẽ không còn có bất kỳ ngăn trở nào thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ tại quân đội ngươi nhất định phải có thanh em của mình muốn có thể thật đem những cái kia tại ngươi dưới trướng người toàn bộ thu phục chương 242, t h u hoạch tinh hỏa hạm đội mở rộng một lần cái này nhưng so sánh thăng một cấp càng làm cho tần vân cảm thấy cao hứng nếu như chỉ là thăng một cấp mà tinh hỏa hạm đội quy mô không điều chỉnh cái k i a t h ì có ích lợi gì chỗ huống hồ lần này không chỉ là mở rộng tinh hỏa hạm đội hơn nữa còn là chân chính tán thành hắn đối với tinh hỏa hạm đội trực tiếp quản chế quyền lợi là tất cả quyền lợi bao quát đối với trong hạm đội nhân viên an bài toàn bộ quyền lợi mở rộng trong hạm đội tất cả nhân viên quản lý vị trí không có như là trước đó như thế sai khiến mà là toàn bộ c h ư cho hắn đi ra để chính hắn đến tuyển điều này nói do cái gì điều này nói rõ liên bang đã tán thành chi hạm đội này chính là hắn tần vân hạm đội cho nên hắn có thể tự do đi điều chỉnh cùng tăng lên người thích hợp đi đảm nhiệm các cấp trưởng quan vị trí cũng là cho tần vân một cái bồi dưỡng mình dòng chính phương thức cùng cơ hội mà cuối cùng cái kia nhân viên khuyết c h ư ơ n g t r i ê u vậy cũng là cho một cái tần vân đi chiêu binh mãi mã cơ hội từ đại binh đến các cấp trưởng quan tần vân có thể từ địa phương khác tìm đến nhân tài ưu tú cũng có thể đi đặc viện t u y ể n nhận những cái kia lập tức liền muốn tốt nghiệp học viên ưu tú mà đây cũng là hoàn toàn tán thành tinh hỏa hạm đội thuộc về chân chính độc lập hạm đội chuyện này lần này mở rộng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu sơ bộ mở rộng một lần không sai biệt lắm cũng chính là đạt tới một trăm tàu chiến hạm g á n g vẻ nhưng tuyệt đối còn không phải cực hạn chỉ là tần vân trước mắt cực hạn mà thôi kẹp lại mở rộng bộ pháp chính là tinh h ỏ a hạm đội thành lập thời gian cũng là tần vân bây giờ quân hàm hạn chế liền xem như một trăm tàu chiến hạm kỳ thật đối với tần vân đến nói đó cũng là vượt chỉ tiêu nhưng chuyện này cũng có thể cho thấy tần vân tiếp xuống tấn thăng sẽ không còn trở ngại cũng làm cho tần vân trở thành một cái mặc dù không phải cho tướng nhưng so với đại đa số chuẩn tướng đến nói còn muốn càng có quyền lợi cường quyền nhân vật từ giờ trở đi liền để tần vân đặt vững các cơ làm cho cả tinh hoa hạm đạt Tại giấy mẩn tổng xoáy nói xong n cái ép một chút tay mở rộng là một chuyện nhưng hạm đội càng lớn liền càng khảo nghiệm ngơi đối với toàn bộ hạm đội năng lực trường khống dưới tình huống bình thường lấy hiện tại tinh hỏa hạm đội quy mô dùng tới đến năm đến một mươi năm đ n phát triển thành trình biên hạm đội nhưng là lấy tình huống hiện tại còn có người biểu hiện ta nghĩ nếu như động tác nhanh khoảng hai năm cũng liền không sai bị lắm thậm chí còn có khả năng càng nhanh nhưng mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thời gian liền có thể đi đến một bước này ta chỉ hy vọng ngươi có thể triệt để quản khống tốt tinh hoa hà đ ộ i thần vân trầm d ọ n gật g đầu phải d i y mần tổng xoáy gật gật đầu nói ra bằng vào ta ý nghĩ là trực tiếp dựa dẫm vào ta hoặc là ngươi chu hiệu trưởng nơi đó an bài cho ngươi một người đáng giá tín nhiệm đảm nhiệm trợ thủ của ngươi một bên viện trợ ngươi một bên dạy bảo ngươi ngươi bỏ quá nhanh rất nhiều chuyện đều không có kinh nghiệm hiện tại bên cạnh ngươi những người kia còn có thể phụ tá ngươi tại trình độ này bắt đầu làm việc thế nhưng là sớm có một ngày ngươi sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người cho bỏ lại đằng sau người ta đã cho ngươi cho tốt nếu như ngươi đồng ý bọn hắn sẽ hộ tống cái kia chiếc tù binh tới thuyền gia nhập vào tinh hoa hạm đội bất quá bọn hắn phải t r ă n g tại tinh hoa hạm đội đảm nhiệm bình thường chức vụ từ ngươi tới làm quyết định ta cho bọn hắn an bài chức vụ cũng chỉ là cố vấn thân vân hỏi bọn hắn d i y mẩn tổng xoáy gật gật đầu hai người đối với cái này tân h vân kỳ thật cũng không có gì bất mãn đây là trưởng b ố i đối với mình chiếu cố nhưng nếu là nhất định phải cảm thấy đây là dạy mẩn tổng xoáy phái tới giám thị cái kia chỉ có thể nói là không biết tốt xấu thân vân gật đầu cảm ơn dạy mẩn tổng xoáy nói ra rất tốt cái kia qua mấy ngày hai vị cố vấn liền sẽ đi qua ngươi bên kia đưa tin vậy ngươi còn có cái gì ý nghĩ khác đến nơi cứ điểm nếu như ngươi muốn quân bộ cũng cần thật tốt suy tính một chút nếu như ngươi mang về cái kia cứ điểm chỉ là một cái bình thường cứ điểm giao cho ngươi cũng đều không có vấn đề nhưng ngươi cũng biết hiện tại chúng ta gặp phải tình huống kia là một cái tài nguyên tiểu hành tinh cho nên tạm thời chỉ có thể lưu tại phụ cận làm điểm tài nguyên đến sử dụng tân vân cười cười không sao tình huống ta rõ ràng ta còn có thể bản thân lại dẫn người đi đoạt một cái g i y mẩn tổng soái là hắn biết tần vân đoán chừng sẽ nói như vậy bất quá tần vân thật muốn lại đoạt một cái cứ điểm trở về vậy thật là không thể chê chỉ có thể đem cái kia cứ điểm giao cho tần vân mà lại liên bang bên này còn muốn tận khả năng viện trợ tần vân đem cứ điểm tạo dựng lên dù là chính là hạ khắc lục quân bên kia tài nguyên cũng phải làm như vậy đến nỗi vũ trụ quân tài nguyên hiện tại là thật không có cách nào hạ khác nhưng cung cấp một chút viện trợ cũng vẫn là có thể d â y m ầ n tổng xoáy để cho mình duy trì bình tĩnh nhẹ gật đầu có thể nếu như ngươi có thể lại đoạt một cái trở về đây đương nhiên là tốt nhất tần vân nói ra bên trong cứ điểm có chút nhân tài có thể lưu lại cho t a d â y mần tổng xoáy gật đầu điểm này không có vấn đề ngươi nhìn chúng người nào đến lúc đó trực tiếp đem danh sách g i a o tới cảm ơn tổng xoáy tân vân nết miệng cười một tiếng lại nói vậy ta còn có thể thỉnh cầu mấy đài phen thuận b h n cùng chiến thuật trang giáp à? d â y mần tổng xoáy k h ẽ nhữ mày không máy ngược lại là có nhưng thời giờ này bên trong lại chế tạo một chút giống nhau máy kiểu mới dùng cho nghiên cứu sản xuất hàng loạt quá trình thế nhưng là chiến thuật trang giáp không có chuẩn bị dư thừa bất quá có trước đó kinh nghiệm chế tạo cũng sẽ không quá phiến p h ư c nhưng trừ ngươi bên ngoài ngươi còn tìm đến có người có thể sử dụng vật kia tân vân vội và nói ta phát hiện ba cái rất có thiên phú tìm được người. trong đó một người rất am hiểu sử dụng chiến thuật trang giáp loại này có hỏa lực cường đại trang bị nhưng là có ngoài hai người sử dụng muốn miễn cưỡng một chút cho nên hy vọng có thể thỉnh cầu chế tạo hai cái giản lược bản chiến thuật trang giáp giấy mần tổng xoáy nghĩ nghĩ nói ra các hạm đội đều có thuộc về mình bộ phận kỹ thuật mặc dù phần lớn hiện tại cũng tại trình hợp đến cùng một chỗ nhưng cũng vẫn là bảo lưu lấy cái ngành này cùng một phần nhân viên dạng này ta trực tiếp tại mặt trăng căn cứ điểm một cái bộ phận kỹ thuật cho ngươi tất cả bộ phận kỹ thuật ở giữa đều có qua lại liên hệ mà lại cùng nhà máy bên kia cũng có liên hệ đợi đến giao tiếp thời điểm chính ngươi đi cùng bộ phận kỹ thuật người phụ trách nói tân h vân nhãn tỉnh sáng lên cảm ơn tổng xoái dạy mần tổng xoái lắc đầu còn có hay không những chuyện khác nếu như không có ngươi trước hết đi thôi đến lúc đó cho hạm đội ngợi khen xuống tới sẽ có người thông chi ngươi sau khi trở về ngươi liền có thể bắt đầu an bài một chút nhân viên mở rộng vấn đề đưa cho ngươi nhân viên hạn mức đến lúc đó cũng sẽ lấy công văn hình thức gửi đi cho tinh h o a hạm đội vậy ta liền cáo tử tân h vân hướng phía dạy mần tổng xoái nhấp tay kính một cái quân lễ từ trên bản cầm lấy mặt nạ đắp lên trên mặt của mình lũ ra phía sau hai bước chuyện thân rời khỏi lần này cứ điểm giao ra là khá là đáng tiếc thế nhưng là nếu như không có liên bang duy trì coi như cầm tới cái kia cứ điểm tần vân cũng không có quá nhiều biện pháp phát triển mà bây giờ mặc dù là đem cứ điểm giao ra thế nhưng là được nhưng cũng không ít cái này sinh ý hay là có lời còn có một cái bộ môn kỹ thuật cái này có thể a không phải liền là cái cứ điểm n h a lại đi đoạt một cái trở về không là tốt rồi không biết phản đảng bên kia có khóc hay không a hhhhh giang có tại tiếp tục chiến đấu cũng là mỗi ngày đều tại xuất hiện thế nhưng là những thứ này rõ ràng khoảng cách tần vân rất gần đồ vật nhưng lại cách hắn vô cùng xa xôi bởi vì tinh hỏa hạm đội căn bản là không có xuất hiện ở chính diện rằng có trên chiến trường chiến tranh toàn diện liên bang cùng phản đảng đều tại vì toàn diện khai chiến tích cực làm lấy chuẩn bị nhưng ở chuẩn bị sẵn sàng trước đó hai bên cũng chỉ có thể dùng loại này nhìn như không có chút ý nghĩa nào xung đột chiến đấu để duy trì dạng này xung đột duy trì chiến tranh bầu không khí liên bang là đang chờ đợi cung ấp ủ để câu nhẹ nhàng vượt qua hiện tại b ế t bắt nhất giai đoạn mà phản đảng bên kia tựa hồ cũng là đang đợi cái gì đều ngầm hiểu lẫn nhau duy trì được tình huống hiện tại thế nhưng là đối với phổ thông tiền tuyến tác chiến các tướng sĩ đến nói duy nhất có thể làm cũng chính là tại song phương lần tiếp theo mở ra chiến tranh toàn diện trước đó tận lực tiêu diệt càng nhiều địch nhân đến tần vân cái này một đường trở về tàu vun can liền tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật thút thít lại tại người nhẫn lại trên mặt treo đầy cửu hận hai mắt đỏ lên người trên đầu bọc lấy băng vải trên tay quấn lấy tay cao thậm chí là ngồi tại trên xe lăn nằm tại trên cáng cứu thương người đây mới là chiến tranh mà không phải tinh hỏa hạm đội như thế kia là khi dễ người là tinh hỏa hạm đội tần vân thượng tá cái mặt nạ kia sẽ không sai là tần vân thượng tá làm được tốt tần vân thượng tá tần vân thượng tá cố lên lần tiếp theo cũng nhất định phải làm cho những cái kia nhân loại phản đồ thật tốt biết chúng ta quân liên bang lợi hại thượng tá ta muốn gia nhập tinh hòa hạm đội tần a ta của ta muốn hiểm muốn tuyến nguy nhiều hữu hữu đến tiền đến nhất càng phản đến chiến Thượng tá, xin ngươi nhất định phải vì hy sinh bọn chiến đi đi, đồ thủ. tá, thủ. t phải hy chỗ xử lý bảo vì vì bảo vân mang theo mặt nạ để người nhìn không thấy trên mặt hắn biểu lộ đối với những thứ này mỗi người tần vân cũng đều là duy trì bình tĩnh gật đầu không dám cười thậm chí là đáp ứng dáng tươi cười đều không có lộ ra chỉ là không ngừng gật đầu dùng phương thức như vậy biểu thị bản thân nghe được tự mình biết thế nhưng là tần vân trong nội tâm lại là đ ỗ n g nhiên rất khó chịu tần ự thực, sự a ra kia như là từ trong phim ảnh bỗng nhiên liền đến đến hiện、thực. thương vong không phải là lẻ lên một cái rồi biến mất hình tượng hoặc là con số, mà là thật sự cắt ra hiện nơi hận. phim phải hoặc thật khắp trước là là lẻ là là là loại mà từ một mất cắt tại mắt kết t rồi cái mọi quả, cựu số, ở vân bỗng nhiên lại có chút minh bạch phi ưng nói tới rét cùng không rét đối với bốn chữ này lý giải lại trở nên càng nhiều một chút nhưng là tần vân cũng không có càng nhiều trừ cái đó ra a i t h á n không có càng nhiều nhàm chán cùng không tất yêu ý nghĩ chiến tranh chính là sẽ xuất hiện hy sinh nếu như ở chính diện trên chiến trường gặp phải định nhân ở chung quanh còn có vô số quân nhân liên bang tại hiệp đồng tác chiến thời điểm tần vân cũng tuyệt đối sẽ không có nương tay chút nào lúc này rét sò、so、không rét tốt chương ế n h n g l hai trăm bốn mươi ba nội bộ hội nghị tại tất cả hạm trưởng đi vào tàu tinh hỏa thời điểm một mực chú đóng ở tàu tinh hỏa bên trong tổ tham l ư u cũng bao quát tàu tinh hỏa các bộ môn người phụ trách cũng đều đi vào phòng hợp tập hợp trừ tàu tinh hỏa bên ngoài còn lại các hạng bộ môn trưởng quan cũng không cần đi vào tàu tinh hỏa bởi vì một cái hạm trưởng là đủ đại biểu bọn hắn toàn bộ chiếc chiến hạm tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau tần vân mới đến messi thông chi sau đó cái cuối cùng bước vào trong phòng hợp đứng dậy túi chào tại tần vân đi vào phòng hợp trước tiên trong phòng hợp liền có người lớn tiếng hô lên tất cả mọi người đứng dậy đồng thời hướng phía tần vân giơ lên tay phải bắt đầu túi chào chờ đi đến trên giảng đài tần vân lúc này mới xoay người lại mặt hướng phía dưới đứng lên sáu mươi bảy mươi người gật gật đầu giơ tay phải lên tại trán bên cạnh ra hiệu thoáng cái ngồi xuống đi các vị tần vân thả tay xuống đồng thời cũng hướng phía, phía dưới ff đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau mới mở miệm nói ra lần này gọi mọi người tới là có mấy chuyện chuyện thứ nhất đương nhiên là mọi người vui nghe thấy vui sự tình bởi vì lần này tác chiến tinh h ỏ a hạm đội mang về cái kia tương nguyên tình còn có trong quá trình chiến đấu tất cả mọi người cố gắng cùng h a m hở tiến lên toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội bên trong tất cả thành viên tiếp xuống đại đa số người đều sẽ thu hoạch được lại tăng một cấp l ợ i khen cụ thể ngợi khen danh sách rất nhanh sẽ đưa đến trên tay của ta cũng sẽ chính thức đưa đến các vị trên tay nhưng đây chỉ là quân hàm tăng lên đến nỗi các vị vị trí tiếp xuống chỉ sợ sẽ không có biến hóa quá lớn cho nên coi như lần này cuối cùng không có đạt được tăng lên người cũng không cần bán g i ậ n bởi vì chỉ cần lưu tại tinh hỏa hạm đội vậy thì có rất nhiều cơ hội có thể làm cho các ngươi thu hoạch được tăng lên mà lại tiếp xuống tinh hỏa hạm đội còn đem sẽ xuất hiện một chút điều chỉnh cùng cải biến cái này điều chỉnh sẽ rất lớn cho nên lúc này mới sẽ để cho toàn bộ các ngươi tới đến tàu tinh hỏa mở hội nghị đứng ở phía trước mà phía dưới người thuần một sát thiếu tá trung tá nam nữ từng cái niên kỷ nhìn qua đều so hắn lớn hơn nhiều liền xem như có như vậy một chút sĩ quan cấp ý cũng là thành thật ở tại nơi hẻo lánh địa phương mà trong đó còn có mấy tên quân sĩ trưởng ngồi ở bên trong nhiều như vậy chúng cao cấp quan viên tụ tập cùng một chỗ kỳ thật vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt dứt bỏ tàu tinh h ỏ a bên trên bộ môn trường quan người phía dưới cơ hồ mỗi một cái đều là hạm trưởng thủ hạ hơn mấy trăm người trông coi cái này đều xem như thực quyền sĩ quan nhưng bây giờ nhưng đều là tần vân thuộc h ạ chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở phía dưới nghe tần vân nói chuyện mà không thể không nói loại cảm giác này kỳ thật còn rất đồng tân vân từ messi trên tay tiếp nhận một phần văn kiện sau đó liền trực tiếp hướng phía người phía dưới biểu hiện ra thoáng cái đương nhiên đây cũng chỉ là làm tư thái dù sao thật không phải mỗi người đều có thể thấy rõ ràng trên văn kiện văn tự đây là quân đội vừa rồi phát cho ta là liên quan tới tinh hỏa hạm đội mở rộng thông chi cùng mệnh lệnh bên trong tổng cộng bao hàm hai bộ phận một cái là thuyền k h u ế t trương một cái là nhân viên k h u ế t trương chiến hạm k h u ế t trương phương diện sẽ có hiện tại tinh hỏa hạm đội kích thức ngang hàng hạm đội mở rộng đến tinh hỏa hạm đội bên trong đến đồng thời trước đó ta tù binh địch quân hạm kiểu mới một chiến hàng không mẫu hạm cũng sẽ điều động đến tinh hòa hạm đội đồng thời tinh hỏa hạm đội đã có thuộc về mình bộ môn kỹ thuật nhân viên phương diện cái này ta nhìn kỹ thoáng cái tại kết cấu hợp lý dưới tình huống có thể tự do điều phối một năm trăm n g ư ờ i gia nhập vào tinh hỏa hạm đội trong đó c h ú n g t a cấp sĩ quan không cao hơn năm người thiếu tá cấp sĩ quan không cao hơn năm mươi người trên nguyên tắc cần từ tất cả đặc viện hoặc là tân binh chỗ tiếp thu bốn năm trăm cái người mới nói đến đây t â n vân cũng dừng một chút đối đám người nói ra nhưng điểm trọng yếu nhất tất cả điều phối tới chiến hạm không có hạm trưởng không có phó hạm trưởng không có bộ môn người phụ trách tần vân kiểu nói này người phía dưới cũng đều đi theo sửng sốt một chút lập tức minh bạch hai chuyện thứ nhất cao nhất điều động nhân viên quân hàm không cao hơn trung tá vậy đã nói rõ tần vân lần này không có đạt được tấn thăng bởi vì làm quan chỉ huy tối cao không có khả năng tại tinh hỏa hạm đội bên trong xuất hiện một cái cùng hắn quân hàm bằng n h a u người điều này cũng làm cho ở đây không ít người chân mày cao lại tấn đạo lý đến nói lớn như vậy công lao đã cũng cho ra tinh hỏa hạm đội mở rộng quy cách cái kia tấn thăng nữa một cấp không phải là bình thường sự tình a nếu như bọn hắn có cơ hội lấy được tấn thăng nhưng tần vân nhưng không có đây cũng không phải là một chuyện tốt dù sao hiện tại bọn hắn đã là tần vân thuộc h ạ đã là cột vào cùng trên một con thuyền thứ hai nha, hạm đội mở rộng là chuyện tốt mà lại không có điều động quan chỉ huy vậy đã nói rõ tần văn muốn nội bộ tăng lên một số người đi trở thành mới gia nhập chiến hạm quan chỉ huy một cái củ cải một cái hố bọn hắn cũng có thể vì chính mình thuộc hạ tranh thủ một chút phúc lợi vương hải thay thế tất cả mọi người đứng lên không hiểu hỏi trưởng quan lần này có thể cầm xuống cứ điểm là thuộc ngươi công lao lớn nhất lần này chúng ta nếu như có thể được tăng lên lời nói vậy ngươi vì cái gì không được tần văn viết một chút vương hải thành thật nói ra ngươi cũng không được vương hải ách cái này ta bị ta vương hải chúng ta cùng tàu vun can hạm trưởng vị trí cũng là tiêu hao đến cho nên lần này thăng quan cũng không có phần của hắn mà lại chỉ cần tần vân không thăng quan toàn bộ tinh hoa hạm đội quân hàm tối cao cũng liền chỉ có thể đạt tới chúng ta lại không tăng lên khả năng tần vân nhìn xem phía dưới đều nhìn chăm chú lên bản thân sĩ quan mở miệng nói ra lần này không tăng lên là ta cùng dậy mận tổng xoáy thương lượng sau lựa chọn dù sao mặc dù tại gần trong một đoạn thời gian ta làm sự tính không ít thế nhưng là một đường tăng lên bắt đầu cũng so tất cả mọi người mau ra rất nhiều tiến vào quân đội thời gian quá ngắn tư lịch không đủ cùng nội tính không đủ dòng chính không đủ vấn đề là phổ biến tồn tại cho nên lần này là ta chủ động từ bỏ tấn thăng đem công lao của ta chia thành tốp nhỏ tính tới toàn bộ tinh hỏa hạm đội trên đầu như vậy chúng ta nội bộ đại đa số người mới có được tiến một bước cơ hội có thể cho dù ta hiện tại không có tấn thăng lại có ai sẽ cho rằng ta không bằng một tên c h u ẩ n tướng trên tay của ta liền không có so hắn càng lớn quyền lợi hiện tại là ta cần thời gian ta hy vọng các vị ở tại đây đều có thể trở thành tinh hỏa hạm đội không thể thiếu một phần tử cũng đều có thể trở thành ta chân chính dòng chính có ủng hộ của các ngươi ta mới có thể lại tướng quân vị trí phát ra càng lớn thanh âm nếu như không có ủng hộ của các ngươi vậy coi như ta hiện tại trở thành thượng tướng cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào nhưng ta tin tưởng các vị ở tại đây khẳng định cũng đều chỉ có thể tính được là ta dòng chính bộ đội cho nên tiếp xuống mới hạm đội cùng thành viên gia nhập cũng cần các vị cùng đi đem bọn hắn đồng hóa thành tinh hòa hạm đội một viên tần vân nâng tay phải lên ff ra hiệu bông hải ngồi xuống đi đến bục giảng bên cạnh nói tay khoác lên phía trên đối với mới hạm ă n bài bởi vì là kích thước ngang hàng gia nhập cho nên ta ý nghĩ là các hạm phụ trách một chiếc thuyền từ các ngươi tới một đôi một bổ sung mới hạm quản lý khung xương hạm trưởng phó hạm trưởng các bộ môn người phụ trách gà dạ người phụ trách đội cơ giáp tiểu đội trưởng các loại. đều từ các ngươi tới một đôi một tiến hành ăn bài ta mặc kệ các ngươi là từ chiến hạm nội bộ tiến hành nhân viên tăng lên hay là từ ngoại bộ nhận người cái này đều có thể nhưng là ta hy vọng tận khả năng ưu tiên để bạt nội bộ người nếu như ngươi phó hạm trưởng không đủ để trở thành chính hạm trưởng ngươi có thể đ ề cử người bên ngoài nếu như người bên ngoài thật sự có năng lực ngươi có thể mời tinh h ỏ a hạm đội đến đến nôi chính các ngươi chiến hạm bên trong một chút có năng lực nhưng không có cơ hội lần này cũng bởi vì mặc kệ nguyên nhân gì chỉ có thể chịu đựng từ bỏ cho danh lệch nếu quả thật có năng lực cũng không cần lo lắng bởi vì hàng không mâu hạm cần rất nhiều người mà lại không được bao lâu chuyện c về này các ngươi tại hội nghị kết thúc sau liền có thể trở về ngẫm lại nhưng là tuyệt đối không nên áp chế bản thân thuộc hạng đây chính là nhắc nhở của ta thực tế không được đem người điều tới ta đến tiến hành an bài tần vân đằng sau chuyên môn bổ sung câu nói này cũng coi là cho phía d ư ớ i nhắc nhở sau đó có mở miệng nói ra nhân viên mở rộng phương diện có nhân tài ưu tú mọi người có thể tiến cử lên mặt khác ta cũng phải cấp các ngươi thả nghỉ n g các ngươi trở về làm tinh đi một chút nhìn một chút mỗi người phụ trách một cái đặc viện đi đ à o móc thoáng cái tất cả đặc viện nhân tài ưu tú mặc kệ là chiến thuật mưu đồ hay là cơ giáp điều khiển mặc kệ hiện tại năng lực phải trang l ư u dị nhưng chỉ cần có tiềm lực chỉ cần có tính bền dẻo chỉ cần có một viên nguyện ý phấn đấu t â m vậy ta liền nguyện ý cho hắn một cái tiến vào tinh hoà hạm đội cơ hội Ta phụ trách phụ v i ệ người thứ nhất còn lại chính còn n các lại quyết định, coi như không coi phía ả i viện sinh tại tới cái người, hội lại phi công cường đại mang tới hiệu quả các người đặc đường đều đã trông thấy, thúc đẩy đầu cho có chất cùng cho cơ công cường các thúc góc của các ven những này năng lượng này. mang trông người nhiều vì tinh hỏa hạm đội mang thứ phẩm thấy, hỏa dù là tìm một ta Tóm đội ra quan quả sẽ tương phương chút đến nhân n Người h h là. p í dưới cười, cười cười nhưng cũng minh bạch t â n vân ý nghĩ đó chính là tinh h ỏ a hạm đội người mới đều phải là nhân tài t â n vân lại nói các hạm phi công tại hàng không mẫu hạm sau khi đến phái đến hàng không mẫu hạm bồi dưỡng đối với hạm đội i an hành bài túc, nguyên đ ố bản tinh hòa hạm đội cũng không có chế định chiến hạm tiểu đội sau ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu tiểu đội chế độ ba chiếc chiến hạm làm một cái tiểu đội ba mươi tàu chiến hạm làm một cái trung đội lấy tàu vương can mới hạm tàu phen tầm hàng không mẫu hạm chia làm ba trung đội kỳ hạm t ổ n g kỳ hạm vì tàu phen tưởng cụ thể an bài đến lúc đó sẽ trực tiếp phát cho các ngươi đương nhiên các ngươi hiện tại cũng có thể thương lượng một chút bản thân đến quyết định làm như thế nào tổ đội có ăn ý có phối hợp có thể phân phối tại một đội ngũ bên trong tốt nhất hội nghị kết thúc tần vân dẫn đầu rời khỏi phòng hợp đồng thời còn mang đi messi cùng ông hải còn lại những hạm trưởng kia thì không hề rời đi mà là toàn bộ lưu lại bắt đầu thương lượng tần vân vừa rồi tại hội nghị bên trong nói những tình huống kia tần vân đem một chiếc chiến hạm t ầ n quản lý giao cho bọn hắn đến đề cử cái này thế nhưng là một chuyện thật tốt là thật đem công lao cùng mình quang cho phân đến bọn hắn trên đầu cái chủng loại kia cảm giác nguyên bản ở đây những hạm trưởng này phần lớn chính là từ hạm đội thứ năm đều đ ộ n g tới cũng có từ hạm đội thứ tư đến đối với tần vân cho tới nay đều có tôn kính cùng cảm tạng đến đằng sau liên chiến thắng liên tiếp sùng kính tự nhiên cũng sẽ không thiếu hơn nửa phần bọn hắn những người này không đem mình làm tần vân dòng chính cái kia còn có thể để cho mình thành ai dòng chính đối với tần vân không thể tăng lên sẽ cảm thấy tức giận nhưng đối với tần vân phân công cũng đồng d ạ n g cảm thấy coi trọng đây cũng là một cái rất tốt hiện tượng tần vân bên này mang theo messi cùng ông hải đi vào thư phòng của mình về sau liền trực tiếp ngồi tại trên ghế xa lo nối ông hải nói ra tàu phen tầm t n h huống bên kia cũng giống như vậy Tiếp x u ố n g ta sẽ dùng c hại i kia ế đến c thuyền hướng kia đến làm kỳ làm n n g ư ơ thật r a n thủ thời ta t nghĩ hay Hải h gian ngươi lại đi ràng cùng cùng Vông qua. đến rõ là là lưu đúng là có cân nhắc qua vấn đề này nghe được tần vân cũng liền vội và nói ta ngược lại là m u ố n qua nhưng là muốn điều động một nửa người đi qua lưu lại một nửa người ta và ngươi tất cả đều đi đối với mọi người tâm thái ảnh hưởng khẳng định sẽ rất lớn ta càng nghĩ cảm thấy hay là tạm thời lưu lại đi ta t r ư ớ c bồi dưỡng được tới một cái phù hợp tiếp nhận phó hạm trưởng ta liền đi qua coi như không phải hạm trưởng ta cũng muốn đi theo chứng quan tần vân nói ra vậy thì nhanh lên an bài tốt tiến về tàu p h ẽ n tống người bên kia tổ phi công khẳng định là chỉnh thể điều động gạ giả tốt nhất cũng là chỉnh thể điều động các bộ môn người phụ trách toàn bộ điều động đi qua từ bên trong hạm để bạt mới người phụ trách phong bếp bên kia cũng mang đi một nửa đi dù sao hay là khai thác nguyên tắc tự nguyện phó hạm trưởng nhân tuyển thần vân quay đầu nhìn một chút messi hỏi người nghĩ như thế nào vông hải ánh mắt cũng rơi vào messi trên thân hắn cũng biết messi nhưng thật ra là tần h vân trọng điểm bồi dưỡng nhân viên là đáng giá tần vân tín nhiệm người nếu như messi có thể lưu lại trở thành phó hạm trưởng đó là đương nhiên là một chuyện tốt hai cặp con mắt rơi vào messi trên thân điều này cũng làm cho nàng cảm giác có chút khẩn t r ư ờ n g cái này nhưng đã là tương đương với một bước lên trời thế nhưng là messi lại là l ắ p đầu ta muốn lưu tại trường quan bên người ta không muốn làm cái gì phó hạm trưởng tân vân nghe được câu trả lời này cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đ ố i v ông hải nói ra phó hạm trưởng chính ngươi tìm ngươi cũng đi cùng mặt trăng căn cứ bộ quản lý bên kia liên lạc một chút đi trước tuyển lọc thoáng cái ưu tú tân binh tư liệu mang về xác nhận một chút hàng không mẫu hạm lúc nào có thể tới vương hải nhẹ gật đầu được tân vân lại nói với messi đi liên lạc thoáng cái hạm đội thứ tư Lấy tinh vừa mới tại phòng hợp tần vân cũng còn nhớ kỹ bản thân cầm tới một cái bộ môn kỹ thuật nhưng kế tiếp còn thật kém điểm quên đi muốn cùng bộ môn kỹ thuật người đụng đầu dạng này sự tình mà đã tần vân đã là cái này bộ thứ tám người quản lý cùng người sở hữu tự nhiên là không có tần vân bản thân tự mình đi qua thấy đối phương một mặt tình huống huống hồ tần vân cũng không phải thật rảnh rỗi như vậy để messi thông chi bộ phận kỹ thuật bộ thứ tám người tới bên này tại trên tàu v u l can n h i cỗ l à kỹ thuật thượng úy cũng bị gọi vào tần vân trong thư phòng n h i cỗ l à thượng úy ngay từ đầu là làm máy kiểu mới cùng chiến thuật trang giáp hiệp đồng kỹ thuật viên đi vào trên tàu v u l can Cùng tần vân trước đó liền từng có không ít tiếp xúc quan hệ của song phương kỳ thật cũng xem là tốt đặc biệt là nghỉ cổ là thượng úy cái kia một tay họa sĩ s ắ c thực lóe mù tần vân con mắt cho dù là một cái từ gen bắt đầu liền tiến hành qua điều chỉnh cường hóa giả nhưng tần vân cũng tự nhận bản thân đang vẽ tranh cái này trên đường đi đúng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên phú tạ n h ỉ cổ là thượng úy sau khi đến tần vân liền vội vàng kêu gọi hắn ngồi xuống cũng không dài dòng trực tiếp liền mở miệng hỏi là như vậy mặt trăng căn cứ bên này đem bộ phận kỹ thuật bộ môn thứ tám giao cho tinh hoả hạm đội ta là muốn hỏi một chút ngơi có hay không ý nghĩ tới tinh hoả h nói ra ngoại trang bọc thép nghiên cứu bộ môn thần vân làm phiền ngươi giải thích cho ta thoáng cái bộ phận kỹ thuật phía dưới mấy cái bộ môn còn có khác biệt nghiên cứu phương hướng nghi cố là nhìn không thấy tần vân biểu lộ nhưng nghe đến tần vân vấn đề về sau cũng biết tần vân cũng không hiểu rõ những thứ này nhẹ gật đầu mở miệng nói ra bộ thứ tám là chuyên môn phụ trách ngoại trang bọc thép nghiên cứu bộ môn bộ môn thứ nhất là tổng hợp bộ môn thực lực người mạnh nhất cũng nhiều nhất cấp giới chủ yếu phụ trách cơ giáp khai phá công việc cấp giới nhiều cái phương hướng khác nhau nghiên cứu tổ ta chính là cái ngành này người bộ môn thứ hai là chiến hạm khai phá bộ môn bộ môn thứ ba là vũ khí khai ph bộ môn thứ tư là nguồn năng lượng khai phá bộ môn bộ môn thứ năm là os khai phá bộ môn thứ sáu là tài liệu khai phá bộ môn thứ bảy cũng là phụ trách cơ giáp khai phá nhưng chủ tinh thông kết cấu phương diện bộ môn thứ tám là phụ trách ngoại trang b ộ c thép trang bị nghiên cứu khai phá còn lại còn có cái khác một chút bộ môn nhưng phần lớn đều cùng bộ thứ nhất đồng dạng thuộc về tính tổng hợp nghiên cứu bộ bình thường phụ trách một chút đơn hạng khai phá công việc nghiên cứu bộ phận kỹ thuật trọng chỉnh hoàn thành cũng là một tháng chuyện trước kia nhưng trên cơ bản tất cả bộ môn đều có độc lập khai thác năng lực chỉ là sở trường phương hướng khác biệt bên trong nhân viên tại chuyên nghiệp trong công việc lĩnh vực khác biệt từ tổng vụ bộ trực tiếp quản lý các bộ môn phối hợp cũng rất nhiều hiện tại ba lô khai phá công việc căn bản là từ bộ môn thứ tám đến tiến hành nhưng những ngành khác cũng sẽ tiến hành giống nhau h à n g mục đại khái chính là cái gì thứ nhất bộ khai thác thứ hai bộ khai thác sau đó thứ nhất bộ khai thác thực lực lợi hại nhất cái gì đều có thể nghiên cứu cái khác bộ khai thác cũng có thực lực nhưng phần lớn chỉ tiến hành một cái phương diện nghiên cứu cái này dễ lý giải rất nhiều công ty cùng xí nghiệp đều có không giống nhau khai phá bộ môn mặc dù nhìn như trùng điệp nhưng cũng là rất có chuyện cần thiết tân vân hỏi ý của ngươi là bộ môn thứ tám có độc lập khai phá ba lô năng lực nhưng ta muốn biết trừ ba lô bên ngoài đối với vũ khí không máy hoặc là nói là một chút ta cần đặc biệt đồ chơi có thể hay không khai phá đi ra n ị cố là nghi nghĩ gật đầu nói hẳn là có thể các bộ môn nội bộ nhân viên lưu động kỳ thật rất lớn tại tổng vụ quản lý giới tương đương với hạng mục phân tổ có cần có thể tùy thời từ những ngành khác điều động nhân viên đi qua tân vân nói không hoàn toàn độc lập ni cố là nhẹ gật đầu các bộ môn độc lập nhưng trao đổi rất nhiều cho nên có thể tính không hoàn toàn độc lập ta cũng có tại bộ thứ tám công việc không sai biệt lắm một tuần lễ kinh lịch tân vân trầm ngâm một tiếng cái này có chút lúng túng hắn là muốn đem bộ thứ tám hoàn toàn độc lập đi ra đến lúc đó toàn bộ mang đi nhưng là bây giờ tình huống này nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp nghi cố là ở bên cạnh nói ra kỳ thật đây không phải chuyện xấu bộ thứ tám có cố định nhân viên chỉ là sẽ tại có cần thời điểm từ những ngành khác mượn dùng nhân viên cứ như vậy mặc dù qua lại ở giữa có nhân viên điều động thế nhưng là bộ thứ tám cũng có thể mượn dùng đến những ngành khác nhân、thủ. mà lại bởi vì cái này bộ môn bản thân liền là khai phá ngoại trang bọc thép cùng ba lô khối này cho nên kỳ thật u bản thân là có độc lập khai phá năng lực cũng liền tương đương với một cái tính tổng hợp bộ môn mà lại kỹ thuật phương diện này cũng có rất nhiều t r u n g địa phương nói tóm lại mặc dù bộ thứ tám không có bộ thứ nhất lớn như vậy nhưng là bởi vì ba lô bản thân cũng thuộc về khung máy một bộ phận không phải chế tạo r a mặc lên đi liền có thể sử dụng đồ chơi cũng cần cái ngành này người đối với khung máy bản thân liền có phi thường cao hiểu rõ cũng cần nắm giữ đối với khung máy cải tạo kỹ thuật lúc này mới có thể làm tốt ba lô chế tạo mà cái gọi là ngoại trang bọc thép đồng dạng cũng là một loại sen vào ba lô cùng khung máy ở giữa qua lại liên hệ đồ vật chiến thuật trang giáp là thuộc về một loại ngoại trang bọc thép mà lại là đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia thân vân nhẹ gật đầu được ta biết có một cái bộ phận kỹ thuật vậy liền không sai thân vân yêu cầu cũng liền chỉ là cái này bộ phận kỹ thuật ít nhất phải có một chút tính tổng hợp năng lực không phải chỉ nhằm vào tỷ như tài liệu hoặc là nguồn năng lượng hiện tại tình huống này kỳ thật không kém chí ít bộ thứ tám hay là có tổng hợp khai phá thực lực thực tế không được vậy liền giống n h ỉ cổ là nói như vậy mượn người mà thôi mà lại trước đó cứ điểm bên kia thật đúng là có không ít như tài những người kia tần vân là chuẩn bị toàn bộ lưu lại gia nhập tới nói nhiều thiếu cũng có thể tăng cường thoáng cái bộ thứ tám thực lực nhưng bộ thứ tám bên này thực lực chân chính không phải bọn hắn tự thân mà là tần vân hoặc là nói là cùng tần vân cùng nhau phi ưng ơ vậy con ngươi có nguyện ý hay không chân chính gia nhập vào tinh hỏa hạm đội cái này bộ thứ tám tới nghi cỗ lạ dừng một chút ta nguyện ý như vậy cũng tốt muốn nói kỹ thuật phương diện người ta còn thực sự cũng chỉ cùng ngươi quen thuộc một điểm ta đã cảm thấy phối hợp của chúng ta hay là rất ăn ý tần vân đi vào bên cạnh bản đối n g cỗ lạ vây tay tới tới tới ta bên này cần chế tạo một loại kiểu mới ba lô ta m ê u tả ngươi vẽ n g ị cỗ lại trầm mặc một chút có lẽ là nghĩ đến lúc trước tần vân vẽ ra đến nòng nọc cùng con thỏ sau đó con mắt viết tần vân một chút yên lặng đứng lên đi đến tần vân bên bàn ngồi tần vân ngồi trở lại trên vị trí của mình n g ị cỗ lại an vị đối diện với hắn lấy ra giấy bút rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng là như thế này chiến thuật trang giáp ngươi hiểu rất rõ nhưng là vật kia không phải mỗi người đều có thể thao tác được hiện tại tinh hỏa hạm đội có ba cái rất có thiên phú người trong đó một cái có thể miễn cưỡng sử dụng chiến thuật trang giáp toàn bộ vũ trang nhưng là mặt khác hai cái cũng không thích hợp chiến thuật trang giáp phương thức chiến đấu cho nên ta hy vọng có thể chế tạo đem hiện tại chiến thuật trang giáp tổ tên lửa đầy trực tiếp giảm bớt vì hai cái lưu lại hai cái cố định cánh tay máy loại kia cực lớn bìm xạ bở có thể lưu lại tổng thể đến cánh tay máy bên trong đồng thời cánh tay máy bản thân muốn có cường đại pháo kích năng lực mà cái này cánh tay máy nha không cần quá phức tạp thẳng tắp có thể điều chỉnh góc độ là được g i à n lược chiến thuật trang giáp bản thân đâu cũng không cần có thể triệt để dung nạp cơ giáp có thể từ phần lưng kết hợp sau đó cố định có mấy tổ cỡ nhỏ tên lửa trụ liền đủ không cần hướng chiến thuật trang giáp khoa trương như vậy đồng thời có thể bắn ra cái máy trục phát cỡ nhỏ đạn đạo cũng kém không trừ ra cánh tay máy chiều dài liền lấy tên lửa đẩy chiều dài là chủ cánh tay máy tốt nhất là có thể chồng chất tốt nhất là loại kia bên cạnh trượt chồng chất phương thức cánh địa phương chính là tên lửa trụ tần vân nói chỗ mấu chốt trực tiếp ngay tạ i nhì cộ lại trước mặt vẽ một bức họa một cái khối lập phương đại biểu ba lô bản thể liên tiếp khối lập phương vẽ hai cái hình bầu dục song song lấy đại biểu tên lửa đẩy sau đó tại khối lập phương hai bên tăng thêm hai cái hình tam giác đại biểu cánh cánh bên ngoài một góc dựng thẳng đến dễ tuyến đại biểu bịm cả đồng cuối cùng ở phía trên thêm một cái lom từ đại biểu không m á y khét thẻ lom chữ hai bên tại lời nói hai cây thô lỗ đại biểu hai cái chủ yếu b ì m cạn đồng cùng cự nhận b ì m xạ b ở tổ hợp bộ kiện nghi cố là nhìn xem tần vân vẽ vẽ lần nữa c h ơ mặc rất khó từ hình ảnh là đi suy nghĩ tần vân đến cùng muốn biểu đạt ngoại hình đến cùng là cái bộ g á n g gì, nhưng cũng may hắn nghe h i ể u tần vân ý tứ hai cái tên lửa đầy tích hợp to lớn ba lô hay là lợi dụng chiến thuật trang giáp hiện tại tên lửa đầy bởi vì chỉ dùng hai cái quan hệ đầu tiên cái này ba lô liền có thể thu nhỏ đến chiến thuật trang giáp lớn nhỏ một phần ba trở sau đó tần vân muốn biểu đạt chính là bằng phản thức bố cục cái này nỉ cộ lạ cũng miễn cưỡng minh bạch nhắm mắt lại suy tư một chút về sau nỉ cộ lạ nhẹ gật đầu không nói một lời bắt đầu túi lầu họa tần vân cứ như vậy nhìn xem cũng không cái dày nhìn một hồi liền bắt đầu không ngừng gật đầu sau đó như qua nỉ cộ lạ có chỗ nào vẽ đến không phù hợp hắn dự tính hắn liền sẽ lại cho nỉ cộ lạ nói nơi này đại khái hẳn là ra sao ra sao không sai biệt lắm hơn nửa giờ đi qua tần vân cầm nỉ cộ lạ hoàn thành tác phẩm hài lòng gật đầu ta liền nói chúng ta rất có ăn ý nỉ cộ lạ bằng phản thức ba lô hai cái to lớn tên lửa đầy tăng thêm trung gian kết nối bộ kiện cùng chủ yếu bộ năng lượng kiện làm chủ thể tổng trưởng độ đoán chừng cũng chính là hai mươi năm m đến hai mươi bảy m nhưng độ dày cùng độ rộng so với chiến thuật trang giáp đến nói kia là thu nhỏ vô cùng vô cùng nhiều độ dày trên cơ bản cũng chỉ có hai phần ba cái cơ giáp cũng còn không đến mức độ đương nhiên cũng có thể tại tăng thêm một cái cánh cân bằng gì đó dù sao cái này không trọng yếu độ rộng nha cũng chính là hai mươi m nhưng đây là không có tính đến chủ thể hai bên tên lửa trụ cùng bìm cạn ồ n g độ rộng tại tăng thêm hai cái tên lửa trụ độ rộng còn muốn gia tăng một chút nhưng cũng không có bao nhiêu mà chiều dài nếu như tăng thêm bên cạnh t r ợ thu nhận cánh tay máy cái kia mới có bốn mươi mét dáng vẻ tóm lại so với chiến thuật trang giáp đến nói hay là nhỏ nhiều lắm không phải bao vây hết thậm chí chưa nói tới nửa vây quanh chính là giao thiệp thức ba lô mở tệ ổ trang bị một bộ gọi là g ầ n đ ả m s ỉ tạ nỉm bên trong xuất hiện qua trang bị tần vân chính là dựa theo mở tệ ổ trang bị đến cho nỉ cộ làm miêu tả sau đó phi ương tại mặt nạ trong màn hình bắn ra cụ thể hơn mở tệ ổ trang bị ngoại hình đồ tần vân cũng liền lại căn cứ ngoại hình đồ sau đó cùng nỉ cộ làm một mực giao lưu cuối cùng mới làm ra một cái cùng mở tệ ổ trang bị cực kỳ cùng loại nhưng cũng hơi có khác biệt tiểu mới ba lô đi ra tổng cộng bốn cái tên lựa hai môn phó pháo kiểu mới ba lô chương hai trăm bốn mươi lăm người tung bay bộ phận kỹ thuật bộ môn thứ tám người phụ trách là một năm gần năm mươi trung niên nam nhân chưa nói tới thân thể khỏe mạnh một thân quân phục bên ngoài phủ lấy áo khoác trắng tại tiếp vào thông chi về sau liền vội vàng chạy đến tàu vun c a n sau đó bị trực tiếp đưa vào tần vân thư phòng tần vân lần đầu tiên trông thấy người này liền cảm giác đây là một cái tương đối điển hình kỹ thuật viên cứng nhắc kính đen nếp gấp không ít trước mặt coi như được là sạch sẽ áo khoác trắng một đầu tóc ngắn mặc dù không có bất luận cái gì tận lực quản lý nhưng cũng còn tính là sạch sẽ có thể để người cảm thấy lung túng là cung thượng tá thân là bộ thứ tám người phụ trách trên bản chất không tính là cái gì thực quyền thượng tá cung tần vân loại này nắm giữ lấy một hạm đội thượng tá đến nói kỳ thật kém đến rất xa nhưng là tại liên bang bên trong những thứ này có được kỹ thuật đồng thời đảm nhiệm lấy một cái nghiên cứu bộ môn chủ quản thượng tá kỳ thật tại liên bang bên trong coi là vị cao cũng coi là trọng yếu so sánh với nỉ cỗ lạ bất thiện giao lưu sự tình gì đều phi thường trực tiếp mà nói vị này cung thượng tá ngược lại là muốn so nỉ cỗ l à càng sẽ nói chuyện một chút người ha ha nhẹ nhàng k h o á t tay chỉ là có chút kỳ q u á i nhìn tần vân mặt nạ một chút liền nói với tần vân chỗ nào quân bộ thông chi đã xuống tới bộ thứ tám đã điều thuộc đến tinh h ỏ a hạm đội phía dưới thay lời khác đến nói ta cũng chính là ngươi tần vân thượng tá bộ hạng tự mình tới bãi phòng cũng là phải tần vân quan chỉ huy có cái gì muốn phân p h ó bộ thứ tám đi làm cứ việc phân phó tần vân cười cười đưa tay hư dẫn k h á c h khí trước hết mời ngồi vị này là bộ phận kỹ thuật n h ỉ cổ lạ thượng úy chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận một cái trang bị mới cung thượng tá n g ơ i tới được chính là thời điểm còn mời cung thượng tá hỗ trợ chỉ điểm một chút cung thượng tá nghe được tần vân sau cũng nhìn về phía n h ỉ cổ lạ đối với n h ỉ cổ lạ hắn là có ấn tượng một cái tại kỹ thuật phương diện rất có tiềm lực phát triển người trẻ tuổi dù sao cũng vẫn là tại hắn dưới tay làm việc qua có ấn tượng cái kia cũng rất bình thường cung thượng tá cười cười n h ỉ cỗ lạ thượng úy ta biết rất có thiên phú người trẻ tuổi tân vân đối n h ỉ cộ lạ gật gật đầu cái sau liền trực tiếp đem tự mình vẽ đi ra bản vẽ đưa tới cung thượng tá trên tay mà cung thượng tá tại tiếp nhận bản vẽ nhìn sang về sau con mắt lập tức thoáng cái liền phát sáng lên đây chính là quan chỉ huy đang thảo luận trang bị mới đây chẳng lẽ là chiến thuật trang giáp giản lửa bản ta xem một chút tên lửa đầy đ ổ i thành hai tổ ở giữa là nguồn năng lượng đạn đạo ma trận sửa đổi thành bốn cái cỡ nhỏ tên lửa trụ hai môn chủ pháo hai môn pháo ó p h cái này không khác nhau lắm về độ lớn muốn tại khoảng hai mươi sáu mét chiều dài mới có thể làm đến chủ yếu là tên lửa đầy lớn hơn nữa còn đối với tên lửa đầy làm ra cải tạo xử lý cái này lớn nhỏ so sánh nếu như vận chuyển cỡ nhỏ đạo đạn lời nói đại khái có thể đồng thời phóng thích khoảng bảy mươi mai đạn đạo nguồn năng lượng phương diện còn có thể giảm bớt làm một cái nguồn năng lượng tổ so sánh với chiến thuật trang giáp nhẹ định lượng rất nhiều a trừ hỏa lực không sánh bằng chiến thuật trang giáp bên ngoài tốc độ có lẽ còn là có thể đạt tới chất lượng dù sao thu nhỏ đây là bên cạnh trượt chủ pháo có thể thu nhận thức cái này kết cấu là đem chủ pháo cùng cự nhận bìm xa bờ hợp lại cùng nhau phải không ý nghĩ này không tệ nhưng là như vậy chỉ sử dụng một cái nguồn năng lượng tổ chỉ sợ không thể cùng lúc chiếu cố công kích cùng đẩy tới hai cái p h ư diện cái này ba lô chỗ khó chính là nguồn năng lượng cùng kết cấu ổn định độ hai cái nguồn năng lượng tổ hẳn là có thể lắp đặt đi so sánh với chiến thuật trang giáp đến nói chi phí cũng sẽ giảm xuống rất nhiều chế tạo độ khó cũng thế có thể như vậy cái này ba lô thao tác cái kia cũng không phải người bình thường có thể sử dụng à sử dụng độ khó còn tại xỉ vợ thợ nợ toàn vũ trang phía trên cung thượng tá liếc mắt liền nhìn ra đến trên bản vẽ đồ vật đến cùng là cái gì mặc dù bản vẽ cũng xác thực vẽ đến tương đối rõ ràng nhưng lại không có đánh dấu ra kỹ càng số liệu hết lần này tới lần khác cung thượng tá một chút liền có thể nhìn ra không ít đồ vật cái này cũng đủ để chứng minh cung thượng tá ở phương diện này thực lực hay là quá cứng nói xong cung thượng tá liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tần vân vật này rất có giá trị có thể trình độ nhất định thay thế chiến thuật trang giáp tác dụng thế nhưng là tần vân quan chỉ huy ngươi cần phải không cần đến vật này a tần vân cười nói ra ta là dùng không được nhưng cũng không phải lúc nào đều thích hợp sử dụng chiến thuật trang giáp nói không chừng cũng sẽ có cần dùng đến cái này thời điểm dù sao chiến thuật trang giáp cũng thực tế quá lớn đối phó quy mô nhỏ địch nhân to lớn hình thể ngược lại dễ dàng trở thành liên lụy mà lại thứ này thiết kế ra được cũng không phải t à m ứng dụng hiện tại tinh h ỏ a hạm đội ngay tại từ từ hiện ra một nhóm không sai phi công xì vợ thunder bao nhiêu không đủ để đem bọn hắn toàn bộ thực lực phát huy ra có thể lại không cách nào sử dụng chiến thuật trang giáp tại tăng thêm chiến thuật trang giáp chi phí quá đắt đỏ sử dụng loại này giản lược bản vũ trang cũng có thể làm được cùng chiến thuật trang giáp cùng loại mức độ cung thượng tá nhẹ gật đầu nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ vậy chúng ta bộ thứ tám tiếp xuống nhiệm vụ chính là nghiên cứu phát minh loại này tiểu mới ba lô tân vân gật đầu phải mà lại ta hy vọng có thể mau chóng tiểu mới ba lô không cần thích phối xì vợ t h u n d e dựa theo hiện tại dùng thử máy kiểu mới tới làm thích phối liền tốt cung thượng tá cúi đầu lại nhìn một chút b ạ n v ẽ nói ra trong nửa tháng cần phải có thể lấy ra cái thứ nhất thành phẩm bộ thứ tám có chiến thuật trang giáp kinh nghiệm làm cái này không khó tân vân nói ra cái kia thành phẩm sau khi đi ra liền đưa tới tinh h ỏ a hà nội bên này đến lúc đó sẽ có người chuyên môn phụ trách khảo thí bộ thứ tám tại dựa theo kết quả khảo nghiệm đến tiến hành hoàn thiện mà thôi chế tạo một nhóm đi ra số lượng mười cái đi nhưng ta còn có một cái yêu cầu cung thượng tá nói ra quan chỉ huy ngươi nói tân vân nói sau khi hoàn thành cần tại tàu v u l can còn có cái khác một chiếc thuyền bên ngoài cải tạo ra thích hợp cố định mối nối cùng khóa chất áp tại khung máy không cần sử dụng đến loại này ba lô d ư ớ i tình huống cái này ba lô cần có thể nhận chiến hạm k h ô n g chế đến làm phó pháo chủ pháo sử dụng cho nên mối nối phương diện cần bộ thứ tám dùng nhiều t h ô n trừ hạng mục này bên ngoài ta cũng cần cung thượng tá ngươi giúp ta thu thập một chút liên quan tới cứ điểm phòng vệ vũ khí tư liệu cung thượng tá gật đầu nói ra đây đều là vấn đề nhỏ ta sau khi trở về sẽ mau chóng an bài thần vẫn hướng phía cung thượng tá đưa tay ra vậy liền làm phiền ngươi cung thượng tá liền vội vàng lắc đầu cầm tần vân tay về sau còn cần quan chỉ huy nhiều hơn chiều cố k h á c h khí tại cung thượng tá cùng nghị cổ là mang theo cái kia phần bản vẽ rời đi về sau tần vân cũng trở về phòng ngủ của mình thoải mái kéo dài thoáng cái thân thể phi ưng từ tần vân trong túi bay ra màu đen thân thể lóe lên lóe lên rừng ở tần vân trước mắt ngươi chạy tới hiện tại vị trí này tinh hỏa hạm đội cũng lần nữa mở rộng ngươi cần phải dùng nhiều tâm tư đặt ở đối với toàn bộ thế giới thế cục biến hóa bên trên hiện tại ngươi cảm thấy mỗi ngày sự t ì n h giống như rất nhiều nhưng ngươi là căn bản không có bắt lấy trọng điểm mù quáng làm việc đưa ánh mắt tăng lên tới cái kia dậy mẩn tổng xoái hoặc là liên bang kẻ thống trị mức độ mà đối đại những thứ này. không nên bị hiện tại tinh h ỏ a hạm đội việc vặt vánh cho trói buộc chặt tinh lực của mình cùng tầm mắt tân v â n nguyên bản tại làm lấy kéo dài vận động nghe được phi ưng thanh â m sau lập tức có chút mở mịt nhìn về phía phi ưng phi ưng duy trì bình tĩnh ước khí suy nghĩ muốn vì cái gì bọn hắn không nguyện ý cùng phản đảng mở ra chiến tranh toàn diện trong này lo lắng là cái gì không làm như vậy lý do là cái gì suy nghĩ muốn vì cái gì phản đảng vì cái gì không tá trợ người gạ lạ lực lượng đến chấn áp mặt trăng c ă n cứ mà là bảo trì như bây giờ rằng có nguyên nhân là cái gì cũng muốn đi n g ắ m lại vì cái gì cho đến bây giờ hai bên đại quy mô chiến tranh còn giới hạn tại tại trong vũ trụ còn không có liên lụy đến lam tinh không có liên lụy đến mặt trăng phía sau vũ trụ thuộc địa tân vân mẩn g ơ chậm rãi biểu l ộ nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi làm u ố n ta phân tích những thứ này à phi ư nói g n chí ít ngươi phải biết thế cục bây giờ tiếp xuống đến cùng sẽ lấy phương thức gì triển khai chí ít ngươi phải biết ngươi tại cái này thế cục phía dưới tuyệt đối không thể chỉ là một con cờ mặc kệ lúc nào ngươi đều phải là tham dự và ở trong đó người đánh cờ một trong tự mình kết quả loại kia tân vân tháo mặt nạ xuống ngồi tại mép giường lông mày hơi nhự đấy thế cục a không phải liền là liên bang không có tài nguyên không có sức sản xuất một mực tận sức tại bình ổn vượt qua khoảng thời gian này một khi đợi đến sức sản xuất hồi phục lại đó mới là liên bang cho rằng quyết chiến thời cơ nếu không thì coi như hiện tại thắng thảm cũng sẽ không có sức chống cự gạ lạ xâm lược đến nỗi phản đảng thế nhưng là bọn hắn làm sao không đánh tới đâu vì cái gì không mượn dùng gạ lạ đế quốc lực lượng là bởi vì sợ ta phi ư n g nhà danh nói ngươi quá xem trọng chính ngươi coi như ngươi có thể cải biến một trận chiến đấu xu thế nhưng là một người làm không được cải biến toàn bộ đại cụ phi ứng nói ra ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật lực lượng cao hơn làm tinh nhiều gạ lạ liền thật sẽ không có có thể áp chế ngươi người cùng phương pháp ta nhớ được ta nói qua cho ngươi người gạ lạ trời sinh liền so với nhân loại cường đại hơn nữa còn có một số người có được năng lực đặc thù loại kia điện t ử vũ khí mang cho ngươi đến uy hiếp ngươi quên đi những cái kia người cường hóa chỉ có thể thao tác một hai cái nhưng làm u ố n có có thể điều khiển một trăm cái người xuất hiện cho dù ngươi sử dụng chiến thuật trang giáp chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích nói cho cùng ngươi bây giờ cũng liền chỉ là cấp C phi công mức độ lấy ngươi bây giờ năng lực tất nhiên tại làm tinh vọng có thể tính là mạnh nhất nhưng là phóng tới toàn bộ trong vũ trụ đi có vô số người có thể dễ dàng lấy tính mạng ngươi dùng ngươi hoàn toàn theo không kịp động tác hoàn toàn không rõ phương thức húng chi ngươi tăng cường cái k i a bộ phận kỳ thật hoàn toàn là dựa vào ta đang giúp ngươi trèo trống khoảng thời gian này ngươi thật tung bay tân vân trầm mặc gật đầu chậm rãi nói ra phản đảng thực lực hôm nay kỳ thật cũng không thua kém liên bang nói muốn đánh kỳ thật hoàn toàn có thể đánh tới mà lại bọn hắn có người gạ lạ duy trì cho dù gạ lạ bên kia chỉ p h ả i ra một hạm đội tiến vào làm tinh vòng cũng đầy đủ để liên bang ăn được một bình thế nhưng là bọn hắn là vì cái gì nguyên nhân có mấy cái thứ nhất có lẽ phản đảng cùng gạ lạ hợp tác không có chặt như vậy mật nhưng người gạ lạ liền sao hỏa đều để đi ra một khối địa bàn cho phản đảng cho nên đầu này cần phải không thành lập thứ hai chờ đợi thời cơ ra sao thời cơ mới là phản đảng bên kia cảm thấy thời cơ thích hợp nhưng đây tuyệt đối không phải liên bang khôi phục nguyên khí về sau thứ ba phản đảng cùng gạ lạ hợp tác mặc dù chặt chẽ nhưng song phương có phải hay không có cái gì kẽ hở phản đảng kỳ thật cũng tại phòng bị người gạ lạ Cái này t ự a hồ c ũ n g năng. bang, đảng, gạ có chút khả、năng. Thứ tư, liên bang, phản tư, tam liên lạ vẫn nên không đầu o ạ lại tại n chiến tranh an trình nhất định, liên bang tại khắc chế, phản đảng liền cũng Tân vân khắc chế, khắc chế, tại tại trì bị ý duy độ đ gạ góc phi tốc vận chuyển lại loại cảm giác này tựa hồ rất từ lâu trải qua chưa từng có tổng hợp đến xem có phải hay không kỳ thật trừ cái này tam vương bên ngoài còn có phe thứ tư tồn tại phản đảng đang đợi cái gì nhưng tuyệt đối không phải đợi đợi phe thứ tư xuất hiện có lẽ là tại xác nhận phe thứ tư có thể hay không xuất hiện mà lại bởi vì phe thứ tư quan hệ phản đảng phương diện tuyệt đối không hy vọng bản thân cho dù thu hoạch được chiến tranh thắng lợi cuối cùng cũng không hy vọng được một chỗ h ả i cốt bằng không bọn hắn cũng sẽ mất đi đối với phe thứ tư năng lực chống cự s c e p d e r n g ư ờ i như vậy cũng không phải một cái sẽ tại người gạ lạ i trước mặt không đúng người nếu như vô tình gặp hắn loại tình huống này cái kia phản đảng sau này liền chỉ có thể phụ thuộc vào gạ lạ tồn tại cho nên liền xem như tại cùng liên bang tác chiến bên trong thất bại scepter cũng không thể tiếp nhận trở thành người khác phụ thuộc dạng này sự tình. người đã nói g ã là nhân khẩu tài nguyên kỳ thật không đủ coi như thực lực vượt qua hai phe còn lại nhưng chiến lược số lượng khẳng định là không đủ một khi mở ra chiến tranh toàn diện bị quấn vào tiến đến bọn hắn cũng sẽ xuất hiện hy sinh to lớn cùng tổn thất cho nên liền xem như cùng phản đảng hợp tác bọn hắn cũng không có khả năng làm lúc đầu binh để phản đảng ở phía sau ngư ông đất lợi nhiều nhất tối đa cũng chính là cùng phản đảng cùng một chỗ hiệp đồng hành động còn nếu như có thể để phản đảng cùng liên bang đối với hao tổn đương nhiên chính là tốt nhất liên bang bên này là thấy rõ ràng svê d e r cũng thấy rõ ràng gà là nhưng tương tự không xác định phe thứ tư đến cùng có thể hay không xuất hiện cho nên mượn hiện tại cái này tất cả mọi người không dám xác định đều có lo lắng thời cơ l i ề u mạng tại khôi phục nguyên khí một khi khôi phục lại liền sẽ có liên tục không ngừng binh khí cùng vật tư cung cấp cho đến lúc đó liên bang mới có chân chính lực lượng thế nhưng là phản đảng cũng không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem liên bang triệt để khôi phục lại phân tích của ta có sai à? phe thứ tư là thật tồn tại mà mặc kệ phe thứ tư đến cùng có thể hay không đi ra hiện tại khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ là trước cơn báo tố sau cùng yên tĩnh rồi đến nội ta còn có tinh hoả hà nội có phải hay không tại dày mận tổng xoáy trong lòng của bọn hắn không vẹn vẹn là hiện tại cường đại chiến l ự c càng có khả năng đã trở thành chống c ự phe thứ tư nhất không thể hoặc thiếu tồn tại một cái có thể làm cho tam phương đồng thời lo lắng phe thứ tư cái này phe thứ tư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu tần vân một khi mở ra cùng không khí đấu chi đấu d ũ n g hồ sơ vị một cái ý nghĩ liền tiếp lấy một cái ý nghĩ bật đi ra cho nên liên bang đối với lam t i n h cư dân ẩn tàng kỳ thật căn bản không phải gã lạ gã lạ bất quá chỉ là n h â n thiện chân chính, dấu chính là cái tia chân chính đủ để uy hiếp được liên bang uy hiếp được lam tình làm cho tất cả mọi người cảm giác được s ợ hai phe thứ tư tần vân nói đến đây bản thân liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem phi ưng có chút không thể tin được mà hỏi thật sẽ không như vậy cầu huyết ta chương hai trăm bốn mươi sáu trao đổi thoáng cái phi ưng cũng không có cho tần vân phủ nhận trả lời chắc chắn mà là nói ra liên bang hạm đội thứ sáu thứ bảy khoảng cách hiện tại liên bang phòng tuyến không gần đi trước mặt chính là một nhánh gạ là hạm đội không sai đi ngươi đều sớm đã biết cái này hai bên ngốc tại đó là tại thủ hộ lấy cái gì phòng bị cái gì kỳ thật ngươi cũng sớm đã có đoán được còn có phe thứ tư uy hiếp tại bao phủ bên này ngươi không phải nghĩ không ra ngươi chỉ là không có nghĩ sâu không nghĩ tới phe thứ tư uy hiếp có thể để hiện tại làm tình cái này tam phương đều sẽ lo lắng đến loại trình độ này có đôi khi nhiều chuyện ngẫm lại không phải chuyện xấu ngươi khoảng thời gian này là thật tung bay t â n vân n mới b a i thật có l ỗ i về sau ta sẽ chú ý bất quá rốt cuộc là thứ gì vậy mà để tam phương đều sẽ cảm giác lo lắng phi ưng nói ra một loại quái vật binh khí sinh vật là một loại quái vật t ộ c đ à n làn da cứng cỏi vượt qua sắt thép móng đ u ố t sắc bén vượt qua lưới dao miệng phun tia bìm rằng căn chiến hạm có được tại trong vũ trụ sinh tồn năng lực bất quá ta đến lâu như vậy đến nay ta cũng chỉ nhìn thấy qua một lần mà lại một lần kia cũng liền chỉ xuất đến không đến hai mươi đầu quái vật tùy tiện liền bị hai bên cho trực tiếp biến thành cho bụi chỉ là tam phương vì cái gì như vậy phòng bị những quái vật này nguyên nhân ta cũng không biết mà lại những quái vật kia càng giống là bởi vì ngoài ý muốn mới có thể xuất hiện ở đây đánh bậy đánh bạ bị truyền tống tới nhưng nhìn hai bên loại này tư thế hẳn là biết chút ít cái gì ít nhất là biết những quái vật kia tính uy hiếp cùng phá hư tính mới có thể như vậy đề phòng tân vân nói ra vậy ngươi ý tứ này tại hạm đội thứ sáu thứ bảy cùng gạ là hạm đội trung gian nhưng thật ra là có như vậy một cái truyền t ố n g lắp đặt tồn tại phi ương nói ra một cái cổng không gian nhưng căn bản không nhận bọn hắn bất kỳ bên nào không chế cổng không gian cổng không gian mở ra ở giữa sẽ có năng lượng rất lớn phản ứng vận sóng nhưng là cửa mở ra về sau sẽ từ bên trong chạy tới đồ vật gì đại môn mở ra thời gian đều hoàn toàn không biết ta biết cũng chỉ có những thứ này dù sao cái này chuyện không liên quan đến ta tân vân khẽ những mày quái vật binh khí sinh vật thế giới này lại còn không có vật như vậy tồn tại vậy những này quái vật đến cùng là từ đâu xuất hiện truyền thống môn một bên khác lại là chỗ nào phi ưng hoàn toàn không thèm để ý ai biết được tân vân bỗng nhiên kịp phản ứng chờ một chút nói như vậy người gạ là chi hạm đội kia căn bản cũng không có gia nhập chiến tranh kh thì ra là thế ta minh bạch phi ứ n g hỏi người minh bạch cái gì tân vẫn bừng tỉnh đại ngộ nếu như người gạ l à thật tại viện trợ phản đảng đương nhiên đây nhất định là không thể nghi ngờ cái kia người gạ l à chân chính phái tới viện trợ phản đảng lực lượng tuyệt đối không phải là chi hạm đội kia mà là mặt khác một nhánh cho tới bây giờ cũng còn không có bạo lộ ra vẫn giấu kín lấy một cái khác chi đội ngũ cho nên liên bang không chỉ là bởi vì cái kia truyền tống môn không dám co hành động cũng không phải bởi vì trên tay tài nguyên không đủ không dám đánh mà là bởi vì một mực không có tìm được chi kia che giấu gạ là hạm đội chi này gạ là hạm đội mới là liên bang chân chính không dám động thủ nguyên nhân tối thiểu là chiếm cứ trong đó tuyệt đại bộ phận người gã là có được cần hình kỹ thuật cái này đại biểu nếu như quân liên bang mở ra chiến tranh toàn diện lấy tình huống hiện tại một khi bị người gã là hạm đội tập kích khó mà chống cự không nói một khi thất bại liền lại không xoay người khả năng liền sẽ đem chiến trường từ vũ trụ cho kéo đến mặt đất thế nhưng là dạng này liên bang cũng sẽ vĩnh viễn mất đi đối với vũ trụ trường không quyền còn muốn lo lắng trên đầu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đ ị ợ h nhân hiện tại liên bang đúng là trừ phòng thủ thật không có biện pháp nếu như nghĩ như vậy xuống dưới thành lập tinh hỏa hạm đội mục đích rất có thể cũng là vì phòng bị gã là chi hạm đội kia ta phát hiện cái này liên bang là thật k ó lạc hậu liền muốn bị đánh vĩ nhân lời nói thật một điểm sai đều không có thân vân lập tức cảm thán vài tiếng phi ưng nói ra những vật này ngươi nguyên bản đã sớm cần phải nghĩ tới lại một mực chỉ bị trước mắt những thứ này hư giả động tinh cùng việc v ậ t vanh cho che đậy ánh mắt của mình hiện tại ngươi chỉ là một cái nhỏ hạm đội quan chỉ huy nhưng nếu như có một ngày ngươi trở thành một cái càng lớn lớn quan chỉ huy hạm đội chỉ cần ngươi xem nhẹ một điểm tình báo một điểm tin tức chỉ cần ngươi không có triệt để nghĩ rõ ràng suy đoán ra tình báo, đại biểu chân thực, tình báo muốn biểu đặt chân chính hàm nghĩa vậy ngươi liền khoảng cách chết cũng liền không xa thân vân nặng n ề gật đầu ta về sau sẽ chú ý phi ưng nói ra tình huống cơ bản cũng là tình huống này ta vốn là không muốn nhắc nhở n g ư ơ i để n g ư ơ i bản thân nghĩ rõ ràng dạng này n g ư ơ i mới có thể thu hoạch được càng lớn trưởng thành nhưng nhìn n g ư ơ i bây giờ càng ngày càng lãng càng ngày càng tung bay ta cũng chỉ có thể cố mà làm nhắc nhở n g ư ơ i thoáng cái không muốn tại bị trước mắt những vật này cho c h ó n g váng ánh mắt của mình tân vân lần nữa gật đầu ta biết phi ưng n g ư ơ i cái kia còn có bao nhiêu nhân công sinh m ệ n h à? có a phi ưng nói ra mặc dù không phải quá nhiều nhưng mấy chục trên trăm cái hay là cầm ra được n g ư ơ i muốn ân tân vân nhẹ gật đầu mặc dù tinh hỏa hạm đội phía dưới xác thực có rất nhiều người thế nhưng là tạm thời chân chính có thể sử dụng người thật đúng là không có mấy cái những người kia coi như thuộc hạ tới dùng có thể nhưng khoảng cách thân tín cũng vẫn là kém một chút mà lại năng lực nói thật tần vân cũng cảm thấy không đủ tần vân cần mấy cái năng lực ưu tú mà lại có thể giúp được mình người phi công kỹ thuật người đặc biệt là phi công phương diện lệ thắng ba người bọn hắn theo hạm đội quy mô tăng lớn đúng là có chút không đủ dùng đặc biệt là tiếp xuống hàng không mẫu hạm vừa đến tinh h ỏ a hạm đội bên trong phi công số lượng vậy sẽ thẳng tấp bay vụt ba người làm sao đủ phi ưng hỏi lại cho ngươi có thể ngươi lấy cái gì đến đ ta nói qua không thể vô duyên vô cớ cho ngươi đ ổ vật trước đó ta cho ngươi quyết định mục tiêu xem như ngươi toàn bộ hoàn thành kỹ thuật điều khiển tăng lên ta cho ngươi tiến hành hai lần cường hóa trở thành tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy xem như ngươi chỉ huy chuyên ngành tốt nghiệp cho ngươi cơ giáp kỹ thuật kiếm thuật đạt tiêu chuẩn ta lại cho ngươi ba cái nhân công sinh mệnh tân vân cười cười vậy ngươi không phải còn đáp ứng cho ta một bộ người máy n h a ta dùng cái k i a đến nổi phi ưng có chút lên giọng dụ d â nói ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi bê đẳng cấp không máy ngươi thật quyết định không muốn rồi tân vân rất trực tiếp nhẹ gật đầu không muốn coi như hiện tại đưa cho ta cái tia cũng chỉ có thể làm một cái bài trí nhìn xem lòng ngứa ngáy nhưng lại không có tác dụng gì không bằng đổi điểm hiện tại đối với ta nhất có viện trợ đồ vật n g ư ơ i nghĩ rõ ràng rồi tần h vân trả lời không chút do dự nghĩ rõ ràng phi ưng dừng một chút nói ra n g ư ơ i đã quyết định vậy ta cũng không nói cái gì so sánh với một đài k h u n g m á y đến nói s á c thực hiện tại trí tuệ nhân tạo sinh mệnh đối ngươi viện trợ càng lớn một đài cấp b k h u n g máy ta có thể để ngươi lựa chọn ba cái cấp b hạch tâm tần h vân liền vội vàng hỏi một cái kia cấp b hạch tâm có thể đổi mấy cái cấp c h ạ c tâm nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tệ ta để ngươi đổi năm cái tần vân nghĩ, nghĩ mợm nói ra vậy ta chỉ cần một cái cấp b hạch tâm cái khác đổi thành cấp c hạch tâm một cái cấp b hạch tâm ta cần điều khiển sở trường người mười cái cấp c trong trung tâm ba cái kỹ thuật sở trường sáu cái điều khiển sở trường một cái chỉ huy sở trường phi ứng nhắc nhở chúng ta đối với nhân viên kỹ thuật phân chia đẳng cấp không phải đẳng cấp mà là chức danh sơ cấp trung cấp cao cấp chủ quản thứ t ị thủ t ị sơ cấp kỹ thuật viên là người học tập trung cấp kỹ thuật viên đồng dạng đều là người giúp việc nếu như là cao cấp nhân viên kỹ thuật liền có thể làm được độc lập khai phá cơ giáp bọn hắn có chi thức dự trữ cùng năng lực là hoàn toàn khác biệt tân vân mới không có nhận phi ưng mê hoặc mà là hỏi ngươi liền nói cho ta nghĩ cổ là nghiên cứu kỹ thuật năng lực đại khái so ra mà vượt trình độ gì phi ưng nói ra sơ cấp đến trung cấp ở giữa đi hiện tại thế giới này người nắm giữ kỹ thuật tại thế giới của ta bên trong không sai biệt lắm chẳng khác nào là học sinh tiểu học n g cổ là năng lực ở cái thế giới này thế hệ tuổi trẻ bên trong kỳ thật còn tính là không sai tân vân có chút không rõ mà hỏi thế nhưng là vì cái gì các ngươi muốn đối những cái này nhân công sinh mệnh tiến hành hạn chế toàn bộ đều rất cường đại cái kia không tốt sao phi ưng hồi đáp kỹ thuật là vật rất quan trọng dùng không tốt mang tới sẽ chỉ là t h i h o ạ trên thực tế chân chính đ ẳ n g cấp cao kỹ thuật hướng nhân công sinh mệnh kỳ thật ta cũng không có mà lại ngươi tính sai một v ậ n tất cả kỹ thuật nhân công sinh mệnh sinh thể đặc thù kỳ thật đều là giống nhau khác nhau chỉ ở tại bọn h ắ n tri thức dự trữ cùng cá thể năng lực khác biệt mà lại đối với kỹ thuật hướng nhân công sinh mệnh chế tạo từ vừa mới bắt đầu mục đích cũng chỉ là vì hiệp trợ tác dụng đặc biệt là tại một mình hạng bên trên đảm nhiệm kỹ thuật người phụ trách năng lực cũng không cần quá cao sẽ giữ gìn sẽ chế tạo đơn giản một chút đồ vật liền đủ rồi xem như ta văn minh tại đặc thù giai đoạn dưới xuất hiện đặc thù sản phẩm mà lại cũng không phải là ngay từ đầu chế tạo thời điểm liền cho bọn hắn tiến hành hạn chế mà là tại chế tạo sau khi hoàn thành mới có thể đ ố i bọn hắn đẳng cấp tiến hành phân chia coi như sử dụng hết toàn giống nhau trình tự đến chế tạo nhân công sinh mệnh sau cùng thành quả cũng đồng rạng sẽ có nhỏ xíu c h lệnh nhưng cũng sẽ có tình huống đặc thù tóm lại những chuyện này nói với người cũng sẽ không hiểu kỳ thật chúng ta cũng đều không biết rõ đồng thời coi như bọn hắn trong tay nắm giữ nhất định kỹ thuật cùng tri thức nhưng là rất nhiều kinh nghiệm xác thực cần bắt đầu từ số không tích lũy cũng là có thể học tập trưởng thành quan trọng hơn chính là bọn hắn dù sao không phải chân chính người máy có tính cách của mình cùng ý nghĩ năng lực tiếp nhận năng lực học tập cũng sẽ có khác biệt dẫn đến bọn hắn có thể tiếp thu tin tức cũng sẽ có điều khác biệt vì sao lại dạng này đây là rất phức tạp chỉ có chế tạo người của bọn họ mới có thể hiểu rõ mà lại ngươi cho rằng nhân công sinh mệnh thật là nói sản xuất hàng loạt liền sản xuất hàng loạt ta đặc biệt là đặc thù nhân công sinh mệnh nào có dễ dàng như vậy sản xuất hàng loạt bọn hắn thuộc về chân chính trí tuệ loại hình trí tuệ là nhất không dễ dàng khống chế ngươi cho rằng là tố chất thân thể tốt như vậy thao tác ta、ca. cứng nhắc người máy ngươi có muốn hay không cái kia có thể sản xuất hàng loạt ta văn minh đối với nhân công sinh mệnh quản chế cũng cực kỳ nghiêm khắc không phải ta chạy tới thế giới này chấp hành nhiệm vụ ta đều không có tư cách thu hoạch được những cái này nhân công sinh mệnh phải biết phi ương đại nhân ta thế nhưng là ta cái kia văn minh không thể thiếu trọng yếu nhân sĩ dù sao ta cũng chỉ có cao cấp chức danh kỹ thuật sở trường nhân công sinh mệnh cấp thấp chức danh ngươi muốn cũng không tìm tới vốn là chuyên môn chuẩn bị cho ta điều chỉnh cùng sửa chữa thân thể ta có thể đều đặn một cái cho ngươi coi như là một cái cấp b hạch tâm ngươi có muốn hay không tần vân vội vàng lên tiếng muốn lại muốn một cái có cấp b điều khiển sở trường năm cái cấp c điều khiển sở trường chương hai trăm bốn mươi bảy hộ vệ an bài một người kỹ thuật viên một cái năng lực điều khiển đạt tới cấp b phi công năm cái năng lực điều khiển đạt tới cấp c phi công đây chính là tần vân dùng phi ưng ban thưởng bản thân bộ kia cấp b không may cuối cùng lại từ trên người phi ưng đổi lại đồ vật hiện tại dùng đồ vật đến xưng hô không sai dù sao những cái này nhân công sinh mệnh cũng còn không có bị kích hoạt vẫn chưa hoàn thành từ vật phẩm đến sinh mệnh cải biến cùng thăng hoa vẫn chỉ là cái mới nhìn qua k i a giống khối dù bịp đồng dạng hộp còn tại phi ương trong bụng cái này trao đổi theo tần vần k i a là tương đương phù hợp không may lấy ra không có tác dụng gì thế nhưng là nhân t h ủ lại có thể trực tiếp t a n bài đến tinh hỏa hạm đội bên trong đi tăng cường hạm đội thực lực có như thế một nhóm người gia nhập bản thân giới trướng vậy coi như lần sau gặp phải càng nhiều người cường hóa cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt tựa như là lần này cầm xuống địch nhân cứ điểm đồng dạng nếu có nhóm người này tại thậm chí còn có thể tại phân ra một cái khác đội ngũ càng nhẹ n h ó m đem cái kia cứ điểm cầm xuống tới những cái này nhân công sinh mệnh thực lực như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng là tần vân coi trọng nhất đương nhiên chính là cái kia có cấp b năng lực điều khiển phi công còn có tại phi ứng trong miệng cái kia cao cấp kỹ thuật viên cái kia cấp b phi công tại cơ giáp điều khiển bên trên đó chính là có cao hơn hắn thực lực người không giống hắn như thế dựa và o phi ương g i a lận bản thân liền có thể hoàn mỹ sử dụng phẹn tuần phẹn chiến thuật trang giáp hình thức siêu cực giả chân chính một người liền có thể đợi lĩnh năm mươi tàu chiến hạm quy mô hạm đội cầm xuống một cái cứ điểm một c i cái này cấp b phi công sẽ trở thành tinh h ỏ a hạm đội chân chính định hải thần trâm một cái dấu ở tần v â n cái bóng về sau định hải thần trâm cũng sẽ là trừ phi ưng bên ngoài cái thứ hai bảo hiểm tại cùng phi ưng trong lúc nói chuyện với nhau phân tích ra một chút đồ vật về sau tần vân biết có thể muốn không được bao lâu hiện tại bộ này nhìn như bình ổn tình trạng liền sẽ bị đánh vỡ trước cơn báo tố sau cùng yên t ĩ n h kết thúc vậy kế tiếp mưa to gió lớn tất nhiên sẽ nương theo lấy hỗn loạn lớn hơn xuất hiện mà lại nói không chừng cũng còn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn tỉ như nói trực diện có được cảng cường đại thực lực gà lạ mà cái kêu nhân viên kỹ thuật cũng là cực kỳ trọng yếu cũng sẽ trở thành tần vân thủ hạ hạm đội trung tâm nhân vật nếu như nói cấp b phi công cùng những thứ này cấp c phi công gia nhập hạm đội mang tới là chính diện tác chiến trên thực lực tăng lên như vậy cái này một cái nhân viên kỹ thuật mang tới liền sẽ là toàn bộ hạm đội chỉnh thể tăng lên tân vân là nhất định muốn cầm tới một cái thuộc về mình căn cứ mà cái trụ sở này làm như thế nào phát triển nhân viên kỹ thuật ở trong đó có thể đưa đến tác dụng liền vô cùng lớn phòng vệ vũ khí phòng vệ thủ đoạn thậm chí là cơ giáp vũ khí mới kiểu mới cơ giáp đều có thể thông qua cái này nhân viên kỹ thuật khai phá đi ra phi ư ngoài miệng mặc dù vẫn luôn đang nói sẽ không vô duyên vô cơ cho tần vân bất kỳ vật gì Tần vân muốn cái gì vậy thì nhất Vân muốn vậy cái gì điểm ị n h h p ả hoàn thành hắn h t yêu cầu của hắn sau của có đó mới có thể cho ban có cùng thưởng, thể ban nói đến ỗ i một l ầ này Tần thiết thời quyết Tần cầu Lần Vân nhu ưng cũng cùng đứng Vân nan n lại điểm, Phi cuối giải có bức đề. sẽ ra tần r trao a o đổi nói đến đồ đi đổi đồ nói phải Phi còn không phải dùng phi ưng đồ vật đi trao đổi chính hắn kỳ thật vật vật, t vân tại trong quá trình này không có trả thu Tần lại hoạch. giá cái gì, ngược lại còn có vô số thu hoạch. Điểm này không ngược còn này Vân gì, quá vô có có số bản thân cũng đều minh bạch từ cùng phi ương quen biết đến bây giờ cho tới nay đều là phi ương tại trả giá tại viện trợ hắn mà hắn chính là một mực tại phi ương dưới cánh chim trường thành liền xem như trên chiến trường cũng có phi ưng thời thời khắc khắc chiếu cố trong nội tâm tần vân là phi thường cảm tạo phi ứng đối với phi ưng cũng là chân chính coi như người nhà cùng minh đệ đến nối đ á i cho dù đối phương chỉ là một cục gạch hơn nữa còn thường xuyên đ ộ n kinh hiện tại tần vân tiếp nhận những này là hắn biết phi ưng cần hắn mau sớm trưởng thành chưa nói tới cái gì yên tâm thoải mái nhưng nắm bắt tới tay bên trên cũng sẽ không có không có ý tứ mà lại tần vân cũng không có lung ta lung tung hỏi phi ưng muốn vật gì khác cơ bản không có chủ động muốn qua bất kỳ vật gì phi ưng nguyện ý lấy ra hắn mới có thể mới tỉ như phi ưng trong miệm ban thưởng thế nhưng là khi h ắ n trưởng thành về sau, hắn cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ phi ưng đi hoàn thành nhiệm vụ mà lại hai người bọn họ cũng còn có cùng chung mục tiêu trong thế giới này tìm kiếm có thể rời khỏi thế giới này đồ vật thứ này là cái gì phi ưng biết nhưng tần vân không rõ ràng tần vân cũng không có đi hỏi bởi vì hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ coi như biết vật kia đến cùng là cái gì cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đợi đến thực lực của hắn trưởng thành vậy coi như hắn không hỏi phi ưng cũng sẽ chủ động đem những thứ này nói cho hắn hai người bọn họ từ quen biết một k h ắ c này bắt đầu liền đã trở thành vận mệnh thể cộng、đồng. nhưng tần vân cũng cảm thấy phi ưng thứ muốn tìm khẳng định sẽ rất khó tìm cái này trong thái dương hệ nói không chừng cũng không tìm tới thậm chí tại cái này ngũ mang tinh hệ có khả năng cũng không tìm tới cho nên phi ưng mới có thể nhắc nhở hắn nhiều lần để hắn muốn phát triển thế lực của mình mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền để hắn gia nhập quân đội mà không phải mình phát triển chẳng lẽ tần vân không gia nhập quân đội phi ưng liền không có biện pháp để tần vân trưởng thành không tuyệt đối không có khả năng phi ưng trên thân còn cất giấu bao n h i ê u đồ tốt không ai nói rõ được bồi dưỡng một cái tần vân đi ra vậy khẳng định là vô cùng đơn giản đừng bảo là một cái tần vân coi như lại đến m nhưng phi ương lại nhất định để tần vân gia nhập quân đội phát triển thành lập thế lực của mình kéo bộ đội của mình cùng dòng chính đồng thời còn để tần vân muốn hướng phía càng mặt trên hơn con đường đi phát triển cái này nói rõ phi ương thứ muốn tìm rất có thể cần phải mượn đến toàn bộ liên bang lực lượng không phải bọn hắn vũ lực mà là nhân lực cùng tài nguyên những vật này tần vân đều thấy rõ ràng minh bạch nhưng là không nói đây cũng là một loại cùng phi ương ăn ý phi ương tại tần vân c á i bóng giới cung cấp tất cả cần thiết viện trợ cùng duy trì mà tần vân liền đứng tại mặt bản cố gắng tiến lên phát triển cho nên hai người bọn họ tổ hợp kỳ thật có thể gọi là tần phi hoặc là mây chim ưng cùng phi ương bên này thương lượng xong trở về làm tinh về sau liền đem những này nhân công sinh mệnh thể cho an bài đi ra lúc này mới bung lỏng không bao lâu một hồi messi ngay tại bên ngoài theo vang dội máy bộ đàm trường quan n g ư ơ i phân phó ta làm sự tình đã toàn bộ làm xong tân vân tử trên giường đứng lên đi ra ngoài đi vào thư phòng về sau liền đối messi khẽ gật đầu một cái thế nào messi trong mắt lóe lên một vòng lo lắng trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu tình biến hóa mở miệng nói ra dịch tùy bên kia tạm thời vẫn không có thể liên hệ đến nói là hắn chỗ chiến hạm rời cảng tuần tra đi trở về sau sẽ chuyển cáo chúng ta tinh hòa hạm đội điều động thông chi khả năng này là phải chờ mấy ngày tần vân trầm ngâm một tiếng một chuyến tuần tra chỉ hoãn thời gian có dài có ngắn nhanh suốt ngày một cái vừa đi vừa về cũng không phải là không thể được chậm hai ba ngày cũng khó nói nhưng chủ yếu là đang đi tuần lộ tuyến bên trên sẽ sẽ không gặp phải địch nhân mặc dù bây giờ hạm đội thứ tư đi qua lần trước sự tình không tại an bài đơn hạm tuần tra nhưng nguy hiểm cũng vẫn là có dù sao dịch tùy chỗ thuyền chính là một chiếc phổ thông tam xoa k á c cấp mà lại lại không có tần vân dạng này phi công thật gặp phải địch nhân phát sinh tác chiến ai có thể cam đoan liền nhất định có thể an toàn lui về tới messi trong lòng đương nhiên là lo lắng cái này không kỳ quái không lo lắng cái kia mới kỳ quái bất quá tại tần vân trước mặt nàng cũng có thể bảo trì lại tương đối tâm tính bình tĩnh mà lại gia nhập vũ trụ quân trở thành chiến hạm thành viên ở thời điểm này làm nhiệm vụ cái kia cũng phi thường bình thường messi lại nói ra ta hỏi qua căn cứ mỗi ngày đều sẽ có chuyến bay qua lại lam tinh cùng mặt trăng bất quá gần nhất một chút chuyến bay đã toàn bộ đặt trước đầy vị trí trưởng quan cần cũng có thể gạt ra một vị trí đến nếu như nguyện ý chờ thoáng cái cái kia ba mươi hai giờ về sau sẽ có một cái chuyến bay có một ít vị trí có thể an bài tần vân lần này trở về lam tinh cũng không phải một người mà là một tú người chí ít messi lisa hệ thệ lị hạ cùng lân hạ bốn nữ hải là muốn đi theo cùng một chỗ đi xuống nói không chừng còn sẽ có những người khác tùy hành mà lại tinh h ỏ a hạm đội những hạm trưởng kia cũng muốn tập thể trở về l à m tinh người này là thật không ít không cần thiết đi đoạt những người khác vị trí tân vân suy nghĩ một chút cũng không nóng nảy mấy cái như vậy giờ không cần đi đoạt người khác vị trí liền đặt trước gần nhất một cái có vị trí chuyến bay bốn người các ngươi tăng thêm ta năm người vị trí đang thông chi bên kia một tiếng bảy mươi hai giờ sau ta cần cả một cái chuyến bay các hạm thuyền hạm trưởng còn có tùy hành nhân viên cũng muốn trở về lam tinh messi nhẹ nhàng gật đầu nhắc nhở nhưng là trực quan ngươi cùng cái khác thượng tá khác biệt là tinh h ỏ a hạm đội quan chỉ huy liền xem như cái khác vị trí nhạy cảm một chút thượng tá cũng đã có hộ vệ của mình cho nên chúng ta còn cần an bài một chút nhân viên hộ vệ tùy hành tần vân ngược lại là không nghĩ tới những thứ này chủ yếu là cũng không chút hưởng thụ qua được bảo hộ lãnh ngộ hoàn toàn xem nhẹ hắn xác thực cần phải mang lên mấy tên hộ vệ dạng này sự t ì n h hiện tại không thể so trước kia tinh h ỏ a hạm đội khối này bảng hiệu đã lộ ra đến hơn nữa còn là có ánh đèn nê ông cái chủng loại kia quá thiểm nhãn con n g ư ờ i phản đ ả n g bên kia khẳng định có không ít người hận không thể chơi chết hắn chỉ là tần vân bản thân cũng không cho rằng hộ vệ có cái gì tác dụng quá lớn. ra ra vào vào nhiều người như vậy đi theo cũng rất kỳ quái lợi hại hơn nữa hộ vệ cũng chịu không được hắn một cái bay vung cục gạch đúng hay không có thể tân vân lại là nhẹ gật đầu được ngươi nhìn xem an bài những sự tình này làm thư ký messi vốn là có chức trách muốn đi xử lý an bài gật gật đầu lên tiếng về sau liền vội vàng đi thông chi an bài đến nỗi đội hộ vệ nhân viên việc này thật là quá tốt xử lý nhưng đồng dạng cũng không tốt như vậy xử lý đầu tiên là tàu vun can bên này đang lục tắc chiến đội viên biết chuyện này vậy đơn giản chính là từng cái cướp báo danh sau đó không biết thế nào toàn bộ tinh hỏa hạm đội người liền đều biết Những chiến h ạ một,、so、một, một, một tên thượng tá sĩ quan ba mươi bảy cái không phải đồ tây đen chính là y phục tác chiến võ trang đầy đủ nhân viên hộ vệ đây quả thực là so một chút tướng quân hộ vệ quy cách cũng còn phải lớn nhưng so với tần vân trước mắt tầm quan trọng đến nói những thứ này thật đúng là cũng là nhất định phải phối trí kết quả hết thể bốn mươi mấy người vị trí cũng là an bài không xuống cuối cùng vẫn là căn cứ bên này trực tiếp an bài một cái chuyến bay liên đối lấy tinh hỏa hạm đội những hạm trưởng kia cùng tùy hành nhân viên toàn bộ đóng gói đưa về lam tinh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám thôi động từ mặt trăng đến lam tinh lại từ lam tinh căn cứ quân sự trực tiếp chuyển cơ tiến về viện thứ nhất quá trình này có thể nói là khá cao điều trước khi đến viện thứ nhất trong quá trình còn có chiến cơ toàn bộ hành trình hộ tống cái này phô trương chính là sợ người khác không biết hắn tần vẫn trở về đồng dạng cưới máy bay tại chiến cơ hộ tống d ư ớ i chậm rãi rừng ở viện thứ nhất căn cứ hải quân sân bay cửa khoang mở ra về sau một đám mặc y phục tác chiến mấy tên lính võ trang đầy đủ liền dẫn đầu từ trong phi trường chạy ra tại xác nhận tình huống chung quanh về sau mới thông qua bên thai máy truyền tin cáo chi canh dự ở tần vân hộ vệ bên cạnh có thể đi ra tại tần vân từ trong máy bay đi ra thời điểm chung quanh cũng đều đi theo người đầu không ngừng chuyển ánh mắt cũng đang khắp nơi du tẩu tư thế kia quả thực là không phải bình thường đi xuống máy bay tần vân liền trông thấy cái trụ sở này người phụ trách mấy bước đi qua mang theo ý cười hướng phía đối phương nhấc tay ch đ ư ờ n g tướng quân nhìn xem mang trên mặt một bộ mặt nạ tần vân trên mặt bao nhiêu cũng lộ ra một chút cảm thán biểu lộ chiến trường thật đúng là một cái tràn ngập cơ hội nhưng lại có thể ma luyện người địa phương trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền đã trưởng thành đến hiện tại mức độ hoan nghênh về nhà tần vân thượng tá lần trước lúc gặp mặt tần vân vẫn chỉ là một cái văn bối nhưng bây giờ tần vân liền đã trưởng thành là một cái có thể cùng hắn bình khởi bình t o a n g ư ờ i mặc dù quân hàm là còn cao hơn tần vân bên trên một điểm nhưng ai lại thực sẽ tại tần vân trước mặt cường điệu cái kia hơi cao hơn một cấp quân hàm đâu tần vân thế nhưng đồng dạng là một cái độc lập h ạ đội người phụ trách tần vân khắc khi nói ra cảm ơn. đ ư ờ n g tướng quân nhẹ gật đầu đưa tay hư dẫn vừa đi vừa nói ân hai người một đường đi ở phía trước t r u n g quanh cùng đằng sau thì là đi theo hộ vệ khoảng thời gian này các ngươi nếu là dùng xe cùng chỗ ở đều đã an bài tốt lâu như vậy không có trở về hay là về nhà trước bên trong đi xe một m chút cha mẹ ngươi tình muốn ngươi b i ế ta t tân vân gật gật đầu ít nhiều biết một chút bọn hắn giống như đem phía n g o à i sản nghiệp toàn bộ bán đi tại viện thứ nhất bên này một lần nữa mua một chút sản nghiệp bất quá ta không có hỏi đ ư ờ n g tướng quân nói ra vậy chuyện này ngược lại là muốn cho ngươi nói một chút trước đó bởi vì tại nội bộ cha ra không ít phản đồ sự tình dẫn ra rất nhiều người trong những người này cũng có một số người tại đặc viện đảo đặt mua một chút sản nghiệp tại xác nhận nghiêm phong về sau biết quân bộ bên kia liền làm chủ giá thấp bán cho cha mẹ ngươi nhưng đây không phải toàn bộ sản nghiệp mấy cái đại tập đoàn bởi vì phản đảng sự t ì n h cũng nhận ảnh hưởng rất lớn mà lại ngươi bây giờ biểu hiện càng ngày càng tốt quyền thế càng lúc càng lớn phản đảng sự t ì n h lại là ngươi mang ra mấy cái này tập đoàn liên hợp lại phê một bút vô tức tiền cho vay phụ thân ngươi sau đó lại đem một nhóm chất lượng tốt sản nghiệp lấy giá thấp bán cho cha mẹ ngươi cha mẹ ngươi thân ra trong khoảng thời gian này tối thiểu là lật thật nhiều lần mặc dù cũng thiếu một mông lớn nợ tân vân sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía đường tướng quân chuyện này ta không rõ lắm làm trái quy địa phương a đường tướng quân cười ha ha vi quy cũng là không đến mức chỉ là ít nhiều có chút không quá phù hợp nhưng chuyện này cha mẹ ngươi chỉ sợ cũng là bị mơ mơ màng màng không có làm rõ ràng tình huống bên trong còn tưởng rằng bản thân nhặt được đại tiện nghi mấy cái tập đoàn liên hợp lại làm những sự tình này có thể làm cho cha mẹ ngươi không phát hiện được chân chính tình huống cái này rất đơn giản nhưng là bọn hắn cũng không có tận lực giấu giếm quân đội t â n vân trầm ngâm một tiếng hỏi vậy bọn hắn đây là lôi kéo đầu tư cũng là bồi tội tiền cùng phí bảo hộ t â n vân có chút minh bạch lôi kéo đầu tư cái này dễ lý giải thế nhưng là b ồ i tội coi như bọn hắn trước kia bởi vì lợi ích là một chút sự tình nhưng cũng không đến n ỗ i hướng ta đến b ồ i tội a còn có phí bảo hộ cái này lại tính là cái gì phản đảng bên kia không ít thiết bị vật tư nguyên bản đều là bọn hắn cung cấp nhưng bọn hắn biết bao nhiêu phản đảng sự t ì n h hiện tại cũng là truy cứu không đi xuống b ồ i tội mục đích chỉ sợ là hy vọng ngươi không muốn tại truy cứu không muốn lại đi tìm bọn họ để gây sự phải biết sản nghiệp của bọn hắn trải rộng toàn bộ lam tinh phía trên thực dân vệ tinh bên trong cũng không ít trước đó ngươi không phải mới tại l h vệ tinh bảy phụ cận bắt một chút người à. phí bảo hộ cùng bồi tội tiền cái kia cũng còn không phải bởi vì biểu hiện của ngươi sáng quá mắt bị ngươi hủ đến mà lại ngươi bây giờ lại là một hạm đội quan chỉ huy thật muốn ngày nào đ ô n g nhiên khó chịu tìm bọn họ để gây sự đoạn mất bọn hắn cùng vũ trụ lui tới vậy thì đối với bọn họ đến nói tổn thất kia sẽ phi thường lớn sớm làm tốt đầu tư cũng là những thương nhân này nhất quán phong cách trong này cũng có được ngươi về sau bắt được bọn hắn cái đôi thời điểm t h a bọn họ một lần mua bán tiền tân vân lắc đầu cười một tiếng ha ha cái này cũng nghĩ đến có chút nhiều lắm ta có thể tạo được cái tác dụng gì đường tướng quân cười nói ra kỳ thật còn có một phương diện bởi vì lần này phản đảng sự kiện xuất hiện bọn hắn cũng cần vì chính mình đang tìm một cái cường đại ô dù mà bây giờ ngươi hoàn toàn có tư cách này trở thành bọn hắn mới ô dù có được lực lượng cường đại quản hạt lấy độc lập hạm đội lại là vũ trụ quân tổng bộ viện thứ nhất hạm đội thứ tư cộng đồng cho cực lớn kỳ vọng người cũng là người nối nghiệp tương lai tất nhiên là muốn nhập chủ vũ trụ quân tổng bộ hiện tại đầu tư dù sao cũng so về sau ngươi trưởng thành tại đầu tư mới tốt thân vân lắc đầu những thứ này cũng còn quá xa cũng không phải xa như vậy ngươi bây giờ dù sao cũng là quân đội thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân quyền lợi giao tiếp cũng là tất nhiên nếu như ngươi cái này đệ nhất nhân cũng không thể tiếp nhận vũ trụ quân thậm chí là quân bộ đại quyền vậy còn có người nào có tư cách này tới đón những thứ này quyền lợi không nên xem thường chính ngươi liền xem như quân tổng bộ hiện tại cũng đều sẽ rất xem trọng ý kiến của ngươi cùng ý nghĩ nói đến đây đường tướng quân lần nữa cảm khái lắc đầu dù sao chiến tích của ngươi quá bư hãn quá hung tản tại vũ trụ quân bên trong quả thực ngay tại lúc này đương ra mặt bài tân vân cảm thấy có chút một cười ta đều không có ta cảm giác bản thân là bài gì mặt đ ư ờ n g tướng quân ngươi nói những thứ này ta còn thực sự đều là lần đầu tiên nghe được đ ư ờ n g tướng quân lời nói t h â m thiế nói ra cho nên a ngươi đúng tình huống bên ngoài cũng vẫn là quá phong bế lần này coi như ngươi không trở lại chu hiệu trưởng cùng la hiệu trưởng cũng sẽ yêu cầu ngươi trở về ta cũng từ la hiệu trưởng nơi đó biết dạy mẩn tổng xoáy cũng đều đối với ngươi để tình được nhưng nếu như ngươi một ngày không đi ra bước đầu tiên này dạy mẩn tổng xoáy bên kia chỉ sợ một ngày cũng sẽ không lại để cho ngươi thăng một cấp đối với ngươi mà nói hiện tại không chỉ là muốn bồi dưỡng mình dòng chính bồi dưỡng mình tại cục mới thế lực tăng lên quyền nói chuyện cũng cần càng lớn quan hệ nhân mạng lưới nhưng ngươi càng nhất định phải có một cái lấy ngươi làm chủ chủ yếu mạng lưới có thể khiến người ta chủ động vì ngươi nói chuyện giúp ngươi phát ra tiếng tựa như là lần này nếu có người giúp ngươi nói chuyện cái kia tinh h ỏ a hạm đội làm sao không thể được đề thăng trở thành trình biên hạm đội coi như không phù hợp quy tắc nhưng thăng một cấp kỳ thật cũng không phải đại sự bất quá nha dậy mẩn tổng x o á y đem chuyện này áp xuống tới đối với ngươi kỳ thật cũng là tốt nếu không thì tại các ngươi thành lập được những vật này trước đó liền được đề thăng đi lên ngươi cũng rất khó phát ra thanh â n của mình ngược lại muốn xử chỗ nhận bó tay chân tần vân khẽ gật đầu một cái. Ta biết, tướng tướng tạ ta, trưởng ta nhắc nhở ngươi. Mấy cái kia tập tình thứ nhất, hạm đội thứ tư còn có vũ trụ quân tổng tổng thị vật tay thu thu. ra, kia kia kia bộ bên kia gây lực cho đẻ ép xuống, quân tổng bộ bên kia cũng không có biểu nói ngươi lời hiệu ngươi, cái ngươi nghiệp viện đội kiến gì, đồ vật đến tay nên thu liền đến cảm nhắc cũng cần cảm cũng chu chuyên nhắc cho còn có lực cho cũng có sản môn mấy mẫu ơn đường quân nhở. Đường quân không những này nhở đoàn quân xuống, quân không nên để đẻ đồ gây gì, phụ hạm vũ là ép sự ý mà lại chúng ta cũng đều cho rằng cái này đối ngươi đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiếp xúc mấy cái kia tập đoàn thành lập liên hệ nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn biến thành thủ hạ ngươi lực lượng một bộ phận bất quá tạm thời đến nói chỉ cần có thể đ ặ t thành trình độ nhất định chung nhận thức vậy liền có thể những cái kia tập đoàn không thể xem thường bọn hắn duy trì quân đội nhân viên không ít đều thay ngươi phát ra tiếng đó cũng là không nhỏ lực lượng bất quá cùng những thứ này tập đoàn liên hệ nhất định muốn chú ý phân tức mà lại cũng muốn chú ý cẩn thận những thứ này đều là ăn không nhà xương á c lang là tâm tư thâm trầm lão hồ ly lợi dụng bọn hắn có thể nhưng tuyệt đối không nên bị bọn hắn cho bọc tại trong tay tạm thời cũng không nên cùng bọn hắn trở mặt mặc dù có chúng ta ủng hộ ngươi có vũ trụ quân ủng hộ ngươi nhưng là bọn hắn muốn q u a y rối cũng không cần làm quá nhiều chuyện năng lực buồn nôn một phen cũng đủ để ngươi phiền thần v â n yên lặng nhẹ gật đầu thu phục bọn hắn ta sẽ chú ý đường tướng quân lại nói ra biết ngươi muốn trở về l à hiệu trưởng chuyên môn an bài một cái t ự c h diệu đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người tới người tới đều là có viện thứ nhất bối cảnh người lại hoặc là cùng viện thứ nhất có tốt đẹp quan hệ người ngươi chính thức ra mặt thăng cái đến lúc đó cũng sẽ thừa cơ hội này dựng đứng ngươi trở thành viện thứ nhất người nối nghiệp chuyện này nên sớm không nên chậm trễ thừa dịp hiện tại thế cục coi như tương đối ổn định làm nhanh lên mà đây là một cái lấy viện thứ nhất làm chủ mạng lưới quan hệ đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành cái này mạng lưới bên trong trừ hai vị hiệu trưởng bên ngoài cái thứ ba có được mạnh miệng nhất lời nói của người đến tham gia t i ể u hội người cũng đều phải thật tốt tiếp xúc một chút một khi đợi đến ngươi tương lai muốn phát ra bản thân thanh â m thời điểm những người này cũng đều sẽ toàn bộ đứng ra ủng hộ ngươi mà bọn hắn cần viện trợ thời điểm tự nhiên ngươi cũng cần đủ khả năng cung cấp một chút viện、trợ. đây vốn chính là tương hô ý tồn trao đổi trừ phi ngươi có thể chân chính để bọn hắn tâm phục khẩu phục để bọn hắn cam tâm tình nguyện đứng ở ngươi trong trận doanh đến tóm lại những chuyện này có đôi khi so n g ư ơ i tham gia chiến đấu còn muốn phức tạp ngươi tốt nhất là tìm mấy người đến chuyên môn giúp ngươi đến xử lý mạng lưới quan hệ sự t ì n h tân vân đối với phương diện này chỉ sợ là thật có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu nói ra ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực tân vân đống nhiên liền có chút không biết rõ hiện tại vì cái gì mỗi người cũng phải làm cho hắn nhanh thành lập được thuộc về mình phe phái thuộc về mình thế lực dây mẩn tổng xoáy là như thế này chu hiệu trưởng hiện tại cũng là dạng này. lao sư của hắn la hiệu trưởng cũng thay đổi thành d ạ n g này cũng đều tại những phương diện này đã làm nhiều lần sự t ì n h giấy mần tổng xoáy mở rộng tinh h o a h ạ m đ ộ i giao cho tần vân một cái bộ phận kỹ thuật viện thứ nhất bên này an bài thực diệu đẻ xuống mấy cái k i a tập đoàn cho b ồ i tội tiền cùng phí bảo hộ sự t ì n h đều là bởi vì cái này giống nhau mục đích một bên để chính hắn trưởng thành một bên lại đang cạn kiệt khả năng chuẩn bị tất cả đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra Trưng Tân thấy Nguyên Vân mình có phải hay không còn gì hay Do cảm có có cái phải hắn hiện tại nếu là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ bên trong vậy liền khẳng định tìm không r a có thể so với hắn người chỉ cần như thế xuôi gió xuôi nước phát triển tiếp coi như hắn là thế hệ tuổi trẻ cái kia sớm muộn cũng có thể đi đến cùng đời của người giống nhau vị trí hiện tại gấp gáp như vậy an bài hắn đến cùng làm ấy cái ý tứ trừ phi giấy mần tổng x o á i bọn hắn cho rằng sẽ có người biến thành vật cản của ta vấn đề này tần vân giấu ở trong lòng cho đến đường tướng quân đem tần vân cho đưa ra căn cứ messi cùng sau l ư n g tần vân bên trên xe sau đó ngồi tại tần vân bên tay trái bên trên lái xe là viện thứ nhất an bài đây nhất định là có thể người đáng giá tín nhiệm mà tay lái phụ thì là dày mẩn tổng x o á i phái tới chi kia chuyên trách đội hộ vệ đội trưởng bốn người một chiếc xe bị cái khắc một loạt xe bảo vệ tại trung gian bắt đầu chậm rãi tiến lên messi nhìn xem t â n vân mở miệng hỏi trưởng quan hiện tại chúng ta đi đâu t â n vân quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ đây là một cái đã quen thuộc có xa lạ thành nhỏ cũng không quay đầu lại nói ra đi phòng làm việc của hiệu trưởng lái xe nghe được t â n vân lấy ra máy truyền tin liền bắt đầu thông cáo đội xe mục tiêu tiếp theo một cái đội xe liền trực tiếp mở hướng phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí cái này một cái đội xe một mực mở đến đặc viện đảo não nhiệ lại từ thành thị trung tâm rời khỏi tiến vào chân chính học v i ệ n khu cái này trên đường đi đều có không ít người đem ánh mắt bỏ vào đội xe phía trên thẳng đến xe tại một tòa cao ốc trước mặt dừng lại chỗ ngồi kế bên tài xế hộ vệ đội trưởng cái thứ nhất liền xuống xe sau đó liền đi tới tần vân cửa xe bên cạnh phía trước sau hộ vệ cũng đều tụ lại tới về sau vị đội trưởng này mới đem tần vân cửa xe mở ra tay cản xe xuôi theo bảo hộ lấy tần vân xuống xe sau khi xuống xe tần vân nhìn chung quanh một chút đã nhìn thấy không ít trong học viện lao sư cùng các học viên đều chủ động rời khỏi một khoảng cách xa xa dùng đến ánh mắt kinh ngạc đánh giá bản thân cái phương hướng này mà trước đây không lâu hắn cũng vẫn là cái này trường học một viên nhưng bây giờ trở về lại biến thành cái dạng này tần vân đối hộ vệ đội trưởng mở miệng nói ra nơi này là viện thứ nhất không cần khẩn trương như vậy hộ vệ đội trưởng lại rất nghiêm túc đối với tần vân lắc đầu trưởng quan trước khi tới tổng xoáy liền chuyên môn dặn dò qua chúng ta trừ phi ngơi lái cơ giáp ra chiến trường nếu không thì mặc kệ lúc nào đều phải bảo trì đẳng cấp cao nhất bảo vệ tần vân đối với vị này tẫn trách hộ vệ đội trưởng cũng đúng là không có gì biện pháp nhấc nhấc tay sau đó đám người liền hướng phía trong đại lâu đi vào cho đến tần vân đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng cổng mới đưa tay ngăn lại người bên cạnh c h í n h ta đi vào các ngươi chờ ở cửa lần này vị này hộ vệ đội trưởng liền không có tại cự tuyệt đã tiếp vào bảo hộ tần vân nhiệm vụ đương nhiên cũng muốn đối với tần vân tại viện thứ nhất bên này tình trạng có hiểu biết trong cửa chính là phòng hiệu trưởng cũng không có cái khác ra vào thông đạo tính an toàn bên trên hay là có căn đoan mà lại bọn hắn muốn làm cũng chỉ là bảo hộ mà không phải giám thị tần vân tại an toàn khu vực bên trong cần không gian của mình bọn hắn đương nhiên cũng muốn tr nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau tần vân liền trực tiếp đẩy cửa đi vào vừa mới đi vào đã nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế s a lo n u ố n g trà xử lý công việc la giáo sư hiện tại la hiệu trưởng lão la ngẩng đầu nhìn lên trông thấy người tới mặc một bộ đặc thù đồng phục màu trắng cũng trông thấy tần vân mặt nạ trên mặt lập tức liền đem liền có chút cao hứng đứng lên nhưng cũng vẫn là trách cứ nói ra tiểu tử ngươi không trở về nhà tìm ta tới đây làm gì đóng cửa lại tần vân đem mặt nạ của mình hái xuống lấy vào tay bên trong đối lao la cười cười trước tới xem một chút lao sư đợi lát nữa về nhà không phải có thể nghỉ ngơi thật tốt vậy ngươi ngày mai lại đến cũng giống như vậy nha lão la trong lòng thật cao hứng trực tiếp đ ố i tần vân vẫy vây tay để hắn ngồi tại bên cạnh mình một bên cho tần vân châm t r g một bên nói ra khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là làm ra không ít sự tình ta tại viện thứ nhất đều có thể mỗi ngày nghe được tin tức của ngươi tần vân hắc cười một tiếng vậy ngươi không phải phải cao hứng thảm học sinh của ngươi mỗi ngày đều có lực nộ tin tức toàn liên bang cường đại nhất phi công trẻ tuổi nhất quan chỉ huy vừa nói ra đi la lão sư học sinh chính là tần vân viện thứ nhất đi ra học sinh đều lợi hại như vậy vậy lao sư cái này cỡ nào lợi hại a lão la bị chọc cho cười ha ha một tiếng tiểu tử ngươi làm thượng tá ngược lại còn trở nên lực t ầ n vân cười cười lão la cũng trông thấy tần vân để lên bàn mặt nạ đồng thời cũng tại tần vân tấm kia hiện tại chỉ có thể nói hơi lộ ra thành thục vững vàng một điểm nhưng tuyệt đối còn tương đương tuổi trẻ trên khuôn mặt bỏ qua nhẹ nhàng lắc đầu n ữ khí cũng có chút cảm thán thật tốt nhất định phải đeo lên tấm mặt nạ này không thể lấy bộ mặt thật gặp người tuổi trẻ không phải lỗi của ngươi để tuổi trẻ ngươi tiếp nhận lớn như vậy trách nhiệm muốn g á n h vác nhiều như vậy áp lực còn phải che giấu mình khuôn mặt đây là liên bang sai là chúng ta thế hệ này người sai a tân vân cảm thấy lão la có phải hay không hiểu lầm cái gì lão la lúc này là đang nghĩ tần vân cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ ép không được thủ h ạ chỉ có thể mang lên bộ này mặt nạ tận lực che giấu mình chân thực khuôn mặt đồng thời che giấu mình b ữ i t á c bất đắc dĩ mới có thể mang lên bộ này mặt nạ nhưng sự thực là tần vân mang lên bộ này mặt nạ là hoàn toàn tự nguyện chế tạo cảm giác thần bí đó cũng không phải chuyện xấu mà lại bộ này mặt nạ công năng tần vân vậy đơn giản là siêu thích tác dụng chân chính chỗ nào chỉ là một cái mặt nạ đơn giản như vậy tần vân tự nhiên là không thể cho lão la giải thích những thứ này chỉ là nói ra cũng không phải dạng này mặc dù mang theo phó mặt nạ là cùng mặt ta non có chút quan hệ bất quá chủ yếu vẫn là ta nghĩ mang gia tăng điểm cảm giác thần bí cái gì cũng rất tốt mà lại coi như hiện tại ta tháo mặt nạ xuống tinh h ỏ a hạm đội chẳng lẽ liền nhận thức ta rồi lao sư ngươi lo ngại lao g i á sư duy trì nụ cười gật gật đầu nhanh uống trà một đi ngang qua đến mệt không thần vân uống hai h ớ p trà lắc đầu nói còn tốt lão la nhìn xem bản thân học sinh trong lòng cũng là càng ngày càng vui mừng nhưng là cũng quả thật có chút càng thán tuổi trẻ không phải chuyện xấu nhưng còn trẻ như vậy tiếp nhận áp lực cứ như vậy lớn đặc biệt là tần vân tiến về vũ trụ về sau làm được những sự tính kia là để lao sư lo lắng đến không được một người xông trận cái này quá khoa trường cũng quá hung tản một điểm sai lầm vậy coi như đạt được vấn đề lớn ạ lão la dùng tay gật một cái tần vấn đầu nói ra ngươi à về sau trên chiến trường không muốn xông đến như vậy gần phía trước một người liền xông đi lên vậy không được quá nguy hiểm ngươi muốn xảy ra chuyện gì cái kia tại trong vũ trụ như vậy hỗn loạn mới ra sự t ì n h vậy coi như là đại sự ngàn vạn phải chú ý bảo vệ mình chú ý an toàn thần vân liên tục gật đầu ân ân lão la hỏi lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu t i ể u hội sự t ì n h lão đường nói với ngươi không nói không có chuyện một hai cái tuần lễ hẳn là có thể coi như là nghỉ ngơi tần vân để đi xuống nói ra bất quá phía trên thế cục có biến hóa cái kia nói không chừng lúc nào liền phải lập tức chạy trở về lão la gật gật đầu một hai cái tuần lễ thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ rồi mặc dù ngươi lần này trở về ngay từ đầu mục tiêu là tại viện thứ nhất bên trong tuyển một số người bất quá những chuyện khác cũng rất trọng yếu ngươi bên này an bài tốt thời gian mỗi ngày ngươi đều nhất định muốn thấy một số người lão đường bên kia đã nói với ngươi t i ể u hội sự t ì n h cái kia lấy ngươi làm chủ nhỏ tập đoàn chuyện này ngươi cũng hẳn là rõ ràng vũ trụ quân tổng bộ bên kia trước mắt ngươi tạm thời còn thiếu một chút nhưng bên kia nguyện ý cho duy trì liền đủ rồi hạm đội thứ tư bạch lễ cùng ta là sư huynh đệ ngươi hẳn là cũng biết cho nên khẳng định cũng là sẽ đứng tại ngươi bên này ủng hộ ngươi kế tiếp chính là chúng ta viện thứ nhất ngày mai tiệc rượu chính là muốn nói cho tất cả mọi người về sau ngươi chính là một viện cái này phe phái dê đầu đàn không chỉ là có thể giúp ngươi phát ra một chút thanh âm mà là tại cái vòng này hạch tâm đều đem quay chung quanh ngươi bắt đầu vận chuyển một chút tài nguyên cũng sẽ chủ động sử dụng ở trên thân thể ngươi thân vân một mặt dấu chấm hỏi tài nguyên quay chung quanh ta vận chuyển lão、sư. chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ta cảm giác các ngươi đều tại thôi động ta mau sớm thành lập được bản thân nhỏ tập đoàn lão la nhìn xem tần vân chương này tuổi trẻ lại tràn ngập nghi hoặc mặt cũng là có chút cảm thán nhưng cũng vẫn là cho tần vân giải thích ngươi phải biết liên bang nhưng thật ra là một cái cực lớn lợi ích kết hợp thể bản chất chính là như vậy cho dù là chúng ta cũng không thể không như thế thừa nhận mà liên bang quân đội thì là vũ lực tập hợp thể thế nhưng là vũ lực nếu như không có lợi ích trèo trống vậy cái này vũ lực lại thế nào khả năng đủ phát triển đâu tất nhiên hiện tại toàn bộ quân liên bang đoàn kết cùng một chỗ thế nhưng là nội bộ đồng dạng cũng có phe phái phân chia lớn phe phái dưới lại có nhỏ phe phái tất cả mọi người nguyện ý vì bảo hộ làm tinh bảo hộ nhân loại không thèm đếm sửa tính mạng của mình có thể chỉ cần là người vậy liền tổng phòng ngừa không được sẽ có tự tin cũng phòng ngừa không được một số người m u ố n một mức chiếm cứ vị trí kia bản thân chiếm cứ không được cũng muốn để cho mình người đến chiếm cứ mà lại ngồi tại cao vị người một câu một cái mệnh lệnh một cái quyết định liền có thể ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn người tỷ như hiện tại tinh hòa hà nội chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi một câu liền có thể nuôi sống một đống lớn quân công xí nghiệp cũng có thể một câu để bạn một cái h ạ n trưởng một câu đổi xuống một cái h ạ n trưởng Phe phái xuất hiện là có rất nhiều khả năng, khác biệt học viện ra đời, khác biệt viện xuất rất năng, là có ra đây chỉ là mặt ngoài chân chính tình huống không có đơn giản như vậy lão la nói ra hiện tại có như vậy một nhóm người một mực tận tâm tận lực để bảo toàn liên bang chống đỡ lấy quân liên bang cái gì đều làm được phi thường để cho người tìm không ra m a bệnh nhưng những người này trong nội tâm lại không nhất định duy trì hiện tại trận chiến tranh này chỉ là chỗ chức trách nhất định phải đi làm bọn hắn cũng không cản trở cũng sẽ toàn lực thỏa mãn chiến tranh tất cả nhu cầu chỉ là bởi vì quân đội hiện tại còn đủ bá đạo có thể đẻ xuống tất cả không nên xuất hiện ý nghĩ thế nhưng là nếu có một ngày quân đội làm chủ người biến thành những thứ này không hỗ trợ chiến tranh người vậy ngươi nói quân đội sẽ phát sinh ra sao cả i biến mà nếu như một cái năng lực không đủ để xứng vị trí người đồng thời còn có bản thân tư dục người không chế lại quân đội lại sẽ phát sinh cái gì tần vân như có điều suy nghĩ cho nên mục đích thực sự là đẩy ta đi ra đi cạnh tranh lão la nặng nề gật đầu không sai chương hai trăm năm mươi người nối nghiệp tranh cử cạnh tranh cạnh tranh cái gì tần vân hay là không biết rõ lão la mặc dù nói đ ổ vật nhưng tần vân vẫn còn có chút không rõ lắm đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là biết đây là liên bang nội bộ phe phái chi tranh hiện tại viện thứ nhất bên này thậm chí là dạy mẩn tổng xoáy đều muốn đem hắn đẩy ra đi cạnh tranh nhưng là muốn ta đi cạnh tranh cái gì quân bộ tổng xoáy vị trí ta tần vân rất không minh bạch lão la nhìn xem học sinh của mình cười cười mở miệng nói ra cũng là không phải như vậy mặc dù ngươi bây giờ gia nhập quân đội thời gian xác thực thiếu một chút bất quá đến bây giờ ngươi cũng coi là có cạnh tranh vị trí kia tư cách d â y mẩn tổng xoáy người thừa kế vị trí đ ờ i tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy mà lại hiện tại ngươi người nối nghiệp vị trí kỳ thật đã là ngầm hiểu lẫn nhau có hạm đội thứ tư trong tay ngươi độc lập hạm đội tại tăng thêm d â y mẩn tổng xoáy duy trì còn có viện thứ nhất đứng tại phía sau từ điểm đó mà xem người nối nghiệp vị trí là có thể khẳng định tại tăng thêm năng lực cá nhân của ngươi cực kỳ ư viện phong cách chiến đấu cực kỳ cường thế dạng này cường thế đối với trưởng khống vũ trụ quân cũng là có chỗ tốt nhưng cũng chỉ có thể nói ngươi là người ứng cử thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất người ứng cử bất quá có chút sự tình đối với ngươi mà nói hay là quá sớm một chút hiện tại giấy mẩn tổng xoáy cũng còn có thể trên vị trí này ngồi m ấ y năm hiện tại tất cả đều chỉ là vì lúc kia làm chuẩn bị cũng không nhất định là đời tiếp theo cũng có thể là hạ hạ một nhiệm kỳ ngươi chỉ có thể nói là hiện tại ngoi đầu lên thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh sau đó cho ngươi cơ hội này tại cái này một nhiệm kỳ bên trong tiến hành cạnh tranh lần này không cạnh tranh được tối đa cũng chính là chừng mười năm thời、gian. vị trí này cũng có cực lớn có thể sẽ rơi xuống trên người ngươi cho nên lần này mãi cho đến tiếp xuống mười năm ngươi có thể tại quân đội phát triển ra bao lớn thế lực cũng là cực kỳ trọng yếu thế nhưng là nếu như ngươi có thể tại cái này một nhiệm kỳ liền thắng tuyển vậy cái này trung gian liền sẽ thiếu ra rất nhiều khó khăn chắc t r ở t â n vân có c h ú t ngộng trong nội tâm bị to lớn ngạc nhiên cho sông đến có chút c h v á n g m ở mịt hỏi nhưng vì cái gì sẽ là ta lão la lời nói thấm thiế nói ra không có hậu trường viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư không phải liền là ngươi hậu trường tinh hỏa hạm đội cũng là ngươi hậu trường không có thân phận ngươi bây giờ dựa vào năng lực của mình đã là một cái thượng tá độc lập hạm đội quan chỉ huy rất nhanh liền sẽ bị đề thăng làm cho tướng đây chính là thân phận của ngươi mấu chốt chính là năng lực xuất chúng không người có thể đụng lão la nói tới chỗ này cũng là nhẹ nhàng lắc đầu trong này còn có rất nhiều sự tình những sự tình này cũng là ta tại tiếp nhận viện thứ nhất về sau mới chậm rãi biết được nói đến cũng là bởi vì ngươi quá lóa mắt ánh sáng trói mắt che đậy rất nhiều đồ vật vũ lực cường đại đến đủ để uy hiếp rất nhiều đồ vật có đôi khi vũ lực kỳ thật thật có thể quyết định quá nhiều sự tình còn có ngươi chiến tích cũng đồng rạng so rất nhiều người càng lóa mắt đặc biệt là tại hiện tại tình huống này phía dưới càng là cần một cái cường thế lại cường đại người đến xuất lĩnh vũ trụ quân thậm chí là xuất lĩnh toàn bộ quân liên bang dạng này mới có thể chấn áp xuống tất cả thanh em phản đối dẫn đầu liên bang h ổn thỏa đi tại chính xác con đường bên trên nói đến cái này kỳ thật cũng là một loại nội bộ cạnh tranh không có cái gì quá ác tha sự t ì n h xuất hiện cũng không cho phép xuất hiện dạng này sự t ì n h nhưng là buồn nôn một phen thi triển chút ít thủ đoạn cái này cũng rất bình thường là lợi ích chi tranh cũng là lý niệm chi tranh tần h chúng ta cái này, một cái phe phái nhiều nhận chén ép ảnh hưởng đến càng nhiều người, cho nên liền xem như vì ổn định cũng nhất định phải. Dành thắng á cái cái n này còn cường xuống liền người đến càng người, nên liền ổn cũng g tục có ta một tiếp rất t đại dưới, bại lợi. vậy xem ép sẽ sẽ vì vân vẫn có chút mơ hồ nếu như b i ế n thành người khác ngồi tại lao la trước mặt có lẽ cứ như vậy thật sự bị lắc lư đi qua nhưng là bây giờ nghe đến mấy câu này người là tần vân trước đó nói những vật kia có thể thuyết minh sơ qua một chút đây chính là giống tuyển tổng thống đồng dạng chính đảng giữa hệ phái đánh cờ thế nhưng là tần vân trong nội tâm lại cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy khẳng định còn liên lụy đến cái gì vật gì khác cũng là bởi vì cảm thấy phần này liên lụy lại không biết là cái gì cho nên tần vân mới có thể cảm giác mơ hồ tần vân hỏi như vậy dậy mẩn tổng xoáy cũng là chúng ta viện thứ nhất đi ra hắn cũng là chúng ta viện thứ nhất cái này phe phái vấn đề này rất mấu chốt có nhiều như vậy chỉ ra chủ đề cảm giác ở bên trong lão la cũng là sửng ư sốt một chút lắc đầu không đến tổng xoáy vị trí kia đã không quan hệ là cái gì phe phái với hắn mà nói phe phái có khác không trọng yếu trọng yếu chính là cân bằng ý nghĩ cùng lý niệm mà chúng ta một viện phái ý nghĩ cùng lý niệm giống như hắn cho nên chúng ta cũng coi là một cái phe phái tần vân cười khổ một tiếng lão sư ngươi liền nói rõ điểm có thể sao lão la mang theo ý cười lắc đầu không được ngươi đến đoán ngươi phải tự mình suy nghĩ nếu như ngươi thật muốn minh bạch cái kia mới nói rõ ngươi có tư cách này ngồi tại trên vị trí kia ta có thể cho ngươi điểm nhắc nhở vấn đề này không thể đơn nhất đi xem cũng không thể chỉnh thể đi xem đến từng tầng từng tầng kết hợp lại nhìn bất quá có chút tin tức là ngươi tiếp xúc không đến cho nên ngươi cái kia đầu góc thông minh khả năng suy nghĩ nát vóc đều không nhất định nghĩ ra vừa rồi ta cũng cho nói ngươi hiện tại đối với ngươi mà nói cái này còn quá sớm ngươi cần nhất làm chính là hình thành bản thân tập đoàn nghe h ỏ tập đoàn đ con n ư ờ đã c o ngươi, nhưng còn lại liền muốn lại x m làm chính ngươi có thể ngươi được một bước nào. cái nào, này lão ạ i phải là không không k h là la lời nói này thần vân trực tiếp trận trắng mắt lão la lắc đầu nói ngươi biết không hiện tại ngươi tình huống đã là tận lực an bài đi ra tốt nhất tình huống thân là thượng tá lại có thể dẫn đầu độc lập hà nội coi như tìm một cái ba bốn mươi tuổi thượng tá đứng tại trước mặt ngươi đều không nhất định có lực lượng đối mặt với ngươi tại cái giai tầng này bên trong ngươi chính là thực quyền một cái kia là tại đời thứ ba người bên trong duy nhất hậu tuyển cho dù là lại có một đời mới người trẻ tuổi đi ra cũng không thể dung chuyển vị trí của ngươi thế nhưng là nếu như ngươi lại tăng một cấp vậy ngươi chí ít ở địa vị bên trên là c ù n g cấp với đời thứ hai cạnh tranh đối tượng cũng liền biến thành đời thứ hai muốn đối mặt có lẽ chính là những cái kia lại tướng quân vị trí bên trên ngồi mười mấy năm thậm chí là hai mươi năm người bọn hắn giao thiệp là ngươi tuyệt đối so ra kém lực ảnh hưởng cũng là so ra kém cho nên mới sẽ đem ngươi hạn chế tại vị trí này đồng thời muốn để ngươi tại tăng lên đến tướng quân chức kia tận khả năng phát t ă ngươi lên lực l mình có thể tại giai đoạn này bên trong có được cực lớn quyền nói chuyện chỉ cần không tăng lên cái kia hết thệ tất cả đều có d ậ y mẩn tổng xoáy ở trước mặt ngươi cho ngươi tiếp tục chống đỡ bởi vì ngươi là hãn bộ hạ trực thuộc thế nhưng là nếu như ngươi tăng lên có được độc lập hạm đội quan chỉ huy thân phận ngươi liền chỉ có thể độc lập đi chống lại những cái kia lao hồ ly mà lại d ậ y mẩn tổng xoáy còn không thể cái gì đều giúp đỡ ngươi bởi vì những cái kia nhằm vào ngươi người không phải lấy lớn hết nhỏ dù sao từ xưng hô bên trên các ngươi đã là bằng nhau bất quá ngươi có thể phát triển cho đến lúc đó dù là ngươi không có được tuyển chọn trở thành đợi tiếp theo tổng xoái nhưng ở vũ trụ quân bên trong ngươi đồng dạng có thể phát ra thanh nhầm của mình có thể tới ngăn được toàn bộ quân đội lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không có người có can đảm xem nhẹ ý kiến của ngươi đây cũng là dây mẩn tổng x o á y mục đích ngươi có trở thành liên bang trung cực lực lượng tiềm lực tân vân gật gật đầu an tĩnh lại nhấc lên c h é n trà nhấp một miếng lại bắt đầu cùng không khí đấu trí đấu dũng đầu nao gió lốc hạm đội thứ sáu hạm đội thứ bảy g ã là hạm đội bọn hắn công khai là rằng có nhưng trên thực tế ngay tại thủ hộ lấy t h ứ nào đó một cái đối với liên bang gà là phản đảng đến nói cũng sẽ là vô cùng nguy hiểm đồ v ậ cho nên ba cái kia hạm đội mặc kệ phát sinh cái gì đều không có bất lu p h ò n g đoán có thể sẽ xuất hiện c à n g cường đại phe thứ tư địch nhân cần số lượng nhất định mới có thể chống lại địch nhân cho nên một phương này số lượng của địch nhân khả năng cũng không phải s ố í thế t nhưng là ba cái hạm đội bảo vệ vị trí không có hành tinh vậy đã nói rõ không thể nào là hệ mặt trời nguyên sinh địch nhân nói cách khác cái chỗ kia là có thể sẽ bỗng nhiên toát ra địch nhân đến mà lại không có cách nào sớm dự đoán chỉ có thể lựa chọn giữ vững loại này đ ầ n biện pháp tần vân phản phất đang lẩm bẩm nhưng lão la nghe được tần vân lại là bắt đầu s ứ n g sờ viện thứ nhất lý niệm là tin tưởng vô hạn khả năng là bao dung cùng tương lai cho nên không thể lại là cực độ cường n à y p h i cùng so sánh mà nói viện thứ hai mới thật sự là cường ngạnh phái nhưng hết lần này tới lần khác cái này cường ngạnh phái ra s r ê d é p d lại có thể được chu hiệu t r ư ở n g tán thành trở thành bằng hưu nói do bọn hắn ý nghĩ cũng có chỗ tương tự mà s r ê d é p d viện thứ hai thậm chí cả hạm đội thứ ba đều phản loạn đi hợp tác với gã lạ nói rõ bọn hắn cường ngạnh địa phương cũng không phải là nhằm vào gã lạ thậm chí tại ngay từ đầu bọn hắn cường ngạnh nhằm vào điểm cũng không phải là tại nhằm vào liên bang mặc dù bọn hắn đối với liên bang có cửu hận thế nhưng là ngồi tại trên vị trí kia người lại thế nào khả năng thật bởi vì bảo hộ loại chuyện này mà tham gia có thể làm ra một chút muốn c h ậ m rãi cải biến liên bang sự tình cuối cùng bị ta vạch trần sau đó chỉ có thể phản loạn có thể đổi câu nói nói viện thứ nhất cũng sẽ có cường ngạnh phương hướng nhưng tương tự không phải nhằm vào gã lạ chỉ là đối với gã lạ bảo trì đủ nhiều cảnh giác cùng đề phòng song phương tất nhiên có ma sát nhưng cũng tại khắc chế lẫn nhau dây mẩn tổng xoáy cường thế cũng không phải nhằm vào gã lạ nếu không thì qua nhiều năm như vậy không có phát sinh chiến tranh cho đến phản đảng xuất hiện mới n h ấ t lên trận chiến tranh này nhưng liên bang đối với gã lạ cựu hận cùng đề phòng có lẽ là thật tồn tại chỉ là bởi vì bên ngoài nhân tố trình độ nhất định áp chế loại này c ự u hận lúc này mới sẽ để cho d â y m ẩ n tổng xoáy thậm chí là toàn bộ liên bang chịu n ụ c tiếp nhận d ư ớ i gà lạ một mực khiêu khích tổng hợp vậy thì có hai loại thái độ bốn loại khả năng loại thứ nhất d â y m ẩ n tổng xoáy cựu thị người gà lạ muốn cùng người gà lạ nhất quyết sinh tử nhưng là bởi vì một cái khác phe phái người ngăn cản t r ò nên n chỉ có thể kéo lấy chọn một người nối nghiệp đến quán triệt loại này lý niệm nhưng đây không có khả năng loại thứ hai dạy mần tổng xoáy cựu thị người gà lạ một cái khác phe phái thì muốn hợp tác với người gà lạ lại bởi vì hiện tại phe thứ tư uy hiếp chỉ có thể th bởi vì phe thứ tư uy hiếp một khi xuất hiện nhất định phải dựa vào người gạ lạ lực lượng mới có thể đối phó chọn một người n ố i nghiệp đi ra đặc biệt là cường thế mà cường đại người đi ra làm người n ố i nghiệp cái tia tương lai liền có thể cải biến loại này biệt khuất tình trạng loại thứ ba dây mần tổng xoáy có thể bình tĩnh đối mặt người gạ lạ có lẽ thậm chí hy vọng cùng người gạ lạ đạt thành chân chính hòa bình cộng đồng đến tiêu trừ hệ mặt trời uy hiếp nhưng một cái khác phe phái người chủ trương khai chiến đồng thời ngăn cản cho nên không thể làm được điều ấy loại thứ tư dây mần tổng xoáy có thể bình tĩnh đối mặt người gạ lạ nhưng là cũng tương tự đối với người gạ lạ tràn ngập phòng bị không tin bọ tần ù cùng y thời tốt nhất thành một thì khai chiến chuẩn bị, mà đổi thành một cái phe phái người đổi cái c gã là là mà bị, m các loại i ý k ế phản đối, thậm chí còn quan hệ đến thứ sáu, hạm đội thứ bảy bảo còn quan đến đối, đội trước mắt sáu, vân ệ trệt hiện địa phương, cho nên giấy mẩn tổng cần một cái có thể hắn chí người nên mẩn tổng cần quán giấy cái có xoáy tại duy một trì q u ý đội thái độ. thái t nói Vân n xong quay đầu nhìn về phía lao la, lao l sư ngươi nói cái này bốn loại khả năng bên trong loại nào tiếp cận nhất tình huống chân thật lao la miệng h à to hai con mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem tần vân cả người nhìn qua đã trở nên có chút nước trệ tần vân tiếp tục truy vấn lao sư phản đ ả n g đang nghiên cứu người cường hóa hạng mục đã không phải là một ngày hai ngày mà là rất nhiều năm trước kia cũng đã bắt đầu chỉ là gần nhất mới trở nên phát rộ lúc kia bọn hắn luôn không khả năng có d ự liệu được sự xuất hiện của ta cho nên liền sớm tiến hành hạng mục này có phải hay không cho nên bọn hắn tại cùng người gạ lạ bắt đầu hợp tác về sau còn tiếp tục tiến hành hạng mục này nguyên nhân kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là nhằm vào liên bang đi lão sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào lão la sững sờ nhìn một chút tân vân lập tức trầm mặc quay đầu trở lại tới bắt lên trên bàn cai chén một ly trà xuống dưới thật tốt cho mình ép an ủi trầm mặc một hồi lâu lão la mới chậm rãi mở miệng tần vân à, ngươi là thế nào sẽ nghĩ tới những thứ này tần vân nói ra hạm đội thứ sáu thứ bảy d ị động gã là hạm đội k ỳ quái hành vi đều rất không bình thường nếu như liên bang tại phòng bị gã lạ cái kia phòng bị tuyệt đối không phải thứ sáu hạm đội thứ bảy trước mặt chi hạm đội kia thuận nghĩ như vậy đã liên bang đều đã biết còn có một nhánh hạm đội một mực lợi dụng bọn hắn lợn hình kỹ thuật tại ở nút vậy tại sao còn muốn phái hai cái hạm đội đi xem lấy một nhánh chỉ dám tại l à m tinh vòng biên giới nhưng không có tiến vào hạm đội loại chuyện này chỉ cần thuận nghĩ tiếp nhất định có thể nghĩ rõ ràng kỳ thật gã lạ tồn tại trình độ nhất định cũng che giấu bí mật kia gã lạ bất quá chỉ là bí mật phía ngoài tầng kia ra liên bang chân chính muốn giấu giếm nhưng thật ra là thứ sáu hạm đội thứ bảy đang tại bảo vệ đồ vật mới đúng tất cả mọi người cho rằng hạm đội thứ hai tại thủ hộ lấy cái gì nhưng trên thực tế hạm đội thứ hai chỉ là một cái hấp dẫn lực chú ý biếm g ắ m chân chính tại thủ hộ lấy trọng yếu nhất đồ vật hay là thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội bài trừ tất cả không có khả năng còn lại coi như tại không thể tưởng tượng nổi đó cũng là khả năng duy nhất lão la khẽ gật đầu từ trên ghế xã lòn đứng lên trực tiếp đi đến trước bàn đọc sách của mình mặt cầm lấy phía trên điện thoại sau đó phân phó vài câu. chuyển tiếp căn cứ hải quân lão đường thông qua n g ư ờ i bên kia liên lạc thoáng cái l ã o hiệu trưởng ta muốn vì tần vân thỉnh cầu cao cấp nhất tình báo quyền hạn đơn nhất cái chủng loại kia t s v đúc phương diện toàn bộ quyền hạn liền nói cho lão hiệu trưởng bên kia tần vân bản thân phân tích ra một chút đồ vận làm phiền ngươi mau chóng xử lý cúc điện thoại l à giáo sư lúc này mới nhìn về phía tần vân có một số việc lấy ngươi bây giờ quyền hạn còn không thể biết bất quá ta hiện tại vì ngươi thỉnh cầu đến lúc này một lần cũng phải tốn chút thời gian hôm nay ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì ngày mai tới xác nhận quyền hạn của ngươi xuống tới những thứ này ngươi đều có thể biết nguyên bản có ngoại ý muốn ngươi có thể muốn không được bao lâu liền sẽ biết không có ngoại ý muốn nhiều nhất thời gian hai năm cũng có thể tiếp xúc đến những thứ này chỉ là chính ngươi đoán được xác thực cũng có chút ngoài dữ liệu lão la không có cho tần vân một cái cụ thể trả lời chắc chắn nhưng lại vì hắn thỉnh cầu vài thứ quyền h ạ tần vân gật gật đầu không tiếp tục tiếp tục truy vấn có một số việc nhất định phải kinh lịch một chút chương trình cái này hắn hoàn toàn có thể lý giải đứng dậy đối lão la nói ra lão sư vậy ta hôm nay liền đi về trước lão la nói đi thôi nghỉ ngơi thật tốt đổi bồi, bồi người nhà ân chương hai trăm năm mươi mốt về nhà tần vân từ phòng làm việc của hiệu trưởng sau khi đi ra liền trực tiếp để người đem hắn đưa về trong nhà nhưng đối với bản thân lão sư cho ra phản ứng cùng hồi phục bên trong tần vân cũng hơi nhìn ra một chút đồ vật đó chính là thứ sáu hạm đội thứ bảy cùng gạ là hạm đội hiện tại t r ố n g coi địa phương chỉ sợ không chỉ là phi ưng cùng hắn hiện tại biết rõ đơn giản như vậy phe thứ tư uy hiếp việc này phi ưng là biết đến mà lại hiện tại tần vân cũng biết nhưng trong này chỉ sợ còn ẩn giấu đi một chút liền phi ưng cũng không biết bí mật mà phi ưng không biết nguyên nhân chỉ sợ cũng rất đơn giản thứ nhất liên quan tới phương diện này tình báo là đơn độc bảo tồn tại một cái phi ưng cũng không có cách nào móc ra địa phương phương thức đơn giản nhất chính là vật lý ngăn cách tiến hành bảo tồn thứ hai tựa như phi ưng nói như vậy hẳn đối với bên kia ẩn dấu bí mật không có chút nào hứng thú biết bên kia đến cùng cất dấu cái gì liền đầy đủ nhưng đối với tần vân đến nói biết bên kia có một cái cùng loại với cổng không gian tồn tại nhưng không biết cổng không gian tin tức cặn kẽ tựa như là lột sạch quần áo lại dùng tay che khuất mấu chốt chỉ làm cho người cảm giác lòng ngứa ngáy chỉ nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành hoàn toàn kìm nén không được hiếu kỳ của mình bây giờ bởi vì tần vân tại trong vũ trụ biểu hiện cha mẹ của hắn mặc dù hay là ở tại viện thứ nhất bên trong có thể bảo vệ hộ đãi ngộ lại là cao hơn mấy cấp liền chỗ ở cũng thay đổi đến viện thứ nhất bên trong càng hoạch tâm địa phương trực tiếp từ căn cứ hải quân bên kia tiếp quản qua bảo hộ toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ đều có người thủ vệ tần vân nói là về nhà kỳ thật thật đúng là cũng là lần đầu tiên tới nơi này hoàn toàn độc lập biệt thự vườn hoa càng lớn cũng càng thanh t ị n h tại xe rừng ở nhà mới bên ngoài về sau tần vân liền tự mình mở cửa xe đi xuống bốn phía quay đầu nhìn một chút tần vân k ẽ gật đầu một cái messi mấy người các ngươi cùng viện thứ nhất bên kia liên lạc một chút an bài tốt mọi người nghỉ ngơi địa phương tiếp xuống trong mấy ngày này sự tỉnh còn rất nhiều ngày mai các ngươi nghỉ ngơi một ngày cũng không cần tới công việc từ ngày mai bắt đầu đứng sau lưng tần vân messi nhẹ gật đầu tần vân lại đối bản thân hộ vệ đội trưởng nói ra ở đây không cần đến nhiều người như vậy trông coi ta cũng sẽ không x ẻ ra cửa để mọi người đổi lấy đi nghỉ ngơi hộ vệ đội trưởng đứng nghiêm lớn tiếng nói ra phải đợi đến đối với chung quanh triệt để kiểm tra sau khi hoàn thành ta sẽ an bài tốt tần vân đi vào sân nhỏ hộ vệ đội trưởng hướng phía mấy cái chuyên trách hộ vệ vây, vây tay liền cùng sau lưng tần vân cùng đi vào trên tay những người này cũng còn mang theo một cái thật to kim loại vali sách tay messi thì là tại đem cái khác ba nữ hải kêu đến để các nàng tranh thủ thời gian xác nhận đội hộ vệ nơi ở sự tỉnh về sau đi theo tới lúc này tần t r a tần mụ hai người đã đứng tại biệt thự trước cửa nhìn xem mang theo mặt nạ toàn thân áo trắng tần vân mang theo một đám người hướng phía phương hướng của mình đi tới mặc dù tần vân mang trên mặt mặt nạ che khuất k h u ô n mặt thế nhưng là đối với mình hải tử liền xem như mang theo mặt nạ hai người cũng có thể một chút liền đem tần vân cho nhận ra tần tra trên mặt đè nén bản thân cao hứng. mà tần mụ thì là không che giấu chút nào lộ ra dáng tươi cười tại nhìn thấy ba mẹ mình về sau tần vân liền lộ ra dáng tươi cười sau đó đem mặt nạ đem hai xuống bước nhanh liền hướng phía hai người đi tới lớn tiếng hô cha mẹ ai tần mụ mụ vội vàng đáp lại một tiếng quả thực là cao hứng không được nếu không phải tần vân đi theo phía sau nhiều người như vậy phô trương quá lớn tần mụ là thật muốn trực tiếp đem tần vân kéo qua đến trên dưới thật tốt kiểm tra một chút nhưng mặc dù không có làm như vậy thế nhưng là cũng một mực dùng trên ánh mắt dưới nhìn xem tần vân xác nhận con của mình là mập l ạ gầy tần ba ba cũng là mang theo dáng tươi cười hướng phía tần vân trùng điệp nhẹ gật đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra về nhà trước về nhà trước ân hộ vệ đội trưởng đứng sau lưng tần vân bỗng nhiên mở miệng trưởng quan chúng ta cần đối với ngươi ở lại toàn bộ địa phương tiến hành một lần kiểm tra cặp kẽ tần vân gật gật đầu chuyển thân trở về nói ra trước kiểm tra bên ngoài đi được rồi trưởng quan messi làm xong việc nên nghỉ ngơi liền nhanh đi nghỉ ngơi đi mấy người các ngươi phụ mẫu lúc này đều đã đến viện thứ nhất nhanh đi xem bọn hắn phải messi đáp lại một tiếng sau đó hướng phía tần tra tần mụ phương hướng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu không người một cái sau đó liền không có động tác khác nhưng là khoảng cách hồi lâu về sau lại một lần trông thấy tần vân không có mang mặt nạ g á n g vẻ cũng làm cho trong nội tâm của nàng có chút hoảng hốt có loại thời gian chớp mắt biến cảm giác tần vân cùng cha mẹ mình vào trong nhà những người khác thì liền lưu tại bên ngoài messi chuyển thân rời khỏi hộ vệ đội trưởng thì dẫn người bắt đầu t r ư ớ c với bên ngoài tiến hành kiểm tra mà trở lại cái này càng xa lạ trong nhà trông thấy hai con mẹo con như chó chạy đến tầng mụ dưới chân thời điểm tần vân cũng mới phát hiện cái nhà này bên trong vậy mà lại nhiều hai cái tiểu thành viên còn cảm thấy rất có ý tứ ngồi xổm x u n đưa tay gãi gãi hai con mẹo con cái cảm lúc nào nuôi còn rất ngon nha tân mụ mụ cười ha hả nói ra ngươi đi về sau không bao lâu từ bên ngoài kiếm về nuôi lại không loạn kéo cũng không l o ạ n bắt lại ngoan lại dính người chiêu chiêu cùng tài tài ngươi thật đúng là đừng nói hai cái này vật nhỏ đến nhà chúng ta về sau còn liền thật giống là mẹo cầu tài đồng dạng cho nhà chúng ta đưa tới không ít tiền tân vân cười cười đối với phụ mẫu bị mơ mơ màng màng sự tình cũng không có ý định hiện tại liền nói tỉ mỉ chỉ là nói ra một hồi người bên ngoài muốn tới trong nhà kiểm tra một chút nhìn xem có cái gì g á m sát thiết bị loại hình có cái gì muốn thu thập trước thu thập một chút tân mụ mụ vỗ tay một cái nha vậy thật là phải đi thu thập một chút tần m ụ tranh thủ thời gian xoay người đi thu dọn nhà bên trong tần tra liền trực tiếp dắt lấy tần vân đi vào phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống đưa tay chỉ tần vân cầm mặt nạ hỏi đây là có chuyện gì thật tốt làm gì còn muốn mang cái mặt nạ tần vân tiện tay đem mặt nạ đặt lên b à n con trai của ngươi hiện tại là độc lập hạm đội quan chỉ huy thủ hạ nhiều người như vậy từng cái đều so ta tuổi tác lớn cái này còn không phải bởi vì mặt quá non mang cái mặt nạ che tho cái thuận tiện kiến tạo điểm cảm giác thần bí cùng m i n g h i ê m không phải sợ ép không được thủ hạ những người kia nghe tần vân tần ba ba lắc đầu chỉ cần ngươi có năng lực như thế chỗ nào còn sợ ép không được quân đội là một cái nói năng lực cùng quân hàm địa phương ai được rồi dạng này cũng tốt ngươi s á c thực tuổi còn rất trẻ tần vân n ú ố n nhú b a i rất có hào hứng hướng phía hai con m è o con ngoắc ngoắc đầu ngón tay cái thứ hai m è o con s á c thực dính người trực tiếp liền chạy tới trên ghế s a lon sắt bên tần vân ngồi xuống sau đó tần vân trên mặt cười ha h a liền bắt đầu tuốt m è o miêu meo meo meo meo meo meo meo meo meo ha ha chiêu chiêu tài tài thần văn tần ba ba nhìn xem tần vân cái bộ dáng này trong nội tâm lại là khe khẽ thở dài cái này dù sao cũng là con của mình còn tại nhiều kiểu tuổi tắc thời điểm liền đã so bất luận kẻ nào đều đứng tại cảng phía trước đối mặt chiến tranh còn muốn thống xoáy một hạm đội tuổi thơ là có có thể thanh xuân lại không vẫn chưa tới hai mươi tuổi à rõ ràng còn là nên đang chơi thời điểm trận này đột nhiên tới chiến tranh đem con trai mình nhất cần phải tùy ý giai đoạn đều cho tất đ o ạ n thế nhưng là đã từng làm qua quân nhân tần tra nhưng lại hoàn toàn có thể lý giải đây đều là tần vân nên làm cho nên cái này rất mâu thuẫn nội tâm kỳ thật rất đau lòng nhưng lại không thể nói quá nhiều thần ba ba hỏi trong nhà tình huống ngươi biết rồi thần vân mẩng đầu lên hỏi kiếm tiền sự tỉnh đã có người nói cho ta thần tra nói ân trong này có phải là có tình huống gì hay không viện thứ nhất cho chúng ta những cái kia tài sản ta biết lão la cho ta nói là bởi vì ngươi tại vũ trụ lập công cho nên quân đội cho đền bù thế nhưng là đằng sau ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp mua những cái kia tài sản trên cơ bản chỉ dùng những thứ này tài sản một năm lợi nhuận nếu là đối với ngươi lại ảnh hưởng vậy ta liền nhanh xử lý có thể ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến ngươi tân v â n nhẹ nhàng gật đầu chấm ngâm một tiếng biết đến nhưng không cần xử lý những sự tình này quân đội đều rõ ràng lấy đến trong tay liền hào hảo cầm không cần lo lắng cái gì đây là có người muốn chụt con trai của người mông n g a cố ý đưa tới bất quá mượn tiền nên còn hay là tận lực trước trả hết bất quá đây cũng là chuyện tốt tối thiểu với ta mà nói còn tính là chuyện tốt ta cũng cần tiếp nhận những người kia h ả o ý nên cầm thì cầm nhưng dừng ở đây sản nghiệp phương diện bình thường phát triển cũng không cần lại đi mua mua mua tân vân tiểu nói này tần tra ngược lại là muốn chạm đuôi xuống dưới nhưng làm nam nhân mà cũng không cần thiết như vậy rông dài nhẹ gật đầu được trong lòng ngươi hiểu rõ là được bây giờ trong nhà tiền cũng không ít trên tay những thứ này sản nghiệp hàng năm còn có thể kiếm không ít tiền ta cũng không muốn đang tìm sự tỉnh tới làm đúng thế hiện tại mỗi ngày ở lại bên này thật đúng là không có quá nhiều ý tứ có chuyện gì ta muốn ngươi giúp ta xử lý thoáng cái cha ngươi ta những cái kia bạn tốt chiến hữu tốt hiện tại biết ta chỉ có thể giấu ở đặc viện đảo bên này sợ ta nhàm chán cũng rất ao ước ta hiện tại ngày tốt lành cho nên bọn hắn cũng muốn di cư đến đặc viện ở trên đảo tới qua về hưu sinh sống thần vân hỏi có bao nhiêu người tần ba ba vội vàng tính một cái sau đó nói ra cái này nhưng phải có hai mươi mấy hộ mẹ ngươi bên kia bằng hữu còn có hai bên người nhà năm mươi hộ khẳng định là có thần vân cười tủm tìm nhìn xem tần ba ba ngươi không thành thật tần ba ba không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái vội vàng nói chớ nói nhảm ta trung thực cực kỳ ta cũng không có ở bên ngoài làm loạn trước kia làm ăn gặp dịp thì chơi kia là không có cách nào được rồi tân vân buồn cười gật đầu nói ta lại không nói ngươi là ở phương diện này không thành thật đây là không đánh đã đá khai đi đây là việc nhỏ ta cũng lý giải hiện tại dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh mặc dù lam tinh bên này xác thực không có cái gì chiến tranh không khí có thể đặc viện đảo nơi này đương nhiên muốn so rất nhiều nơi an toàn cũng liền hơn năm mươi hộ người mà thôi đặc viện đảo cũng không phải chứa không nổi việc này ngươi trực tiếp tìm ta lão sư nói không là tốt rồi, rồi. tân ba nói đây không phải không có ý tứ con trai của ta có thể an bài ta còn cần đến đi cầu người khác dù sao không ít người nhân tình này quá lớn tân vân nói được vấn đề nhỏ ngày mai ta đi cấp l a o sư nói một tiếng ngươi liền mau nhường bọn hắn làm chuẩn bị mà thôi đây coi là không tính là một người đắc đạo gà chó cũng t h ă n g thiên tân ba ba trứng mắt nói mỏ ai là gà chó kia là ngươi thuốc bá trường bối tân vân cười cười đây đều là việc nhỏ an bài một chút cũng không phải không thể có quyền lợi là không thể dùng linh tinh nhưng bây giờ vậy cũng là không n ê n là cái gì lạm dụng quyền lực chính là chào hỏi để những người kia di cư tới việc nhỏ mà lại đã có cái quyền lợi này nên dùng thời điểm cũng vẫn là phải dùng t h â ngược nhân của mình nha, n n h của ba mà mẹ lại ữ bằng h u đều thuốc kia không bối, phải miệng, tại sinh việc quan cha cũng xác thực cũng cũng có hắn trưởng nếu như tần không dạng này mình cha mẹ tại trên tốt thể hoạt hệ cho cha là bá mở sẽ mẹ tìm một chút việc vui.、Ngược、lại là tần cha cũng nhắc nhở tần vân nên xử lý cùng an bài cũng không chỉ là những người này mỹ nữ phó quan cùng mỹ nữ thư ký nhóm bên kia cũng nên an bài một chút bình thường thời kỳ ngược lại là không quan trọng nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh hơn nữa còn là tương lai bị mê vụ bao phủ thời kỳ chiến tranh luôn luôn muốn làm chút an bài mấu chốt là cái kia bốn cái nha đầu tại trong hạm đội bởi vì chức vụ quan hệ cũng coi là hạch tâm nhân viên có thừa ể để chuyển để tiếp vật thực hoạt tâm, tới Tần tâm. t nhiều, sinh cái chiêu cái kia 4 cái người di xúc chính cũng cố. chỉ đồ đều đầu đang đầu đem Vân quá muốn hắn nha Không nha yên bọn hắn người nhà di chuyển tới cũng là để hắn tần vân yên mà ẩm là là là dịp hiện tại hai bên cũng còn không dám không thèm đếm sửa khai chiến vậy liền sớm an bài tốt những việc này đợi đến hai bên thật không thèm đếm sửa khai chiến khi đó ngược lại có thể sẽ biến thành p h i ệ n p h ứ c tần m ụ lên lầu thu thập xong đồ vật về sau cũng xuống lầu đi vào p h ò n g khách nhìn xem tần vân tại tuốt mèo tần c h a ở một bên cao hứng gọi điện thoại cũng lười để ý tới tần c h a đi thẳng tới tần vân ngồi xuống bên người nhi tử khoảng thời gian này có hay không ăn cơm t h ậ t ngon vừa rồi nữ hải kia là ai ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn à. tần vân buồn cười nói ra mẹ ngươi nghĩ gì thế đó là của ta phó quan ta có thể làm loạn cái gì à. tần mụ mụ nhắc nhở ta biết ngươi bây giờ tháng trước quyền lợi càng lúc càng lớn nhưng mụ mụ còn phải nhắc nhở ngươi không nên đi làm sự tỉnh tuyệt đối đừng đi làm nhà chúng ta hiện tại có tiền ngươi muốn thiếu cái gì thiếu cái gì liền xem như đập nổi bán sắt đều sẽ mua cho ngươi tuyệt đối không nên đi loạn thu đồ của người khác a tần vẫn tiếng nói vân vân vân tân mụ mụ đưa tay bóp thoáng cái tân vân ở một lúc lam hình sẽ tới ngươi có phải hay không không có nói cho nàng ngươi lần này trở về sự tình ngươi là thế nào làm chuyện lớn như vậy cũng không biết cùng nàng nói một tiếng tự ngươi nói một chút bao lâu không có liên hệ rồi tân vân đ ố n g nhiên có chút giật mình thở dài một cái nhẹ gật đầu là có đoạn thời gian không có liên hệ nhưng ta và các ngươi còn không phải không có liên hệ trước đó là thật b ậ n điệu mà lại ta tại vũ trụ liên lạc là thật không tiện nàng lúc nào đến ta đi đón à n g ngươi đi tân mụ mụ trừng mắt liếc tân vân nói ra liền ngươi cái k i a người trước người sau tư thế ngươi không sợ hù đến nàng ta còn sợ nàng còn cần đến ngươi đi đón cái nhà này nàng so ngươi biết rõ hơn thân vân nhún nhún vai hỏi nàng có thường xuyên tới tân mụ mụ nói cơ bản hai ba ngày liền sẽ tới một lần n h à đầu này là thân v a n ngươi cũng không thể bởi vì thân phận bây giờ làm có lỗi với nàng sự tình tân vân v ô ngực một cái tự hào nói ra cái này ngươi yên tâm ta hiện tại tuyệt đối là hòa thượng sinh hoạt việc này ngươi cần phải đi tìm ta lão ba nói nếu là hắn đánh lấy chiêu bài của ta ở bên ngoài gặp dịp thì chơi ngươi nhưng phải nhìn chằm chằm điểm Tần xét t Vân xem ì chương h hai n đúng,、Lão、mụ một trăm năm mươi hai gia sự đợi cho ban đêm ăn cơm thời điểm tần vân đã thay đổi một thân ở không quần áo thoải mái màu trắng thể một vết màu đen quần dài tại mặt một đôi dép lê bộ dáng cái này nhìn qua chỗ nào là để phản đảng sợ mất mật lại không có biện pháp tinh h o a hạm đội quan chỉ huy tần vượt xa bình thường rõ ràng chính là một trường học nghỉ về nhà thanh niên trên mặt bàn lúc này ngồi bốn người tần vân lam hình tần cha tần mụ tần mụ mụ cầm b á t đua rất chậm thật lâu mới có thể tại kẹp thoáng cái đồ ăn một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thành thành thật thật túi đầu cũng không dám nói chuyện chỉ biết ăn đồ vật tần c h a tần cha cũng rất không hiểu thâu à cảm giác trong nhà bầu không khí đ ỗ n g nhiên liền biến cái này cũng rất kỳ quạ tần mụ con mắt một mực tại trên người hắn nhìn thấy nhưng là hắn cũng không dám hỏi cũng không dám nói cố giả bộ ộ làm m ra tần bộ c h vân ngược lại là cười ha hạ toàn bộ hành trình đều là cười ăn được ngon uống đến thoải mái không ai lại nhải không ai quản tần ba ba hoàn toàn không biết mình bị nhi tử bán sau đó biến thành điệm ngắm tần vân bên này cũng chưa quên cho lam hình gắp thức ăn thỉnh thoảng đối với lam hình làm hai cái mặt quỷ vệnh vệnh lông mày loại hình tần mụ mụ nhìn thoáng qua tần vân rất hài lòng gật đầu bản thân vất vả làm được đồ ăn con trai mình ăn không ít vậy liền để người thật cao hứng sau đó tần mụ liền nhìn về phía cũng đi theo để đua xuống lam hình vẻ mặt ôn hòa mà hỏi tiểu hình ngươi đã ăn no chưa lam hình vội vàng gật đầu ta đã ăn được ca di tần mụ mụ cười nói với tần vân bên ngoài những người kia là làm sao bây giờ bọn hắn là trong nhà ăn hay là thế nào tân vân k h o á t k h o á tay không có việc gì chính bọn hắn sẽ an bài s á t vách cái kia tòa nhà đã bị lâm thời t r ư ơ n g dụng cho bọn hắn ở tân ngụ mụ, mụ lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ c h ắ c không được ta vừa rồi tiếp tiểu hình tới thời điểm đã nhìn thấy bên kia tại dọn nhà vậy cũng không chỉ là dọn nhà đơn giản như vậy tân vân lắc đầu nói kế tiếp còn sẽ đem hai tòa nhà sân nhỏ liền cùng một chỗ về sau khẳng định còn phải đối với sân nhỏ là một chút an bài bên kia lầu tạm thời chuyên môn lưu cho hộ vệ sử dụng ta mang về trong những người này có mấy người sau này sẽ trưởng kỳ lưu lại viện thứ nhất bên này cũng sẽ phái mấy người tới tóm lại bên k i a cái k i a tòa nhà hiện tại cũng là con trai của ngươi tài sản rồi tóm lại tiếp xuống trong bóng tối đều sẽ có không ít người người bảo hộ các ngươi nghe được tần vân trên bàn ba người đều dùng đến ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tần vân tần ba ba ngược lại là phản ứng nhanh khe những mày hỏi ngươi bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào làm sao ngay cả chúng ta cũng còn cần phái nhiều người như vậy bảo hộ tần vân cười cười một số việc hiện tại không tiện lắm nói dù sao chính là phản đảng bên kia hiện tại rất kiên kỵ ta phía trên cũng sợ phản đảng dùng thứ gì thủ đoạn xấu tới đối phó ta tăng cường đối với các ngươi bảo hộ cũng là phải so sánh với ta làm những sự t ì n h kia quân đội coi như phái một trăm cá nhân tới bảo hộ các ngươi đều rất bình thường tân mụ mụ trên mặt biểu lộ liền nháy mắt biến thành lo lắng vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ta bên cạnh ngươi người bảo vệ ngươi cỡ nào ngươi sẽ không có cái gì nguy hiểm tân vân nói ra hiện tại là thời kỳ chiến tranh này nói thật tại làm tinh bên trong thật đúng là không cảm giác được quá nhiều chiến trận bầu không khí ta tại trong vũ trụ đã muốn làm chiến đến chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm vậy khẳng định là có bất quá thật muốn có địch nhân gặp phải ta vậy nên lo lắng chính là bọn hắn các ngươi nhị lão cũng không cần lo lắng ta mà lại bên cạnh ta tùy thời đều có hơn trăm tàu chiến hạm đi theo. bảo hộ ta người có rất nhiều một ít chuyện tần vân không thể nói cho bọn hắn ít nhất là hiện tại còn không thể nói mà một ít chuyện tần vân lại không muốn nói t h như hắn ở tiền tuyến tác chiến những chuyện kia những vật này nói cho bọn hắn sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng không nói mới là tốt nhất tần mụ mụ cũng không biết sự tình tin tưởng tần vân không có nguy hiểm vẫn là đem lo lắng của mình giấu ở trong lòng gật gật đầu lặng lẽ nhìn về phía tần ba ba còn ngồi làm gì ăn xong thật đúng là chuẩn bị làm đại gia chờ ta đến cấp ngươi thu thập tần ba ba giật mình một cái đứng lên t a thu t a thu lam hinh liền vội vàng đứng lên nói ra ta tới thu thập đi a di t â n mụ mụ quay đầu trở lại đến thời điểm trên mặt lại mang theo dáng tươi cười không có việc gì chờ ngươi thúc thúc thu hắn hiện tại là một ngày bất động khe động liền toàn thân không phải mái hàng mười tuổi người trong nhà làm nhiều chút chuyện tốt bao nhiêu miễn cho khí lực tìm không thấy địa phương dùng còn phải đi ra ngoài gặp dịp thì chơi t â n ba ba sửng sốt một chút sau đó ngơ ngác nhìn về phía con của mình t â n vân đâu vô tội nháy mắt mấy cái sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình làm hình chính là không nhìn tới bản thân ba ba cảm giác kia bị phản bội yêu thương ánh mắt tần vân coi như nhìn không thấy cha của mình mà là đối với lam hình hỏi ta trước đó thật đúng là không có hỏi qua thúc thúc cá di bọn hắn là làm cái gì công việc bọn hắn chính là phổ thông công việc lam h i n h nhìn xem bản thân tiểu tình lang trong mắt cũng mang theo không ít vui sướng đã lâu không gặp lần nữa trùng phùng đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng t â n vân khẽ gật đầu một cái vậy ngươi xem nhìn thúc thúc cá di có thời gian hay không đến viện thứ nhất chơi đ ù a trước khi ta đi cũng cùng bọn hắn gặp mặt nếu không dứt khoát để bọn hắn trực tiếp tới đặc viện đảo bên này thường ở ngươi tốt nghiệp cũng liền chỉ còn một năm đến lúc đó nếu như chiến sự căng thẳng thương binh quá nhiều nói không chừng ngươi cũng phải sớm tốt nghiệp ý của ta là dứt khoát ta cùng lao sư nói một tiếng sau khi ngươi tốt nghiệp liền lưu tại đặc viện đ ả o công việc về nhà cái kia cũng thuận tiện hai nhà người trưởng bối ngươi cũng có thể chiếu cố chút về sau ta có thể sẽ càng bận rộn sự tình sẽ càng nhiều có ngươi lưu lại nhìn ta cũng có thể yên tâm một chút lam hình tốt nghiệp lời nói bình thường là không có tư cách tiến vào chiến hạm dù sao chiến hạm cần thường xuyên rời cảng bên trong hạm thuyền ý vụ tổ yêu cầu rất cao tối thiểu phải là thuần thục có kỹ thuật nhân viên y tế nếu không thì một khi rời cảng đến đứng ra một cái thời lang chiến hạm bên trong người sinh bệnh đều không có cách nào trị liệu bất quá tần vân nếu là cưỡng ép đem lam h i n h điều động đến tinh h ỏ a hạm đội cũng là có thể được nhưng không có cái này tất yếu để lam h i n h lưu tại đặc viện đ ả o còn có thể giúp hắn đổi bồi, bồi phụ mẫu cái này cũng rất tốt mà lại tần vân đối với lam h i n h kỳ thật cũng thật hài lòng thích là khẳng định tích h nếu không cũng sẽ không cùng lam h i n h xác nhận quan hệ cũng không có loại kia chỉ là chơi đùa ý nghĩ liền xem như kết hôn tần vân kỳ thật cảm thấy cũng hoàn toàn ok tìm lao bà đặc biệt là hắn giống bây giờ tình huống này tìm lao bà vậy liền nhất định muốn tìm một cái giống lam h u n h dạng này hiểu chuyện ngoan ngoãn người tính xinh đẹp khuôn mặt trắng non mặt mày trong t r ẻ o lúc cười lên tựa như là điểm tính trắc huyết làm quái thời điểm cũng không thiếu hụt hoạt bắt cùng tĩnh lệ là loại kia thanh tú nhã nhiên vẻ đẹp rất dễ nhìn loại kia g i á n g người cũng không tệ chân dài thân thể mềm hẳn là nhiều nên thiếu thiếu kia là tương đương cân xứng cái này tần vân tự mình thử qua l ấ y chính hắn cảm giác cho cái chín mươi lăm điểm kia tuyệt đối khách quan mấu chốt là tính cách tốt thiện lương h i ể u chuyện lại chịu được n h ả m chán đối với trưởng đối cũng có hiếu tâm sẽ không ở không đi gây sự làm loạn tại tần vân rời khỏi đồng thời cùng nàng liên hệ rất ít trong khoảng thời gian này lam hình cũng vẫn là làm đủ bản thân nên làm hai ba ngày tất nhiên trở về nhìn bên này nhìn tần vân phụ mẫu cho nên tìm lao bà không phải là loại này phải được được thời gian ma luyện mà lại h i ể u chuyện húng chi còn là hắn tìm lao bà về sau khẳng định sẽ có rất nhiều thời gian đều tại trong vũ trụ ở lại tìm một cái liền xem như dung mạo xinh đẹp nhưng quá nhảy thoát không chịu nổi tình mịch vậy coi như thật ha ha nghe được tần vân lam hinh đầu góc tựa như là bỗng nhiên biến thành bột nhau đồng dạng có chút không có kịp phản ứng nhưng nhìn xem tần vân cái kia nghiêm túc ánh mắt cũng chỉ có thể ngơ ngác điểm hai lần đầu tần n ụ mụ lúc này cũng nói ra tiểu hình a a di cũng là ý tứ này dứ n khoát li bên này hai nhà chúng ta người còn có thể qua lại c h i ế u cố tiểu vân đứa nhỏ này hiện tại liền đã bề bộn nhiều việc mà lại về sau trong nhà cũng còn phải có cái nữ chủ nhân đến giúp đỡ quản lý ta và ngươi thúc thúc hiện tại trên tay những vật này về sau sớm muộn cũng là muốn giao cho các ngươi tiểu vân hắn khẳng định là chú ý không được đây còn không phải là chỉ có thể từ ngươi đến quản lý những vật kia lam hinh lúc này có chút lấy lại tinh thần cũng có chút nghe rõ tần vân cùng tần mụ ý tứ cái kia khuôn mặt nhỏ bá một cái liền có chút đỏ lên ngập ngừng nói không ra lời tân vân cười cười đưa tay sờ sờ lam hinh đầu sau đó giống như là tuốt m è o đồng dạng một vớt đến cùng ngữ khí nghiêm túc nói ra ta cũng nên cùng thúc thúc a di gặp mặt mà lại chúng ta lại là cái này quan hệ nam nữ bằng hữu cũng không có gì mâu thuẫn tình cảm cũng là có như thế nói tiếp nếu như ngươi không có ý nghĩ khác cái k i a kết hôn cũng là tất nhiên chỉ là bởi vì trận chiến tranh này khoảng thời gian này quả thật có chút xem nhẹ ngươi ta cũng hy vọng ngươi có thể thứ lôi lý giải đồng dạng cũng là bởi vì chúng ta cái này quan hệ cho nên ta càng không hy vọng bởi vì ta mà để ngươi người nhà bị liên lụy gặp phải nguy hiểm để bọn hắn tới bên này lời nói cũng an toàn một chút coi như về sau chiến tranh quy mô mở rộng đặc viện đảo cũng muốn s o địa phương khác an toàn hơn tân mụ mụ tại tần vân nói ra những lời ấy về sau nhìn về phía tần vân ánh mắt liền rất quái dị tiểu tử này lúc nào như vậy hiểu chuyện à đúng đúng đúng tiểu tử này trước đó mất trí nhớ về sau tựa như là biến thành người khác đồng dạng hiện tại lại đang trong quân đội ma luyện lâu như vậy đúng là càng ngày càng hiểu chuyện tần vân nghiêm túc lam h i n h có thể cảm nhận được nhìn xem tần vân bộ này bộ dáng nghiêm túc lam hình cũng là khẽ gật đầu vậy ta hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn ân tần vân cười cười hai trăm h ạ i a đi u t năm t mươi ba một đêm không có chuyện gì xảy ra bên kia lam hình gọi điện thoại cho ba mẹ của mình nói không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng mới một lần nữa trở lại tần vân bên người mà lúc này đây tần ba ba đã đem bàn ăn quét dọn đến sạch sẽ lúc này chính mang theo tạp dề đứng tại ao nước trước b é ngoan rửa chén lam h i n h đi tới sau liền bị tần vân trực tiếp kéo đến trên ghế s a lon ngồi xuống nhìn thấy tần vân cái kêu hỏi thăm ánh mắt cũng là khẽ gật đầu một cái ta đã cùng bọn hắn nói xong ngày mai bọn hắn sẽ cơi sớm nhất nhất ban máy bay tới đặc việt đảo chỉ là không cho bọn hắn nói để bọn hắn về sau liền gì cư chuyện nơi đây không có việc gì chờ bọn hắn đến lại nói cũng giống vậy tần vân cười cười đưa tay tại lam hình trên đầu sờ sờ sau đó như cái d i s n e y công chúa đồng dạng biểu lộ có chút h o a t r ư ờ n g biến hai lần cuối cùng chôn lấy đầu khẽ gật đầu một cái ân tần vân cũng không biết có thể ở chỗ này ở bao lâu liền lại muốn rời khỏi lam hình cũng muốn n h i ề u bồi bồi tần vân hoặc là nói để tần vân n h i ề u bồi bồi nàng mà lại nàng cũng biết tần vân tại trong vũ trụ muốn đối mặt chính là cái gì cũng rõ ràng tần vân đã trở thành tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy sự t ì n h trên thực tế nàng vì tần vân có thể đi đến một bước này không gì sánh được tự hào thế nhưng là cũng tương tự vì tần vân đi đến một bước này mà lo lắng lo nghĩ sợ hai tần vân sẽ gặp phải nguy hiểm Quân t quân i nhưng, nhưng, nhưng lam đ hinh lại biết những thứ này chiến công phía giới đại biểu đều là nguy hiểm lam hinh biết tần tra tần mụ tự nhiên cũng có thể biết chỉ là tất cả mọi người không nguyện ý trong vấn đề này nói thêm cái gì càng không nguyện ý bởi vì những chuyện này lại để cho tần vân cảm giác mỏi mệt cho nên lam hinh hiện tại ngồi tại tần vân trước mặt cũng đều là ngoan ngoãn ấm ô nhu n h không nghịch n g ậ m không phải dối càng không có đi phản bác tần vân nói bất luận cái gì một câu không phải đổi lại trước kia lúc kia coi như lam hinh trong lòng đã làm ra lưu lại quyết định nhưng cũng chắc chắn sẽ không như vậy ngoan ngoan liền gật đầu đáp ứng tối thiểu cũng muốn t r e o chọc tần vân mới được đến ban đêm lam hinh xác thực không đi m a i cho đến tầm mười giờ tần tra tần mụ liên tiếp trở về phòng ngủ của mình về sau mới bị tần vân đưa đến gian phòng của mình gian phòng bên trong giường là mới ga giường là mới nhưng rất nhanh liền không phải mới còn có bên trong toàn bộ đồ dùng trong nhà cũng đều là mới một đêm này không có quỷ khóc xói gạo nhưng lại có tận lực đè nén kêu gen tại t ì n h l ự c một vạn chữ về sau cuối cùng lấy cường hóa hai lần thân thể tần vân thu hoạch được thắng lợi tần vân cam đoan mặc dù lần này đạt được thắng lợi người là hắn có thể đây tuyệt đối là một lần thể nghiệm cảm giác cực kỳ tốt xâm nhập giao lưu sáng ngày thứ hai tần vân mở to mắt cảm giác được chính là như là m è o con đồng dạng vểnh lên tại ngực mình lam hình cảm thụ được cái kia mềm mềm thân thể tần vân cảm giác bản thân tựa hồ lại có chút phản ứng bất quá tần vân ý chí là cường đại lặng lẽ đứng dậy thân tắm rửa một cái một lần nữa thay đứng động nhiên vang lên thanh âm để tần vân d ừ n g bước quay đầu trở về nhìn về phía trên giường dùng cái chén che đậy lấy bản thân chậm rãi ngồi xuống người khoe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười tần vân hỏi làm sao đây là lam hinh lần thứ nhất trông thấy mang theo mặt nạ tần vân n g ẩ người n về sau liền khe khẽ lắc đầu hé miệng cười một tiếng nói ra không có gì cũng chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về tần vân nghĩ nghĩ lắc đầu nói còn chưa nhất định đâu làm xong sự t ì n h ta sẽ nhanh chóng trở về thúc thúc ca di đến liền trực tiếp đem bọn hắn đưa đến bên này đi lam hinh gật gật đầu ân về sớm một chút ngươi cũng nhiều nghỉ ngơi một hồi tần vân đối lam hinh cười cười c h u y ể n thân rời khỏi mà trông thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại lam hinh lại thoáng cái lùi về trong chăn còn cầm chăn mền tre khuất đầu của mình nhẹ nhàng cắn môi giới lộ ra một cái đã xấu hổ lại nụ cười ngọt ngào đi ra bất quá lam hinh cũng không có nghe tần vân muốn bao nhiêu nghỉ ngơi một hồi chờ một hồi liền bỏ lên bắt đầu thu thập thu thập mình dọn dẹp phòng ở đợi đến đem gian phòng quét sạch sẽ về sau mới khuôn mặt đỏ lên đi ra phòng ngủ lúc này nha tần tra tần mụ đương nhiên là đã thức dậy nhìn thấy lam hinh cũng chỉ là cười cười sau đó tranh thủ thời gian gọi nàng đến ăn n i ệ p tâm tần vân bên này đã là không tại uống một chén sữa b ò ăn một quả trứng gà về sau liền vội vàng rời khỏi nhà hôm qua mặc dù đi lão sư nơi đó một chuyến bất quá nên làm công việc lại là cái gì cũng không làm hôm nay việc cần phải làm không nhiều chủ yếu chính là từ lão sư nơi đó được liên quan tới kia cái gì tờ sv đ ú t toàn bộ tư liệu hiểu rõ cái kia không có đá chết ta hoặc là lưới sắt tình báo thuận tiện đem viện thứ nhất học viên ưu tú danh sách cho lấy tới tần vân lúc đi ra xe đã chở ở bên ngoài hoặc là nói chiếc xe này vẫn đang bên ngoài chờ lấy mà đợi đến tần vân đi đến chiếc xe thời điểm cửa xe bỗng nhiên mở ra một người mặc tinh hỏa hạm đội đồng phục màu đỏ váy ngắn nữ hài liền từ sau chỗ ngồi xuống xe. sau đó hướng phía tần vân có chút không người một cái tần vân nhìn đối phương một chút có chút kỳ quái mà hỏi messi không phải để ngươi hôm nay nghỉ ngơi à? messi cười cười trưởng quan bên người hay là đến nhất định phải lưu một người mới được mà lại hôm qua ta cũng đã nghỉ ngơi nửa ngày mà lại hôm nay ta cũng chỉ cho có công việc nửa ngày lúc chiều lần nạ sẽ tới thay ca tần vân k h o á t k h o á t tay trực tiếp ngồi lên xe messi tại giúp tần vân đóng cửa xe về sau liền từ một bên khác lên xe ngồi xuống tại messi sau khi lên xe tần vân mới mở miệng nói ra được rồi buổi chiều cũng đừng để lần nạ tới hôm nay đoán chừng ta cũng chỉ có buổi sáng có việc được rồi trưởng quan phòng làm việc của hiệu trưởng tân vân đối phía trước lái xe nói một câu nghiêng người quay đầu nhìn về phía messi có chuyện vốn đang bảo ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết ngươi đã hôm nay tới vậy liền trước cùng ngươi nói đợi lát nữa ngươi thông báo tiếp lần nạ các nàng ba cái một tiếng messi gật gật đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem tân vân cũng không biết tần vân đến cùng chuẩn bị lại phân p h ó những chuyện gì tân vân không có nói thẳng ra mình muốn nói mà là hỏi ta nhớ được tinh h ỏ a hạm đội tựa như là có bình thường kinh phí hạn mức đúng không hả messi gật gật đầu có mà lại khoản này kinh phí hiện tại đã có rất nhiều trước đó cầm x u ố n g cứ điểm về sau vũ trụ quân lại phê xuống tới thật lớn so sánh quân phí tiêu hao địa phương cũng chính là hạm đội sinh hoạt vật tư mua sắm loại hình đến nội vũ khí tiếp tế phương diện đều không có đi cái này kinh phí là mặt trăng căn cứ trực tiếp phân phối đi tân vân gật đầu một cái trực tiếp mở miệng nói ra tại đặc viện đảo mua bốn phòng nhỏ dù sao tốt nhất là kể cùng một chỗ cái chủng loại kia bốn người các ngươi đâu đem thân nhân của mình cho rời chỗ ở đến đặc viện đảo tới tinh hỏa hạm đội hiện tại khẳng định là phản đảng bên kia cái đinh trong mắt liền chớ đừng nói chi là ta phản đảng khẳng định là muốn trừ chi cho thương k h á i đợi đến bốn người các ngươi công việc bây giờ bộc lộ ra đi rất có thể bị phản đảng người để mắt tới đến lúc đó ta cũng không hy vọng bởi vì các ngươi công việc bây giờ mà để các ngươi người nhà gặp phải cái uy hiếp gì toàn bộ rời chỗ ở tới viện thứ nhất tính an toàn bên trên hay là có bảo hộ h ư ớ n g hồ đã phó quan cùng thư ký dạng này trước vụ vốn là đã là ta trong công tác người thân cận nhất bất kỳ cái gì một người xảy ra vấn đề liền cũng có thể mang cho toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội vấn đề mua phòng ố ỗ khoản đi kinh phí đồng thời tại phân phối một bút an g i a phí messi nghe được tần vẫn là người, người. nhưng lập tức có chút trần trợ nhẹ gật đầu ba người bọn hắn tình huống ta đại khái cũng rõ ràng lợn nạ gia đình không có quân đội bối cảnh phụ thân của hệ phệ lụy ạ là một tên sĩ quan bộ binh lụy xạ gia đình cũng là phổ thông bối cảnh bất quá ca ca của nàng là vũ chủ quân là hạm đội thứ nhất phi công lợn nạ cùng lụy xạ để bọn hắn người nhà rời chỗ ở tới đây không khó nếu là trưởng quan ngươi yêu cầu các nàng khẳng định cũng không thể cự tuyệt ta nhớ các nàng phân rõ ràng nặng nhẹ thế nhưng là phụ thân của hệ phệ lụy ạ bản thân tại lục quân chính là một tên sĩ quan tình huống này ngược lại là có chút không dễ làm bất quá nha cũng là bình thường Tần Vân nghĩ nghĩ liền nói ra. hưởng nghệ phệ l ì y ạ xác nhận một chút phụ thân nàng tình huống ngươi đi thăm dò t h o a n g cái phụ thân hắn tư liệu sau đó giao cho ta nếu như có được nhất định chức vụ tính an toàn có thể có được nhất định cam đoan thì thôi cái khác ba người đều nói vậy còn ngươi messi h ã miệng cười một tiếng cha mẹ ta còn có g i a g i a của ta đều là quân đội bối cảnh chuyện nhà của ta thuộc về quân sự thế g i a g i a g i a cũng là lục quân ra đời trước mắt quân hàm là thiếu tướng đảm nhiệm lam tinh cái nào đó căn cứ quân sự trực quan đến nỗi cha mẹ ta thì tại quân bộ công việc cho nên bọn hắn là không thể nào chuyển tới thiếu tướng tần vân hơi kinh ngạc dò xét một chút messi gật đầu cười một tiếng thật đúng là không nhìn ra đã có loại này bối cảnh ngươi còn nguyện ý chạy đến vũ trụ quân đi phát triển xem ra ngươi dạ tâm cũng không nhỏ à. messi liếc một cái tân vân ta một cái nữ hải tử ra có thể có cái gì dạ tâm ngay từ đầu còn không phải chuẩn bị trộn lẫn cái hạm trưởng đương đương sau đó liền điều động về làm t i n h ngươi không biết đó là bởi vì trưởng quan ngươi chưa từng có tìm đọc qua tư liệu của chúng ta tân vân lắc đầu cười một tiếng đối với messi ý tưởng ban đầu đại khái cũng là minh bạch vũ trụ quân điểm xuất phát so với lục quân đến nói cao hơn rất nhiều đặc biệt là bọn hắn những thứ này từ viện thứ nhất đi ra học viên cảng là như vậy vũ trụ quân thuộc về cao p h ố i tình huống cùng so lời nói vũ trụ quân quân hàm phổ biến vẫn là muốn cao hơn một cấp mà lại thăng thiên tốc độ cùng so sánh s á c thực cũng muốn so lục quân càng nhanh tại vũ trụ quân bên trong mạ vàng sau đó trở về lục quân nhậm trước chuyện này ở cái thế giới này cũng hẳn là là một loại tương đối phổ biến hiện tượng m ẫ u chốt là phải trong nhà có người messi loại này là thuộc về trong nhà có người bất quá bây giờ nàng là đã triệt để bị trói tại tần vân trên chiến xa muốn rời khỏi vũ trụ quân rời khỏi tinh hòa hạm ộ i từ khi nàng lần trước làm ra quyết định chuẩn bị đi theo tần vân bên người bắt đầu trên cơ bản liền đã không có cơ hội như vậy trừ phi tần vân nguyện ý chủ động t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố tờ sv đút tương quan hồ sơ khoảng cách một ngày tần vân lại đi tới lao la văn phòng không biết là tần vân tới quá sớm hay là bình thường lao la tới quá muộn tại tần vân đi vào văn phòng thời điểm bên trong còn không có mưa h a i cái này khiến messi tiến đến ngâm tốt một bình trà về sau tần vân an vị ở văn phòng trên ghế s a lon uống trà nhìn lên sách tuyệt không nóng n ả y chờ đợi mình lao sư đến đọc sách là cái thói quen tốt cho tới bây giờ tần vân cũng một mực duy trì cái thói quen này cho dù là tại tinh hỏa hạm đội thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì cả biến nhìn không sai biệt lắm nửa giờ lao la mới đẩy ra văn phòng cửa lớn đi đến liếc thấy thấy ngồi ở trên ghế s a lon nghiêm túc xem sách tần vân nhìn thấy tần vân bộ dáng này lão la cũng là âm thầm nhẹ gật đầu mang trên mặt ý cởi nói ra vừa nhìn thấy phía dưới trông coi những người kia ta liền biết người đến làm sao tới sớm như vậy buổi sáng ăn xong không có tần vân vội vàng để sách xuống đối lão la gật gật đầu lão sư ta đã đ ế n qua lão la hướng phía tần vân v ớ y tay bản thân ngồi xuống trước bàn làm việc mặt tần vân bên này cũng cho lão la rót một chén t r à hai tay mang lên trên mặt b ả n sau mới ngồi tại lão la đối diện lão sư ôm trả lão la cười gật gật đầu đối tần vân nói ra quyền hạn sự tỉnh đã phê xuống tới nhưng là chỉ có thể tại phòng làm việc của ta bên trong nhìn tân vân hỏi tờ sv đút chỉ ngay tại lúc này hạm đội thứ sáu thứ bảy thủ hộ lấy đồ v à o ta lão la uống một bụng trà chấm ngâm một tiếng không sai nhưng không chỉ là một vật đơn giản như vậy cụ thể chính ngươi nhìn biết liền tốt tướng quân trở xuống người là không có tư cách biết liên quan tới tờ sv đút bất luận cái gì tư liệu trừ thứ sáu hạm đội thứ bảy sau khi nói xong lão la mở ra bản thân máy tính tìm được có quan hệ với tờ sv đút tất cả tư liệu đứng người lên đi vị trí của mình cho tần vân n g ư ợ lại trước nhìn xem hết có cái gì không rõ lại cùng ta nói tần vân gật gật đầu đi vào lão la vị trí bên trên một đôi mắt tiếp cận trước mắt bắn ra đến màn hình giả lập mà lão la thì là đi đến bên ngoài nói cho người bên ngoài không có cho phép không được đi vào về sau lúc này mới ngồi trở lại trong văn phòng ghế sofa cũng không nóng nảy lấy ra bản thân công văn bắt đầu phê duyệt tờ é v đút theo xí cờ dị tất u thủ chữ cái viết chữ g i ả n thể thuộc về hoàn toàn danh hiệu tính viết chữ g i ả n thể tần vân tại trong màn hình nhìn thấy toàn viết chính là theo xí cờ dị tất quá cái này cũng, cũng không phải là chính thức chính la phải này không xưng là hô, toàn bộ tên thì là có quan hệ với thế giới thần bí tương quan báo cáo thế giới thần bí t r o n g thấy lấy bốn chữ này làm chủ mở đầu tần vân nội tâm liền đã t h ă n g r a hiếu kỳ đem văn kiện tư liệu tiếp tục hướng xuống kéo về sau một chương hình ảnh liền xuất hiện tại tần vân trong mắt đây là lấy tinh không làm bối cảnh hình ảnh hình ảnh bên trong có rất nhiều chiến hạm có liên bang chiến hạm cũng có thuộc về gạ l ạ chiến hạm hai bên chiến hạm phân biệt rõ ràng trên chiến hạm còn l ó e ra điểm điểm các loại tia sáng nhưng ngay tại hai bên trong hạm đội một cái cực lớn hình tròn thiết bị liền biến thành chia cắt hai bên sở hà hàng giới cái này thiết bị phi thường to lớn tựa như là một cái cực lớn vòng tròn vòng tròn vòng ngoài là máy móc hình khuyên hữu cấu tạo còn có hồ quang điện v ầ n t quanh mà vòng tròn bên trong thì bày biện ra một loại màu bạc trắng màn nước cảm giác so sánh lên hình ảnh bên trong chiến hạm lớn nhỏ tối thiểu muốn hai ba ngàn tàu chiến hạm mới đủ lấy chiếm hết toàn bộ vòng tròn màu bạc trắng khu vực nhìn như vậy giống như, như là nhân công tạo vật đồng dạng đồ chơi tại trong vũ trụ có thể nói là tương đương to lớn là truyền tống môn không sai nhưng cái này lớn nhỏ đã có thể xưng là tinh môn t â n vân trong mắt đ ố n g nhiên nhảy ra mấy chữ thì là phi ưng cho ra tin tức khẽ gật đầu về sau tần vân lại tiếp tục hướng xuống kéo xu một mực xem tiếp đi tần vân phát hiện tờ sv đúc chỉ là cái này tinh môn nhưng tương tự cũng chỉ là tinh môn về sau thế giới liên bang đồng dạng biết vật này chính là một tòa không gian truyền tống môn nhưng lại không thể tìm tới bất luận cái gì có thể chủ động k h ô n g chế cái này tinh môn phương thức cũng chưa từng tìm tới qua tinh môn vận hành quy luật mà lần gần đây nhất tinh môn xuất hiện dị thường thời gian thì là hai năm trước từ giờ trở đi hướng phía trước tính toán hai năm tờ sv đ ú t phát hiện là tại mấy chục năm trước kia mà lại cơ hội là từ quân liên bang cùng gạ là quân đồng thời phát hiện cái này tại trong tư liệu được xưng lần thứ nhất tờ sv đ ú t phát hiện tác chiến tần vân tính toán thời gian không sai biệt lắm đúng lúc là liên bang lần thứ nhất cùng gạ là chỉnh thể khai chiến thời gian trước sau nhìn thấy những thứ này miêu tả thời điểm tần vân một khắc này đều b ỗ n nhiên thăng ra một loại quỹ dị ý nghĩ làm không tốt cái đồ chơi này mới là quân liên bang cùng gạ lạ quân tại mấy chục năm trước kia khai chiến chân chính nguyên nhân cũng không nhất định bất quá ý nghĩ này cũng không có tại tư liệu ở bên trong lấy được chứng thực đến nỗi vị trí là tại lam tinh quỹ đạo cùng sao hỏa quỹ đạo chính giữa địa phương công bằng vừa vạn chính giữa đồng dạng còn quân mặt trời tiến hành xoay tròn mà lại quỷ dị chính là vậy mà vĩnh viễn duy trì cùng lam tinh tương đối vị trí vĩnh viễn để mặt trời đem lam tinh cùng vật này cho khoảng cách ra tiện thể n h ấ t lên chính là thứ sáu thứ bảy hai chi hạm đội căn cứ cùng bọn hắn từ thuộc thực dân vệ tinh ở phía sau đến liền bị trực tiếp a n trí tại lam tinh trên quỹ đạo đại khái cùng làm tinh ở giữa khoảng cách tương đương cơ bản cùng cái này tinh môn hình thành một cái không thế nào quy tắc tứ giác nhưng gã lạ hiểu rõ tình hình quyền hạn tại thiếu tá cấp liền có thể biết đương nhiên chỉ là nhằm vào vũ trụ quân đến nói mà tinh môn quyền hạn đẳng cấp thì thấp nhất thì là chuẩn tướng cấp bậc cho nên nói tần vân trước đó suy đoán bậc thang đoạn giấu giếm việc này thật đúng là không có đ o á n sai gã lạ chỉ là một cái treo ở càng lớn bí mật trước đó biếm ngắm thật muốn nói người gã lạ cất ở đây điểm cũng vẫn thật là chỉ có dân chúng bình thường bị giấu giếm làm không tốt cũng không ít dân chúng bình thường nhưng thật ra là biết gạ lạ tồn tại nhưng liên bang cũng đối này làm ra trình độ nhất định thông tin quản chế là liên bang tận lực dùng gạ lạ bí mật này đến giấu giếm tinh môn cái này chân chính bí mật về phần tại sao phải ẩn giấu tinh môn tồn tại từ tư liệu bên trong liền có thể rõ ràng lấy được kết quả này bởi vì tinh môn quá nguy hiểm vô cùng nguy hiểm đã từng có bao nhiêu lần không rõ sinh vật xuất hiện tình huống nhưng cuối cùng cũng đều vẫn là bị thứ sáu hạm đội thứ bảy hay là gạ lạ hạm đội hiệp lực cho toàn bộ tiêu diệt không có khiến cái này sinh vật nguy hiểm đột phá phòng tuyến của bọn hắn nếu như xuất hiện không rõ sinh vật số lượng thiếu cái kia thanh lý rất dễ、dàng. thế nhưng là nếu như số lượng quá nhiều cũng sẽ tao nộ g rất nhiều tổn thất nguy hiểm có thể mang đến khủng hoảng cũng tương tự có thể làm cho trật tự xã hội trở nên bất ổn cái này cũng bất lợi cho liên bang đối với lam tinh k h ô n g chế càng bất lợi cho liên bang đối với vũ trụ mở mang cho nên đem dấu giếm xuống tới kỳ thật tình có thể hiểu không chống trải vũ trụ không phát triển vũ trụ quân có lực lượng vậy cái này nguy hiểm liền sẽ vĩnh viễn tồn tại gã là cũng sẽ làm nguy hiểm vĩnh viễn tồn tại đồng thời tại trực diện những nguy hiểm này thời điểm cũng sẽ không có chút nào năng lực chống đỡ vì để cho dân chúng cam tâm tình nguyện yên tâm đi vào trong vũ trụ tiến hành mở mang bí mật này xác thực nên t n tạng tân vân cảm thấy liền xem như đổi thành bản thân làm lúc trước liên bang người phụ trách khẳng định cũng sẽ không chút do dự đem bí mật này cho che giấu vì ổn định vì phát triển có một số việc đứng tại cao vị người góc độ đi xem là không thể không đi làm đây chỉ là t ừ ổn định phương diện đi cân nhắc làm ra lựa chọn thế nhưng là một cái khác nguyên do liền để giấu giếm chuyện này biến thành càng nhất định sự tình bởi vì tinh môn bên trong xuất hiện không chỉ là quái vật còn có vật gì khác cũng sẽ thỉnh thoảng từ trong tinh môn chạy đến hai cốt của chiến hạm cơ giáp hai cốt vũ khí hai cốt dị tộc thi thể các loại đồ vật loạn thất bát tao có lúc cũng sẽ từ trong tinh môn xuất hiện nhưng là những vật này tần suất cũng không tấp nập có đôi khi một tháng có đôi khi mấy năm mà lại đi qua phân tích những thứ đầu nổn ngang này cùng những quái vật kia tựa hồ cũng không phải là từ một chỗ đến suy luận chính là tinh môn về sau kết nối chỉ sợ là mấy cái địa phương khác nhau cho tới bây giờ có phân tích thống kê kết quả mấy chục năm đến nay từ tinh môn bên trong đi ra đồ vật cơ bản có thể suy đoán vị trí ít không thua gì hai mươi hai không cùng vị trí lại tới đây cái này mẹ nó liền càng làm cho liên bang lo lắng cùng lo nghĩ g ạ là phương diện cũng đồng rạng không thể so liên bang bên này phải bung lòng bao nhiêu bọn hắn đều sợ h ả i cốt của chiến hạm cơ giáp h ả i cốt vũ khí h ả i cốt còn có quái vật dị tộc thi thể từ những vật này bên trên có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật tinh môn kết nối địa phương khác chỉ sợ cũng có chiến tranh mà lại chiến hạm cường độ cũng không nhỏ thậm chí những địa phương này trình độ khoa học kỹ thuật cũng sẽ không thua kém liên bang cùng gà lạ vậy tại sao không phá hủy đi cái này tinh môn thân vân nhẹ nhàng lẩm bẩm nhưng kỳ thật là tại hỏi t h a m phi ưng đồ đần mới phá hủy cái này đã đại biểu nguy hiểm cũng đồng dạng đại biểu tương lai nhưng bọn hắn may mắn không có phá hủy vận hành bên trong tinh môn ngươi phá hủy thử nhìn một chút sau đó lại nhìn xem làm tinh cùng sa nhìn nhìn lại cái này tinh hệ vẫn sẽ hay không tại thanh âm nhẹ nhàng nương theo lấy gợn sóng chấn động tại tần vân vang lên bên hai tần vân thoáng cái minh bạch phi ương ý tứ phá hủy cái này vận hành bên trong tinh môn sẽ cho toàn bộ hệ mặt trời mang đến càng lớn nguy hiểm cùng phá hư cho nên mẹ nó liên bang cùng gạ là chỉ có thể phái binh canh dự ở nơi đó động cũng không dám động mà điểm này tư liệu nội dung phía sau bên trong cũng cho ra nói rõ đã t ừ n g đích thật là có người ông tính toán như vậy nhưng là liên bang nội bộ hay là có lợi hại nhà khoa học liên hợp lại bác bỏ ý kiến này bởi vì phá hủy tinh môn chẳng khác nào là một trận đánh c ự c bọn hắn cũng không rõ ràng tinh môn vận hành phương thức càng lớn có thể là tinh môn tại phá hủy về sau trực tiếp biến thành một cái không bị khống chế lỗ sâu sau đó đối với toàn bộ hệ mặt trời tạo thành ảnh hưởng to lớn tinh hệ sụp đổ nhân loại hủy diệt phá hủy là không dám làm như vậy coi như liên bang muốn làm như vậy trình độ kỹ thuật cao hơn gạ lạ cũng không có khả năng để liên bang làm như thế cuối cùng tất nhiên lại sẽ là một trận bảo vệ chiến tranh cho nên hai bên liền dứt khoát như thế d ư ơ n g mắt nhìn trông coi đồng thời trong tư liệu còn bổ sung một cái h i nghị quân liên bang lấy hai cái hạm đội quy mô thủ vệ tinh môn gạ là đế quốc lấy một hạm đội thủ vệ tinh môn liên bang bên này tại về số lượng chiếm cư ưu thế cái hiệp nghị này sẽ đặt thành nguyên nhân cũng là bởi vì liên bang trung cực vũ khí xác thực uy hiếp được gạ là đế quốc đồng thời hiệp nghị còn quy định tinh môn phụ cận trụ vực bị liệt là cấm chỉ chiến tranh khu vực chỉ cho phép đối với tinh môn bên trong xuất hiện uy hiếp tiến hành công kích lại không thể đối với tinh môn tiến hành bắn thẳng nghĩa rộng đi ra tình trạng chính là tại tinh môn xuất hiện thời điểm nguy hiểm chiến hạm chỉ là ngoại vi ngăn chặn mạng lưới tồn tại chân chính ở phía trước tác chiến hay là gạ là thiết cầu làm chủ. cho đến quân liên bang cơ giáp có được nhất định năng lực tác chiến về sau mới từ từ gia nhập vào chân chính tiêu d i ệ t tác chiến bên trong mẹ nó nói như vậy thứ sáu hạm đội thứ bảy cùng gạ l à quan hệ kỳ thật phải rất khá tối thiểu là có ăn ý nha hết lần này tới lần khác thứ sáu hạm đội thứ bảy không có phản loạn ngược lại là hạm đội thứ ba phản loạn rồi thế giới này thật sự là quá kỳ diệu trong hiệp nghị còn có một cái năm năm bổ sung hiệp nghị cái này bổ sung hiệp nghị cũng không phải là nhằm vào những cái kia chạy đến uy hiếp mà là những cái kia h ả i cốt đem vòng tròn chia làm hai nửa hướng phía liên bang bay tới cái này một nửa thuộc về liên bang trôi hướng gạ là cái kia một nửa thuộc về gạ lạ vậy mà là như vậy hài hòa ông trời ba ba nói cho ai liền cho người đó ai cũng không tranh không đoạn đây cũng quá phối hợp quá ăn ý thế nhưng là tần vấn nghĩ lại c ờ bỡ nờ đứng tại cái chỗ kia không ăn ý đều không được à cái kia chút điểm gió thổi c ó l â y làm không tốt đưa tới chính là một trận chủng tộc chiến tranh làm không tốt lan đến gần tinh môn liền biến thành diệt thế chi chiến hai bên đều có lo lắng cũng sợ hãi càng cẩn thận cái kia có thể làm sao bây giờ rồi còn không phải chỉ có thể dạng này làm mà nếu như đem tinh môn sự tình công bố ra vậy khẳng định sẽ có một ít dân liệu mạng đi qua dành ăn đối với cái này gạ lạ cùng liên bang chắc chắn sẽ không nhìn xe mặc m kệ không quan tâm là cái gì người gạ lạ hay là làm tinh người đoán chừng đều là trực tiếp d i ệ t sát tân vân âm thầm cân nhắc nếu như việc này công khai mà nói lấy nhân loại thói hư tật xấu đến nói đoán chừng tìm đường chết người khả năng có chín mươi phần trăm trở lên cũng sẽ là làm tinh nhân loại còn lại cái kia mười phần trăm có lẽ là người gạ lạ nhưng cái này mười phần trăm người gạ lạ bên trong còn có bảy phần trăm có thể sẽ bị làm tinh nhân loại cho kéo lên thuyền hải tặc ha ha thật có ý tứ mà lại liên bang khai hỏa lam tinh sẽ xuất hiện rất nhiều trần kinh bộ tin tức trần kinh liên bang vậy mà cùng người ngoài hành tinh có không thể không nói cố sự trần kinh liên bang vậy mà làm ra như thế cực kỳ bi thảm cử động trần kinh liên bang không nhìn người gạ lạ tiến công nhân loại xuất sắc thương nhân trần kinh phản liên bang tổ chức diệt thế kế hoạch tân vân cảm thấy liên bang che giấu tinh môn sự tình đó là thật nên g i ấ u thật tốt không dối gạt không được liên bang khống chế được không khiến người ta tới gần tinh môn lại khống chế không được những người kia tìm đường chết hành vi à. loại này tin tức thường thường tới một lần toàn nhân loại đoán chừng cái kia đều được mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà lại tư liệu bên trong còn có một số nội dung Tỉ chương l i n c hai trăm năm mươi năm thế cục gian nan a lần thứ nhất tờ sv đúc thăm dò kế hoạch thất bại nguyên nhân thất bại thông thường thăm dò thiết bị vô pháp tới gần tinh môn bạo tạc tính chất tự hủy phỏng đoán nguyên lý do cường độ cao năng lượng quấy nhiễu lần thứ hai t sv đúc t h a m dò kế hoạch thất bại nguyên nhân thất bại tăng cường t h a m dò thiết bị vô pháp tới gần tinh môn nghiền nát tính tự hủy phỏng đoán nguyên nhân do cường độ cao lập trường bài xích lần thứ ba t sv đúc t h a m dò kế hoạch thất bại nguyên nhân thất bại t h a m dò thiết bị vô pháp tới gần tinh môn nghiền nát tính tự hủy phỏng đoán nguyên do lập trường bài xích lại vô pháp giải quyết lần thứ tư t sv đúc t h a m dò kế hoạch thất bại lần thứ năm t sv đúc thăm dò kế hoạch thất、bại. l liên liên liên dạng này thăm t dò kế hoạch cũng còn kéo dài tiến hành rất nhiều lần nhưng kết quả sau cùng đều cho thấy xuất hiện tại cái này tinh hệ bên trong tinh môn chỉ là một cái cửa ra mà không phải cửa vào tựa như là một đầu nước chảy đường ống bên này là xuất thủy khẩu nhưng là một cái đường ống đã có thể ra vậy liền nhất định có thể vào hai bên nếu là giống nhau vậy liền khẳng định là có biện pháp tiến hành lui tới cho nên tại liên bang nhìn bên này tới này cái tinh môn không nên chỉ là một cái cửa ra tác dụng chỉ là bọn hắn cũng không tìm được cái này tinh môn phương thức vận dụng mà đối với tinh môn nghiên cứu cũng một mực tại kéo dài nhưng là muốn tới gần tinh môn đều làm không được làm sao nói nghiên cứu h ú n g chi còn có gã là nhìn c h ă m c h ă m hai bên có thể đặt thành hiệp nghị tiến hành thăm dò kế hoạch đều đã là cực hạn qua lại cũng để phòng giám thị một phương khác bất luận cái gì tiếp cận tinh môn cử động dưới tình huống như vậy muốn đối với tinh môn làm ra càng nhiều nghiên cứu cái kia thật liền chỉ có thể ha, ha. bất quá tại những thứ này tất cả t h a m dò trong kế hoạch mặc dù tất cả đều là thất bại nhưng tần vân thật đúng là tìm được mấy đầu không giống nhau lắm thất bại miêu tả nguyên nhân thất bại máy t h a m dò thành công tiến vào tinh môn truyền thống bình t h ư ớ n g thông tin gián đoạn khảo thí thất bại tại thật dài liên tiếp khảo thí bên trong là có như vậy mấy đầu ghi chép như thế không giống bình thường t h a m dò vào thành công tiến vào cái kia mặt màu bạc trắng màn sáng về sau cuối cùng mặc dù hay là cuối cùng đều là thất bại mà lại cùng những cái kia máy t h a m dò đã mất đi liên hệ thật là nếu nói những kiểm tra này tối thiểu hay là thành công một nữa thế nhưng là loại này thành công số lần rất ít mà lại cũng không có quy luật chút nào. rất có thể bên trên một phút đồng hồ còn có thể thành công để máy thăm dò tiến vào nhưng một phút sau liền xuất hiện không cách nào đến gần tình huống không có quy luật tự nhiên cũng không có biện pháp nắm giữ nhiều thứ hơn lại tăng thêm thông đạo nội bộ đã thông đạo mặt khác tình huống cũng căn bản không có cách nào biết cái này tinh môn kỹ thuật cùng bản chất cũng vô pháp thăm dò không rõ ràng thông đạo đến cùng dài bao nhiêu liền xem như phái ra tuyến tiếp thức máy thăm dò cũng căn bản không hề có tác dụng tóm lại đối với tinh môn nghiên cứu một mực là ở vào đình trệ bất quá trừ những thứ này thăm dò kế hoạch bên ngoài còn có chút đồ vật cũng hấp dẫn đến tần vân lực chú ý năm nào cái kia một tháng có một ngày thủ vệ hạm đội tổn thất chiến hạm số lượng nhiều ít cơ giác bao nhiêu nhân viên bao nhiêu cơ hội tại phần tài liệu này bên trong đều có miêu tả tương đối cặp kẽ ghi chép từ mấy chục năm trước kia đến nay hầu như đều có mà lại có thể rõ ràng từ trong ghi chép nhìn ra ghi chép bắt đầu tổn thất cùng hy sinh nhân viên số lượng liền phi thường cao sau đó dần dần giảm bớt chậm rãi nhẹ nhàng thậm chí là tiếp theo đầu ghi chép liền đã nhảy qua thời gian rất lâu mà đợt thứ hai đỉnh núi cao thì là gần hai mươi năm trước kia tổn thất rất lớn nhưng ở trong thời gian rất ngắn lại bắt đầu bình phục lại từ phần tài liệu này nhìn lại kỳ thật liên bang đã cùng gạ lạ trí ít phát sinh qua hai lần tương đối lớn xung đột cùng chiến tranh một lần thời gian khoảng cách càng lâu hẳn là nhân loại đặt chân vũ trụ về sau không bao lâu bị gạ lạ từ sao hỏa vòng đánh trở về một lần kia bất quá thời gian quá xa xưa lại liên bang cũng có nhất định che giấu quan hệ hiện tại quân liên bang thực sự hiểu rõ lần kia tác chiến khả năng không phải quá nhiều một mực bị coi là quy mô khá lớn vũ lực xung đột mà không phải chiến tranh lần thứ hai chính là mười mấy năm trước tối thiểu là chu hiệu trưởng bạch lệ quan chỉ huy bọn hắn đối mặt qua thời gian mặc dù cũng không ngắn thế nhưng là tham gia lần kia chiến tranh người còn có không ít đều còn tại cho nên ấn tượng muốn khắc sâu hơn liền không có tham gia qua lần thứ hai chiến tranh v ông hải cũng đều có thể biết lần thứ hai chiến tranh sự tỉnh bất quá đến cuối cùng hay là qua lại không thể làm gì tiếp tục rằng co tựa h ồ tính toán thời gian phản đảng cùng người gạ lạ bắt đầu có liên hệ kỳ thật cũng không cùng lần thứ hai chiến tranh ở giữa cách xa nhau thời gian mấy năm thế nhưng là chiến tranh bộ phát nguyên nhân phần tài liệu này bên trong liền không có lần thứ nhất nha là vì sao hỏa tại nhẹ nhàng nhiều năm như vậy về sau lại bỗng nhiên bộ phát lần thứ hai chiến tranh đây quả thật là có chút để người kỳ quái tần vân đối với cái này cũng rất tò mò mà lại ghi t ạ c trong lòng tần vân cảm thấy hạm đội thứ sáu thứ bảy căm hận gạ là chỉ sợ là thật nhưng là song phương rằng có lâu như vậy sẽ có a n ý vậy khẳng định cũng là thật bất quá k i ự u hận như vậy tại mỗi ngày qua lại đối mặt đồng thời còn cần sẽ bảo trì a n ý dưới tình huống cái này lại có thể bảo trì bị bao lâu đây thật là một đạo căn bản khó mà giải đáp đặc thù đề mục ô n áp ý một chút ý nghĩ để suy đoán lần thứ hai chiến tranh mặc dù bị hạn định tại nhất định phạm vi nhưng có khả năng hay không cái này cái gọi là phạm vi đều là liên bang lúc kia người cầm quyền chỗ tính toán tốt lắm chính là vì lần nữa nhắc lên hai cái thủ hộ hạm đội đối với gạ lạ đế quốc cửu hận cái này kỳ thật cũng không phải là không thể được t â n vân cảm thấy trong này khẳng định có đại bí mật bất quá thời gian đã qua lâu như vậy thật muốn tra rõ ràng bí mật này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình mặt khác tại tư liệu bên trong còn kỹ càng ghi chú rõ lúc nào từ trong tinh môn xuất hiện cái gì lúc nào xuất hiện hải cốt chiến hạm lúc nào xuất hiện vũ khí hải cốt cơ giáp hải cốt loại hình đồ vật loạn thất bát tao dù sao toàn diện đều có kỹ càng ghi chép mà tại trong báo cáo nâng lên quái vật cũng chiếm cứ trong báo cáo rất lớn tỷ trọng một loại có thể dùng thân thể ngạnh kháng tiêu bìm công kích thậm chí là có thể ngạnh kháng chiến hạm bìm cả nồng quái vật quái vật chủng loại cũng không phải chỉ có một loại nhỏ đến mười mấy mét lớn đến gần trăm mét quái vật xuất hiện rất nhiều chủng loại số hiệu từ m một mãi cho đến m m ộ mươi mấy có tốc độ rất nhanh chủng loại cũng có lực phòng ngự rất cường hãn chủng loại còn có dựa vào miệng lớn liền có thể phóng xuất ra đủ để uy hiếp chiến hạm tiêu bìm chủng loại mặc dù chủng loại khác biệt nhưng là những quái vật này bề ngoài cũng đều có giống nhau đặc điểm không phải cùng loại với khủng long đặc điểm chính là có côn trùng đặc điểm thậm chí là cả hai kết hợp tần h ư cái gì vân so sánh thoáng cái những quái vật này xuất hiện tần suất dù một cái bình quân thời gian đến tính toán những quái vật này xuất hiện số lần cần phải so tờ sv đúc thăm dò kế hoạch nửa thành công số lần muốn nhiều khoảng cách thời gian cũng không đợi cho nên trong này cũng tìm không thấy cái gì liên hệ tấn ó m lại chính là chính r t k h ô vân tốn một chút thời gian rất chân thành đem cả bộ báo cáo toàn bộ xem hết không chỉ là nhìn hơn nữa còn thông qua mặt nạ toàn bộ ghi xuống bây giờ tần vân quyền hạn không đủ tự nhiên là không thể được đến chính thức báo cáo bản chính có thể bởi vì tần vân bản thân đoán được đồng thời lấy được cho phép có thể xem xét phần tài liệu này nhưng cũng chỉ là có thể nhìn lại không thể mang đi bất quá phần tài liệu này tần vân ngược lại là cảm thấy rất trọng yếu cho nên cũng vẫn là lợi dụng mặt nạ cho toàn bộ ghi xuống cho đến tần vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ từ lao la trên ghế đứng lên bên k i a n g ồ i ở trên ghế s a lon vội vàng công vụ lao la mới b u ô n g xuống bút ngầm đầu lên xem hết rồi ân ghi nhớ bao nhiêu tần vân nói ra nên ghi nhớ đ ề u toàn bộ ghi nhớ lao la nhẹ gật đầu nhắc nhở bản thân ghi nhớ liền được không muốn lưu truyền ra đi xem hết những vật này ngươi có ý nghĩ gì tân vân trầm giọng nói ra nhân loại chúng ta muốn đối mặt tình huống xa so với ta ngay từ đầu dự liệu còn muốn càng h ỏ n g bét một cái không bị khống chế tinh ngôn u căn bản không biết lúc nào liền sẽ t o á t ra cái gì nguy hiểm thông đạo mấu chốt là còn không thể phá hủy chỉ có thể trông coi tồn tại xuống dưới liền vĩnh viễn là nhân loại uy hiếp lão la khẽ gật đầu một cái vậy ngươi cần phải minh bạch vì cái gì liên bang vẫn luôn không cùng gạ làm mở ra chiến tranh chân chính coi như bọn hắn khiêu khích chúng ta tân vân lắc đầu đây chính là hy sinh cần thiết phải không vì đại cục vì càng nhiều người có thể sống sót mặc dù đây cũng chỉ là một cái khả năng lão la há miệm muốn nói điều gì nhưng là nguyên nhân thứ hai chính là nhân loại trước đó k ỹ thật u căn bản không có quá nhiều có thể cùng gạ là chính diện tác chiến lực lượng một khi buộc phát chiến tranh hy sinh người sẽ càng nhiều kỹ thuật khác biệt mang tới cá thể chiến lực khác biệt đưa đến kết quả chính là đánh không lại gạ là có thể tới trộm nhà nhưng chúng ta không có thực lực kia dựa theo tình huống này tinh h ỏ a hạm đội cũng có khả năng tùy thời bị điều động đến tờ svd thật muốn xuất hiện liền thứ sáu hạm đội thứ bảy tăng thêm gạ là hạm đội đều khó mà khống chế tình huống lúc trừ ta ra ai cũng ngăn cản không được nơi này quả thực chính là một cái ác ma phong ấn chỗ gạ là không dám động phản đảng không dám động liên bang không dám động chỉ cần bên kia không xuất hiện quái vật ngược lại trở thành cái này tinh hệ chỗ an toàn nhất lão la thở dài không sai ngươi nói ngay tại lúc này liên bang muốn đối mặt đồ vật nhưng theo máy tiểu mới xuất hiện còn có ngươi thủ hạ dẫn đầu cái đám kia phi công trường thành ta tin tưởng những thứ này thế yếu cũng rất nhanh có thể lấy được cải biến giấy mần tổng xoáy chuẩn bị sắp xếp ngươi trở thành vũ trụ quân bộ đội cơ giáp tổng huấn luyện viên chuyện này đã tại vũ trụ quân bên trong lấy được đại đa số người tán thành xác nhận xuống tới cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng bởi vì ngươi bây giờ không thể thiếu tính lưu tại mặt trăng lại không có chút ý nghĩa nào cho nên vũ trụ quân bên kia còn tại cụ thể thương nghị đối với chức vụ này ngươi có ý kiến gì hay không chương hai trăm năm mươi sáu trải đường bộ đội cơ giáp tổng v ấ n luyện viên tân vân hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chỉ sợ chuyện này dậy mẩn tổng xoáy từ trước đó liền đã tại bắt đầu an bài hiện tại trên tàu vun can những cái kia tới bồi dưỡng phi công phối trí tới hàng không mẫu hạng còn có tiếp xuống càng nhiều trở về bồi dưỡng phi công những thứ này chỉ sợ đều là đang vì hắn trở thành tổng huấn luyện viên sự tình làm chuẩn bị mà dù sao trừ hắn ra lại có ai có thể đảm nhiệm chức vụ này đâu mà trở thành tổng huấn luyện viên đồng dạng là tại vì cho sau này trải đường trở thành tổng huấn luyện viên sau này khẳng định là sẽ có rất nhiều người trở về tần vân nơi này bồi dưỡng một tới hai đi hắn bồi dưỡng người càng ngày càng nhiều cái kia toàn bộ bộ đội cơ giáp đều có thể miễn cưỡng nói là hắn dòng chính hắn tại phi công ở giữa lực ảnh hưởng cũng sẽ trở nên càng phát lớn tần vân có chút hiếu kỳ mà hỏi hiện tại vũ trụ quân có tổng huấn luyện viên chức vị này à lão la lắc đầu không có dạng này chức vụ nhưng huấn luyện viên chức vụ này đúng là có nguyên bản đều là từ từng cái đặc viện đi ra phân phối đến từng cái bộ đội đi sau đó tại từng cái khác biệt trong bộ đội bồi dưỡng học tập x o n g thành thực tế yêu cầu nhưng bây giờ cái này hình thức sợ rằng sẽ thay đổi một chút nhưng cái này cải biến khả năng chỉ là một bộ phận người chịu ảnh hưởng cụ thể là đem n g ư ờ i nơi này an bài trở thành hai lần bồi dưỡng địa phương hay là có cái khác c an bài hiện tại ta cũng không rõ ràng tân vân ngược lại là có chút minh bạch gật đầu đoán chừng hẳn là cùng hiện tại tàu vulcan đùng dạng hai lần bồi dưỡng chuyên môn bồi dưỡng thể hiện ra thiên phú ưu tú phi công chỉ để người mới trừ phi thiên phú đặc biệt tốt cái chủng loại kia không phải đến ta nơi này cũng không có tác dụng gì lão la kỳ thật trong nội tâm cũng nghĩ như vậy tinh h ỏ a hạm đội quả thực có chút hung tàn mà lại chấp hành nhiệm vụ đối với đều tương đối nguy hiểm mặc dù chiến tranh cũng rất nguy hiểm thế nhưng là ở tại tinh h ỏ a hạm đội càng nguy hiểm nhỏ manh tân tiến về tinh h ỏ a hạm đội cái kia không có chút ý nghĩa nào cũng chân đứng không vững chuyên môn bồi dưỡng hiện ra qua thiên phú có thể tiến thêm một bước ưu tú phi công mới có khả năng nhất lão la hỏi vậy ngươi nghĩ như thế nào tân vân khỏe miệm về như là đã biết tiếp xuống các lão sư đối ta an bài chức vụ này đương nhiên phải đón lấy còn nhất định phải làm ra thành tích mới được chỉ là như vậy một cái hàng không mẫu hạm khả năng liền có chút không quá đủ lời nói này đến trực bạch như vậy lão là sao có thể không biết tần vân ý nghĩ nhưng là lắc đầu tạm thời không được trừ phi ngươi tiến thêm một bước không phải tinh hỏa hạm đội quy mô không thể lại tiếp tục mở rộng tạm thời tinh hỏa hạm đội chỉ có thể bảo trì bây giờ quy cách quân hàm của ngươi là cũng sẽ không có biến hóa gì nguyên nhân ta đã nói với ngươi tần v â n g đằng sau ta nhỏ tập đoàn tại không có tạo dựng lên trước đó s á c thực không thích hợp tại tiếp tục tăng lên mở rộng một khi trở thành tướng quân ta muốn đối mặt chính là những cái kia lại trên vị trí này ngồi rất nhiều năm còn không biết bồi dưỡng được đến bao nhiêu thân tín những tướng quân khác nhưng ở thượng ta cái này dưới tuyến bên trên ta chính là lớn nhất một cái kia t h ả vây đầu gà không vì đầu châu ta hiểu nói tới chỗ này tần vân cười hh mà nói thế nhưng là chỉ cần ta có thể có thuộc về mình nhỏ tập đoàn đồng thời tại nhỏ tập đoàn bên trong xác nhận địa vị của mình có thể chính diện cùng những tướng quân khác vịn cổ tay những thư này tự nhiên cũng liền không tồn tại lão la có chút đoán không ra tần vân ý nghĩ nhắc nhở chớ làm loạn đ ừ n g xúc động lực lượng có đôi khi không thể quyết định tất cả nếu như ngươi làm không được những thứ này vậy ngươi còn không bằng liền lưu tại dạy mẩn tổng x o á i dưới tay chậm rãi tích lũy sức mạnh thần vân liên tục gật đầu ta biết tần h vân đương nhiên biết những thứ này hắn không phải làm loạn người mặc dù làm loạn về sau không phải người nếu là hắn không có thuộc về mình dưới tay thế lực không thể lại quân đội có được chân trinh có thể nói chuyện thanh âm vậy hắn mãi mãi cũng chỉ biết bị quân đội coi như một cái đần độn lớn k h ở lại có được lực lượng cường đại cùng chiến sĩ thế nhưng là hắn muốn có thể làm được hiện tại dạy mẩn tổng xoái chu hiệu vậy hắn liền mới là quân đội bên trong cái kia nhất có được lực lượng nhất có được quyền thế t r ì n h thể cá thể đều không thể nhằm vào cầm lái tay hiện tại viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư duy trì quy về duy trì thế nhưng là những quan hệ này mạng lưới còn tạm thời không thuộc về tần vân bản thân tiếp xuống viện thứ nhất quan hệ sẽ giao đến tần vân trong tay thế nhưng là tần vân có thể hay không nắm chặt lại có thể trưởng khống bao nhiêu cái này mạng lưới quan hệ lạc cái kia cũng muốn nhìn tần vân năng lực của mình chính yếu nhất chính là có thể hay không khiến người khác tâm phục khẩu phục đứng ở sau lưng hắn điểm ấy cũng rất trọng yếu mà bây giờ hạm đội thứ tư mặc dù là viện thứ nhất lệ thuộc trực tiếp hạm đội nắm lấy số một viện chẳng khác nào cầm xuống hạm đội thứ tư mà dù sao cái này cùng viện thứ nhất là hai khái niệm bây giờ cũng còn có một cái bạch lễ quan chỉ huy lãnh đạo cho nên tạm thời tần vân có thể từ hạm đội thứ tư lấy được cũng chỉ có duy trì mà không thể đi trưởng khống hạm đội thứ tư tần vân không thể đi đoạn bạch lễ quyền lợi dù sao đây là người một nhà nhưng bạch lễ bên kia khẳng định cũng sẽ cho tần vân toàn bộ duy trì bởi vì đây là người một nhà tần vân tốt bọn hắn mới có thể càng tốt hơn lão la lại nhắc nhở ngày mai tiệc rượu rất trọng yếu phát triển mình lực lượng cũng không chỉ là giới hạn tại quân đội thương nghiệp cùng công nghiệp nặng phương diện cũng phi thường trọng yếu ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận ta tin tưởng ngươi phân rõ ràng nặng nhẹ nên nói cái gì nên làm cái gì bản thân nhất định muốn trong lòng hiểu rõ thần vân gật gật đầu ân lão la ngáo ngó, ngó. tần h vân làm sao cảm giác liền có chút không tin chủ yếu vẫn là niên kỷ vấn đề tần h vân cùng những cái k i a hồ ly nhóm liên hệ quả thực là để lão la có chút không quá yên tâm thế nhưng là toàn lực ủng hộ tần vân tương lai tập đoàn người dẫn đầu vị trí chuyển di đối với viện thứ nhất phe phái đến nói thuộc về nội bộ chính trị nhiệm vụ trừ phi những người kia thoát ly viện thứ nhất phe phái nếu không thì bao nhiêu cũng vẫn là muốn cho tần vân mặt mũi sau này những người kia bất kể như thế nào đều phải cho ra cần thiết duy trì nhưng đến nỗi có thể hay không để bọn hắn chịu phục lao la trong lòng cũng đoán không được tần vân có thể làm được hay không có thể tần vân đối với mình ngược lại là rất tự tin chính là đáng tiếc về thời gian quá gấp có một số việc không dễ an bài việc này cũng quá đột nhiên một chút muốn để những người kia quy tâm rất đơn giản nha tổng kết lại chính là muốn có cùng chung mục tiêu kỳ vọng chỗ tốt chỉ cần có thể thỏa mãn những người này nhu cầu liền không có bao lớn vấn đề nói trắng ra cũng liền hai chữ thu mua bất quá bởi vì mỗi người nhu cầu khác biệt cho nên làm sao tới thỏa mãn những người này nhu cầu cũng để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo bản thân đây cũng là một kiện rất khảo nghiệm thủ đoạn sự tình tần vân cảm thấy mình cần phải có thể từ phi ưng nơi này làm đến một chút đặc thù đồ vật để giảm đi độ khó lão la đứng dậy đi trở về bàn làm việc trên ghế ngồi xuống hỏi lần này tới viện thứ nhất ngươi muốn bao nhiêu người những thứ này ngươi có suy nghĩ hay không qua tần vân ngồi tại lão la trước mặt nói ra nhân viên số lượng không chừng chỉ cần là nhân tài ưu tú liền xem như hậu cần chuyên nghiệp ta cũng muốn liền xem như nấu cơm ăn ngon cái kia cũng rất trọng yếu cũng không nhất định chính là năm nay tốt nghiệp vạn nhất có thiên phú đặc biệt tốt người sớm mang đi ra ngoài bồi dưỡng cũng có thể lão la bị nghẹn thoáng cái vậy ngươi muốn chuẩn bị đem toàn bộ viện thứ nhất nhân viên tư liệu đều nhìn một lần tần vân nghĩ nghĩ nói đây cũng không phải là không thể được dù sao cũng tốn không được bao dài thời gian lão la từ nghẹn bắt đầu biến thành một mực bất quá tần vân nói là sự thật nhìn một ít học sinh tư liệu có thể sử dụng bao nhiều thời gian vân vân à i theo đặt, chứa đựng đ lắp y là v i ệ t hai ứ nhất tất cả học viên học h tất tư cả c liệu, chứa có làm mất. Tần Vân h a tay tiếp được cười h ắ t hắc cảm ơn lão sư lão la là bất đắc dĩ lắc đầu còn có hay không những chuyện khác không có việc gì liền nhanh đi về thật là có sự tình m u ố n phiền phức lão sư tần vân đem đạ tạ s ở tỏ g i â y lắp đặt bỏ vào trong túi chính là có phi ưng ở cái kia trong túi lập tức trước mắt liền xuất hiện từng tổ từng tổ nhanh chóng lóe ra học sinh tư liệu nhưng tần vân cũng không có đem đ ư c chú ý thả ở trên đây mà là đối với lão la là nói ra ta hôm qua khi về nhà cha ta nói cho ta trong nhà một chút bằng hữu thân thích hy vọng có thể rời chỗ ở đến viện thứ nhất tới nhưng chuyện này cũng nhắc nhở ta ta về sau bên người trọng yếu nhân viên có phải hay không cũng phải rời chỗ ở đến viện thứ nhất lão la chân mày hơi n h í u lại như thế cái trọng yếu sự tình vậy là ngươi nghĩ như thế nào t â n vân nói ra những thứ này tới trước tiên tìm một nơi cho bọn hắn ă n trí bản thân muốn nguyện ý ở chỗ này mua bất động sản đều để bọn hắn mua bên trên thân thích trong nhà bằng hữu cũng phải phiền phức lão sư ngươi đi cái cửa sau đến nỗi tinh h ỏ a hạm đội còn có về sau bên cạnh ta thân tín loại hình ta là nghĩ ở trên đảo khai phá một cái tòa nhà tài chính từ tinh hòa hạm đội còn đi. về sau cũng có thể xem như hạm đội nội bộ phúc lợi lão la thở dài có đôi khi quá tụ tập cũng không phải chuyện gì tốt tần vân nháy mắt dây hiểu lông mày cũng hơi n h í u lại nếu như xuất hiện đại quy mô hy sinh từng nhà thả nhạc buồn thật đúng là không phải chuyện gì tốt nhưng lão la tiếng nói nhất c h u y ệ n nhưng nếu như chỉ là thân tín cùng hạch tâm nhân viên lời nói vấn đề liền không lớn trên cơ bản đến nói hạm trưởng cấp bậc bắt đầu bọn hắn nơi ở điểm đều có chuyên môn ăn bài vũ trụ quân tại l à m tinh cũng vẫn là có không ít tài sản những hạm trưởng kia không cần ngươi quan tâm người nhà của bọn hắn t ầ n vân lão la nhưng nhìn không gặp tần vân cái kia im lặng ánh mắt mà là nói ra mặt đất sự tỉnh ta xem trước một chút cùng người phía dưới kết nối thoang cái tuyển một khối đi ra cho tinh h ỏ a hà nội ngươi chỉnh lý ra di cư danh sách nhân viên cầm dao cho quản lý chỗ còn lại sự tỉnh ngươi cũng không cần quản tần h vân gật gật đầu được rồi từ l a o la văn phòng rời khỏi tần h vân liền trực tiếp trở về trong nhà tần cha tần mụ còn có lam hình cũng đều tại messi cũng một mực đi theo tần h vân phía sau cái mông đi vào trong nhà trông thấy tần h vân trở về lam hình cũng là liền đ ộ i vàng nên đón tại nhìn thấy messi về sau cũng là s ử n sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra nụ cười chào hỏi messi đã lâu không gặp messi cũng hướng phía lam hình nhẹ gật đầu đã lâu không gặp lam hinh hai người nhưng thật ra là thuộc về một giới học sinh cho nên cũng không có học tỷ học mọi loại hình xưng hô nhưng nói cách khác lam hinh kỳ thật muốn so tần vân lớn không sai biệt lắm hai tuổi khoảng cách ô n gạch vàng cái kia cũng còn kém như vậy một chút xíu cảm thấy tần cha tần mụ ánh mắt của hai người tần vân lần nữa giới thiệu nói hiện tại messi đảm nhiệm phó quan của ta các ngươi cũng đều nhận thức không cần đến ta lại nhiều làm giới thiệu lam hinh gật gật đầu messi cũng lần nữa hướng phía lam hinh mỉm cười sau đó đối tần cha tần mụ hô một tiếng thúc thúc a di các ngươi tốt Thân Vân đối với mình với đối chương a ra, mẹ nói n các g tại tranh thủ thời i a n n xác hai ậ n muốn gì cư tới đặc viện đảo người đều gì cư đặc có tới đảo cụ t h danh sách cùng thân phận ể cùng tin tức, m e s s i i l ề n ở chỗ này chờ, thống kê xong giao cho thống này xong nàng. giao kê l a m Hinh, chút công việc còn công ta có m u muốn kêu sau ố thống n nữa muốn nhận điện lên danh xử lý, lát đợi điểm đi đ thoại thời điểm Messi, danh sách thống kê sau khi đi ra trực tiếp sách ta, trực ra kê ư a cho trên đảo quản lý chỗ, còn đảo trên quản lý l ạ i giao cho b ọ n hắn đến an n chiều xế bài, g à y mai ta giờ tới c h ỗ này l i ề n có t hương ể đ ợ c rồi r t ư quan. Trưng 257, Phi đại ngốc tử đi vào lầu hai tiến vào trong thư phòng tần vân tại sau khi đi vào liền đem cửa cho khó a lại khắp nơi dò xét một chút cái này liền trên giá sách đều trống rống hoàn toàn mới thư phòng chậm rãi đi đến trước b à n sách đem phi ưng móc ra đặt ở trên mặt bàn lúc này mới vây quanh phía sau trên ghế ngồi xuống một trận mắt thường không thể gặp gợn sóng từ trên người phi ưng tràn ra nhanh chóng k h u y ế t tán đến toàn bộ thư phòng lớn nhỏ xác nhận không có bất kỳ tình huống gì về sau mới chậm rãi phiêu lên đến tần vân trước mặt không có giám sát thiết bị tần vân gật gật đầu danh sách nhân viên tư liệu phân tích đã làm xong rồi sao thế nào có tìm tới cái gì người thích hợp mới phi ưng bên ngoài thân k i a sáng lóe lên lóe lên chút chuyện nhỏ này ta vài phút liền xử lý xong yên tâm tuyệt đối để ngươi hài lòng tần vân vừa định gật đầu chật ngừng lại n g a khí trở nên có chút q u á i gì nói ra để ta xem một chút danh sách nhân viên phi ưng thanh âm t r ầ m ổ n nói một câu cái này có cái gì tốt nhìn yên tâm giao cho ta là được ánh mắt của ngươi chẳng lẽ còn so ra mà vượt ta đây là qua loa tắc t r á c h t ra cái này nhất định là qua loa tắc t r á c h t ra phi ưng càng nói như vậy tần vân đã cảm thấy càng không thích hợp đong đưa lầu nói ta vẫn là muốn nhìn một chút ngươi lựa chọn đi ra danh sách nhân viên p i ưng có chút bất mãn ngươi không tin ta. tần h vân vội vàng phủ nhận không ta phi thường tin tưởng ngươi tin tưởng điểm ấy là không thể nghi ngờ nhưng chính là sợ quá tin tưởng vậy ngươi tin tưởng tại sao phải nhất định phải bản thân nhìn một lần tần h vân tìm được một cái rất tốt lý do nếu là ta lựa đi ra người vậy ta có phải hay không cũng phải đối với những người này tìm hiểu một chút không phải những người khác hỏi ta nói thế nào phi ưng trầm mặc một hồi sau đó liền dùng đến không kiên nhận ngự a khí nói ra xem đi xem đi rất nhanh tần h vân trước mắt liền xuất hiện rất nhiều phần tư liệu tán bày ra ra sắp hàng chỉnh tề lấy tư liệu chỉ là nhìn qua tần vân liền trở nên trầm mặc xuống tần cách một hồi tần vân mới nhẹ nhàng tằng h á n g một cái phi ương à, ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì những tài liệu này bên trong ta liền một cái giống được đều nhìn không thấy à, còn có đầu kia gọi là ở dẹp cầu cầu tư liệu là chuyện gì xảy ra giới tính mẫu là ngươi cảm thấy ta mở ra cái gì kỳ quái đam mê hay là ngươi thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính phi ương phi ương ngữ k h í lung túng a ha ha ha ngươi có thể là hoa mắt lập tức tần vân trước mắt tư liệu nháy mắt thiếu một phần tần vân bất quá ta vẫn là muốn biết vì sao lại có một con chó tư liệu ở bên trong phi ưng có chút thẹn quá hóa giận đều nói với ngươi là ngươi nhìn lầm thần vân phi ưng thanh â m tăng cao hơn một chút ngươi đang suy nghĩ gì ngươi nhất định là đang nghĩ chuyện không tốt ta tuyệt đối không có vấn đề ta có thể giải thích thần vân khinh bị nói vậy ngươi giải thích nhìn xem thật không nghĩ tới ngươi là như vậy phi ưng không không không, con chó kia chó là ta trước kia đồng bạn ta gọi nó a ghép nó là tại ta đi vào làm tinh về sau cái thứ nhất nhận thức chó là sủng vật của ta cùng phương tiện giao thông ta cho nó mạnh thần vân nháy mắt kích động mắt. ngươi muốn nói là cường hóa đúng không ngươi muốn nói chính là cường hóa đúng hay không mời ngươi nói cho ta ngươi kỳ thật có hai cái trở lên ca bin cường hóa chờ một chút ngươi còn cho con chó kia cường hóa thứ gì còn có con chó kia bây giờ tại đâu phi ưng phi ưng thanh âm bỗng nhiên trở nên nặng nề trầm ổ n không sai ta có thật nhiều cái ca bin cường hóa cho nên ngươi dùng cái kia tuyệt đối không phải cậu cậu đã dùng qua ta làm sao có thể cầm cậu cậu đã dùng qua ca bin cường hóa cho ngươi thêm đến sử dụng chúng ta thế nhưng là đồng bạn chân chính đồng bạn đến nôi chó của ta ta chỉ là cho nó khai phá lại não cường hóa thân thể cho nó siêu năng lực để nó biến thành một đầu siêu cấp chó ta còn cho nó một bộ máy móc bọc thép để nó có thể biến thân làm máy móc chó chính là tuổi thọ hơi dài đoán chừng muốn so ngươi bây giờ dài thần vân phi ưng có chút nóng n ả y ta có thể giải thích nó chỉ là sủn g vật của ta ta một cục gạch không có cái phương tiện giao thông rất không tiện tần vân đột nhiên cảm giác được có chút b u ồ nôn nhịn không được dùng tay che miệng lại cảm giác bản thân có chút muốn nói phi ưng thấy tần vân cái dạng này vội vàng ă n ủi ngươi yên tâm cabin cường hóa giết độc tiêu khuẩn công năng rất cường hãn liền phóng xạ đều có thể tiêu trừ tuyệt đối là vô hại không lưu lại tần vân nhắm mắt lại nín thở van cầu ngươi đ ư n g ta muốn nói ngươi lại đem ta xem như là cùng c ậ u c ậ u bằng nhau tồn tại mà lại c ậ u c ậ u còn có siêu năng lực ta vậy mà không có đây là một đầu hở sở hữu đi là hở sở ra ta vậy mà không bằng một cái hở sở hữu phi ưng cải chính tần vân sai lầm không nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói kia là một đầu huyết thống thuần chính ạ lạc cả vốn là huyết thống thuần chính nhưng đi qua cải tạo sao liền khác biệt trên thế giới này loại này c ậ u c ậ u tên khoa học gọi là bắc địa trượt tuyết quyền ờ lại là một đầu có được cường đại niệm động lực c ậ u cầu ngươi không thể đem nó coi như bắc địa trượt tuyết quyền đến đối đãi đây là một đầu phi thường ngoàn cầu cầu mà lại trí thông minh của nó phi thường cao cao hơn người bình thường đáng tiếc chính là không biết nói chuyện biến thân về sau rất lợi hại cái gì phản vật chất pháo vung trào là tới nó sẽ dùng tay quay sẽ sửa chữa máy móc áo giáp đều là chính nó tại giữ gìn nó sẽ còn vẽ tranh là nghệ thuật trong vòng thần bí nhất họa sĩ nó họa tác tại lưu truyền ra đi về sau một bức tranh trí ít có thể bán hơn năm triệu đồng liên bang ta món tiền đầu tiên chính là nó giúp ta kiếm về à rất cổ phần của công ty đảm bảo chính là dùng móng của nó cùng con mắt tới làm mật mã mặc dù ta cũng không cần đến những cái này đồ vật tần vân có chút muốn chết ta mẹ nó lại còn không bằng một con chó phi ưng an ủi ngươi cũng vẫn là có ưu điểm c h ỉ ít ở dẹp điều khiển cơ giáp không có n g ư ờ i lợi hại tần vân cảm thấy mình có chút não người đau n g ư ờ i mẹ nó nói như vậy con chó này không chỉ sẽ kỹ thuật biết hội họa sẽ siêu năng lực sẽ biến thân cỡ bỡ nở lại còn biết điều khiển cơ giáp trên cái tinh cầu này bị thế giới k h á c văn minh mang đến được lợi người đầu tiên không phải hắn tần vân cũng không phải bất luận nhân loại nào mẹ nó vậy mà là một đầu ạ là cả một cục gạch nuôi một đầu siêu cấp chó ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì phi ưng không biết là minh bạch tần vân ý tứ vẫn chưa hiểu lẽ thẳng khí hùng nói ra tại ta phi ưng đại nhân bên người căn bản không cho phép giống được sinh vật tồn tại liền xem như con chó nó đều được là cái chỉ có ngươi là ngoại lệ nói rõ ta đem ngươi trở thành chân chính đồng bạn tân vân cảm thấy mình trái tim thật đau đau đến liền hô hấp đều m u ố n khống chế không nổi tốt lo lắng thật là khó chịu chó đâu phi ưng cảm thán nói ra ngay tại sân bay ta để nó đem nó bản thân đu tới ta đều nói ngươi không cần thiết nhìn xem đi kết quả để cho mình khó chịu đi ngươi trực tiếp đem hồ sơ giao cho messi không là tốt rồi messi bản thân liền sẽ đi giúp ngươi đem cầu cầu mang về ta gặp ngươi cha mẹ những cái kia thích nhặt tiểu động vật lúc đầu cũng nghĩ để ở dẹp bị mụ mụ ngươi kiếm về ta cũng đã rất lâu không có trông thấy tiểu quay quay của ta cũng không biết nó gầy không có lâu như vậy không có trông thấy ta khẳng định cũng rất muốn nghiệm tình nó chủ nhân tần vân kìm nén bực bội mắng m ộ t câu m ở lờ gờ bờ ngươi một ngày liền làm những thứ này tao thao tác phi ưng lập tức hùng dũng như ngang ta thế nhưng là phi ưng tần vân x o á t thoáng cái đứng lên trực tiếp đi đến trước cửa thư phòng mở cửa quát to lên messi messi dưới lầu c h u y ể n đến messi lớn tiếng trả lời thanh âm ta tại trưởng quan để người đi sân bay tìm cho ta con chó trở về là bị bưu tới một đầu màu nâu đỏ bắc địa trượt quyết h u y ể n tên là ơ z để người cho ta tranh thủ thời gian mang về Tần tại Vân hiện i là có đ ể một tâm chút cảm m lý sụp đầu còn có chút cảm xúc bại hoại, bại đầu con ó thể h p g chó phi ưng cái này đã ạ ép bở, bở lại còn làm cho nhiều chuyện như vậy cường hóa đại não cường hóa thân thể còn cho, siêu năng lực, còn cho biến thân áo giáp phi ưng cái này đã ạ ép bở l à m h u n h vội vã chạy tới đã nhìn thấy đứng tại trước cửa thư phòng tần vân mặc dù nhìn không thấy tần vân hiện tại dưới mặt nạ mặt biểu lộ nhưng cũng vẫn là cảm thấy tần vân hiện tại phát điên lam hình đi đến tần vân trước người có chút không rõ tần vân làm sao bỗng nhiên liền bảo tính tỉnh làm sao rồi hít hai hơi thật sâu tần vân cương ép đệ xuống trong lòng vừa rồi bởi vì phi ưng mang tới liên tiếp bại hoại cảm xúc cũng trông thấy cùng sau lưng lam hình đi tới messi để nằm ngang ngữ khí mở miệng nói ra có cái kẻ ngu để một con chó bản thân đem bản thân đ ư a tới nói là đưa cho tàn u ôi messi ngươi để người đi sân bay giúp ta đem con chó kia mang về messi xứng sờ gật đầu lam hình không hiểu con chó kia có cái gì đặc biệt sao cảm giác ngươi rất không cao hứng không không có gì tần vân khoát tay chặt lại căn bản không biết làm sao tới miêu tả nhưng trước mắt đông nhiên liền xuất hiện một con chó ảnh t r ụ màu nâu đỏ ạ l à là cả cầu cầu có một cái màu đen túi sách nhỏ từ túi sách lớn nhỏ đến xem vừa mới liền có thể chứa nổi phi ưng cái này là ép bờ không chỉ như thế trên cổ lại còn phụ lên một viên chừng to bằng nửa cái năm đấm nhỏ hình toi bảo thạch xem xét chính là hàng hiếm cỡ bỡ nờ nhìn qua dây xích cùng bảo thạch đều quá hoa lệ lập tức lại để cho tần vần cái chán bắt đầu đổ mồ hôi ngoài miệng cũng không ngừng lấy không phải con chó kia trên cổ còn mang theo một viên bảo thạch dây chuyền trọn vẹn nửa cái to bằng năm đấm nhỏ bảo thạch giá cả không ít một cái ngu ngốc lại để một con chó mang theo lớn như vậy khối bảo thạch bản thân đi máy bay tới cái này đừng bảo là tần vân có chút trôi mồ hôi lam hình cùng messi cũng cảm giác mình có chút trôi mồ hôi ai như thế ép bở như thế kỳ hoa làm ra bực này hành động vĩ đại messi vội vàng nói ta lập tức đi qua ta tự mình dẫn người tới lam hình cũng sát theo đó nói ra ta cũng cùng đi đi ba mẹ máy bay cũng nhanh đến tần vân thở phào một hơi ta bên này sự tỉnh còn không có xử lý xong ngươi trực tiếp đem thúc thúc cá di nhận lấy ngồi ta chiếc xe kia đi qua thay ta cho thúc thúc c di nói một tiếng thật xin lỗi lam hình mỉm cười không có chuyện gì vậy ngươi trước hết xử lý công việc ta cùng messi cùng đi là được chương hai trăm năm mươi tám phân tích đưa mắt nhìn lam huynh cùng messi rời khỏi tần vân chấm dứt bên trên tay cầm cái cửa bản thân khóa tại trong thư phòng tại nhìn thấy trên b à n sách phi ưng quả thực là hận không thể đem phi ưng bắt bóc chết nhưng cân nhắc đến phi ưng đặc thù kết cấu còn có bản thân chất thịt hai tay cuối cùng vẫn là đem cái này ý nghĩ cho hung hăng để ép xuống đặt mông ngồi trên ghế tần vân không cao hứng mở miệng nói ra t i u cái gì ở dẹp ta để người mang về ngươi trước còn đã làm những gì sự tỉnh có thể hay không sớm nói cho ta ta có thể tiếp nhận không được tại có mấy lần dạng này nặng một đầu có thể phóng thích phản vật chất pháo chó ta thật cảm thấy ngươi tại cùng ta nói đùa phi ưng cũng không cảm giác dọn người đương nhiên nói ra cái này có cái gì kỳ quái kiến thức của ngươi quá ít có thể thôn tinh rơi lớn ta đều nhìn thấy qua hiếm thấy nhiều quái tần vân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến phi ưng đã từng đã nói với hắn một câu hắn đồ vật sẽ không dùng đến người l à m tinh trên thân nhưng là phi ưng cái này đ ầ n độn lại không nói cho hắn những cái k i a đồ vật không thể dùng tại l à m tinh c ầ u thân bên trên có thể nghĩ phi ưng đến cùng phải có cỡ nào n h ả m chán mới có thể cải tạo ra như thế một đầu siêu cấp chó đi ra giờ khác này tần vân quả thực không muốn nói chuyện với phi ưng nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói tần vân có chút khó chịu hỏi nói một chút đi trong danh sách vì cái gì tất cả đều là nữ phi ưng hỏi ngược lại bình hoa hạm đội ngươi không trang bình hoa chẳng lẽ còn chuẩn bị chứa hán tử xinh đẹp bội tử không thể so xinh đẹp hán tử thơm thần vân hán p h i thường muốn đứng lên đem phi ưng tử từ, từ ngoài cửa sổ ném ra thế nhưng là nghĩ nghĩ hậu quả quyết định hay là nhìn xuống tỉnh táo thoáng cái tần vân nói ra có thể hay không đ ừ n g làm chính chính quy quy tìm cho ta một điểm có thể sử dụng người có thiên phú phi công có thiên phú nhân viên kỹ thuật chiến thuật thu h ạ c h có tiền giấy năng lực hoặc là nhà năng lực cái c h ủ loại kia phi ưng không để ý đến tần vân phối hợp nói ra tờ thứ nhất hai mươi bốn người giới tính nữ khác biệt chuyên nghiệp làm giới năng lực khảo thí đều là năm mươi vị trí đầu tất cả mọi người đều là quân sự gia đình bối cảnh thương nghiệp gia đình bối cảnh trang thứ hai hai mươi bốn người giới tính nữ khác biệt chuyên nghiệp làm giới năng lực khảo thí đều là trước một trăm đến trước mười trừ năng lực cá nhân cực kỳ ưu dị người bên ngoài còn lại tất cả mọi người dung mạo xinh đẹp lại có được tư chất tốt tiềm lực trang thứ ba hai mươi bốn người giới tính nữ dung mạo xinh đẹp lại tại hậu cần phương diện chuyên nghiệp có được không sai thành tích nhưng khi bình hoa nhưng vì hậu cần ai nói hạm đội liền không cần bình hoa ả người h đẹp y vui n b căn bản không có xem hết ngươi chỉ là bởi vì ở rẽ xuất hiện bị ảnh hưởng đến cho nên có vấn đề người là ngươi ngươi thực tế quá ngạc nhiên tân vân một ngụm danh kem chút liền nói ra mà ra nhưng gắng gượng hay là cho nghẹn về bản thân trong bụng tiếng trầm ngột ngạt nói ra ta là thật cảm ơn ngươi à đem danh sách dựa theo chuyên nghiệp một lần nữa sắp xếp xáo trộn sau cho ta ngươi dạng này toàn bộ tuyển tung bay nữ hải ta sẽ bị người khác nội nhận lá sapa phi ưng trực tiếp phủ nhận Không, chính ngươi ngươi. quá để cao t â n vân lại cảm thấy bản thân não người đau hai tay ôm đầu chống đỡ cái b ả n thực tế là không muốn nói chuyện tháo mặt nạ xuống nuốt luốt h u y ệ t thái dương t â n vân mới mở miệng hỏi liên quan tới ta lão sư nói mạng lưới quan hệ ngươi làm sao bây giờ phi ưng không có trả lời t â n vân mà là nói ra ngươi nói cho ta biết trước ngươi là thế nào nhìn t â n vân dựa vào ghế khẽ nhữ mày nói thành lập thuộc về mình thế lực chuyện này là cần thiết coi như bọn hắn không nói ta cũng sẽ làm như thế tương lai khẳng định phải tại quân đội phát triển ra thuộc về mình lực lượng sau đó lan tràn đến toàn bộ liên bang chỉ là ta không quá lý giải bọn hắn nhất định để ta làm như vậy ý nghĩ liền xem như cạnh tranh hiện tại vũ trụ quân tổng xoáy vị trí có thể viện thứ nhất chẳng lẽ không thể giúp ta phát ra tiếng hạm đội thứ tư không thể giúp ta phát ra tiếng phi ưng trầm mặc một hồi lên tiếng nói ngươi cho rằng ngươi lại hạm đội thứ tư duy trì có viện thứ nhất duy trì vậy cái này hai bên lực lượng chính là của ngươi rồi tân v â n nhấc nhấc tay so hai lần cũng không phải ta cũng không biết làm như thế nào để hình dung nhưng tối thiểu ta hiện tại liền có thể điều động đến viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư lực lượng không phải sao phi ưng hỏi ngược lại thật sao nếu như h ạ đội thứ tư quan chỉ huy đổi một người không phải bạch lễ mà là người khác vậy nếu g ngươi dùng ư mượn ơ i cảm thấy ngươi còn có thấy thể đ n lượng n hạm đội thứ đội tư lực ế như bây giờ viện t hai ứ nhất hiệu trưởng không hiệu phải l o sư ư của n g ơ vậy ngươi cái ò n động đến viện thứ nhất lực lượng、A. Nếu như có lực c thể thứ hai điều A. vị trí này thay đổi người tới là chán ghét n g ư ơ i người n g ư ơ i cảm thấy bọn hắn còn có thể viện trợ n g ư ơ i nếu như cái kia dày m ẩ n kẻ nghiện thuốc không trên vị trí kia thay đổi tới một cái đồng dạng chán ghét ngươi người ơ i n g coi như hắn không dám giải tán tinh hoa hạm đội thế nhưng là hắn đồng dạng có thể hạn chế tinh hoa hạm đội đến lúc đó còn có ai có thể lại quân đội giúp người nói chuyện giúp người phát sinh giúp người đi tổ chức đây hết thảy tần vân trầm mặc một chút ngươi muốn nói cho ta hiện tại những quan hệ kia những cái kia lực ảnh hưởng những cái kia có thể điều động đến tài nguyên cùng lực lượng kỳ thật đều không phải ta đồ vật chỉ là bởi vì bọn hắn hiện tại nhìn k ỹ ta mới nguyện ý dạng này viện trợ ta chỉ có chính mình đồ vật mới chính thức là thuộc về mình chính là không phải phi ưng có chút cao hứng nhìn ngươi vẫn hiểu nha tân vân bí môi những thứ này ta hiểu nhưng ngươi có thể hay không thật tốt cho ta phân tích một lần ngươi cũng biết ta là chưa có tiếp xúc qua những vật này phi ưng thở dài làm sao hiện tại liền lại đần độn vậy liền để phi ưng đại nhân thật tốt cho ngươi phân tích một chút nếu như đem liên bang coi như là một cái cực lớn quốc gia liên minh vậy bây giờ viện thứ nhất liền tương đương với trong liên minh một quốc gia miễn cưỡng coi là cường đại quốc gia mà ngươi chính là bây giờ bị tuyển thành thái tử dưới tay có bản thân lực lượng vũ trang còn có phía trên đại lao nhìn kỹ nhưng là ở quốc gia này bên trong còn có hay không cái khác người cạnh tranh có hay không thuộc về quốc gia này bản thân người ủng hộ cũng không biết ngươi trừ một nhánh lực lượng vũ trang bên ngoài cái gì đều không có không nắm chắc quẩn thậm chí ảnh hưởng không được quốc gia này chính sách đối với quốc gia này cũng không có có thể sử dụng quyền lợi hiện tại người ở phía trên chính là chuẩn bị để ngươi từng bước tới tiếp quản quốc gia này quyền lợi chân chính thái tử cần phải có quyền lợi đây là một cái quá trình cho nên ngươi nhất định phải nhận thức quốc gia này đại thần sau đó lấy được ủng hộ của bọn hắn tương lai ngươi mới có thể chân chính chạy vương quyền lợi dạng này ngươi tại cái khác vương trước mặt liền sẽ không so với bọn hắn thấp một đầu sẽ có giống nhau địa vị cùng thân phận sau đó tại một cái khác bậc thang đi bình đẳng cạnh tranh liên bang tổng xoáy vị trí muốn trở thành liên bang tổng xoáy vậy ngươi liền cần lôi kéo càng nhiều người không chỉ là viện thứ nhất thậm chí là cái khác người cạnh tranh hay là những cái kia có quyền bỏ phiếu người đứng xem những người này cũng sẽ là ngươi lôi kéo đối tượng nếu như ngươi làm viện thứ nhất quốc vương ngay cả mình đại thần đều không hỗ trợ ngươi vậy ngươi lại muốn làm sao đi lôi kéo quốc gia khác đến viện trợ ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị thay cái quốc gia làm thái tử thế nhưng là ngươi đã trở thành liên bang tổng soái từ trên xuống dưới chính là có thể chiếu cố đến viện thứ nhất bọn hắn cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi có thể viện thứ nhất dù sao cũng vẫn là cần bản thân chân chính quốc vương ngay tại lúc này lão sư của ngươi còn có cái kia chu hiệu trưởng viện thứ nhất đại thần cũng vẫn là viện thứ nhất đại thần cho dù có một số nhỏ người sẽ cùng theo ngươi tăng lên trở thành liên bang đại thần nhưng đại đại vậy ngươi muốn hay không bồi dưỡng mình đại thần muốn hay không để ngươi đại thần tới giúp ngươi trưởng quản toàn bộ liên bang muốn hay không bọn hắn làm giàu đôi chân đến vận hành cái này toàn bộ liên bang ngươi không có người một nhà hỗ trợ liền muốn đối với toàn bộ liên bang làm ra thống trị vậy là ngươi nghĩ cái dám ăn đâu hiện tại viện thứ nhất viện trợ ngươi có thể đợi đến ngươi thật ngồi xuống vị trí kia vậy ngươi tạo dựng lên thế lực cũng liền trái lại trở thành viện thứ nhất ô dù đây đều là qua lại viện thứ nhất làm học viện cũng có thể vì học sinh tranh thủ đến càng nhiều cơ hội cái này không chỉ có là tại quân đội toàn bộ liên bang ngươi lực ảnh hưởng làm sao tới quyết tán liền dựa vào một mình ngươi ở phía trước chiến đấu không có người giúp ngươi không có người đỉnh ngươi cái kia ngươi là nghĩ cái dám ăn đâu liên bang tựa như là một cái tinh vi máy móc một cái linh kiện xảy ra vấn đề kia cũng là vấn đề lớn cho nên ngươi cần làm được đối với mỗi cái linh kiện đều tiến hành khống chế ai giúp ngươi đương nhiên chính là của ngươi người ủng hộ cùng thuộc hạ là chân chính thuộc về chính ngươi thuộc hạ cùng thế lực không phải mượn dùng viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư mượn dùng mãi mãi cũng là mượn dùng thuộc về ngươi mới thật sự là thuộc về ngươi nắm giữ không được vậy ngươi căn cơ vĩnh viễn liền đều là l ụ bình hiện tại viện thứ nhất là tại cho ngươi sáng tạo cơ hội từ từ để ngươi bắt đầu tiếp xúc những thứ này sau đó bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực những thứ này ngươi cần phải p hiểu ả h i sau này coi như viện thứ nhất toàn lực ủng hộ ngươi ngươi có thể đem viện thứ nhất người thu sạch p h ụ vậy những người này mới có thể biến thành ngươi tần vân phái mà không phải một viện phái cả hai mới có thể chân chính coi là dung hợp vòng tròn bên trong người có thể là đồng dạng nhưng khái niệm là hoàn toàn khác biệt mà lại ta muốn ngươi đạt tới là thống trị cái này toàn bộ liên bang một bước này ngươi cũng nhất định phải bước ra đi rõ chưa tần vân có chút hiểu đơn giản đến nói dù sao phi ưng nói cho hắn liền một cái ý tứ bản thân mới là bản thân mượn dùng đều là người khác cần phải đem mượn dùng đến đồ vật biến thành bản thân vậy cũng là tốt tần vân không nói gì phi ưng lại tiếp tục nói ra đối với q u y ế t tán ngươi ảnh hưởng ngươi tăng lên ngươi tỷ lệ ủng hộ đồng thời giúp ngươi phát ra tiếng chuyện này kỳ thật ta cũng có như vậy điểm con đường có thể giúp được ngươi ta sẽ để cho ngươi giật giật công ty minh s á c biểu thị ủng hộ ngươi phương thức đương nhiên không thể giống như là đồ đần đồng dạng như vậy trực tiếp thông qua giật g i t cái này trò chơi tới làm rất nhanh liền có thể để rất nhiều người nhận thức ngươi tần vân có chút nộ tuyên truyền cơ cờ, cờ trò chơi mảnh đầu an nỉm đi ngang qua sân khấu đọc đến hình tượng tất cả đều có thể trở thành tuyên truyền cùng ủng hộ ta con đường mà lại dọn d g i thụ chúng người cũng đều là người trẻ tuổi phi ưng đối với tần vân nộ tính biểu thị rất hài lòng quả nhiên ngươi chính là cần ta như thế một cái hảo lao sư thời thời khắc khắc để để i m ngươi phân tích về phân tích phi ưng mới sẽ không nói cho tần vân phân tích đỉnh cái lông tác dụng phi ưng mặc dù chỉ là một cái súp tơ ai nhưng nhìn ra đồ vật nhưng so sánh tần vân nhiều phía trên muốn kỳ thật không phải một cái viện thứ nhất bối cảnh tần vân mà là một cái có liên bang bối cảnh tần vân chỉ là phi ưng không có đi lời nói này cho tần vân nghe dù sao có một số việc hiện tại hay là nói không chính xác chương hai trăm năm mươi chín Chó ngu. cửa h ó ngu. c thư phòng đống nhiên bị góp vang tân vân đi qua mở cửa đã nhìn thấy đứng ở bên ngoài messi lúc này messi trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái tựa như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng đến bây giờ cũng còn không có bình tĩnh trở lại dáng vẻ nhìn thấy messi bộ dáng này tân vân cũng là k h ẽ nhũ mày làm sao vậy chó xảy ra vấn đề rồi không có không có chó đã mang về messi liền vội vàng lắc đầu nói ra người cũng mang về kia là làm sao messi hơi cúi đầu chúng ta không tìm được trưởng quan ngươi nói to bằng nửa cái năm đấm nhỏ bảo thạch dây chuyền nhưng ta đã để người lưu tại sân bay bên kia đang điều tra tân vân Tân Vân hít một hơi thật sâu bình tĩnh đối với messi nói ra chờ ta gặp một lần chuyển thân đóng cửa đi đến bên bàn đọc sách một bên tân vân nắm lên phi ưng nghiến răng nghiến lợi nói ra bảo thạch không có bảo thạch mất rồi phi ưng nghiêm túc nói ra vốn nắn ngươi thoáng cái đây không phải là bảo thạch vậy nhưng so bảo thạch quý giá nhiều cái kêu bảo thạch bộ g i á g chỉ là nguy trang bản thể nhưng thật ra là ở dẹp vũ trang chiến giáp mẹ nó mẹ nó mẹ nó ta biết tân vân cảm thấy mình quả thực sắp điên hai cánh tay gắt gao bóp lấy màu đen của gạch tức hổn đèn đè ép thanh em nói ra nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi đặt ở cầu thân bên trên. Phi ờ z là một đầu có siêu năng lực chó là một đầu thông minh chó t ầ n vân tức g i ậ n đến n ở nụ cười tốt tốt tốt làm sao bây giờ làm sao bây giờ、à. a ờ z ngoài cửa đống nhiên vang lên hai tiếng kêu sợ hãi sau đó tại tần vân bên thai liền vang lên t h ị c h một tiếng tiếng vang cánh cửa trực tiếp ngã trên mặt đất còn bắn hai lần một cái cực lớn cái bóng liền dẫm tại trên ván cửa xuất hiện tại tần vân thư phòng tần vân cổ cứng ngắc quay đầu lại đến nhìn trước mắt cầu cầu nội tâm cũng là cực kỳ r u n động không, không, không, là cực kỳ khó chịu cỡ bờ nờ đây là chó a đây là chó a đây quả thật là chó a cái này chó cũng quá hơi bị lớn đi cái này mẹ nó đứng lên đều có thể so hắn tần h vân còn cao không nó là chó hay là một đầu huyết thống thuần chính ạ là ca tại đi vào trong nhà không có vài phút liền để thư phòng của hắn cửa lớn trực tiếp thanh lý cái này rất ạ là ca màu nâu đỏ đại cầu dẫm tại trên ván cửa đ ó n g núp đ í c h loảng xoảng sau đó lại hướng phía đằng sau đ ó n g núp đ í c h loảng xoảng lại đi phía trước động một cái loảng xoảng cậu cậu ô、oh, ô、oh, ô、oh, ô ô、oh. ô loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thần vân phi ưng ngoài cửa lam hình messi cho nên đây là một đầu ạ là ca không đúng không đúng không đúng lúc này không phải nên xoắn suýt đây có phải hay không là ạ lạt cả thời điểm cần gấp nhất chính là biết rõ ràng cái kia lớn lên giống là bảo thạch đồng dạng vũ trang chiến giáp đến cùng ở đâu tần vân nhìn xem cái này có thể so với sư tử lớn nhỏ ạ lạt cả c h ầ n chờ một chút hôm ộ t câu ở z tới c ầ u c ầ u dừng lại loảng xoảng loảng xoảng cho chơi ngẩng đầu nhìn tần vân lại nhìn một chút tần vân trong tay nắm bắt phi ứng lại nhìn xem tần vân lại nhìn xem phi ứng chậm rãi nâng lên bản thân móng vuốt đi vào tần vân trước người sau đó ngồi xuống cái này ngồi dưới đất độ cao cũng rất có áp bách tính ạ tần vân chỉ chỉ cậu cậu cộ hỏi giờ, đồ đâu? Cầu cầu méo một chút cổ. thẳng tắp nhìn chằm chằm tần vân chuẩn xác mà nói là tần vân trên tay phi ứng ánh mắt kia muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết tựa như là tại nói cho tần vân đổ vật ngay tại trên tay n g ư ờ i đồng dạng nhưng có lẽ cũng có thể là biểu đạt sai lầm hoặc là tần vân lý giải sai lầm ngoài cửa lam h i n h messi tần vân n g ẩ n đầu lên nhắm mắt lại có câu nói là nói như vậy nếu như nước mắt muốn đi ra liền ngầm như thế nước đầu, thế mắt liền ra không được lam h i n h messi các người đi xuống trước ta lập tức liền xuống đến đừng để người bắt đầu ngoài cửa hai nữ hải trần trờ nhẹ gật đầu chậm dãi thối lui hai bước sau đó nhao nhao đi xuống lầu cho đến hai nữ hải rời khỏi t ầ n vân mới lại nắm lấy phi ưng d ơ lên không phải thông minh à, không phải thông minh à. phi ưng trầm mặc một chút sau đó nói ra khả năng có đôi khi cũng vẫn là lại bởi vì huyết thống quan hệ mà động kinh nó hay là một cái tuổi trẻ cậu cậu bất quá đại đa số thời điểm nó hay là rất thông minh cho nên ta cảm thấy nó chỉ là tại ngươi trang dù sao nó cùng ngươi không quen ở z vũ trang chiến giáp đâu nga ô ba cậu cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng mặt chó lập tức lộ ra vẻ mặt kích động bên phải móng nuốt ngâng lên hướng phía trên cổ cao thoáng cái lại cao thoáng cái mặt chó nháy mắt cứng ngắc hai con mắt chó chuyển hai vòng tựa h ồ là nhớ ra cái gì đó về sau chậm rãi nằm rạp trên mặt đất trở mình vung ra đầu lưới bắt đầu lốn éo ánh mắt rời rạc đem mình làm một đầu chó ngu liền trên mặt đều tràn ngập ta là chó ngu mấy chữ này thần vân phi ưng thần vân nếu không ban đêm ta ăn thịt chó nổi lẩu phi ưng tuất ta có thể giúp ngươi chuẩn bị gia vị ờ d ẹ t nghe được tần h vân cùng phi ưng hai người đối thoại nháy mắt lại từ dưới đất bắn lên ngồi đàng hoàng trên mặt đất t r ô n lấy đầu bắt đầu n g h ẹ n nào ô ô bốn phi ưng thán một tiếng làm khó dễ ngươi con mẹ nó thần vân có chút ngạc nhiên ngươi nghe hiểu được chó lời nói phi ưng thán thở nó nói nó chỉ là một đầu chủ nhân đều không có chó ngu vẫn chỉ là một đứa bé hôm nay trọng điểm không phải là chúc mừng t chú phùng tại sao phải xoắn suýt một sợi dây chuyền nó chỉ là một con chó à, đúng vậy à, tại sao phải đi xoắn suýt một sợi dây chuyền đâu tân vân cảm thấy mình náo người đau người động kinh là trời sinh vẫn là bị chó chuyển nhiễm ta cảm giác con chó này đều so ngươi thông minh a phi ưng Ơ z go go phi ưng nếu không ngươi hôm nay ban đêm hay là ăn thịt chó nổi lầu được rồi tân vân hỏi nó nói cái gì nó nói nó giống như dùng dây chuyển đổi một bao lớn thức ăn cho chó dây chuyền nào có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đưa cho nàng thức ăn cho chó thơm thần vân phi ưng lại nói ra đừng nóng vội đừng nóng vội ta đã định vị đến bây giờ còn đang a đã bắt đầu di động tốc độ rất nhanh là máy bay hoa cất c á á n h tần vân đã là không muốn nói chuyện nhưng có mấy lời không thể không nói là một cái định vị chương trình phát đến trên điện thoại di động của ta phi ưng lần này không có lại động kinh tại tần vân tiếng nói rơi xuống sau liền quả quyết nói ra t ố t đem phi ưng trực tiếp bỏ vào trong túi tần vân than thở cầm điện thoại di động đi xuống lầu dưới lầu lúc này đã thêm ra một đôi có chút câu nệ trung niên nam nữ lúc này tần vân cũng không có mang theo mặt nạ nhưng đồng phục trên người cũng đồng dạng không có đổi đi nhìn thấy hai người này chỉnh lý thoáng cái tâm tình của mình sau liền vội vàng đi tới thúc thúc ca di các ngươi tốt ta là tần vân lam huynh bạn trai thật sự là không có ý tứ vốn nên nên ta tự mình đi qua tiếp các ngươi nhưng vừa rồi có chút công việc thực tế đi không được cái này một đi ngang qua đến hành khổ lam mụ mụ vội vàng lắc đầu mang theo giang tươi cười nói ra không sao không sao công việc công việc trọng yếu trọng yếu lam ba ba chú ý tới tần vân trên vai c u n hàm lại nhìn một chút tần vân cái kia có chút non nứt gương mặt đầu góc cảm giác có chút trong váng ngoài miệng cũng là khách khí nói ra không sao không quan hệ tần vân cười cười dẫn theo chó ngu cổ đối messi nói ra ta cho ngươi gửi đi một cái truy tung chương trình dây chuyền trên có có thể định vị đồ vật liên lạc sân bay bên kia mau đem dây chuyền đuổi theo cho ta trở về messi gật gật đầu vội vàng rời khỏi chó ngu ngược lại thật sự là là thông minh thoáng cái tránh t h o á t tần vân tay trực tiếp trốn ở tần mụ mụ sau lưng xem bộ dáng là đến lúc này liền đã đem cái này gia đình bại vị cho làm cho rõ ràng bất quá liền xem như trốn ở sau lưng cũng không có chút ý nghĩa nào lớn như vậy hình thể tần mụ mụ lại chỗ nào che được nó chó ngu một mực dùng đầu đuổi lấy tần mụ mụ tay một bộ ta là ngoan cậu cầu bộ dáng tần mụ mụ vốn là thích tiểu động vật nhìn thấy chó ngu dáng vẻ cũng là nhịn không được sờ hai lần sau đó có chút làm không rõ ràng hướng phía tần vân hỏi con chó này là chuyện gì xảy ra còn có dây chuyền kia là chuyện gì xảy ra tần vân trầm mặc một chút nói ra là người bằng hữu tặng một cái ngu ngốc nuôi đần đ ầ chó hiện tại hắn không có cách nào chiếu cố con chó này liền trực tiếp cho ta đưa tới dây chuyền là nó lúc đầu chủ nhân cho con chó này đồ trang sức giá trị rất đắt đỏ kim loại hiếm chế tạo còn khảm nạm to bằng nửa cái năm đấm nhỏ bạc về sau các đợi đến đầu kia dây chuyền tìm trở về liền hay là cho nó đeo trên cổ nếu như đầu này chó ngu lại đem dây chuyền làm mất liền đem nó hầm đến ăn tân mụ túi đầu nhìn thoáng qua đã nằm trên mặt đất lộ ra bụng chó ngu trong lúc nhất thời có chút không nói gì người ở chỗ này không chỉ là tân mụ mụ bao quát tần vân ở bên trong kỳ thật đều có chút im lặng không lời phương hướng đều là tại nhằm vào đầu kia hiện tại còn không biết ở đâu dây chuyền nhưng là nhằm vào dây chuyền không lời ý nghĩa lại là có chút khác biệt tần vân là cảm thấy đầu kia dây chuyền nguy hiểm nhưng những người khác là cảm thấy đầu kia giá trị của dây chuyền như vậy đắt đỏ cuối cùng lại là mang tại chó trên cổ cỡ bỡn ở đây quả thực là người không bằng chó hệ liệt mà đợi đến dây chuyền tìm trở về về sau thời gian cũng đã đi qua hơn một giờ bộ kia cất cánh máy bay bị ngăn lại một lần nữa trở về sân bay messi trực tiếp dẫn người ở trong đó một cái tuổi trẻ tiểu t ỷ tỉ túi sách bên trong tìm được dây chuyền người tự nhiên là bị mang đi dây chuyền thì là bị trực tiếp đưa về tần vân trong nhà đợi đến tất cả mọi người trông thấy cái kia thật sự có to bằng nửa cái năm đấm ánh vàng rực rỡ hoa lệ lệ bảo thạch dây chuyền về sau đều cảm thấy mình con mắt bị lắc đến càng làm mắt thấy tần vân đem dây chuyền cho đeo bọc sách chó ngu trên thân cảm giác kia liền khỏi phải sách kỳ thật không cần phi ưng nói tần vân cũng biết phi ưng đem chó ngu gọi vào nơi này đến chân chính mục đích là cái gì một mặt là tần mụ mụ s á c thực thích tiểu động vật thuận tiện có thể giúp hắn u ôi một phương diện khác kỳ thật vẫn là gọi chó ngu tới cho tần tra tần mụ bọn hắn làm bảo tiêu ai có thể nghĩ ra được một đầu chó ngu vậy mà là một cái siêu cấp c h ó đâu bất quá cái này chó ngu muốn ăn đòn tần vân quyết định trước lúc rời đi nhất định phải thật tốt giáo dục một chút đầu này chó ngu chương hai trăm sáu mươi có mặt danh sách một trận nháo kịch kết thúc một ngày này liền đã đi qua hơn phân nửa tần vân liền lại cho messi nghỉ để nàng rời khỏi lam hinh phụ mẫu cũng rất tò mò tần vân thân phận bây giờ trẻ tuổi nhẹ nhàng chính là một tên thượng tá rất không thể tưởng tượng nổi nhưng khẳng định là vô pháp giả mạo bọn hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám hỏi tóm lại vẫn là có chút câu nghệ cảm giác ở bên trong t r â m rãi tại tần vân trong nhà hơi ngốc lâu cùng tần cha tần mụ quen thuộc một chút về sau mới bông u lòng xuống mà một khi đợi đến tần vân thay đổi quần áo ở nhà về sau lập tức cũng cảm thấy tần vân cho ra đến cái chủng loại kia đ ạ i lao cảm giác muốn nhẹ n h ó n nhiều bất quái nhà này bên trong thật đúng là náo như ta sáu người hai đầu chó hai con mèo đến ban đêm tần vân phụ mẫu lưu lại lam hinh phụ mẫu trong nhà nghỉ ngơi lại bị cự tuyệt nhưng tần vân lại là thuyết phục hai người rời chỗ ở đặc viện đ ả o sự tình ban đêm nghỉ ngơi thì là tần vân an bài tại trong khách sạn bất quá đây cũng bình thường kết quả buổi tối đó cũng chỉ có tần vân một người ngủ ngày thứ hai tần vân mặc một thân y phục hàng ngày cũng không mang mặt nạ cùng lam hinh cùng một chỗ mang theo lam phụ lam mẫu tại đặc viện đ ả o khắp nơi đi dạo hai người đối với tần vân cái kia thân phận đặc thù bởi vì một ngày trước trong đêm từ lam hinh nơi đó hiểu rõ không ít quan hệ đối với tần vân kỳ thật cũng là tương đương hài lòng bất quá tại tần vân trước mặt đúng là không bỏ ra tương lai con rể địa vị quá lớn vẫn có chút nhỏ lúng túng à, đặc biệt là mặc kệ đi đâu phía sau cái mông đều đi theo một đám người cảm giác rất kỳ quái à thẳng đến chừng hai giờ lam hinh một nhà mới lại đi tới tần vân trong nhà tại trở về sau lam phụ lam mẫu đã cảm thấy càng khó chịu hơn tần cha tần mụ cũng là có chút điểm nhỏ lúng túng bốn nữ h à i trong nhà ngồi hàng hàng còn bị lam hinh phụ mẫu phát hiện cái này thật có điểm không tốt l ắ m ý tứ dù sao cái này bốn nữ h à i đều là con trai mình nhỏ bí cảm giác giống như là cái gì không được sự tình bị tương lai thân gia phát hiện ra đồng dạng n g ắ m lại đều cảm thấy có chút ít kích thích ra t ạ i tần vân vào nhà về sau tự nhiên cũng trông thấy bốn nữ hải messi lần ạ ệ phê lì ạ lì s a bất quá tần vân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không thẹn với lương tâm đúng hay không bốn nữ hải cũng là liền đội vàng đứng lên thống nhất hướng phía tần vân nhấc tay c ú i chào trưởng quan tần vân nhẹ gật đầu có thể trong nhà không cần nhiều như vậy lễ đều đã cùng trong nhà người nói qua rồi các cô gái nhẹ gật đầu messi nói ra tất cả mọi người đã an bài tốt mặt khác hôm nay ta thu được viện thứ nhất cho ta tiệc rượu danh sách nhân viên tần vân dừng bước lại nói chờ một chút cho ta nói xong quay đầu nhìn về phía lam hinh phụ mẫu mỉm cười nói thúc thúc a di không có ý tứ ta xin lỗi không tiếp được thoáng cái lam mụ mụ vội và nói không có việc gì không có việc gì ngươi đi giúp ngươi đi giúp tần vân cười gật gật đầu đối mấy nữ hải k h o á t k h o á t tay chỉ có một người lên lầu đi ngang qua thư phòng thời điểm cũng còn nhịn không được nhìn thoáng qua còn chưa bắt đầu sửa cửa phòng khoe miệng kéo hai lần trở lại phòng ngủ đợi đến tần vân lúc đi ra cũng đã đi qua nửa giờ một lần nữa thay đổi bản thân bộ kia đồng phục màu trắng mặt nạ cũng mang trên mặt tần vân cũng không có đi phòng khách trực tiếp ngồi tại bàn ăn trên đế lam hinh hiểu chuyện không có theo tới nhưng bốn nữ hải thật là đi theo tần vân phía sau cái mông một đường sau đó đứng tại bên cạnh b à n tại tần vân ngồi xuống về sau messi liền lập tức đem trên tay cầm danh sách đưa cho tần vân trưởng quan chúng ta đã đối với trên danh sách tất cả mọi người làm nhân viên so với t r a được bọn hắn bộ phận tư liệu cũng dán lên ảnh trụ tần vân gật gật đầu trực tiếp tiếp nhận messi đưa tới máy tính bảng nhìn lại tờ thứ nhất chính là một cái thật dài danh sách tham gia tiểu hội danh sách nhân viên tùy tiện nhìn qua tần vân phát hiện hôm nay đến tham gia tiểu hội người là thật không ít một chút tên quen thuộc cũng ở trong đó minh chủ nhiệm kim chủ nhiệm căn cứ hải quân bên kia đường tướng quân, cũng bao quát tần vân người không quen thuộc toàn bộ đặc viện từng cái khoa viện chủ nhiệm loại hình đều có nhưng đại đa số danh tự đối với tần vân đến nói đó chính là hoàn toàn xa lạ xem hết một trang này tần vân không có vội vàng tiếp tục xem tiếp mà lan ngẩng đầu hỏi đến tham gia t i ể u hội nhân viên bối cảnh là dạng gì messi hồi đáp chủ yếu có mặt nhân viên bên trong co quân chính phương diện bối cảnh người chiếm cư tiệc d i ệ u có mặt nhân số 46%, t h ư ơ n g nghiệp công nghiệp nặng bối cảnh chiếm c ư 30%, n h ữ n g người còn lại trừ viện thứ nhất các hệ chủ nghĩa bên ngoài cuối cùng còn lại không đến m ư thuộc về cái khác bối cảnh nhân viên chủ yếu là chữa bệnh văn hóa giáo dục giải trí phương diện nhưng trừ chủ yếu có mặt nhân viên bên ngoài cũng còn có một số lấy được mười người hoặc là bị chủ yếu có mặt nhân viên mang tới người t i ể u hội cuối cùng có mặt nhân số có thể sẽ đột phá ba trăm những người này không sai biệt lắm tất cả ngành nghề tinh anh nhân viên lại hoặc là tại quân chính phương diện buôn bán tài năng mới xuất hiện nhân sĩ bao nhiêu là cùng viện thứ nhất phe phái tương con người tân vân cúi đầu xuống lại tiếp tục nhìn lên máy tính bảng bên trong còn lại nội dung một bên nhìn vừa nói lại phát hiện cái gì đặc biệt nhân t à i à? hay là các ngươi cảm thấy người đặc biệt messi cùng cái khác ba nữ h à i lẫn nhau hỏi thì như bối cảnh không đủ sâu nhưng năng lực ưu tú messi hơi cúi đầu nhẹ nhàng l ắ c lắc thời gian quá ngắn chúng ta không thể tra được càng nhiều tư liệu tần vân cũng không ngẩng đầu lên gật đầu cái này cũng không trách các ngươi hiện tại tinh hỏa hạm đội giá đỡ chính là có vấn đề thủ hạ không có thuộc về chính chúng ta ngành tình báo chỉ dựa vào bốn người các ngươi đến t r a xác thực cũng không thực tế chuyện này ngược lại là đến nhớ ở trong lòng messi khẽ gật đầu một cái mà tần vân cũng là một mực tại nhìn xem trong máy vi tính tư liệu mặc dù căn bản là đọc nhanh như gió nhìn nhưng chỉ cần là nhìn qua cũng đều có thể tại tần vân trong đầu lưu lại một chút ấn tượng coi như mình không nhớ được nhưng mặt nạ có thể ghi nhớ bộ đặc vụ vậy mà cũng phái một cái phó bộ trưởng tới như thế có chút ý tứ lệ thuộc trực tiếp người của quân bộ một cái không có ân q u â n người của tổng bộ đích thật là không tiện tới vũ trụ quân tổng bộ cũng không có phái người đến hạm đội thứ tư đại biểu vậy mà là hùn h ạ g trưởng à, ngược lại là rất lâu không gặp hắn tổng cộng đến mười cái tập đoàn đại biểu còn có lam tinh tốt năm trăm xí nghiệp ba mươi mấy cái xí nghiệp đại biểu điều tra thêm những thứ này tập đoàn cùng xí nghiệp là làm cái gì việc buôn bán của bọn hắn bao quát những cái kia phương diện thuộc địa vệ tinh cũng có hai cái đại biểu có chút ý tứ quân chính bối cảnh người phân bố ngược lại là rất rộng những người này cộng lại lực ảnh hưởng ngược lại là cũng không nhỏ đang nhìn xong tất cả tư liệu về sau t â n vân lại cường điệu đối với trong tư liệu cảm thấy tương đối trọng yếu người lại kỹ càng nhìn một lần cuối cùng liền đem màn ảnh dừng ở cái k i a bộ đặc vụ phó bộ trưởng trên tư liệu cái gọi là tư liệu cũng là vô cùng đơn giản làm ngành đặc biệt phó bộ trưởng có thể tra được đồ vật là không thể nào có quá nhiều một tấm hình danh tự chức vụ có cái này ba loại cũng liền đã không sai biệt lắm t â n vân dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên màn hình gật một cái nhẹ nhàng tự nói người này rất trọng yếu danh sách thượng vị quyền cao nặng người không phải là không có nhưng đối với một số người tần vân cần chỉ có duy trì nhưng đối với một số người tần vân thì phải chính là thu phục đồng thời hắn còn cần một người thay mặt một cái hoàn toàn đáng giá tín nhiệm người đại diện đến giúp hắn duy trì cái vòng này quan hệ lôi kéo hoặc là thu phục những người khác người đại diện cuối cùng lựa chọn hiện tại tần vân còn không có đầu mối hiện tại hắn bên người cũng tìm không thấy người thích hợp đi ra xung làm hắn người đại diện cho nên chuẩn bị chờ mấy ngày nay qua đi lại nhìn thực tế không được đây cũng là chỉ có thể từ tinh hỏa hạm đội bên trong tìm một người đi ra nạp đương đại lý người bất quá cái này bộ đặc vụ phó bộ trưởng thì là tần vân cảm thấy kém nhất cũng đều nhất định phải lôi kéo đến người cái này phó bộ trưởng phải cùng b i ệ n thứ nhất không có quá sâu quan hệ lần này tới khả năng rất lớn là thuần túy thu được mời lại hoặc là biết lần này tiệc rượu về sau chủ động muốn tới mục đích nha đoán chừng cũng vẫn là vì kéo vào cùng tần vấn quan hệ dù sao trước đó lần kia phản đảng sự kiện về sau bộ đặc vụ hiện tại kỳ thật cũng không được khá l ă m qua làm được so châu còn nhiều mỗi ngày đều đang tra phản đảng hết lần này tới lần khác lại là kẹp ở quân bộ cùng trong chính phủ ở giữa ba ba không đau mụ mụ không yêu hai bên hiện tại cũng đều không phải rất tín nhiệm bộ đặc vụ quân đội có bản thân ngành tình báo phía chính phủ tình báo con đường khẳng định cũng sẽ không thiếu bộ đặc vụ hiện tại liền thật là rất lung túng cho nên chuẩn bị tới cùng tần vân cái này quân đội siêu tân tinh kéo vào quan hệ cái kia rất bình thường nếu như về sau tần vân có thể duy trì bọn hắn cái kia kẹp ở giữa bộ đặc vụ cũng sẽ khá hơn một chút dù sao chuyện này là bởi vì tần vân mà lên có thể cùng tần vân kéo vào quan hệ tối thiểu viện thứ nhất hạm đội thứ tư vũ trụ quân toàn bộ viện thứ nhất phe phái đối bọn hắn đều sẽ tốt một chút cứ như vậy bọn hắn cũng liền có thể b u ô n g lòng một chút tần vân hiện tại thế nhưng là một hạm đội quan chỉ huy là vũ trụ quân bên trong hiện tại cường đại nhất cá thể có tần vân duy trì bọn hắn là có thể đem thời gian trở nên khá hơn một chút mà tần vân ý nghĩ không giống. hắn hiện tại không có bản thân tình báo con đường muốn t r a đồ vật gì đều dựa vào dưới tay mấy người này đều chỉ có thể t r a được đã công khai đồ vật nếu là không có công khai đồ vật để messi các nàng đi thăm dò cả một đời chỉ sợ đều khó mà điều tra ra coi như không phải công khai tin tức duy nhất con đường cũng chính là thông qua vũ trụ quân tổng bộ dạng này tại trên tình báo hạn chế là thật rất lớn thế nhưng là nếu như có thể nhúng tay vào vào bộ đặc vụ đem bộ đặc vụ từ bên trong biến thành bản thân tổ chức tình báo cái kia tình báo con đường liền có thể lấy được hoàn toàn đền bù bộ. bộ đặc vụ là làm gì nói đơn giản điểm chính là cái gì cũng có thể làm cái gì công việc bẩn thỉu cũng có thể làm tần vân hiện tại vẫn thật là gấp thiếu loại này chuyên môn làm công việc bẩn thỉu lại có thể giúp mình điều tra dưới tay cho nên tần vân liền đem bản thân mục tiêu thứ nhất đặt ở cái này bộ đặc vụ phó bộ trưởng trên thân chỉ cần có thể cầm xuống bộ đặc vụ tần vân cảm thấy coi như hôm nay tiệc rượu bên trong dù là cuối cùng chỉ có một phần ba người lựa chọn cho đến bản thân kia cũng là kiếm được chỉ cần so với cái kia chơi đầu h ó c người càng tâm đen trong tay còn có tâm ngoan thủ l ạ n thủ đoạn đ e n tối không gì sánh được bộ đặc vụ nằm ở trong tay những người còn lại chọn duy trì h ắ n cũng chỉ là vấn đề thời gian chương hai trăm sáu mươi mốt nhân q u thông sát chỉ là thông qua cái này một phần tư liệu tần vân liền đem tư liệu bên trong người chia đủ loại khác biệt hiện tại đến nói đúng bản thân trọng yếu nhất trợ lực sau đó là nhất định phải cầm xuống sát theo đó mới là cần lấy được duy trì cuối cùng mới là những cái kia không có trọng yếu như vậy trong đó bộ đặc vụ liền xếp tại vị thứ nhất gần với bộ đặc vụ về sau thì là những cái kia tập đoàn cùng sĩ nghiệp lần nữa thì là quân chính phương diện người bất quá trừ bộ đặc vụ bên ngoài đối với những người khác tần vân ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì tuần tự phân chia nếu như lão la g i y mần tổng xoáy biết hiện tại tần vân đối với những người này tầm quan trọng bài vị vậy khẳng định sẽ mắng lên một câu hồ đồ thế r ờ nhưng là những thương nhân kia có thể làm cái gì coi như bọn hắn có nhất định lực ảnh hưởng thế nhưng là lại có thể thay đổi được ai quyết định dù sao quân đội ở cái thế giới này mới thật sự là chủ đạo người ở cái thế giới này chính là như vậy quân đội mới là làm tinh người thực sự khống chế bọn hắn không can thiệp thương nghiệp cùng chính trị nhưng không đại biểu thương nghiệp cùng chính trị bên trong liền không có thuộc về bọn hắn thanh âm hôm nay có thể lại tới đây trong những người kia trừ một phần nhỏ tập đoàn cùng sĩ nghiệp xác thực cùng viện thứ nhất không có trực tiếp liên hệ nhưng cái khác tập đoàn cùng sĩ nghiệp sau l ư n g tuyệt đối là có viện thứ nhất tồn tại mà cái kia một phần nhỏ sẽ đến đến nơi đây cũng đồng d ạ n g là vì cùng viện thứ nhất cùng tần vân c h ấ p đối có quân quyền có thể nói đó chính là cái gì cũng có c h ỉ ít tại cái này gặp phải hoàn toàn khác biệt tình trạng lam tinh bên trong là như thế đối với tần vân đến nói ý nghĩ như vậy hắn đương nhiên là tán thành nhưng là bây giờ tình huống quyết định tần vân lựa chọn dạng này trình tự mới là thích hợp nhất coi như quân đội hiện tại có bao nhiêu người duy trì hắn có thể lại có thể thế nào tối đa cũng chính là có thể làm cho hắn đem tinh h ỏ a hạm đội lại mở rộng t h o á n g cái thăng chức cái gì trong thời gian ngắn cũng đều là không có khả năng coi như nhắc lại một cấp so sánh với cái khác mấy cái hạm đội thượng tướng đến nói hắn vẫn là kém quá xa cho nên tại sao phải dùng bản thân nhất thế yếu địa phương đi so đấu người khác ưu thế nhất địa phương đương nhiên thế yếu khẳng định là cần chậm rãi bổ túc đến nỗi lực lượng bản thân hắn còn có tinh hoà hạm đội chính là lực lượng cường đại căn đoan đợi đến mất thời gian đi cái kia mười cái nhân công sinh mệnh chuyển hóa đi ra cái kia cũng đồng d ạ n g chính là lực lượng cam đoan chỉ cần hắn cường đại có thể một mực xuất linh tinh h ỏ a hạm đội bảo trì thắng lợi liền vĩnh viễn không người nào dám không nhìn thanh âm của hắn đặc biệt là tại tinh h ỏ a hạm đội cho thấy đủ để nghiền ép tất cả lực lượng về sau quân đội nội bộ cho dù có người muốn nhằm vào hắn đó cũng là rất khó làm được mà lại tần vân cũng thông qua trước đó tại mặt trăng căn cứ bên trong một sự kiện minh bạch một chút đồ vật bây giờ hắn tại vũ trụ quân chung đê tầm danh vọng tuyệt đối không thấp đã là vũ trụ quân chung đê tầm trong suy nghĩ vô địch chiến thần hắn chỉ cần tiếp tục đắp n ặ n dạng này một cái hình tượng chậm rãi tự nhiên sẽ đem vũ trụ quân toàn bộ t r u n g đê tầng toàn bộ biến thành người ủng hộ của mình cái khác liền từ từ sẽ đến hôm nay tiệc tối có thể tại cao tầng kéo đến bao nhiêu duy trì thu phục bao nhiêu người đều chỉ tính là ngoài định mức thu hoạch cần coi trọng nhưng không cần đặc biệt coi trọng muốn phát triển tinh h ỏ a hạm đội tần vân cần không phải đến từ quân đội những người khác thanh âm chỉ dựa vào hiện tại tần vân trên tay nắm giữ lấy đồ vật là đủ bảo đảm tinh hoa hạm đội tương lai không trở ngại chút nào phát triển một đoạn thời gian rất dài thế nhưng là tinh Cái có có có Chu kia phải có tiền, có người, có tài nguyên. Bây giờ、Chu、Hiệu trưởng, viện thứ nhất, hạm trưởng, nguyên, bây đối với những người này chỉ cần hết sức nhưng không bắt buộc bất quá từ biểu hiện nhìn lại lại không thể nặng bên này nhẹ bên kia thế nhưng là nếu có những thứ này tập đoàn đoàn kết lại lực lượng duy trì tiền hắn sẽ không thiếu đạn dược vật tư hắn sẽ không thiếu tần vân rõ ràng hơn nhiều như vậy tập đoàn đoàn kết lại có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng kim tiền lực lượng l i ê n giống với hiện tại tần vân cần một cái cứ điểm đồng dạng quân đội bây giờ căn bản không có khả năng rút ra một cái cứ điểm giao cho tinh h ỏ a hạm đội dù là tinh h ỏ a hạm đội mở rộng một lần cũng giống như vậy tần vân muốn vậy thì phải bản thân đi đoạt đoạt tới quân đội khẳng định sẽ cho ra ủng hộ và trợ lực nhưng những thứ này ủng hộ và trợ lực có thể lớn bao nhiêu vậy khẳng định cũng là có một cái cực hạn không thể nào để cho tần vân muốn làm sao thì làm vậy quân đội phải t r ă n g có dư thừa tài chính cùng tài nguyên đem tinh hỏa hạm đội biến thành c h ỉ n h biên hạm đội điều những hạm đội khác cùng quân chủng tài nguyên đến một đường duy trì tinh hỏa hạm đội hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh điều cái khác quân chủng hoặc là hạm đội tài nguyên đến duy trì tinh hỏa hạm đội vậy thì đồng nghĩa với là tại suy yếu những hạm đội khác những cái kia hạm đội lại có ai có thể đồng ý thế nhưng là nếu như có thể đem những này tập đoàn cùng xí nghiệp, nghiệp sẽ trở thành tần vân túi tiền có thể trở thành tần vân hậu cần bảo hộ mà lại thương nhân trục lợi không thể so quân chính phương diện những cái kia khoái hoặc quen thuộc người tốt hơn lôi kéo liên giống với cứ điểm danh lại đến tần vân cần tài nguyên đến cải tạo cứ điểm quân đội cho ra duy trì chỉ có thể đạt tới ba mươi điểm mức độ nhưng là những thứ này tập đoàn cùng xí nghiệp là có thể đem còn lại bảy mươi điểm toàn bộ làm xong muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta muốn thiết bị cho thiết bị muốn vật tư cho vật tư mà lại hiện tại tần vân trong nội tâm cũng một mực nhớ kỹ một sự kiện thành lập một cái chân chính thuộc về mình nghiên cứu kỹ thuật cơ cấu d ư ớ i thiết sinh vật máy móc nguồn năng lượng vũ khí phải biết những thứ này tập đoàn trên tay cũng là có rất nhiều ưu tú kỹ thuật nhân tài mà lại cũng có công nghiệp nặng sản nghiệp nếu như có thể đem những này công nghiệp nặng sản nghiệp liên hệ tới cái kia không phải tương đương với là tại trên tay mình nắm một cái vũ trang dây chuyền sản xuất hay là thuộc về hắn tần vân không phải cùng những hạm đội khác cùng nhau trở lấy quân bộ phân phối vẹn vẹn là những thứ này tần vân liền phải đi coi trọng những thứ này tập đoàn hiện tại bọn hắn cho tần vân đầu tư tự nhiên sẽ từ những địa phương khác càng nhiều kiếm về tần vân cũng có cái này tự tin có thể làm cho bọn hắn kiếm trở về tại gần đ ẳ n thế giới bên trong có một cái gọi là ạnh cự hình công ty tần vân hiện tại chính là muốn ở cái thế giới này cũng thành lập được một cái thuộc về mình ạ nạ hình đồng thời sẽ còn là một cái mạnh hơn ạ nạ hình lớn công ty sau này nếu như từ phi ưng nơi đó được cái gì kỹ thuật được cái gì đồ vật đều có thể thông qua cái công ty này đến chế tạo ra tần vân cảm thấy đây mới là tương lai mình phương hướng phát triển nhanh chóng xem hết tất cả mọi người tư liệu về sau tần vân liền đem máy tính bảng trả lại cho messi đứng dậy cùng người trong nhà lên tiếng chào liền rời đi trong nhà làm hôm nay t i ể u hội nhân vật chính tần vân trên thực tế không cần sớm như vậy liền đi qua nhưng là hôm nay hắn không chỉ có là nhân vật chính càng muốn trở thành một người chủ nhân hắn liền cần sớm hơn một chút đi qua cho thấy bản thân chủ nhân thân phận tại tiếp đãi mỗi một cái tiến vào tiệp h rượu người trong quá trình cũng đều sẽ là một cái có thể đơn độc tiếp xúc mỗi người hiểu rõ bọn hắn mặt ngoài thái độ cùng đơn độc lôi kéo cơ hội tốt không cần thiết đem bản thân mở thành một bộ ngạo khí bộ dáng cái cuối cùng ra sân cái chủng loại kia long ngạo thiên hành vi không thích hợp hắn trường tiểu hội này mục đích cũng không phải đem đèn chiếu đánh vào tần vân trên thân lại để cho người chủ trì đến tuyên bố cái gì tiệp rượu tại xế chiều sáu giờ bắt đầu từ lúc này tần vân vẫn đi theo lão la bên n g bất quá lao la hiện tại mặc dù là viện thứ nhất đại diện hiệu、trưởng. nhưng là dù sao trở thành hiệu trưởng thời gian còn thiếu căn cơ bất ổn cho nên hôm nay tới t i ể u hội người có một bộ phận lao la cũng chỉ là biết tên không biết một thân cho nên tại lao la bên người cũng vẫn là lưu lại mấy cái chống đỡ trang tử đường thiếu tướng minh chủ nhiệm cùng kim chủ nhiệm mỗi một cái đi vào tiệc rượu hay là một đám đi vào t i ể u hội người đều c n không ra tần vân lao la đường thiếu tướng minh chủ nhiệm kim chủ nhiệm năm người này vòng tròn bất kể như thế nào cũng đều sẽ tới trò chuyện hai câu t r o hỏi cái gì chủ yếu là cũng cần chân chính nhận thức một chút tần vân nhận thức một chút viện thứ nhất về sau hiệu trường l a o la nguyên bản lão là còn lo lắng tần vân có thể hay không không quen tại hoàn cảnh như vậy thế nhưng là tần vân cánh tay kia nhấc lên chén rượu xa xa d ơ lên gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ cùng ai đều có thể đến hơn mấy lời nói khách sáo quen thuộc bộ dáng về sau bỗng nhiên cảm giác bản thân nên lo lắng không phải tần vân mà là chính hắn tần vân mặc dù là mang theo mặt nạ này sẽ cảm giác có chút không quá lễ phép thế nhưng là có thể người tới nơi này ai lại không có một chút điểm tình báo nơi phát ra đâu đã sớm biết viện thứ nhất tần vân hiện tại tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy chính là một cái mang theo mặt nạ là cho tới nay đều mang mặt nạ tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì bị mạo phạm địa phương cho dù có người cảm thấy sẽ bị mạo phạm đến nhưng tần vân lại thông qua khỏe miệng dáng tươi cởi đến biểu thị bản thân chân thành đồng thời cũng sẽ dùng nhẹ nhõm tự dê u hoặc là trò đùa đến tiêu trừ người khác bất mãn trong lòng cái gì tuổi còn rất trẻ ra mặt mỏng mang mặt nạ giả bộ một chút ra mặt dày quá xấu không mặt mũi nào gặp người quá tuấn tú sợ che lấp những người khác ánh sáng loại hình hoàn toàn là đối người dưới đồ ăn nguyên bản ở bên cạnh là chuẩn bị g ú p đỡ tần vân vài người khác nhìn thấy tần vân bộ dáng này cũng là trợn mắt hốc mổm cái này không phải cái gì thanh niên quả thực chính là một cái lao hồ ly chân th kính đã lâu kính đã lâu nói đến ta còn phải gọi n g ư ờ i một tiếng trần học trưởng trần học trưởng trước đó tại viện thứ nhất công tích vĩ đại ta cũng là nghe nói không ít lượn về sau còn mời chiếu cố nhiều hơn hát ly đồng sự kính đã lâu kính đã lâu quý công ty giới cờ sản phẩm ta thế nhưng là thường xuyên dùng tại hát ly đồng sự lãnh đạo giới quý công ty loại kia đối với sản phẩm c ù n g hộ khách một lòng quả thực để người tham p h ụ di chát châu trưởng h à n h ngộ h à n h ngộ trận chiến tranh này còn may mà di chát châu trưởng đại lực duy trì a vì cho vũ trụ quân cung cấp sung túc vật tư căn đoan ta thế nhưng là nghe nói di chát châu trưởng ngươi không chối từ hạnh khổ làm rất nhiều chuyện ở đây ta nhất định muốn đại biểu vũ trụ quân hướng di chát châu trưởng ngỏ ý cảm ơn bô bô bô bô chậm rãi bốn người khác liền đều không có thanh âm tất cả đều là tần vân cùng khách nhân khác bô bô lẫn nhau lấy lỏng hết lần này tới lần khác tần vân thật đúng là nở bờ mỗi người hắn đều có thể làm cho ra danh tự đến mỗi người hắn cũng đều có thể k h á c h khí mỗi người cũng đều có thể nói ra một hai kiện làm cho đối phương cảm thấy thoải mái sự tình tựa như là một cái đọc tâm ma quỷ đồng đạo đối với mỗi người giống như đều hiểu rõ vô cùng. đều có thể nói lên vài câu đối phương cảm thấy hứng thú sự tình tần vân khách khí như vậy mà lại không che giấu chút nào bản thân hữu hảo lấy thiện ý đều nói đưa tay không đánh người mặt tới cười tối thiểu hôm nay đến tiểu hội người đối với tần vân ấn tượng cũng đều cũng thực không tội đợi đến giai đoạn này kết thúc lão la quả thực là một mặt sợ hai thán phục nhìn xem học sinh của mình dùng đến không thể tưởng tượng nổi ngựa khí hỏi tiểu tử ngươi quá làm cho người giật mình ngươi là thế nào làm được không chỉ là lão la mấy trăm người mỗi người đều có thể mò được một đôi lời tán dương thoáng cái đối phương lại còn không lầm đối phương làm qua sự tình cùng thân phận công lực cỡ này cái kia thế nhưng là tương đương lợi hại cũng tương tự đều phi thường tò mò nhìn về phía tần vân tần vân đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn mấu chốt là bởi vì phi ưng phi ưng đem những n à y người tư liệu cho cha không ít xuất hiện một người cho tần vân một cái so sánh đối mặt lão la đặt câu hỏi cũng chỉ là cười cười đưa tay gật một cái đầu của mình đương nhiên là mạnh n h ớ kỹ cái này rất đơn giản cầm tới danh sách về sau điều tra thêm những người này tư liệu sau đó nhớ kỹ mà thôi đáng ư ờ i chương hai trăm sáu mươi hai bản giá tiệp diệu kết thúc Cũng chưa từng xuất hiện cái gì tại ừ n g x tiệc h n diệu n g loại kết thúc về sau tần vân đưa tiễn không ít tân khách lao la cũng có chút không thắng thử lực ngồi xuống không có sao chứ lao sư lão la k h o á t k h o á tay vẫn được hôm nay ngươi xem như chính thức đ ă n g t r à n g ở trước mặt mọi người bất quá mấy ngày kế tiếp ngươi còn phải và tốt hơn một chút người gặp lại cái mặt ngồi xuống thật tốt nói chuyện nhưng thông qua hôm nay cái này tiệc diệu cũng coi là đối bọn hắn biểu thị viện thứ nhất ý tứ sau này những người này bao nhiêu cũng vẫn là sẽ ủng hộ ngươi đường thiếu tướng đi tới nhìn tần vân một chút mở miệng nói ra hôm nay kết quả coi như không tệ ta mấy cái lao bằng hữu đối ngươi ấn tượng cũng đều rất tốt tại quân đội cái này một khối ngươi bây giờ biểu hiện ra ngoài những thứ này bọn hắn đều phi thường hài lòng quyết đoán năng lực vũ lực nhưng tựa như la hiệu trưởng nói ngươi bây giờ trong mắt bọn hắn chỉ là một cái người nối nghiệp còn làm không được người lãnh đạo mức độ thân vân nhẹ nhàng gật đầu ta biết nên làm như thế nào lão la vớt bước đầu nói ra kỳ thật có nhiều thứ nói trắng ra không có gì hơn cũng chính là ngươi có thể mang đến bao lớn lợi ích lại có hay không có thể có thủ đoạn đè ép được bọn hắn tiếp xuống ngươi bất luận c á i gì cách làm đều sẽ quyết định ngươi đến tột cùng là sẽ trở thành một cái người phát ngôn hay là trở thành một cái chân chính lãnh tụ nhưng ít ra hôm nay tối thiểu tân khách đều vui mừng đại biểu cho bọn hắn đối với ngươi hài lòng đây cũng chính là một cái tốt đẹp bắt đầu nói xong lão la chậm rãi đứng lên không được không được ta trước tiên cần phải đi về nghỉ buổi sáng ngày mai ngươi liền đến phòng làm việc của ta tìm ta được rồi lão sư đường thiếu tướng trộn lẫn vị lão la đối tần vân gật gật đầu trộn lẫn v ị không thắng t i ể u lực la hiệu trưởng cũng đồng dạng rời khỏi tiệc d i ệ u hộ i trường đưa mắt nhìn hai người rời khỏi messi cũng chạy chậm đến tần vân bên người trưởng quan bên kia đã an bài tốt tần vân biểu lộ không thay đổi để hệ p h ệ lì ạ đi nói cho vị kia phó bộ trưởng t h i ề n phức hắn chờ lâu ta một hồi đi trước mấy cái kia tập đoàn đại biểu bên kia nhìn xem được rồi tần vân gật, gật đầu truyền thân rời khỏi không có mấy phút đồng hồ sau liền mang theo messi đi vào một gian trong phòng lúc này gian phòng bên trong sương mù tràn ngập năm người ngồi đang phòng xếp bên trong trên ghế s a lon hút thuốc uống rượu cho đến tần vân sau khi đi vào mới nhao nhao dập tắt trên tay thuốc lá đặt chén rượu xuống đứng lên không đợi những người này nói chuyện tần vân trước hết âm thanh đoạt người mà cười cười mở miệng không có ý tứ các vị vừa mới đưa tiễn vị cuối cùng khác h nhân để mọi người đợi lâu tần vân nhấc nhấc tay cười nói mời ngồi đi các vị chỉ chúng ta mấy người này liền không có tất yếu ở đầy k h á c h khí messi người đi t r ư ớ đi messi nhẹ gật đầu trực tiếp chuyển thân rời khỏi gian phòng bên trong mặt khác năm người ánh mắt giao thoa liếc mắt nhìn nhau cũng đều cười gật gật đầu một lần nữa ngồi xuống lúc này gian phòng bên trong mấy cái này tập đoàn đại biểu cũng không phải là viện thứ nhất ảnh hưởng thậm chí là k h ô n g chế lại những cái kia tập đoàn cùng xí nghiệp mà là trước đó trong bóng tối đưa không ít tài sản cho tần tra mấy cái kia tập đoàn t â n vân tại tiệc r ư ợ u kết thúc sau nhóm đầu tiên gặp chính là những người này mà đối với mấy cái này đại biểu sau l ư n g tập đoàn là cái gì tình huống tần vân cũng làm cho phi ưng bang bận bịu cho hắn thu thập tư liệu làm rất nhiều hiểu rõ đơn giản đến nói bởi vì phản đảng sự phản đảng sự kiện chỉ cũng không chỉ là một chuyện sớm hơn trước đó cùng phản đảng phương diện hợp tác mua bán tài nguyên cuối cùng giao p h o đến người gạ lại trong tay đây đều là bị kiểm chứng đi ra mà sau đó lại buôn bán đặc thù chân quý tài nguyên cho hiện tại vũ trụ liên hợp cũng chính là bị tần vân một người cầm xuống tàu phen tùm lần kia cái kia chiếc thuyền hàng liền cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ chỉ là chuyện lúc trước bọn hắn có t h ể t ừ chối k h ô n g biết, sự t ì n h phía sau cũng có thể từ chối không có quan hệ gì với bọn họ tóm lại trốn tránh trách nhiệm biện pháp có rất nhiều có thể cho dù là đem trách nhiệm cho trốn tránh xong chưa chân chính bắt bọn hắn lại chân đau Mà lại cái này lại lớn, cái cường cùng có độ vô tình huống hiện tại có chịu không nhưng muốn khó mà nói tối thiểu phản bội liên bang đại tội ít nhất là không thể trực tiếp đắp lên bọn hắn trên đầu muốn sống sót xuống dưới đương nhiên là có thể được làm qua phú gia ông đương nhiên cũng là có thể được có thể đó cũng là một chuyện khác Cho nên cái này năm cái tập đoàn liền có chút con r ồ i không đầu cảm giác trực tiếp cầu đến viện thứ nhất cầu đến dần dần phát triển tần vân trên đầu là c ầ u khẩn nhưng cũng là đầu tư hy vọng tần vân c ó thể trở thành bọn hắn ô dù thiên thiên liền muốn so tần vân thấp hơn một đầu mà sở dĩ mấy cái này tập đoàn trước mắt còn có thể kiên trì không có sụp đổ mất hoặc là sụp đổ đầu tiên không có trực tiếp chứng cứ chỉ rõ bọn hắn bán liên bang bên ngoài cũng là bởi vì mấy cái này tập đoàn trả giá nhiều thứ hơn mới đổi lấy hiện tại tình trạng miễn cưỡng có thể duy trì nhưng tình trạng lại là càng ngày càng muốn học việc không tìm một cái cường thế ô dù chỉ sợ bọn họ thật muốn xong đời. ngồi xuống về sau tần vân cũng là mỉm cười nói ra nghe nói các vị chỗ tập đoàn trước đó thế nhưng là cùng hạm đội thứ ba hạm đội thứ tư sẽ đỡ còn có vũ trụ người bên kia rất quen thuộc năm người liền vội và n g l ắ t đầu không có không có trước đó chúng ta chỉ là bình thường tại làm suy nghĩ thật không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra ha ha tần vân cười cười nhẹ nhàng ngất đầu kỳ thật ta cũng không tin mấy cái tại lam tinh xuất hiện tại lam tinh trưởng thành cuối cùng tại lam tinh mở rộng tập đoàn sẽ là phản đàng phía kia dù sao các ngươi hay là vì lam tinh phát triển làm ra rất nhiều công hiến trên mặt mấy người biểu lộ thoáng có chút biến hóa vừa định đáp lời vài câu nhưng tần vân thanh âm lại vang lên bất quá ta cảm thấy không dùng muốn lên mặt cảm thấy mới có tác dụng từ trong tay các ngươi dò dỉ ra đi thiết bị tài nguyên chân quý vật tư khoáng sản trải qua điều tra vậy cũng không tại số ít ngay tại lúc này phản đảng sử dụng vũ khí bên trong một chút đặc thù linh bộ kiện nhưng cũng là các ngươi những thứ này tập đoàn mới có đồ vật vẹn vẹn những vật này kỳ thật liền có thể đem các ngươi phân chia đến phản đảng bên kia đi nói xong tần vân liền ngậm miệng lại an tính lại rất có hứng thú nhìn xem năm người trên mặt biểu tình biến hóa oan uổng a cái này thật là việc không liên quan đến chúng ta trước đó scepter không có mang theo hạm đội thứ ba cùng những cái kia thực dân vệ tinh phản loạn chúng ta cũng chỉ là dựa theo bình thường đơn đặt hàng giao phó hạm đội thứ ba hỏi chúng ta mua đồ chúng ta dám không bán a chúng ta cũng là bị lừa a tần thượng tá ngươi ánh mắt như thần nhất định có thể nhìn ra được chúng ta là bị hoan uổng tần thượng tá nhất định muốn giúp chúng ta hướng lên trên mặt nói tốt vài câu dễ nghe lời nói ai cũng sẽ nói tần vân cũng chỉ là cười cười nói mấy câu ngược lại là không có vấn đề liền xem như ta đối với các ngươi trước đó thành ý phản hồi dù sao cũng liền chỉ nói là mấy câu sự tình thế nhưng là ta nói mấy câu đơn giản nhưng có hữu dụng hay không vậy liền chuyện không liên quan đến ta hôm nay đem các ngươi kể đến cũng chính là vì đến cảm tạ các ngươi một chút yêu cầu của các ngươi đã đưa ra vậy cái này sự kiện ta ghi lại sau này chúng ta cũng coi như là hòa nhau nếu là không có chuyện khác vậy ta trước hết rời khỏi tân vân nói xong đứng lên kia thật là chuẩn bị rời khỏi những người này hiện tại trong lòng ý tưởng gì hắn biết đại khái vậy khẳng định là muốn đầu nhập hắn nhưng đối diện đang chờ hắn ra bảng giá ra bảng giá việc này tần vân chưa quen thuộc mà lại hắn muốn cũng không phải một chút chỗ tốt đơn giản như vậy mà là muốn đem cái này nằm cái tập đoàn triệt để thu phục cái này nằm cái tập đoàn tại nặng nhẹ công nghiệp phương diện còn tính là có chút tư bản bằng không thì cũng không có cách nào cho hạm đội thứ ba chế tạo bộ kiện vận chuyển vật tư cho nên những người này không bức b u ộ c bọn họ bọn hắn thật không biết mình tiềm lực ở đâu cũng không biết bản thân nguyện ý trả giá cái gì đã bọn hắn không nóng n ả y cái kia tần vân liền càng không nóng n ả y nếu như bọn hắn lựa chọn đầu nhập những người khác cái kia cũng không quan hệ tần vân có là biện pháp thu thập bọn họ muốn diễn kịch nha ai không biết đâu, thế giới này ai cũng là diễn viên. mập mạp trung niên nhân vội vàng đứng lên đường đường đường tần thượng tá xin dừng bước tần vân dừng bước lại quay người lại nhìn về phía năm người dưới mặt nạ biểu tình tự tiếu phi tiếu lộ ra thần bí cực càng làm cho ở đây năm người có điểm tâm bên trong bồn trồn tham dò rõ ràng tần vân chân chính ý nghĩ chúng ta năm cái tập đoàn nguyện ý riêng phần mình kiếm ra hai tầng cổ phần cho tần vân thượng tá chỉ hy vọng tần vân thượng tá có thể che chở chúng ta vượt qua lần này n a n g quan tần vân có chút tán thưởng chậm chậm cái này thế nhưng là không ít tiền mấy người các ngươi tập đoàn thật đúng là hào phóng một cái tập đoàn hai tầng cổ phần nói lấy ra liền lấy ra đến năm cái tập đoàn cộng lại vậy tương đương là tặng không ta một cái tập đoàn a hai tầng đây đúng là một cái rất lớn số định mức coi như tần vân không kinh thương nhưng cũng hiểu được đ i ể m ấy cộng lại cái kia không phải tương đương với lấy không một cái tập đoàn lại là cái gì thế nhưng là tần vân cũng không thèm để ý những thứ này một tầng hai tầng không hề quan hệ hắn muốn cũng không phải những thứ này tài sản tần vân không nói lời nào năm người kia cũng không nói chuyện chính là xuất ruột bây giờ thực là bị buộc lên lương sơn không có biện pháp mà lại bọn hắn cũng dò tham tin tức vũ quân bên kia ý kiến chính là không để tần vân hài lòng vậy liền sẽ có rất nhiều người không hài lòng viện thứ nhất hạm đội thứ tư dạy mẩn tổng soái mà ba cái này về sau lực lượng chỗ phụ thuộc lực lượng hợp tác lực lượng k i a tuyệt đối đủ để đem bọn h ắ n ăn đến liền không còn sót cả xương được rồi ý nghĩ của các ngươi ta biết ta người này cũng không thích đi vào mẹo tân vân lần nữa ngồi xuống nhàn nhạt nói ra mọi người chúng ta đều trực tiếp một điểm có chuyện cứ việc nói thẳng hiện tại các ngươi cần ta che chở hoặc là các ngươi tìm lục quân những người khác đến che chở các ngươi nhưng ta cam đoàn tương lai các ngươi tất cả tại vũ trụ số định mức sẽ toàn bộ biến mất mà vũ trụ quân không có người sẽ ở thời điểm này đắc tội ta tiếp nhận các ngươi đầu nhập cổ phân nói với ta mà nói không có trọng vài phút về sau năm người liền làm ra nguyên bản đã có chuẩn bị quyết định năm cái tập đoàn từ hôm nay trở đi triệt để đầu nhập hướng tần vân triệt để khen thưởng thuộc về tần vân nhãn hiệu mặc kệ là danh nghĩa hay là hình thức bên trên đều là như thế tần vân không còn là bọn hắn ô rủ mà là biến thành người lãnh đạo nhưng là thứ thuộc về bọn họ vẫn là bọn hắn năm cái tập đoàn riêng phần mình san ra đến cái kia hai tầng cổ phần tần vân cũng đồng dạng nhận lấy những thứ này cổ phần sẽ là tần vân cùng bọn hắn quan hệ trong đó mối quan hệ lôi kéo tần vân trở thành ô dù trả giá chính là hai tầng cổ phần đầu nhập tần vân trả giá cũng vẫn là hai tầng cổ phần chỉ là trên đỉnh đầu nhiều một cái thái thượng hoàng nhìn qua giống như không sai biệt lắm nhưng bản chất đã toàn vẹn khác biệt tóm lại từ giờ khắp này bắt đầu năm cái tập đoàn cũng liền biến thành cùng tinh hòa hạm đội đồng dạng tồn tại bất quá một cái là ở trên quân sự một cái là tại thương nghiệp b tại mấy người n g làm ra tỏ thái độ về sau tần vân hài lòng nhẹ gật đầu nhắc nhở một câu ghi nhớ lựa chọn của các ngươi năm người bên trong một mực làm nói chuyện đại biểu trung niên mập mạp liền vội vàng gật đầu đại nhân xin cứ việc yên tâm từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đại nhân ngươi nhất kiên định người ủng hộ chúng thành nhất cấp dưới tân vân gật gật đầu ta hiện tại liền tin tưởng ngươi nói những lời này năm gái tập đoàn từ hôm nay trở đi tăng lớn nội bộ hợp tác trình hợp tốt nội bộ nặng nhẹ công nghiệp về sau ta sẽ có một bút đơn đặt hàng giao cho các ngươi mặt khác ta cần các ngươi chuẩn bị cho ta một số người cơ giáp vũ khí sinh vật phương diện khai phá nhân tài năm người liên tục gật đầu được rồi đại nhân tân vân hỏi tiếp xuống các ngươi biết nên làm như thế nào năm người lần nữa gật đầu tranh nhau chen l ầ n nói ra chúng ta sau khi trở về sẽ lập tức an bài một nhóm vật tư cùng tài chính vì cảm tạ tinh hỏa hạm đội đối với lam tinh cùng liên bang làm ra công hiến đem nhóm vật tư này cùng tài chính vô điều kiện quyên tặng cho tinh h o a hạm đội cũng nhất định sẽ toàn lực tuyên truyền chuyện này thông minh tân vân cười cười đứng dậy cứ làm như vậy trước đó tổn thất cũng không cần lại đi để ý cái này một nhóm vật tư cùng tiền bạc trả giá không được bao lâu các ngươi liền có thể lấy được thủ lao tương ứng cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu không muốn lại làm ra liên bang cùng ta không nguyện ý nhìn thấy sự tình sau khi trở về các ngươi đều tự tìm một người đi ra gia nhập ta cố vấn đ o à n đội những người này sẽ trở thành ta và các ngươi trực tiếp nhất đường dây liên lạc nói xong tân vân khoát tay áo cứ như vậy tiếp xuống các ngươi khẳng định còn có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý ta liền đi trước năm người muốn đưa tần vân rời khỏi nhưng tần vân lại khoát tay á o không cần đưa năm người đưa mắt nhìn tần vân rời khỏi r i ê n g phần mình liếc nhau hoặc là mang theo ý cười hoặc là mang theo ảo não một lần nữa ngồi trở lại trên ghế hiện tại có thể lấy được kết quả này năm người kỳ thật tương đương hài lòng chỉ là duy nhất ngoài ý muốn chính là tần vân khẩu vị quá lớn mặc dù lôi kéo tần vân s u n g làm ô dù tất nhiên cũng muốn tại tần vân có cần thời điểm giúp hắn làm việc nhưng là không nghĩ tới tần vân khẩu vị vậy mà càng lớn đem bọn hắn một ngũ nước vào cũng may đây cũng chỉ là chiến đội vấn đề đứng tại phía trước một điểm hay là đứng ở phía sau bên cạnh một điểm khác nhau cái khác ảnh hưởng không lớn coi như là trên đầu có thêm một cái không quản sự thái thượng hoàng kỳ thật cũng không có cái gì không thể tiếp nhận chỉ là sau này đang muốn làm cỏ đầu tường kia là không có khả năng từ hôm nay trở đi tần vân hạch tâm lợi ích liền biến thành năm cái tập đoàn hạch tâm lợi ích tần vân chỉ thị cũng muốn đặt ở tập đoàn trên lợi ích nhưng coi như tần vân không an bài bọn hắn làm chuyện gì bọn hắn cũng đều nhất định phải chủ động đi làm chút gì giữ gìn tần vân lợi ích bất quá tiếp xuống năm người liền r i ê n phần mình cầm điện thoại lên bắt đầu công việc lưu đủ lên tại từ cái này phòng rời đi về sau tần vân liền mang theo ngoài cửa chợ lấy messi liền đi vào một cái khát phòng tần vân thượng tá ta có thể rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi tới tới tới m a u mời ngồi tưởng mới như vậy không có nhãn lực hình nhanh cho tần vân thượng tá châm trả tần vân nhìn trước mắt mang theo một mặt lấy lòng ý cười trung niên nhân mỉm cười không có ý tứ kim bộ trưởng để ngươi lợi lâu vừa rồi có chút việc gấp muốn xử lý bộ đặc vụ phó bộ trưởng kim bộ trưởng cái này vốn nên nên một cái nhìn qua có một chút lạnh lẽo mà lại trầm ổ n trung nhân nhân đối với mình dáng người cùng thể năng cũng duy trì rất khá có thể đối mặt với tần vân hắn cũng chỉ có thể che đậy kín bản thân chân thực dù n g một cái khắc bức có lẽ cũng đồng dạng đã thành thói quen bộ dáng đến đối mặt cái này quân đội siêu tần h tình quân đội bên trong cá nhân vũ lực kẻ đáng sợ nhất kim bộ trưởng cười ha ha một tiếng không sao không sao ta cũng đúng lúc tình rượu hai người ngồi xuống hai chén trà phân biệt đặt ở trước mặt hai người messi cùng cái kia gọi là tưởng mới người cũng riêng phần mình đứng tại bản thân đại lao đằng sau lần ngồi xuống này dưới nguyên bản còn lộ ra hữu hảo bầu không khí lập tức trở nên có chút cứng ngắc tần vân nhấc lên chén trà nhẹ nhàng thổi sau đó nhấc bên trên một ngụm kim bộ trưởng thì là duy trì nụ cười nhìn xem tần vân trong lúc nhất thời bỗng nhiên có một loại chủ đề gây mất cảm giác kim bộ trưởng là làm không rõ ràng tần vân ý nghĩ hắn hiện tại lưu tại nơi này là bởi vì tần vân để người thông c h i hắn hắn sẽ đến tham gia tiệc rượu cũng là hy vọng có thể thông qua tần vân bên này hóa giải một chút bộ đặc vụ hỏng bét tình huống hiện tại bộ đặc vụ đãi nộ g quả thật có chút để người đau đầu cho nên cũng coi như được là có việc cầu người nhưng mục đích chủ yếu hay là cùng tần vân cùng viện thứ nhất tạo mối quan hệ thật muốn chăm chỉ hiện tại bộ đặc vụ lại biến thành cái dạng này viện thứ nhất cũng vẫn là có trách nhiệm vô ý thức đào cái hố để bọn hắn thế nhưng là bộ đặc vụ cũng không dám đến tìm viện thứ nhất phiên phước cái này rất lung túng tần vân là không nóng n ả y đối với bộ đặc vụ hắn là tình thế bắt buộc mượn uống trà cơ hội này tần vân cũng nghĩ đến tiếp xuống đến cùng làm như thế nào đến cùng kim bộ trưởng giao lưu cho đến đặt chén trà xuống tần vân mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói với kim bộ trưởng kim bộ trưởng càng nghĩ ta vẫn là cảm thấy ta không quá quen thuộc đi v à o mèo vậy ta có chuyện cứ việc nói thẳng kim bộ trưởng gật gật đầu biểu lộ hơi trở nên nghiêm túc mấy phần thần t ư ợ n g tá mời nói ân tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói hiện tại bộ đặc vụ tình huống không tốt làm đi quân đội không tín nhiệm phía phủ chính cũng kim h ô n g t n đ ả nhiệm bộ trưởng cười khổ một tiếng bộ đặc vụ tình huống hiện tại đúng là như là tần thượng tá như lời ngươi nói đối với phía trên đến nói hàng năm cho nhiều như vậy duy trì nhiều như vậy tài chính còn đây ể để bộ bang bên độc đặc được đoán đồ đ có cùng phục vụ vậy như lợi, trong. tiền quyền nhiều phản liên trạm tấu kết tiềm tại lại hậu quả là là bộ đặc vụ sai lầm cho nên ta cũng có thể hiểu được hiện tại phía trên đối với bộ đặc vụ cách nhìn bất quá thành như tần thượng tá ngươi suy nghĩ đúng là có người tại lôi kéo bộ đặc vụ dù sao bộ đặc vụ hiện tại tao nộ mặc dù lúng túng nhưng bản thân nội tình vẫn còn một khi có duy trì lại có thể vận chuyển còn có thể phát huy ra nguyên bản bộ đặc vụ hiệu quả tần vân có chút hiếu kỳ mà hỏi lôi kéo các ngươi là cá nhân hay là p h ư n g diện kim bộ trưởng nói ra đều có nhưng cụ thể là ai ta không tiện lắm nói thẳng thưa n Vân m ộ dịp hiện tại cơ hội này muốn kiếm một chén canh người rất có tồn tại chỉ là bộ đặc vụ căn bản cũng không dám chân chính đón lấy bất luận kẻ nào lôi kéo nhưng tìm tới một hai cái người hợp tác ngược lại là không có vấn đề không trả lời liền xem như biến hướng ngầm thừa nhận tân vân không biết bộ đặc vụ đến cùng có cái gì kiến kỵ thế nhưng là bọn hắn hiện tại cũng xác thực cần tìm một cái lập được người đến viện trợ bọn hắn tân vân cười cười trực tiếp hỏi cái kia không biết kim bộ trưởng có suy nghĩ hay không qua đầu nhập ta hả kim bộ trưởng trên mặt trì trệ hai mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía tân vân thần thượng t a đây là ý gì tân vân hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo mà nói bộ đặc vụ thuộc về vũ lực tổ chức tình báo nguyên bản là quân đội cùng chính phủ mặt dắt tay thành lập bộ môn nội bộ cũng không ít quân đội nhân viên tồn tại kim bộ trưởng làm cái này cơ cấu người phụ trách một trong so sánh bao nhiêu cần phải có thể thu được điểm đặc biệt tin tức mới đúng không dối gạt kim bộ trưởng năng lực cá nhân của ta mặc dù cường thế lại độc lĩnh một hạm đội cơ bản có thể tính là vũ trụ quân chức mắt chiến lược mạnh nhất mà dù sao ta thăng chức tốc độ quá nhanh cùng những người khác bình thường thăng chức con đường hoàn toàn khác biệt thủ hạ cho dù bây giờ đã có một hạm đội lực lượng nhưng cơ sở phương diện còn chưa đủ vững chắc quá mức yếu kém mặc kệ là tại l à m tinh hay là tại quân đội ta đều không có thuộc về mình tình báo nơi phát ra cũng không có, có thể điều động đặc thù hành động nhân viên giúp ta đi xử lý một chút ta không tiện lắm làm sự tình muốn điều tra một ít chuyện cũng không tiện Hiện tần ạ i duy duy vậy này trì ta hẳn là có một ít, thế trì thanh thể, ta hẳn nhưng chỉ không chỉ không cũng cũng là là có có được, có c âm một làm chút thể chân chính có thể người vân i viện ta. đời tiếp ệ c đến vũ trợ ta, theo trụ q u tổng vị trí ta chuẩn bị tranh một biết trưởng xuất trợ ta thoáng Tần chuẩn chuyến, không nguyện không xoáy cái. hay vị Vân bị có lực hiệp bộ kim ý đây quả thực quá trực tiếp kim bộ trưởng quả thực là bị tần vân giật này mình sự tình phát triển không phải là như vậy trực tiếp không phải là mọi người tốt tốt tâm sự trò chuyện ngươi giúp ta một lần ta giúp ngươi một lần chậm rãi kéo vào quan hệ sau đó ký kết thành lợi ích thể cộng đồng cuối cùng bộ đặc vụ tại đầu nhập đi qua a đương nhiên tại giai đoạn này bên trong bộ đặc vụ cũng có thể cùng những người khác qua lại hỗ trợ kéo vào quan hệ cuối cùng đầu phục hai cái kia đ ề u vẫn là không biên giới sự tình có thể tần vân làm như vậy liền có chút không theo sáo lộ ra bài thoáng cái để kim bộ trưởng có chút bị nảnh đến t ẩ m giác không biết tiếp xuống đến cùng có nên hay không tiếp tần vân đồng ý hiện tại liền đem bộ đặc vụ bán đi cột vào tần vân trên chiến xa đến lúc đó chỉ sợ chính phủ cùng quân đội đều sẽ có người xuất thủ chèn ép bộ đặc vụ tần vân đến cùng che đậy không che đậy được cự tuyệt cái kia đoán chừng từ hôm nay trở đi tần vân chính là địch nhân của bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ vẫn là sẽ có thật nhiều người đến khi phụ bộ đặc vụ đến thu hoạch tần vân hào cảm bọn hắn cũng chỉ có thể đầu nhập người khác thế nhưng là đầu nhập đi qua người có thể hay không che đậy được kim bộ trưởng chương hai trăm sáu mươi bốn không thể tưởng tượng nổi người c h ọ n vẹn thời gian nửa tháng tần vân tại đặc viện đảo c h ọ n vẹn ngốc thời gian nửa tháng sau đó mới phủi mông một cái để lại đầy mặt đất phiền phức trở lại vũ trụ liên tiếp thời gian nửa tháng bên trong tần vân là cái gì cũng không làm liền đều là cơ bom cùng người kia gặp mặt thổi thổi người kia gặp mặt thổi thổi cái này thổi hai câu cái kia thổi hai câu có đôi khi là người khác tại thổi hắn bất quá đại đa số chuyện tốt l cái này khoác l á c thật đúng là một môn học vấn một môn ngôn ngữ cùng sự sự làm người phương diện học vấn như thế học vấn nguyên bản tần vân chỉ là vừa mới nhập môn có thể đi qua nửa tháng mưa dầm thấm đất tự mình trải nghiệm cái này trực tiếp liền từ nhập môn biến thành đại thành không quan tâm ai đến tần vân hiện tại cũng có thể thổi hơn mấy câu tần vân bản thân cảm thấy nửa tháng này chính là thấy người khác nhau sau đó thổi khác biệt c h â u nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến khoác l á c có thể giải thích vì nói chuyện t h i ế m cũng có thể giải thích vì t r a g b ê cũng có thể giải thích vì lắc lư tần vân đã cảm thấy bản thân cái gì đều làm hắn đã cảm thấy bản thân là đang khoác lắc thế nhưng là ở những người khác trong mắt hắn nửa tháng làm lại vẫn luôn là chính sự là rất trọng yếu chính sự tóm lại thời gian nửa tháng xuống tới đúng là lôi kéo một nhóm người thu phục một chút người tại viện thứ nhất trong hội này xem như triệt để đứng vững bước chân trong hội này người đối với tần vân vẫn là vô cùng nhìn kỹ một chút cấp độ tương đối thấp hay là cảm thấy mình vô pháp tiến thêm một bước người đầu nhập đến tần vân dưới t r ư ờ n g k i ê n là không chút do dự dù sao có một số việc tại một ít vòng tròn bên trong cũng không phải là cái gì bí mật thì như nói tần vân tương lai tất nhiên sẽ là vũ trụ quân tổng xoáy chuyện này chỉ cần tần vân có thể một mực bảo trì loại này c ư ờ n g thế hiện tại vũ trụ quân thật đúng là không có người nào dám cứng rắn đôi tần vân đắc tội tần vân không cho tần vân vị trí này tần vân chỉ cần nghe điều không nghe tuyên cũng đ ủ bọn hắn ăn được một b ì n h đ ờ i tiếp theo lại hoặc là hạ hạ một nhiệm kỳ hiện tại viện thứ nhất hạm đội thứ tư thậm chí cả dạy mẩn tổng x o á i chính là tại cho tần vân trải đường t r ê n cái này một nhiệm kỳ có thể có chút trở ngại cùng vấn đề thế nhưng là hạ hạ một nhiệm kỳ tất nhiên là sẽ rơi vào tần vân t r ê n đầu dạy mẩn tổng soái cùng tương lai tần vân tổng soái ở giữa tối đa cũng liền chỉ biết thêm một cái lâm thời tổng so vòng tròn bên trong người cũng đều minh xác biểu thị trong tương lai sẽ từ mọi phương diện viện trợ tần vân lên tiếng cái gì điện ảnh còn có tinh hỏa hạm đội video loại hình cũng đã tại an bài bên trong nhưng tốc độ nhanh nhất thì hay là giật giật công ty nửa tháng về sau hiện tại tất cả cờ g cùng đi ngang qua sân khấu liền đã toàn bộ đổi thành tần vân đặc biệt là tần vân những cái kia chiến đấu ghi chép đều bị trình độ nhất định phát đi ra chỉ là lấy cờ g phương thức bày biện ra đến mà những thứ này cờ g nơi phát ra tự nhiên là phi ương đưa tới bây giờ tại thế hệ tuổi trẻ người bên trong đặc biệt sự tỉnh giật g t cái này càng ngày càng khổng lồ người chơi quần thể bên trong tần vân liền đã trở thành tất cả mọi người thần tượng mà đối với tần vân vậy mà cách khác đường tắt giải quyết r ộ t r ạ c h công ty để cái công ty này điền cuồng như vậy tuyên truyền tần vân điểm ấy cũng làm cho không ít trong lòng người kinh ngạc đến nỗi bộ đ ặ c vụ tần vân không theo xáo lộ trực tiếp lúc ấy là để kim bộ trưởng có chút nửa đời nhưng cuối cùng làm ra quyết định nhưng cũng để tần vân cảm thấy hài lòng bộ đặc vụ sẽ không toàn diện đảo hướng tần vân nhưng kim chủ nhiệm cá nhân nguyện ý gia nhập tần vân dưới trướng đồng thời cũng cho thấy bộ đặc vụ nguyện ý vì tần vân phục vụ mặc dù chưa hết toàn công nhưng có thể có được kết quả này tần vân cũng đã biểu thị rất hài lòng mà bộ đặc vụ cuối cùng là không sẽ hoàn toàn đánh lên tần vân nhãn hiệu vậy liền liên quan đến một cái khác ước định đó chính là tần vân có thể biểu hiện ra chân chính bao lại bộ đặc vụ năng lực có thể chân chính tại quân đội phát ra bản thân thanh âm thời điểm như vậy bộ đặc vụ liền sẽ đầu nhập tần vân ôm ấp vì thế kim bộ trưởng còn đáp ứng tại bộ đặc vụ bên trong tổ kiến một cái hoàn toàn mới bộ môn chuyên môn đến vì tinh hỏa hạm đội phục vụ đây cũng là một lo nhưng là đã làm ra loại này lựa chọn bộ đặc vụ cuối cùng còn có thể chạy trốn được từ vũ trụ đi vào lam tinh đến thời điểm tăng thêm nhân viên hộ vệ là mấy chục người mà bây giờ tại lưu lại một chút người bảo hộ tần vân người nhà về sau cùng theo trở về vũ trụ lại là gần trăm người đến nỗi từ viện thứ nhất bên trong chọn lựa ra những người kia thì là sẽ tới mặt khác chuyến bay tiến về vũ trụ gia nhập vào tinh hòa hạm đội đến nỗi những cái kia được tuyển chọn học sinh là không thể nào có cự tuyệt quyền lợi muốn cự tuyệt có thể hoặc là bị đánh lên đào binh nhãn hiệu hoặc là tìm cứng rắn quan hệ trước tiên đem hồ sơ của bọn họ đều đi cái trước không thể làm cái sau khó thực hiện thời gian nử tần vân từ đầu nhập mình người bên trong hay là những cái kia nguyện ý giúp đỡ chính mình vòng tròn tập đoàn bên trong kéo một nhánh không sai biệt lắm có gần năm mươi người cố vấn đoàn còn có mười cái thân phận chân thật đặc thù người cái này cố vấn đoàn trong đó có hai mươi người lưu tại đặc viện tại viện thứ nhất bên trong tổ kiến một cái tần vân văn phòng mà những người còn lại thì toàn bộ đi theo tần vân tiến về vũ trụ sẽ tại mặt trăng căn cứ bên kia cũng làm cái trước tần vân văn phòng cố vấn đoàn là có những thứ này cố vấn đều có thể coi là người đại diện nhưng đại biểu không phải tần vân mà là những người ủng hộ kia làm hai bên con đường để duy trì hai bên quan hệ nhưng gia nhập vào cái đoàn đội này đương nhiên cũng đều vì tần vân bày mưu tinh k ế tựa như lúc trước thế giới k i a m ộ t ít quốc gia tuyển cử tổng thống đồng dạng tất nhiên sẽ có bản thân đoàn đội hỗ trợ xử lý rất nhiều vấn đề đồng dạng nhưng bây giờ tần vân muốn đối mặt tình huống phức tạp hơn một chút nhất định phải tại thời chiến đồng thời chiếu cố vũ trụ cùng lam tinh cái này khiến cho tần vân nhất định phải phân biệt tại lam tinh cùng mặt trăng căn cứ tìm kiếm một cái thích hợp người đại diện thuộc về hắn tần vân người đại diện người đại diện tồn tại không phải tất yếu nhưng lại trọng yếu nhưng là bây giờ tần vân lại không biện pháp tìm ra người thích hợp đến x u n g làm bản thân đại diện những cái kia nhân công sinh mệnh miễn cưỡng có thể thực hiện nhưng bọn hắn còn có quan trọng hơn công việc cần phải đi làm mà liên quan tới người đại diện sự t ì n h cuối cùng tần vân hay là ủy thác cho lao la hy vọng lao la có thể cho hắn tìm mấy cái thích hợp nhân tuyển trở về vũ trụ tiến vào mặt trăng căn cứ tần vân trước tiên liền đi d ậ y mẩn tổng xoáy nơi đó đưa tin đối với trên lam tinh tần vân những sự t ì n h kia d ậ y mẩn tổng xoáy không hề đề cập tới chỉ là đại khái cho tần vân nói do thoáng cái nửa tháng này tình huống để tần vân nắm chặt thời gian chuẩn bị tiếp số nhiệm vụ sau đó tần vân liền tại mặt trăng căn cứ cho đi vào vũ trụ cố vấn đoàn an bài một cái văn phòng mặc kệ là tại làm tinh hay là tại mặt trăng cố vấn đoàn thành viên đều sẽ mang theo tần vân nhãn hiệu cùng ý chí toàn lực bắt đầu đi tiếp xúc các phương diện nhân viên đi tranh thủ những người này trở thành tần vân tùy tùng người ủng hộ quá trình này khẳng định không thể hoàn toàn bày ở trên mặt bản đến nỗi cụ thể muốn làm thế nào tần vân sẽ không đi hỏi đến liền xem như lợi dụng tiền tài cùng chức vụ quyền lợi đi dụ hoặc cái tia cũng cùng tần vân không có chút quan hệ nào hiện tại có thể cho ra đồ vật tất cả đều không thông suốt qua tần vân tay đều sẽ bị coi như tất cả tập đoàn từng cái vòng tròn cá nhân ý nghĩ. xử lý xong những người này an bài về sau thần vân liền quen thuộc trở về tàu vuncan mà khi tiến vào tàu vuncan trước đó thần vân cũng tại bến cảng bên trong trông thấy rừng ở tàu vuncan bên cạnh thuyền vị kiểu mới chiến hạm cái kia chiếc tù binh mà đến tàu phen tưởng vẻ ngoài khác nhau biến hóa không lớn nhưng nhan sắc cùng sơn lại tràn ngập tinh hỏa hạm đội phong cách tiến vào tàu vuncan trở lại bản thân phòng vừa mới ngồi xuống tần vân liền bắt đầu phân phó messi thông chi ông hải hạm trưởng thứ tám bộ phận kỹ thuật người phụ trách tới mở hội nghị liên lạc bên cạnh cái kia chiếc mới thuyền để hai tên hạm đội cố vấn hiện tại tới tham gia hội nghị messi phải thần vân nhưng lại kêu dừng messi động tác messi còn có chuyện trường q u a n mời nói xác nhận một chút tinh hoa hạm đội thành viên mới danh sách tư liệu chỉnh lý về sau giao cho ta được rồi lúc này trở lại vũ trụ ngồi tại trên ghế của thư phòng tần h vân bỗng nhiên liền có một loại bông lỏng cảm giác lần này đến liền cảm giác thân thể tránh thoát một tầng trói buộc đồng dạng không cần lại đi làm những cái tia thổi như bức sự tình dễ dàng dẫn đầu hạm đội đi tiến hành nhiệm vụ tự mình điều khiển khung máy đi chiến đấu một lần cảm giác này xác thực muốn so ứng phó những người kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều theo messi thông chi đúng chỗ bị điểm đến danh tự người cũng một cái tiếp một cái xuất hiện tại tần vân trong thư phòng mà khi tần vân trông thấy người tới bên trong cái nào đó thân ảnh quen thuộc về sau trong mắt cũng là để lộ ra nồng đậm v ẻ kinh ngạc căn bản không nghĩ tới người này vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn mà lại mặc hay là một bộ tinh hỏa hạm đội màu đen chế phục người này chính là gần nặc d u i trước đây không lâu còn thuộc về phản đảng đảm nhiệm lấy tàu phẹn t ổ n hạm trưởng quan chỉ huy nhưng bây giờ vậy mà lại mặc tinh hỏa hạm đội chế phục lấy cố vấn danh nghĩa xuất hiện tại tần vân trước mắt điều này không khỏi làm cho tần vân cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào một tù binh một tên phản đồ vì sao lại bị điều động đến tinh hỏa hạm đội đến hơn nữa còn trở thành tinh hỏa hạm đội cố vấn đây quả thực là có chút không hiểu thấu bất quá khi nhiều người như vậy ở đây tần vân cũng không có đem nghi ngờ của mình cho h ỏ i ra ngược lại là cũng đã đi vào văn phòng ngông hải không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ tự a h ồ sớm đã biết đối phương sẽ xuất hiện ở đây đồng dạng Trưng 265, Tinh hỏa hạm đội biến hóa. Tàu、Vulcan、Tần、vân、trong thư phòng xuất ít tàu trưởng người, biến vun can Vân phòng hiện không vun can Ngông đội Hải hỏa hạm hóa. hạm đứng ngoài quan sát nhân viên vì tần vấn phó q u a n messi thư ký lần ạ lì xạ hệ phệ lì ạ cùng là thượng tá trong thư phòng liền có ba người nhưng ở cái này trong hạm đội cái khác hai người liền đều chỉ có thể tính làm là tần vân bộ hạ tất cả mọi người ở đây bên trong duy chỉ có cũng liền cái này gọi là dư thần thượng tá tần vân là lần đầu tiên nhìn thấy dư thần thượng tá thật cao hứng ngươi có thể gia nhập đến tinh h ỏ a hạm đội ta cũng đại biểu tinh h ỏ a hạm đội đối ngươi gia nhập biểu thị hoan nen t r ư ờ n g quan k h á c h khí có thể gia nhập hiện tại đại danh đỉnh đỉnh tinh hoả hà đội gia nhập vào tần vấn trưởng quan giới chướng hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng tần vân cười cười lời khen tặng ai cũng thích ng bất quá đối với đối phương lời nói nghe một chút cũng chính là đều chỉ là qua lại cất nhắc c h i ngôn dư thần thượng ta cùng gần nạc d u i là bị dậy m ẩ n tổng xoáy phái tới hiệp trợ tần vân cố vấn tại tinh hỏa hạm đội bên trong không có cụ thể chức trách chỉ có cố vấn thân phận phái một cái dư thần thượng ta tới tần vân còn có thể cho rằng là người này là tới viện trợ bản thân bổ túc hắn tại quân đội kinh nghiệm vì chính mình tra để loạt bổ sung miễn cưỡng coi là chính trị quan hệ lão sư tần vân chuyên dụng quân đội bách hiệu sanh cái này giống như nhân vật thế nhưng là cái này gần n ạ duy vậy mà có thể nhảy ra tù binh cái thân phận này đi tới trở thành quân liên bang một viên đồng thời gia nhập vào tinh hỏa hạm đội. cái này có chút để người không hiểu rõ dậy mẩn tổng xoáy đến cùng là đang nghĩ thứ gì t â n vân cũng nhìn về phía gần nạc d u y cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi dui thượng tá gần nạc d u y ngược lại là một mặt bình tĩnh nói ra trưởng quan quân hàm của ta chỉ là trung tá t â n vân không thèm để ý gật đầu tốt à, Duy ta dui trung tá hoan nghênh ngươi gia nhập tinh h ỏ a hạm đội cảm ơn người ở chỗ này bên trong đoán chừng cũng chỉ có bông hải cùng hai người kia đánh qua đối mặt biết hai người này đến cùng là tới làm gì thế nhưng là những người khác bao quát tần vân bên người messi các nàng nhưng đều là không rõ ràng mà lại messi các nàng cũng tương tự rất kinh ngạc tại gần nạc dui xuất hiện tần vân liền đối với đám người giới thiệu một chút dư thần thượng ta cùng d u i chúng ta là từ dạy mẩn tổng xoáy phái tới đảm nhiệm tinh h o a hạm đội cố vấn nhiệm vụ chủ yếu chính là hiệp trợ công việc của ta tạm không tại trong hạm đội đảm nhiệm bất luận cái gì thực tế chức vụ mọi người ở đây nhẹ gật đầu vương hải tại tần vân rời đi trong khoảng thời gian này một mực thay thế tần vân phụ trách lấy toàn bộ tinh h o a hạm đội công việc cho nên đối với hai người này tình huống ngược lại là muốn so những người khác nhiều một ít thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn mặc dù có v ông hải đang giúp đỡ phụ trách xử lý trong hạm đội công việc nhưng vẫn là có rất nhiều sự t ì n h là cần chờ đến tần vân tự mình đến xử lý mà lại rời đi thời gian nửa tháng về sau tinh hoa hạm đội cũng kém không nhiều là một ngày một cái dạng biến hóa tần vân cũng cần t ừ ở đây miệng của những người này bên trong biết hắn rời đi trong nửa tháng này tinh hoa hạm đội tình huống đến cùng như thế nào đây cũng chính là lần này cỡ nhỏ nội bộ hội nghị mục đích chủ yếu vương hải hạm trưởng hạm đội tình huống hiện tại thế nào tần vân hỏi ra chính là một cái phạm vi vấn đề rất lớn nhưng đã sớm chuẩn bị ông hải thì là không nhanh không chậm đem hiện tại hạm đội tình huống nhất nhất nói ra hiện tại hạm đội chiến hạm biên chế cơ giáp biên chế đã toàn bộ tập kết hoàn tất thiên thần cấp tàu vuncan titan cấp hàng không mẫu hạm tàu thiên hỏa đặc biệt biên hạm tàu phẹn tưởng cùng tam xoa kích cấp 97 chiếc tổng cộng một trăm chiếc chiến hạm cùng các hạm phối trí cơ giáp đã toàn bộ tập kết hoàn thành tất cả chiến hạm sơn cũng đã sửa đổi hoàn thành dòng giáp một trăm tàu chiến hạm nguyên bản không đến năm mươi tàu chiến hạm tinh hạm mức độ trừ tàu phẹn ư ở n g titan cấp hàng không mẫu hạm tàu thiên hỏa bên ngoài còn có tám chiếc tam xoa kích cấp chiến hạm hạm trưởng không được đến xác nhận còn lại mới bổ sung chiến hạm hạm trưởng danh sách nhân viên đã tại trưởng quan ký tên xác nhận sau bọn hắn liền sẽ lấy được chính thức bổ nhiệm quân bộ phát xuống lời khen cũng tạm thời bị kẹt lại tại xác nhận thăng nhiệm hạm trưởng danh sách nhân viên sau sẽ cùng nhau phát xuống đồng dạng cần trưởng quan ký tên xác nhận tàu phen tầm nhân viên số lượng không đủ đối với chiến hạm quen thuộc mức độ cũng rất thấp chỉ có thể cơ bản nhất vận hành tàu phen t n g tàu thiên hỏa nhân viên quản lý số lượng không đủ đồng thời thiếu khuyết tương ứng bộ môn người phụ trách trước mắt tạm thời do ta phụ trách tiến hành trực tiếp quản lý cần trưởng quan xác nhận nhân viên an bài bất quá bây giờ đã chỉnh lý ra điều động danh sách nhân viên cần trưởng quan ký tên xác nhận bộ đội cơ giáp nhân viên phương d i ệ n mới gia nhập tinh hỏa hạm đội nhân số rất nhiều cũng cần tiến hành lần nữa điều chỉnh và chỉnh hợp ăn bài ba đài phẹn tưởng bẹn giống nhau khung máy đã phối đưa đến tinh hỏa hạm đội đồng thời còn cho tinh hỏa hạm đội phối t r í gần một trăm chiếc phẹn tưởng bẹn loại hình cơ giáp sản xuất hàng loạt loại hình cơ giáp chính thức tên là thủ vệ giả tàu phẹn tốn nguyên bản lắp đặt cơ giáp cũng toàn bộ đưa đến tàu thiên hỏa tất cả cơ giáp tạm thời được an trí tại tàu thiên hỏa bên trên chờ đợi trưởng con người phân phối vương hải nói những thứ này đại khái chính là tiếp xuống tần vân muốn xử lý công việc cũng đều là nhất định phải tăng tốc xử lý sự tình còn lại một chút việc nhỏ kỳ thật cũng còn có một số nhưng không có gấp gáp như vậy cần xử lý tần vân gật gật đầu đem thủ vệ giả cơ giáp kỹ càng tham số giao cho messi ta có thời gian sẽ nhìn từ hôm nay trở đi tinh hỏa hạm đội kỳ hạm sửa đổi vì tàu phen tưởng tên tàu phen tưởng cũng đổi thoang cái liền cứ gọi tàu l ờ sờ chỉ ở tốt tàu tinh hỏa nhân viên điều động danh sách xác nhận xong chưa vương hải nhẹ gật đầu đã xác nhận tốt tần vân nói ra hôm nay bên trong toàn bộ điều động đi qua tàu tinh h ỏ a nhân viên bổ sung ta bên này liền không nhúng tay vào dù trung tá trước đó ngươi làm tàu lở sở chỉ ở hạm trường vậy kế tiếp cũng vẫn là cần ngươi đến phụ trách để thuyền viên mau chóng đối với tàu lở sở chỉ ở quen thuộc g ầ n nạc duy nhẹ gật đầu phải hạm đội bên này an bài tạm thời chỉ có thể dạng này còn lại cần tần vân cụ thể xác nhận qua tất cả danh sách nhân viên về sau mới có thể làm ra b ư ớ c kế tiếp an bài cho nên tần vân tiếp xuống liền nhìn về phía cung thượng tá cung thượng tá bộ phận kỹ thuật bên đó đây cung thượng tá mở miệng nói ra hiện tại bộ môn thứ tám đã đổi tên là tinh h ỏ a bộ phận kỹ thuật tại trong nửa tháng thời gian bên trong lấy được dạy mẩn tổng xoáy duy trì đã gây dựng lại hoàn thành quy mô so với trước đó mở rộng 1,5 lần gia nhập rất nhiều mới thành viên cũng dần dần biến thành một cái tính tổng hợp bộ môn kỹ thuật tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực bên trên đều chiếm được rõ ràng cải thiện ba lô bộ phận trưởng quan yêu cầu ba lô chúng ta đã toàn bộ làm xong đồng thời đưa đến tàu thiên hỏa bên trên trong đó chiến thuật trang giáp ba lô hai tổ kiểu mới chưa đặt tên giản lược loại hình chiến thuật trang giáp ba lô hết thẻ mười tổ tại chế tạo những thứ này ba lô thời điểm lấy được những ngành khác đ kế tiếp nếu như muốn riêng lấy bản bộ phận kỹ thuật lực lượng đến kiến tạo ba lô tại không ảnh hưởng bộ phận kỹ thuật bình thường vận hành dưới tình huống mỗi tháng nhiều nhất có thể cung cấp không cao hơn sáu tổ giản lựa ư ba lô riêng lấy tinh hoa bộ phận kỹ thuật phương diện đến xem chúng ta cũng không có thuộc về chính chúng ta sản xuất hàng loạt năng lực nếu như cần sản xuất hàng loạt cái kia đầu tiên cần hướng quân bộ thỉnh cầu sản xuất hàng loạt tài nguyên cùng dây chuyển sản xuất mới có thể làm đến nhưng trước mắt tất cả tài nguyên cùng dây chuyển sản xuất đã toàn bộ chuyển dùng tại kiểu mới cơ giáp thủ vệ giả sinh sản bên trong tân vân túi đầu trầm ngâm một tiếng thân có có gật gật vân lại hỏi phương diện kia không đủ đưa đến nhân thủ tài nguyên kỹ thuật các phương diện nguyên nhân đều có một ít bản bộ môn dùng có công nghiệp sản xuất thiết bị đều không thích hợp tại nhanh chóng sinh sản tân vân nhẹ ó i ta nhàng có gật đầu rất tốt hiện tại ta cần càng nhiều phen thuận phen cơ giáp ít nhất một m ư ờ i đài mặt trăng căn cứ có phòng làm việc của ta bên kia có ta cố vấn đoàn cần gì liền trực tiếp đi tìm bọn họ ngoài ra ta còn cần ngươi cho ta khai phá một vài thứ trưởng quan mời nói thứ nhất tàu thiên hỏa bên trên cái kia mấy đài phản đảng danh sách k h u n g máy chỉ cần có người đều mang một đài trở về mặc kệ cái khác bộ môn kỹ thuật không có đối với mấy cái này k h u n g m á y tiến hành nghiên cứu tinh hỏa bộ phận kỹ thuật cũng nhất định phải khai triển bản thân phân tích nhiệm vụ ẩn hình kỹ thuật điện tử kỹ thuật hai cái này kỹ thuật nhất định muốn cho ta hiểu rõ ngươi cũng có thể cùng đang tiến hành phân tích nhiệm vụ những ngành khác tiến hành câu thông tóm lại mặc kệ dùng phương pháp gì hai cái này kỹ thuật ta đều chiếm được hoàn chỉnh nhất tư liệu đồng thời ta cần một cái màn sáng bình c h ư ớ hệ thống phòng ngự tạm a t ư ở thời n g đây là tiếp xuống bộ phận kỹ thuật muốn làm duy nhất công việc làm tốt trước chuẩn bị sau đó bắt đầu nghiên cứu ta sẽ kéo dài chú ý hạng mục này nhân thụ không đủ liền hướng quân đội thỉnh cầu thỉnh cầu không đến người liền đi tìm ta cố vấn đoàn phải tân vân nhìn về phía một mực không nói gì dư thần thượng tá nói dư thần thượng tá cần có xác cả cứ của chính cả có cần sự tình. chút chuyện có công việc chế, thần đầu, Tần thần phiền người hiện nhận phản đảng nhiệm hắn viện Vân tình, nhỏ này đương nhiên không vấn Trường đến nguyện tăng thượng làm liệu, là lý vài một điểm kiểm thêm. giúp thập pháp thu thứ, thể phiếu tại tới gật gật tư Dư Dư ta tất trụ trí. trợ tất tự tá vũ vị vụ vô xử đề. sự bên này tần vân muốn để hắn đi làm sự t ì n h cũng không chỉ như vậy điểm muốn nói cùng hỏi cũng không chỉ là những thứ này chỉ là hiện tại người trong phòng làm việc rất nhiều có một số việc không tiện lắm đến nỗi để dư thần đi thăm dò tìm phản đảng phương diện vũ trụ cứ điểm tư liệu đây cũng là bởi vì tần vân tiếp xuống liền chuẩn bị muốn đối phản đảng độc thủ đoạt một cái vũ trụ cứ điểm trở về làm tinh hỏa hạm đội chân chính căn cứ dù sao dùng hàng không mẫu hạm đến làm cơ giáp đ ổ i dưỡng trường học cái gì cái này nói đến thật đúng là không quá phù hợp huống hồ dư thần cũng không có đạt được tần vân tín nhiệm cho nên tần vân cũng chuẩn bị lại nhiều quan sát quan sát g i a hỏa này mới có thể quyết định phải t r ă n g đem cái này g i a hỏa hấp thu đến bản thân tập đoàn bên trong mà lại tần vân cũng cần như thế một cái cứ điểm cái này cứ điểm sẽ trở thành trụ sở của hắn là sử dụng tính chất bên trên nhưng trên ý nghĩa đây này, Cứ điểm có, có t đi hai ể để người v ngồi trong thư phòng gần nạc dui ngược lại là có chút minh bạch tần vân giữ chính mình lại là vì cái gì cho nên không đợi tần vân đặt câu hỏi liền chủ động mở miệng ta cho liên bang cung cấp rất nhiều liên quan tới vũ trụ liên hợp tư liệu đồng thời tiếp nhận liên bang chiêu an một lần nữa trở lại liên bang trận doanh quân hàm cũng thay đổi về trung tá ta. ta một nữ nhân tần vân thượng ta cần phải sẽ không lo lắng ta tại bên cạnh ngươi sẽ đối với ngươi mang đến huy hiếp tần vân yên lặng cười một tiếng như thế không lo lắng bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi là thế nào lấy được tín nhiệm tín nhiệm cũng chưa chắc g ầ n nã biểu lộ thanh nhã mở miệng nói ra chỉ là bởi vì hiện tại liên bang chỉ có ta đồng thời đối với nguyễn tàu l ợ sở tri ật cùng vũ trụ liên hợp tình huống hiểu rõ nhất tinh hỏa hạm đội cần ta một người như vậy thôi ta là một cái dẫn đường người cũng là một cái tấm gương cùng chiêu mày mà lại ta cũng chỉ phụ trách đưa ra ý kiến cùng ý nghĩ đến nỗi tần vân thượng tá ngươi tiếp nhận hay không cái kia cũng không có quan hệ gì với ta bất quá đối với ta bảo trì hoài nghi cùng đề phòng không hoàn toàn tin tưởng ta nói tất cả đồng thời bảo trì đối ta giám thị những thứ này ta đều có thể tiếp nhận cũng đã chuẩn bị kỹ càng tân vân nhẹ nhàng gật đầu cái kia ngược lại là có chút ý tứ người đúng tinh hoả hạm đội có hiểu biết gần nạ nói ra đương nhiên tại đi vào tinh hoả hạm đội về sau chuyện thứ nhất đương nhiên là muốn đối cái này hạm đội làm ra cơ bản hiểu rõ vậy ngươi cảm thấy lấy hiện tại tinh hoả hạm đội quy mô cùng lực lượng để nói cái kia cứ điểm có thể làm cho chúng ta dùng ít nhất tổn thất cùng nhỏ nhất khí lực an toàn cầm xuống nghe được tân vân gần nạ chân mặc một chút khẽ gật đầu một cái q u t đầu cứ điểm nội bộ quy mô cùng ngươi trước đó chỗ cầm x u ố n g cứ điểm không kém bao nhiêu quân phòng giữ số lượng không sai biệt lắm năm mươi tàu chiến hạm trái phải bộ đội cơ giác quy mô không cao hơn sáu trăm đây là vũ trụ liên hợp tiền tuyến phía sau tu trình tiếp tế cứ điểm cứ điểm nội bộ thời gian dài đều dự trữ có lượng lớn vật tư khuyết điểm duy nhất là cái kia cứ điểm di động năng lực so với tinh h ỏ a hạm đội mang về tài nguyên cứ điểm còn càng không đủ tân vân mỉm cười vậy dạng này coi như cầm x u ố n g cái kia cứ điểm cũng không có chút ý nghĩa nào ta muốn làm ộ t cái có thể trở thành tinh hoa hạm đội căn cứ cứ điểm gần na mở miệng lần nữa tài nguyên cứ điểm vừa mới nói ra bốn chữ tần vân liền đánh gãy gân nạ không không không tài nguyên cứ điểm không được lại mang về một cái cái kia còn phải là liên bang mà không phải tinh h o a hạm đội gân nạ ngầm đầu lên nhìn về phía t ầ n vân nhưng là nếu như ngươi lại mang về một cái tài nguyên cứ điểm vậy ngươi liền có thể đem dừng lại tại mặt trang phụ cận nguyên bản thuộc về hạm đội thứ năm cứ điểm lấy đi t ầ n vân h i ế p h i ế p mắt cũng nghiêm túc bắt đầu tự hỏi gân nạ nói lời nói này trước đó cái kia tài nguyên cứ điểm giao cho liên bang kỳ thật tần vân không có gì bất mãn hắn hiện tại xuất lĩnh cái này hạm đội cái kia cũng đều là liên bang chế tạo ra có thể có cái gì bất mãn dù sao về sau đều là hắn nhưng là nếu như lại mang về một cái tài nguyên cứ điểm cái kia đối liên bang đến nói viện trợ cũng là rất lớn dù sao điều chỉnh cải tạo thoáng cái cái kia đã có thể làm tài nguyên thu thập điểm cũng có thể làm chiến đấu cứ điểm đến sử dụng đây đối với liên bang đến nói cơ bản không có chỗ xấu như vậy hắn lấy đi nguyên bản hạm đội thứ năm cứ điểm tựa hồ cũng không phải không thể bất quá khả năng tại cái này trao đổi bên trong có thể sẽ gặp phải một chút đến từ nội bộ trở ngại dù sao tinh hỏa hạm đội nói đến cầm một cái cứ điểm tác dụng không có lớn như vậy so sánh với đem cái này cứ điểm lưu tại mặt trang phụ cận tác dụng lớn hơn một chút mà lại tinh hỏa hạm đội cũng không cần đến lớn như vậy cứ điểm rất nhanh tân vân liền cảm giác cái này không quá phù hợp hiện tại cầm hạm đội thứ năm cứ điểm đến tác dụng không lớn không có ý nghĩa bất quá lấy thêm tiếp theo hai cái tài nguyên cứ điểm cái gì ngược lại đối với hắn càng hữu í c h hơn chỗ tóm lại phải hào hào suy tính một chút nhìn thật sâu gần nạ một chút tân vân mỉm cười cảm ơn ngươi ý kiến ta sẽ suy nghĩ thật kỹ dù trung tá ngươi đúng là cái ưu tú hạm trưởng quan chỉ huy có hứng thú hay không thu một cái học sinh gần nạ thanh nhã biểu lộ rốt cục có chút duy trì không được khẽ nhữ mày mang theo một điểm nghi ngờ nhìn về phía tân vân vì cái gì tân vân tựa ở trên ghế xa lon n h t lên chân bắt chéo nếu như ngươi muốn hỏi chính là tại sao phải ngươi thu một cái học sinh vậy ta trả lời là ta cần đến n ỗ i cái khác vì cái gì vậy ta chỉ có thể nói ta không quan tâm mặc dù câu nói này giống như có chút khó có thể lý giải được nhưng tần vân muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng kia chính là ta cần đó là mệnh lệnh của ta ngươi không thể tự tuyệt lần nữa trầm mặc một chút gần na nhẹ gật đầu t ố t là ai messi tần vân nâng tay phải lên vẫy vẫy tại messi đi đến bên cạnh mình về sau liền mở miệng nói ra đây là ta cho ngươi tìm cầu tàu chỉ huy lao sư từ hôm nay trở đi ngươi đảm nhiệm tàu lỡ sợ chỉ ở thực tập phó h ạ trưởng chủ yếu công việc giống như trước đây bảo trì không thay đổi thứ yếu nhiệm vụ chính là học tập sau đó hiểu rõ tàu lờ sờ trị ớt messi nghe được tần vân cũng là ngờ ngơ n nhìn một chút tần vân lại nhìn xem gần nạc vui khẽ gật đầu một cái phải trưởng quan tần vân đứng dậy trước hết d ạ n g này mấy người các ngươi đem nơi này thu thập một chút nên mang đi đồ vật toàn bộ đóng gói cất kỹ đem ta khung máy đưa đến tàu lờ sờ trị ớt đi từ hôm nay trở đi chúng ta liền phải tại tàu lờ sờ trị ớ công việc phải dù chúng ta đến làm phiền ngươi mang ta thăm một chút tàu lờ sờ trị ớt gần nạc v u đứng lên đây là vinh hạnh của ta a ngươi nói chuyện thật là t cảm ơn trưởng quan khích lệ cứ như vậy tần h vân mang theo gần nạc d u i đi đầu một bước tiến về tàu lờ sờ trị ớt một cái đi qua cải tạo tàu lờ sờ trị ớt tại gần nạc d u i dẫn đầu dưới tại tàu lờ sờ trị ớt bên trong thật tốt đi đi nói tóm lại tàu lờ sờ trị ớt thuộc về so thiên thần cấp đổi mới loại hình chiến hạm chiến hạm lớn nhỏ nội bộ không gian lợi dụng chiến hạm vũ trang còn có thiết bị cái gì hoàn toàn chính xác thực là muốn so tàu vun c ă n cái kia chiếc thiên thần cấp chiến hạm càng tốt hơn một chút nhưng nội bộ nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một vài thiên thần cấp chiến hạm cái bóng ở bên trong toàn diện ưu hóa cho à nên t nguyên lại, cái n bản tàu phẹn tuần í có tương đương kinh khủng đạn đạo ma trận đó mới là tàu phẹn tuần vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng bây giờ tàu lợi sở chỉ ở tỉnh hướng liền có chút khác biệt cầu tàu phía sau thu nhận thức cỡ lớn đạn đạo ma trận bị triệt để hủy bỏ rơi chưa lại đến cự đại không gian biến thành phân đoạn thức đặc thu gaza Tần xuất thông Vân Khung máy xuất kích máy đồng ạ đạn đạo ma trận, thế nhưng là tại hạm o khoang cùng chiến mặc có cái cỡ cần có cái chiến cố chiến chiến dù trang nhận tuyển. như không lớn trận, nhưng tình huống nhưng vẫn là có thể thông qua cái này thu nhận không gian thả ra chiến thuật trang giáp, lợi dụng cố định chiến thuật trang giáp đến làm chiến phụ trợ vũ trang sử dụng. giáp giáp, giáp thuật thu thế thiết thể thu thả thuật thuật phụ Bởi kia dưới lợi trụ trợ qua vậy ra ma vũ làm là là đ sử thời đối với chiến h ạ m ngoại trang giáp nhiều chỗ cũng đều tiến hành nhất định cải tạo trước mắt đã cải tạo ra tám tổ chống không đặc thù mối nối mà cái này tám tổ đặc thù mối nối chính là chuyên môn vì giản lược thức chiến thuật trang giáp mà chuẩn bị đợi đến những cái kia giản lược thức chiến thuật trang giáp phối trí t r í đến tàu lở sở trị ợt về sau những món kia cũng đều có thể trở thành chiến hạm phụ thuộc vũ trang đến sử dụng cứ như vậy cải tạo sau tàu lở sở trị ợt tại hỏa lực nặng phương diện lại phản siêu qua thiên thần cấp chỉ là hiện tại tàu v u l c a n cũng tương tự hoàn thành cùng loại cải tạo đáng tiếc là trước mắt tinh hỏa bộ phận kỹ thuật tạm thời chỉ chế tạo ra mười tổ giản lở sở trị ợt cùng trên tàu vun căn tại tàu vun can bên trong có quan chỉ huy phòng tại tàu lở sợ chỉ ợt cũng có tựa h ồ tại loại này cấp bậc chiến hạm bên trong đều sẽ có như vậy một cái quan chỉ huy chuyên dụng gian phòng lớn nhỏ không kém quá nhiều trang trí bên trên tần vân cũng không quan tâm bố cục phương diện cải biến đối với tần vân mà nói cũng không có quan hệ gì bàn đọc sách vị trí trong thư phòng biến thành nơi hẻo lánh nguyên bản bàn lớn biến thành một cái l loại hình c á i b à n ngắn bên cạnh dựa vào tường chính diện phương hướng là một cái cực lớn màn hình phía sau lưng cũng là một khối màn hình hình ảnh có thể mô phỏng ra khác biệt hoàn cảnh toàn bộ văn phòng muốn càng ngắn gọn một chút tóm lại những thứ này đối với tần vân đến nói đều không có ảnh hưởng. tại messi mang theo cái khác ba nữ hài còn có một cặp binh sĩ ôm hành lý tới về sau bốn nữ hài ngay tại trước tiên bắt đầu thu thập phòng tại thu thập x o n g gian phòng về sau t â n vân liền trực tiếp bắt đầu công việc của mình đầu tiên đối mặt chính là một đống lớn danh sách nhân viên tấn t h ă n g danh sách nhân viên lần này mới điều động người tiến b ả o viên còn có tinh h ỏ a hạm đội cái kia một đống lớn hạm trưởng tiến về làm tinh mang về tất cả đặc viện người mới bị mặt trăng căn cứ an bài tới người mới các loại đây đều là cực kỳ đơn giản nhưng lại sẽ để cho người cảm giác tương đương phức tạp công việc đặc biệt là bên trong có rất nhiều người muốn xác định tâm tích của bọn họ đại đa số mặc dù không cần tần vân tự mình xử lý tinh hỏa hạm đội phòng nhân sự cửa liền đã làm ra thích hợp ăn bài nhưng cân nhắc đến tinh hỏa hạm đội đặc thù quy mô cùng tình huống những vật này cũng đều cần tần vân tự mình xác nhận ký tên về sau mới có thể có đến chấp hành chương hai trăm sáu mươi bảy nhân viên điều chỉnh tốn một chút thời gian đến xử lý công việc tại tấn thăng danh sách nhân viên bên trên tần vân cũng chỉ là đại khái khẽ quét mà qua toàn bộ trong hạm đội người trên cơ bản đều chiếm được một chút ban thưởng cùng tăng lên Tạm thời đến nói cũng không ai dám tại m t h ờ đem những người này viên danh sách toàn bộ thẩm duyệt một lần về sau tần vân cũng không có vội vàng ký tên sát theo đó chính là nhìn về phía một nhóm khác người mới phân phối đi hướng cái này một nhóm nhân viên danh sách là chân chính người mới đến từ đặc viện học viện mặt trăng căn cứ an trí tới tân binh phần danh sách này bên trên tất cả mọi người cơ bản đã tất cả đều đã quyết định đi hướng mà lại dùng màu sắc khác nhau văn tự rõ ràng chú đi ra nhìn thoáng qua phía trước nhất ghi chú về sau tần vân phát hiện phần danh sách này thật là có một số người là bị chỉ định điều động đối với bộ phận này chỉ định điều động người tần vân cũng không có điều gì dị nghị cùng ý nghĩ sinh hoạt tại trên thế giới khó tránh khỏi sẽ đi so đo chút ân tình phương diện đồ vật mà lại phía dưới tất cả tàu chiến hạm hạm trưởng nói không chừng cũng có mình muốn bồi dưỡng nhân tài cho nên tần vân cũng không có đi sửa đổi những thứ này chỉ định điều động người cái gọi là chỉ định điều động chính là một chiếc chiến hạm hạm trưởng chỉ định muôn cái này người một cái bộ môn người phụ trách chỉ định muôn cái này nhân chi loại trước mắt đối với tinh h ỏ a hạm đội đến nói đó cũng không phải một chuyện xấu hơn nữa nhìn qua những thứ này chỉ định điều động nhân viên tư liệu về sau tần vân cũng không có từ những người này viên tư liệu trong danh sách phát hiện những người này có gì không ổn địa phương coi như những người này chưa nói tới là cái gì đại nhân tài nhưng tối thiểu cũng đều tại nhất định tiêu chuẩn tuyến bên trên coi như không có tác dụng lớn nhưng cũng có thể hoàn thành phổ thông công việc bất quá thông qua chuyện này tần vân cảm thấy tinh h ỏ a hạm đội nội bộ vẫn là phải thành lập được một cái đặc thù giám sát bộ môn hay là trình độ nhất định tăng lớn quân pháp chỗ phạm vi quản hạt cùng quyền lợi dùng cái này đến hạn chế lại tinh h ỏ a hạm đội triệt để biến thành một cá i nhân tình hạm đội cần ân tình có thể nhưng gia nhập người nhất định phải là năng lực ưu dị người như vậy tần vân đã cảm thấy không có vấn đề gì tần vân cũng tại danh sách nhân viên bên trong tìm được một ít nhân viên tư liệu đúng là hắn tại viện thứ nhất bên trong lửa đi ra những học sinh kia suy nghĩ một lúc sau tần vân liền đem những học sinh này hướng đi tiến hành điều chỉnh một phần nhỏ nhân viên điều động đến trên tàu vulcan đi đại bộ phận an bài tại tàu lợ sở trị ớ đến nỗi kỹ thuật hướng nhân viên thì là toàn bộ phân phối đến tinh hoà bộ phận kỹ thuật không chỉ là viện thứ nhất người cả bộ người mới trong danh sách xuất từ kỹ thuật chuyên nghiệp người mới tần vân tất cả đều an bài đến bộ phận kỹ thuật tạm thời đến nói trong hạm đội chỉnh đốn trang bị cùng nhân viên sửa chữa đã đầy đủ sử dụng những thứ này kỹ thuật người mới coi như lưu tại trên chiến hạm cũng không có quá đa dụng chỗ mà lại cũng học không đến đồ vật gì tần vân thiếu khuyết chính là chân chính ưu tú nghiên cứu kỹ thuật nhân tài mà không phải chỉnh đốn trang bị nhân viên mà đồng dạng bị điều động đến bộ phận kỹ thuật thì còn có phi ưng lấy ra kỹ thuật hướng nhân công sinh mệnh một cái tên là dịn trụ dị cụ hẹn nữ tính nhân công sinh mệnh tóc vàng tính mắt toàn thân để lộ ra tỉnh táo tài trí thùy mị đến nội thân phận an bài thì là tần vân thu phục cái nào đó tập đoàn bên trong từ b ồ i đi ra nghiên cứu kỹ thuật nhân viên thân phận bên trên an bài hoàn toàn không có vấn đề phi ưng cũng tiến hành cẩn thận gây nên xử lý tần vân cũng làm một chút an bài liền xem như đi điều tra cũng không thể lại điều tra ra cái gì lần này hết thể mới gia nhập bảy tên nhân công sinh mệnh thể mà cùng nhân công sinh mệnh thể tiếp xúc càng lâu tần vân trong nội tâm đối với nhân công sinh mệnh cách nhìn cũng có thay đổi đã có thể đem những thứ này nhân công sinh mệnh xem như con người thực sự đi đối lãi bất quá những thứ này nhân công sinh mệnh kỳ thật vẫn là có chút đặc thù năng lực xuất chúng nhưng là phục tùng tính rất cao đối với hắn phát ra mệnh lệnh quả thực là có chút mù quáng cảm giác không chỉ là thượng cấp cùng cấp dưới ở giữa loại kia phục tùng quan hệ mà là càng sâu một t ầ n g chủ tơ h phục tùng quan hệ bảy tên nhân công sinh mệnh thể trừ dìn trụ dị cụ hẹn đặc thù nhất bên ngoài tại tần vân trong mắt còn có một người cũng là phi thường đặc thù một cái có được cấp b kỹ thuật điều khiển năng lực cá nhân cũng cực kỳ người cường hãn tóc dài mắt đen dáng người cao gậy tinh tế nhìn qua tuổi tắc bất quá hai mươi năm hai sáu nữ nhân mị dạ dọ dây cũng là một nữ một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tu mặc kệ là cách gan mặc hay là khuôn mặt đều giống như từ mạn gạ bên trong đi ra đến ẩm dạng t ầ n vân ấn tượng đầu tiên chính là áo khoác màu đen màu trắng bó sát người áo sơ mi màu đen quần sóc ngắn cùng d i à y bó bên trái đùi cạnh ngoài cột bao súng mặt khác chính là thật dài đùi phi thật dài kiếm bất quá bởi vì ngay lúc đó tình trạng t ầ n vân cũng không có thời gian cùng những thứ này nhân công sinh mệnh tiếp xúc quá nhiều nhưng đối với mị dạ do năng lực cũng là kiến thức đến kia là phi thường bưu hãn nhẹ nhõm nhảy một cái chính là năm sáu m chính là loại kia cho dù không dẫm lên lên xuống dây thừng cũng đều có thể nhẹ nhõm mượn lực nhảy vào cơ giáp khoang điều khiển cái chủng loại kia tự mang một cái ước chừng khoảng một m năm mươi trường kiếm nhẹ nhõm một đao liền có thể chặt đứt tường đá cầm đao liền có thể để súng tự động bắn ra đến đạn không thể tới gần người quả thực chính là từ một cái khoa k ỹ thế giới nháy mắt nhảy vọt đến võ tu thế giới cái chủng loại kia cảm giác năng lực điều khiển ưu tú kiếm thuật năng lực ưu tú cái này theo tần vân vậy đơn giản chính là tốt nhất lao sư mặc kệ là cơ giáp hay là kiếm thuật đều có có thể dạy bảo hắn địa phương chỉ là đối với nguyên bản hắn dự định đem cái này cấp b phi công an bài đến hàng không mẫu hạm đi đảm nhiệm huấn luyện viên thế nhưng là như vậy chính hắn lại không có cách nào để mỹ dạ n ổ đến đúng hắn tiến hành tăng lên suy nghĩ một chút tần vân hay là đem mỹ dạ giọt cho phối trí đến tàu l ợ sở trị ức lệ thắng bạch phái giáp bên trong hai người điều chỉnh đến hàng không mẫu hạm tên của ba người cũng bị đồng thời gia nhập vào tấn thăng danh sách đồng thời tiêu chú thiếu tá chức vụ thì là cơ giáp huấn luyện viên cùng cơ giáp đội trưởng đồng thời tại từ năm cái người mới bên trong điều động ba người tiến về hàng không mẫu hạm còn lại hai người an bài đến tàu v ư n g can an bài như vậy cũng liền tương đối hợp lý t â n vân cảm thấy phi ưng có thể là thật sự có vấn đề lần này bảy cá i nhân công sinh mệnh bên trong liền có năm cái nữ tính tổng cộng mười cá i nhân công sinh mệnh nháy mắt biến thành nữ nhiều năm ít t â n vân thậm chí hoài nghi phi ưng trên tay những nhân công sinh mệnh đó chỉ sợ đại đa số đều là nữ tính nam tính làm không tốt chỉ có rất ít một chút mà lại nếu không phải là bởi vì cần nam tính nhân công sinh mệnh tồn tại phi ưng khẳng định sẽ đi bản thân mang theo nhân công sinh mệnh toàn bộ đ ổ i thành nữ tính một cái nhân công sinh mệnh vậy mà như thế để ý nam nữ có khác vì sao lại dằng này tần vân cũng chỉ có thể dùng kỳ hoa để giải thích mà phi ưng kỳ hoa dù sao hắn cũng đã quen thuộc c h ứ g ì n trụ dị cụ ẹn không cần tiến hành đặc thù an bài bên ngoài những người khác tần vân cũng toàn bộ làm ngoài định mức an bài năm cái có cấp c kỹ thuật điều khiển người sẽ phủ lên quân hàm thiếu úy bị dạ do gì thì là cho trung úy quân hàm những thứ này quân hàm an bài tần vân hoàn toàn có tư cách tự làm quyết định đợi đến đến bên trên một hai lần chiến đấu bọn hắn cũng liền có thể thuận lợi lại hướng lên mặt t h ă n g một chút làm xong chuyện này về sau tần vân liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trong thư phòng yên tĩnh ở lại mấy người messi mấy người các ngươi nắm chặt xác nhận một chút tàu lở sợ chỉ ợt cùng tàu thiên hỏa cương vị trong chỗ cụ thể chức vụ cần bao nhiêu、người? xác nhận về sau thông chi các vị hạm trưởng để bọn hắn đề cử nhân viên sau đó hồi báo cho ta trong vòng hai canh giờ nhất định phải làm xong chuyện này thông báo tiếp cung thượng tá để hắn làm tốt tiếp thu người mới chuẩn bị thiết lập một bộ tăng lên cơ chế đi ra điều động người trong quá khứ viên nếu như không đủ để tại tinh hoa bộ phận kỹ thuật làm việc vậy liền chuyển biến làm chiến hạm chỉnh đốn trang bị giữ g ì n nhân viên đến bồi dưỡng cùng với tần vân công việc lâu như vậy messi các nàng cùng tần vân cũng coi là có một chút ăn ý minh bạch tần vân nói hạm trưởng cũng không bao quát những cái kia sắp thăng nhiệm hạm trưởng chỉ chờ lấy tần vân cuối cùng ký tên xác nhận người bốn nữ h à i nghe được tần vân phân phối lập tức liền bắt đầu công việc lưu đủ lên mà tần vân thì là xử lý lên còn lại công việc sau đó chính là phi công điều động vấn đề tàu l ợ sở chỉ ẩ t có phối trí phi công tới nhưng là phi công trình độ khẳng định là vô pháp cùng hiện tại tàu vun căn những phi công kia so sánh phi công cũng đồng dạng cần tiến hành bộ phận đ ổ i chỗ những công việc này vài phút thời gian liền toàn bộ giải quyết phi công cùng nhân viên phân phối có thể nói là cơ bản hoàn thành còn lại điều chỉnh khẳng định còn sẽ có một chút nhân viên bên này hoàn thành công tác cơ g á p cũng cần mặt khác tiến hành ă n bài tần vân bản thân sử dụng bộ kia phẹn tẩm b ẹ n không tính còn lại ba đài máy kiểu mới làm sao phân phối tần vân cũng cảm thấy có chút đau đầu cũng may t ù binh tàu lỡ s ở chỉ ở thời điểm cũng đồng dạng cầm xuống phản đảng danh sách máy kiểu mới cứ như vậy cũng đã rất lớn mức độ bên trên đền bù cao cấp cơ giáp không đủ vấn đề đầu tiên là loại kia có điện từ tấm thuẫn khu máy loại này khung máy tại phản đảng bên kia chính thức tên gọi là thờ n đỡ cơ giáp tại bộ phận kỹ thuật mang đi một đài về sau còn lại cũng còn có năm đài nhiều như vậy nếu như tính luôn trước đó liền bị căn cứ bộ phận kỹ thuật mang đi một đài vậy thì đồng nghĩa với nói là có bảy đài dạng này cơ giáp bất quá cũng không phải là ngay từ đầu mà là bộ phận kỹ thuật người bên kia vì quen thuộc những thứ này khung máy cho nên đem nguyên bản tàu lở sở chỉ ở bên trong thấn đ ỡ cơ giáp dự bị tài liệu cùng bộ kiện quả thực là lắp g i á p ra hai đài khung máy đi ra lúc này mới biến thành bảy đài khung máy mà trừ thấn đ ỡ cơ giáp bên ngoài đồng dạng phối trí tới còn có loại kia sẽ ẩn hình khung máy nhưng số lượng rất ít chỉ có chỉ là ba đài mà thôi tại phản đảng bên kia chính thức tên là phẹn t ổ ầ n cơ giáp tại phản đảng bên kia thuộc về tinh a n h cấp bậc phi công mới có thể điều kiện cơ giáp nhưng trừ có thể ẩn hình bên ngoài khung máy bản thân tính năng kỳ thật không có cao đi nơi nào so sánh với sản xuất hàng loạt phiên bản phẹn tuần p c ũ n g c h í n h thủ là vệ giả c ơ giáp đ ế n nói n c ũ g vẫn n là có hai ư vậy điểm s cách. Những t h khung ứ này m á y tại đưa tới tinh thời tiến hạm đội thời điểm cũng tiến hành điều、chỉnh. đối với đưa hỏa cũng hành chỉnh, o sáu tiến thay đổi hành cũng đ n lên liên bang nhãn h h i ệ m ố nối i tiến cải khiến cũng hành cứng nhắc cải tạo, khiến cho những cho tạo, c ơ g i á p này cũng có tám h thế phận ể sử dụng quân liên bang bên này ba lô. An bài thế nào bộ phận này g lô. bài i ba bộ cơ p tần vân cũng là thật tốt vân cũng nghĩ là suy ộ t chút, ba đài phẹn tổng phẹn khẳng định đài đài bẹn lần nữa rời cảng Đài thứ ba đài phẹn tổng bẹn thì là cho giác phối mở tệ ổ trang bị phân phối đến tàu thiên hỏa mà bạch phái kỳ thật bạch phái phong cách chiến đấu sử dụng thân đờ cơ giáp muốn phối hợp một chút phối chí một cái mở tệ ổ trang bị cũng liền đủ đến nỗi còn lại mấy đài thân đờ cơ giáp bao quát cái kêu ba đài phẹn t ổ n cơ giáp liền tạm thời đặt ở tàu thiên hỏa không làm bất luận cái gì phân phối m ộ ư ơ i cái mở tệ ổ trang bị bên trong trong đó năm cái phối trí đến tàu lở sở trị ớt hai cái phối trí đến tàu vuncan g ba cái lưu tại tàu thiên hỏa đối với tàu vuncan g cùng tàu thiên hỏa đến nói tại không có người có thể sử dụng cái đồ chơi này dưới tình huống cũng không cần thiết dùng vật này đến tăng cường sức sống nhưng tàu lở sở trị ớt khác biệt cần những vật này đến tăng cường chính diện tác chiến lực lượng nguyên bản cỡ lớn đạn đạo ma trận tại hủy bỏ rơi về sau thì là chia cắt thành mấy cái mổ đủ lệ an trí tại chiến hạm bọc thép ngoại bộ dùng cái này đến hơi đền bù chiến hạm bản thân chủ yếu hỏa lực không đủ vấn đề đến nỗi sản xuất hàng loạt loại hình cơ giáp thủ vệ giả. thì cũng không có dựa theo chiến hạm đến tiến hành phối trí mà là lấy phi công năng lực làm phân phối cân nhắc đối tượng đến tiến hành n ă n bài dù sao lấy được nhóm này thủ vệ giả cơ giáp số lượng không nhiều chỉ là tại tàu thiên hỏa lưu lại mười đài làm huấn luyện cơ giáp mà thôi năm cái cấp c nhân công sinh mệnh tự nhiên là một người một đài mà đ ợ i đến phân phối sau khi hoàn thành nguyên bản tàu vun can lệ thuộc phi công cái kia trên cơ bản là nhân thủ một đài dù sao mấy người này mới là tại gia nhập tàu tinh hỏa sau lớn lên nhanh nhất một nhóm kia phi công t r o n đài trái phải thủ vệ giả cơ giáp vài phút liền chia thành tốp nhỏ phân phối đến toàn bộ hạm đội đến nỗi thay đổi trang phục xuống tới khung、máy. tỉ như sỉ vợ thần đ ỡ cũng sẽ tiếp tục chuyển xuống cuối cùng tất cả đổi lại khung máy thì sẽ toàn bộ đưa đến tàu thiên h ỏ a đi đợi đến hơn một giờ về sau messi đem cương vị chống chỗ cùng giới thiệu người viên danh sách cho đệ c h í n h bắt đầu về sau tần vân căn cứ phần tài liệu này cũng rất nhanh xử lý song thành đem các hạm đ ề cử đi ra chọn ưu tú tuyển lựa nội bộ tấn thăng hoặc điều động điều một số nhỏ người đến tàu l ợ s ở chị ở cùng tàu thiên h ỏ a càng tăng lên một chút người trở thành tàu thiên h ỏ a nội bộ bộ môn người phụ trách loại hình đến nội những nhân thủ này điều cuối cùng dẫn đến những hạm thuyền khác nội bộ thiếu khuyết như vậy một số người vấn đề những vấn đề này liền không tại tần vân cân nh lần này tinh hỏa hạm đội mở rộng trước đó cái kia bốn mươi mấy con thuyền bên trong bình quân tính được kỳ thật mỗi con thuyền đều không khác mấy có khoảng ba mươi người lỗ h ỏ n g mới hạm trưởng sẽ từ bản thân nguyên bản nốc chiến hạm mang đi một nhóm người đến mới trên thuyền đi hiệp trợ bản thân công việc nhưng bởi vì tinh hỏa hạm đội đồng dạng tiếp thu không ít người mới quan hệ những người này viên lỗ h ỏ n g có thể rất nhanh đến mức đến bổ túc không được bao lâu liền có thể tại trên cương vị quen thuộc công việc của mình mà tổng tính được lúc này tinh hỏa hạm đội chiến hạm thêm ra vượt qua năm mươi chiếc nhân viên số lượng thì là gia tăng hơn hai vạn ba ngàn người thời gian chiến tranh có thể đầu nhập cơ giáp số lượng càng là nhả tàu lợi sở trị ợt cùng tàu thiên hỏa lắp đặt số lượng cộng lại chính là một trăm đài đi lên chín mươi bảy tam xoa kích cấp tổng cộng có thể chứa chở sáu trăm trái phải cơ giáp mà hàng không mẫu hạng vận chuyển lượng c à n g là đạt tới thiên thần cấp mấy lần trở lên lớn nhất có thể chở không sai biệt lắm chừng ba trăm đài cơ giáp cái này cộng lại cơ giáp số lượng liền vượt qua một ngàn đài dạng n à y một cái hoàn toàn lấy cơ giáp làm chủ hạm đội tại tăng thêm một cái tần vân không có hoàn toàn biểu lộ thực lực lệ thắng bạch phái giáp ba người còn có trước mắt ở và ẩn tàng trạng thái mỹ dạ do cùng cái tia năm tên cấp c phi công dạng nay một liền xem như chính diện cứng rắn một cái chỉnh biên hạm đội đều hoàn toàn đầy đủ đây quả thực là một cái chỉ có chỉnh biên hạm đội khoảng một phần năm số lượng chiến hạm lại là có được vượt qua chỉnh biên hạm đội tác chiến lực lượng đặc thù hạm đội tất cả nhân viên an bài xác nhận cũng đem bên trong một số người danh sách gia nhập vào thăng chức trong danh sách bận rộn mấy giờ về sau tần vân cuối cùng mới tại tất cả trên danh sách ký tên tiến hành xác nhận lại để cho messi đem danh sách phát đến các hạm đi thăng chức danh sách cùng cương vị điều động danh sách lại toàn bộ gửi đi cho mặt trăng căn cứ lúc này mới xem như triệt để hoàn thành tất cả công việc tất â n Vân lần này đến bận điệu nửa n đi điệu g cả ô n g chiến hạm hạm trưởng nhân tuyển đều chọn lựa hoạt tất duy trì có tàu thiên hòa hạm trưởng vị trí quả thực khó mà an bài tàu thiên hòa quy mô quả thực có chút quá lớn trừ phái không hải đi qua tần vân cảm thấy có thể thực hiện bên ngoài những người khác cũng đều không quá phù hợp cuối cùng tần vân lấy danh nghĩa mượn tìm đến một tên chuẩn tướng đảm nhiệm tàu thiên hỏa đại diện hạt trưởng người này cũng không phải lung tung tìm đến mà là thông qua hiện tại mạng lưới quan hệ của mình lạc tìm đến người là phía sau hắn mới lập nhỏ tập đoàn bên trong một tên người ủng hộ tên này chuẩn tướng năm nay n i ê n kỷ đã có năm mươi có hai cũng không phải là cái gì thực quyền chuẩn tướng tiếp tục tấn thăng khả năng cũng cơ hội là không tồn tại mà lại là viện thứ nhất người của tập đoàn cũng tiếp thụ qua viện thứ nhất thậm chí cả toàn bộ tập đoàn dân huệ tại tần vân tiếp xúc với hắn thời điểm lúc này mới sẽ không chút do dự biểu đạt muốn duy trì ý tứ lần này tần vân là thiếu một người như vậy đầu óc nhất c h u y ể n tần vân cũng không có nghĩ tới không phải muốn từ hiện tại tinh h ỏ a hạm đội bên trong tìm một người như vậy đi ra nhỏ tập đoàn tác dụng không phải cần phải thể hiện tại lúc này a mọi người coi như hiện tại duy trì hắn cũng chỉ là xem ở viện thứ nhất mặt mũi cũng không phải triệt để cột vào trên người hắn làm tùy tùng hiện tại có cơ hội này an bài một chút cũng là tại nhỏ trong tập đoàn tỏ thái độ cũng coi là trình độ nào đó lợi ích cùng hưởng mọi người nguyện ý duy trì trong lòng của hắn cái kia cũng không phải là không có muốn ăn canh ý nghĩ bất quá tên này chuẩn tướng tới tạm thời cũng sẽ không lấy được tinh h ỏ a hạm đội biên chế chỉ là làm đại diện điều tạm đến tinh h ỏ a hạm đội đến mà lại bất kể như thế nào cũng đều không có từ tần vân trên tay đoạt quyền khả năng tần vân đây là đem đối phương coi như người công cụ mà coi như đối phương biết điểm ấy cũng sẽ vô cùng cao hứng tới làm cái này người công cụ c h ỉ ít tại tàu thiên h ỏ a hạm trưởng vậy liền nhảy lên trở thành thực quyền chuẩn tướng nếu như tương lai điều đi đến địa phương khác đi cái kia có tại tinh hòa hạm đội nhậm chức kinh lịch lập xuống một chút công lao cái kia rất có thể sẽ tại đã đóng lại lên cao con đường bên trong mở ra một lỗ hổng trước sau hai ba ngày thời gian toàn bộ tinh hỏa hạm đội cứ dựa theo tần vấn an b à i như thế điều chỉnh hoàn thành mà một mực tại mặt trăng căn cứ ở lại nhiều nhất chỉ phụ trách thoáng cái tuần tra nhiệm vụ tinh hỏa hạm đội cũng lại một lần tiếp vào mệnh lệnh mới gần đoạn thời gian đến nay phản đảng trở nên càng phát sinh động tăng cường đối với tiền tuyến áp lực dẫn đến hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ hai đều, đều có tổn thất phòng ngự trận tuyến mặc dù vững chắc nhưng khó mà nói lúc nào liền sẽ trở nên trả ngập nguy hiểm hiện tại hai bên không có mở ra quyết chiến là bởi vì cái kia tinh môn cũng là bởi vì hai bên đều cần chuẩn bị càng k ỹ hơn thế nhưng là quyết chiến cũng đồng d ạ n g bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra tinh hỏa hạm đội nhận được mệnh lệnh chính là đi vững chắc phòng tuyến bổ sung hai cái hạm đội bắt tự phòng tuyến trung gian cái kia lỗ h ổ n g tùy thời nhìn tình huống hướng hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai tiến hành c h i viện liên bang đang áp chế công kích phòng thủ ba cái lựa chọn bên trong cuối cùng vẫn là ổn thỏa lựa chọn phòng thủ không có để tinh hỏa hạm đội vây quanh phản đảng nội địa đây chính là kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh trực tiếp thể hiện kiểu mới cơ giáp thủ vệ giả tính năng đem l ì tật cơ giáp vung ra thật xa cái này khiến liên bang trông thấy toàn diện áp chế phản đ ả n g khả năng cũng làm cho liên bang trông thấy nhất định có thể đối kháng chính diện gạ l à hy vọng cho nên tại cái này thủ vệ giả cơ giáp sản xuất hàng loạt thời kỳ mấu chốt bên trong ổn định lớn hơn tất cả tuyệt đối không thể để cho máy kiểu mới sản xuất hàng loạt bị váy dày cũng không thể để vũ trụ quân tại máy kiểu mới sản xuất hàng loạt phối trí xuống tới trước kia liền xuất hiện càng nhiều t h thất sau đó tinh hỏa hạm đội liền thành bảo đảm phần này ổn định khâu trọng yếu nhất đối với dạng này một cái nhiệm vụ tần vân kỳ thật cũng là có chút điểm bất đắc、dĩ. hắn càng muốn đến địch nhân sau thả đi du t à u tập kích thuận tiện đoạt tới một hai cái cứ điểm nhưng là tần vân cũng hoàn toàn có thể lý giải hiện tại liên bang lựa chọn ổn thỏa ý nghĩ tần vân xem chừng bản thân mang theo tinh hỏa hạm đội tiến về tiệt tuyến vậy thật là chính là có thể hữu hiệu bức hiếp đến phản đảng bên kia sẽ dành cho phản đảng áp lực thật lớn để bọn hắn không dám lung tung đang hướng phía hạm đội thứ hai cùng hạm đội thứ tư khởi xướng tiến công đến nỗi sẽ có hay không có người chủ động tiến công tinh h ỏ a hạm đội tần vân tin tưởng đối diện nếu như không có niềm tin tuyệt đối vậy khẳng định là không dám đến bao nhiêu tần vân liền mất nhiệm vụ là tiếp xuống mà đã như vậy tần vân cũng giảm cứu chuẩn bị mượn đóng quân khoảng thời gian này tới làm chút chuyện khác không phải nói muốn để hắn đảm nhiệm bộ đội cơ giáp tổng huấn luyện viên vị trí a vậy bây giờ liền có thể bắt đầu làm điểm chuẩn bị hiện tại trong hạm đội còn có rất rất nhiều phi công cần bồi dưỡng học tập vừa vặn cũng có thể đem chuyện này chính thức nâng lên n h ậ n c h í n h bắt đầu tinh hỏa hạm đội lần nữa rời cảng dòng dã một trăm tàu chiến hạm tại mặt trang phụ cận cả đội xuất phát dần dần biến mất tại trong vũ trụ tất cả nhìn xem một màn này người cũng đều một mực đưa mắt nhìn tinh hỏa hạm đội hoàn toàn biến mất mới chậm rãi thu hồi tầ đây đều là vũ trụ quân rất nhiều người cho tinh hỏa hạm đội đánh lên nhãn hiệu mà đối với tần vân quân đội tương lai tương lai l ã n h tụ dạng này khái niệm cũng đã tại không ít người trong lòng gieo xuống tinh hỏa hạm đội lần này rời cảng cũng càng thêm có thụ c h ú mục thật nhiều người đều đang mong đợi lần này tinh hỏa hạm đội lại có thể mang đến ra sao thắng lợi tại tinh hỏa hạm đội rời cảng rời đi về sau dây mẩn tổng xoáy cũng tiếp vào tinh h ỏ a hạm đội đã rời đi tin tức từ trong ngăn kéo lấy ra cái tàu của mình lại cắn lấy trong miệm yên lặng nhẹ gật đầu chu hiệu trưởng an vị tại dây mẩn tổng xoài trước mặt đang ng chúng ta bọn này lao ra hỏa lại còn không có một người trẻ tuổi có thể đưa đến hiệu quả lớn đây quả thật là đã không phải là chúng ta niên đại lần này tinh hỏa hạm đội mở hướng tiền tuyến đối với hạm đội thứ hai cùng hạm đội thứ tư sĩ khí điều động là rõ ràng nhưng là ngươi cái gì đều không nói cho hắn tiểu tử kia gây chuyện năng lực lại mạnh như vậy ngươi liền không sợ hắn xáo trộn ngươi kế hoạch chiến lược cầm xuống cái tàu phun ra một trận sương mù dây mần tổng xoáy mặt lại sương mù tràn ngập trông được đi lên có vẻ hơi thần bí chỉ cần có ưu thế vậy liền sẽ không xáo trộn kế hoạch kế hoạch cũng có thể tùy thời căn cứ hoàn cảnh tới làm ra biến hóa tiểu t ử này đoạn thời gian gần nhất biểu hiện ta tất cả đều nhìn ở trong mắt phi thường ưu tú phi thường thông minh tùy tiện liền lôi kéo không ít người đối với hắn tỏ vẻ ra là minh sắc duy trì điều tạo một tên chuẩn tướng loại sự tình này càng là thần lai nhất bút để người trông thấy đầu nhập hắn duy trì hắn có thể có được lợi thủ hạ nắm giữ mấy cái tập đoàn càng là đem chủ ý đánh tới bộ đặc vụ trên đầu thủ đoạn có nhẹ có nặng người nói chuyện quỷ khó phân biệt vẫn chưa tới hai mươi tuổi liền có thể làm được những thứ này để người sợ hãi thắc p h ụ nhưng là như thế vẫn chưa đủ hắn còn cần càng nhiều ở chính diện biểu hiện ra mình lực lượng chúng ta những thứ này người đợi trước ý nghĩ đã biến. nhưng là quân đội bản chất hay là một cái giảng cứu thực lực địa phương ta muốn hắn lấy chính diện vô địch chi tư đến tranh thủ đến toàn bộ vũ trụ quân trung hạ tầng ủng hộ của mọi người cùng yêu quý chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội này đến tranh thủ đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy vị trí nguyên bản không xuất hiện trận chiến tranh này tiếp qua một hai năm ta liền sẽ từ trên vị trí này lui ra nhưng là hiện tại có trận chiến tranh này vậy ta liền còn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí này một mực chờ đến hắn nhanh c h ó n g trưởng thành vũ trụ quân cần người như hắn đến lãnh đạo cường thế cường đại lại có thể thu hoạch được tất cả trung hạ tầng duy trì dạng này mới có thể đem vũ trụ quân bệnh thành một sợi dây thừng tiêu diệt uy hiếp bảo hộ lam tinh mà lại hắn còn rất trẻ có thể tại vũ trụ quân tổng x o á i vị trí ngồi lên ba mươi năm bốn mươi năm dùng cái này ba bốn mươi năm tới qua độ trưởng thành rất khó tưởng tượng bốn mươi năm về sau vũ trụ quân cùng lam tinh đến cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào chỉ là đáng tiếc chúng ta không có cơ hội tại nhìn thấy một màn này nhưng đến tiên tri hạnh tại trong nhân loại xuất hiện một cái thiên tài như vậy cái này sẽ là nhân loại quật khởi chuyển hướng chu hiệu trưởng vỗ vỗ bụng có chút bất đắc gì nói ra mặc dù ta cũng rất xem trọng hắn nhưng là có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi quá góc g i y mần tổng xoái lắc đầu、không. chúng ta có thể tính là đối hắn có tấn c h i ngộ hắn sẽ đối với chúng ta tôn kính tôn trọng phục tùng thế nhưng là những người khác với hắn mà nói coi như không tồn tại những thứ này mà lại tinh h o a hạm đội tương lai phát triển là vô pháp áp chế chỉ biết trở nên càng ngày càng cường đại hắn sẽ ủng hộ chúng ta chúng ta sẽ duy trì bọn hắn nhưng đổi một người bắt đầu chỉ sợ cũng sẽ không giống chúng ta làm như thế khó mà nói vì duy trì bản thân quyền lợi ổn định vì n g h ĩ tiêu trừ có lẽ có uy hiếp mà chèn ép hắn coi như chúng ta bây giờ an bài tốt tất cả trung gian tìm một người quá độ thế nhưng là cái này quá độ người một khi nắm quyền lực về sau có thể hay không dựa theo sắp xếp của chúng ta tới làm đi đều còn có thể không biết cho nên ta tình nguyện sốt ruột một điểm mạo hiểm một chút cũng muốn đem quyền lợi trực tiếp giao qua trên tay của hắn bất kể như thế nào hắn dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi chịu không nổi khí rất bình thường cảm thấy người khác không bằng bản thân lại so với mình vị trí cao hơn sẽ không thoải mái bị chèn ép càng sẽ phẫn nộ đến lúc đó nếu như tần vân một khi t h ă n g r a ý tưởng gì cái tia lam tinh tương lai Vũ trụ chương hai trăm sáu mươi chín học tập chính là thú vị từ chúng ta tuyển định tần vân lúc kia bắt đầu tương lai liên bang hoặc là bởi vì tần vân mà trở nên thống nhất cường thịnh hoặc là bởi vì hắn phân liệt hủy diệt trừ cái đó ra tuyệt không cái khác khả năng bây giờ chúng ta đã câu lên hắn g i tâm không để hắn ngồi lên vị trí này coi như hắn nhịn được nhưng là những cái kia hiện tại đã lựa chọn duy trì hắn người lại là nhận không được đây là một lần đánh bạc ta hy vọng ta có thể cực thắng gã là đế quốc ở bên nhìn chằm chằm tinh môn uy hiếp thời khắc bao phủ không có một cái cường thế cường đại người xuất lĩnh tương lai vũ trụ quân vậy chúng ta mãi mãi cũng vô pháp tránh thoát hiện tại khốn cảnh không có bất kỳ thay đổi nào ở hậu phương du chiến vĩnh viễn sẽ không có chính diện phá địch lại càng dễ để hắn lấy được duy trì ở chính diện tác chiến bên trong hắn đã giúp càng nhiều người cái kia vũ trụ quân bên trong sẽ không điều kiện duy trì hắn người cũng càng nhiều để hắn đảm nhiệm cơ giáp tổng huấn luyện viên cũng là vì mục đích này không chỉ là tại quân đội toàn bộ lam tinh cũng đều sẽ bởi vì hắn mang tới thắng lợ tàu lờ s ở chỉ ợt cầu tàu một cái so thiên thần cấp chiến hạm lộ ra càng sáng tỏ ngắn gọn cầu tàu tần vân lúc này an vị tại trên ghế hạm trường bên trái đằng trước ngồi messi bên phải phía trước ngồi gần nạc dui mà ghế hạm trường cũng không chỉ là một cái ghế mà là có một nửa vây quanh tiểu hào l loại hình cái bản trên bàn bậy biện ra một mặt nửa hư hóa hình chiếu màn hình tần vân cứ như vậy ngồi tại mềm mềm trên ghế một tay bên cạnh giữa mặt bản chăm nhàm chán mại nhìn màn ảnh bên trong tình báo có quan hệ với hạm đội thứa tần vân từ lĩnh hạm trưởng chức vụ nhưng hắn không chịu trách nhiệm tàu l ợ sở chỉ ở nội bộ cụ thể quản lý hắn chỉ là giúp messi làm một cái cửa mặt đối với chiếc thuyền này quản lý công việc thì là thông qua messi đi an bài nhưng messi cũng không phải chân chính người quản lý nàng vẫn còn học tập giai đoạn cho nên chân chính tại xử lý hạm trưởng công việc nhưng thật ra là gần nạc d u i nhưng gần nạc d u i không có bất kỳ cái gì chức vụ cho nên nàng làm ra bất luận cái gì an bài cũng đều cần messi hoặc là tần vân mở miệng mới có thể chân chính truyền đạt xuống dưới mặt khác dư thần cũng đồng d ạ n g tại tàu lở sở chỉ ở bên trên treo một cái phó hạm trưởng chức vụ so sánh với messi để nói tần vân để dư thần p h ụ lên chức vụ này càng là có chút người tận hắn dùng cảm giác ở bên trong còn có thể giám thị gần nạc dui càng có thể đem công việc chủ yếu hay là làm phó quan chỉ là tại phó hạm trưởng trên chức vụ tiến hành học tập messi cho giải phóng ra ngoài trừ cái đó ra cầu tàu nhân viên có một nửa đều là tàu vulcan đi theo tới lao nhân những người này chân chính nghe hay là tần vân mệnh lệnh messi làm tần vân phó quan bọn hắn đương nhiên cũng sẽ nghe theo an bài đến nỗi gần nạc dui còn có thừa thần cầu tàu nhân viên căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn không bình thường mệnh lệnh hai người kia một cái có thực tế nhiệm vụ nhưng không có chức vụ một cái có chức vụ nhưng v ụ trách là về vặt thỏa thỏa người công cụ không có gì để nói nhiều tần vân đang nhìn trong tình báo có nâng lên phản đảng trả thù đã kích từ tinh h ỏ a hạm đội đem cái kia tài nguyên cứ điểm mang về về sau phản đảng bên kia hành động liền lộ ra rất tấp nập tăng lớn đối với tiền tuyến công kích lực độ cũng cho hai cái phòng thủ hạm đội mang đến rất lớn tổn thất cùng áp lực bất quá chiến báo phương diện cũng không có cái gì quỷ dị địa phương hơi nhìn một chút hiểu rõ một chút tình huống về sau tần vân liền đóng lại màn hình tại cầu tàu bên trong nhìn một chút tân vân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói ngẩng đầu nói ra messi để người ở chỗ này lại thêm một cái ghế dư thần thượng tá cũng là phó hạm trưởng một mực để hắn ngồi đằng sau cũng không quá phù hợp lúc này đang ngồi ở cầu tàu phía sau cùng dư thần nâng lên đầu một mặt mờ mịt hắn giống như nghe được có người nâng lên tên của mình nhưng hoàn toàn không có nghe tiếng đến cùng là vì cái gì nâng lên tên của mình phải tân vân từ trên ghế hạm trưởng đứng lên còn bao lâu mới có thể đến đặt trước vị trí messi nhìn đồng hồ hồi đáp ước chừng sáu tiếng được có tình huống như thế nào thông báo tết ta cầu tàu từ ngươi tới tiếp quản chỗ không rõ liền hỏi nhiều hỏi hai vị cố vấn tần vân k h o á t k h o á t tay thoải mái rời khỏi cầu tàu làm một tên hợp cách quan chỉ huy hạm đội thời gian d à i lưu tại cầu tàu chỉ làm cho bọn hắn mang đến áp lực cho nên tần vân rất sớm trước đó không có chuyện đều tuyệt đối sẽ không chạy đến cầu tàu đi cái này lưu lại messi tại cầu tàu bên trong quả thực có chút không quá quen thuộc dừng một chút về sau tại gần nà ánh mắt cổ vũ dưới trần trờ ngồi tại trên ghế hạm trưởng rời khỏi cầu tàu tần vân cũng không có trở về gian phòng của mình mà là tiến về phòng huấn luyện đổi một thân dễ dàng cho hoạt động quần áo dẫn theo đao gỗ từ phòng thay qu tần vân đã nhìn thấy mặc một thân quần áo luyện công màu đen mỹ dạ doz ngồi quỳ chân đang huấn luyện phòng trên chiếu nhắm mắt dưỡng thần tại tần vân tới gần mỹ dạ doz về sau mỹ dạ doz cũng c h ậ m chậm mở to mắt đứng lên cũng hướng phía tần vân không người xuống đại nhân tần vân cười cười nhẹ nhàng gật đầu không có ý tứ để ngươi đợi lâu mỹ dạ doz gật đầu không đợi bao lâu tần vân cũng không cùng mỹ dạ doz tiếp tục k h á c h khí trực tiếp nói ra vậy thì bắt đầu đi mỹ dạ doz dùng đến thanh âm nhẹ nhàng nói ra đại nhân ta cần nhắc nhở trước người Kiếm hiểu, bởi mặc am thuật ta nhưng dù là là vậy ta đến tần vân dưới chân đạp một cái một tay phất lên liền hướng phía ngay phía trước mì dạ d t v ọ tới t tựa hồ là đang một nháy mắt liền xuất hiện tại mì dạ dò ọ t bên cạnh t h ầ n đao gỗ vung ra âm thanh gào thét trực tiếp đánh út về phía mì dạ d t cổ toàn bộ quá trình quả quyết trực tiếp mà lại không chút nào lưu thủ mì dạ dò t ấ u chất thân thể so hiện tại tần vân cường đại hơn nhiều điểm ấy phi ương đã minh xác nói cho tần vân giữa hai người thân thể khác biệt tựa như là một mấy tuổi hải tử cùng một cái thời gian dài rèn luyện manh hán căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh tại năng lực bên trên hiện tại mỹ dạ dọt cũng tương tự ở mọi phương diện toàn diện nghiền ép tần vân tần vân liền xem như toàn lực ứng phó cũng đều không có chút nào uy hiếp lưu thủ loại sự tình này tự nhiên cũng chính là không tồn tại một đao kia vung ra mỹ dạ dọt chỉ là nhẹ nhàng nâng tay liền dùng đao gỗ ngăn lại tần vân công kích hai thanh đao gỗ chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra phịch một tiếng tiếng vang sắt theo đó một cái sai bước liền dịch chuyển khỏi vị trí nháy mắt gần sắt tần vân thân thể đao gỗ liền đã nằm ngang ở tần vân cổ phía trước t â n vân có chút thối lui hai bước nâng lên tay trái nhẹ nhàng sờ sờ cổ của mình đối mỹ dạ do nói ra cái kia ta cảm thấy ngươi khả năng cần áp chế thoáng c á i mình thực lực áp chế đến cùng ta không sai biệt lắm hoặc là mạnh hơn ta một điểm mức độ dạng này mới có thể đưa đến tốt đẹp huấn luyện hiệu quả mỹ dạ do tán đồng gật gật đầu thật xin lỗi đại nhân tiếp xuống ta sẽ chú ý t â n vân vung lên đao gỗ lần nữa xuống ra lập tức hai người liền trong phòng huấn luyện ngươi tới ta đi, xóa đấu, ngươi, tới ta đi ngươi lui ta vào lốp bốp thanh âm liền liên tiếp trong phòng huấn luyện xuất hiện hai thân ảnh cũng không ngừng tránh chuyện xê dịch diễn p ầ n mình vung ra vô số tàn ảnh và chạm cái này một tán nửa cái nhỏ thời gian giống như thoáng cái liền qua đi tần vân đón đỡ ra mỹ dạ do một đao chém ngang vội vàng lui ra phía sau hai bước giơ tay lên có thể có thể nghỉ ngơi hội được rồi đ ạ i nhân tần vân đặt mông ngồi tại trên đệm hai tay trống ngựa có chút chập t r ú n g s á t thực cảm thấy một chút xíu m ỏ i mệnh mỹ dạ do lần này đúng là k h ô n g chế lại nhưng từ đầu đến cuối cũng đều bảo trì tại mạnh hơn tần vân bên trên một tuyến mức độ không ngừng cho tần vân làm áp lực hai người đối với công bên trong tần vân công kích số lần rõ ràng càng nhiều nhưng không có một lần có thể thành công đối với mỹ dạ doz tạo thành uy hiếp mà mỹ dạ doz mặc dù công kích số lần so với tần vân muốn ít hơn một chút thế nhưng là một khi công kích tất nhiên liền sẽ để tần vân cảm nhận được áp lực lớn lao trừ phòng thủ căn bản là không còn cách nào khác mà đi qua nửa canh giờ này đối luyện mỹ dạ doz cũng coi là đối với tần vân tình huống trước mắt có một cái cơ bản hiểu rõ ngồi q u ỳ chân tại tần vân t r ư ớ c m ặ t về sau mỹ dạ doz cũng nhẹ nhàng mở miệng nói đại nhân người vấn đề trước mắt là bước chân quá mức hỗn loạn lực lượng của thân thể quá mức phân tán mặc dù nắm giữ lưu lại ba phần lực kỹ xảo nhưng là cũng không có đi tất cả lực lượng chứng thực đến cụ thể công kích tại dưới tình huống bình thường không có cách nào bảo trì tinh khí thần thống nhất không thể đem khí thế rót vào đến công kích của mình bên trong nếu như những vấn đề này có thể giải quyết đại nhân ngươi bây giờ kiếm thuật trình độ trí ít có thể tăng lên một cái cấp bậc cuối cùng kiếm thuật sử dụng không phải là lấy cơ giáp kiếm thuật bám vào tại cá nhân kiếm thuật hẳn là lấy cá nhân kiếm thuật đến thôi động cơ giáp kiếm thuật đại nhân ngươi trước mắt biểu hiện ra ngoài tình trạng càng tiếp xúc quá gần cơ giáp kiếm thuật phong cách dạng này cũng là không đúng chủ thứ làm phản. Thân vẫn hỏi, vậy bây giờ ta nên làm như thế nào mỹ dạ do nói ra cơ sở một lần nữa học tập cơ sở mai cho đến đ ê m cơ sở hóa thành bản năng mới thôi đề nghị của ta là mỗi ngày phối hợp bộ pháp vung đao nghìn lần tại trong quá trình này nắm giữ lực lượng cùng khí thế sử dụng tại cơ sở triệt để kiên cố quen thuộc trước đó ta không đề nghị đại nhân ngươi tại điều kiện cơ giáp thời điểm tiếp tục sử dụng kiếm thuật đối địch t h ầ n vân nuốt vớt cánh tay được ngươi là chuyên nghiệp ta nghe ngươi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau tần vân liền một lần nữa cầm lấy đao gô đứng lên tại mỹ dạ doz biểu thị cùng viện trợ giới bắt đầu thuần túy vung đao huấn luyện mà mỹ dạ doz tại tần vân huấn luyện trong thời gian này cũng là vẫn đứng tại tần vân trước người đảm nhiệm hợp cách lao sư thỉnh thoảng đưa ra tần vân vung đao lúc vấn đề xuất hiện tại mỹ dạ doz không sai biệt lắm tương đương tay nắm tay dạy b ả o phía d ư ớ i tần vân trùng luyện cơ sở trong quá trình này thật đúng là cảm thấy một chút cùng trước kia bản thân luyện kiếm khác biệt cảm giác nhưng là rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả lập tức lại để cho tần vân có một loại học tập niềm vui thú Eflét luy hạ vội v à chạy tới phòng huấn luyện sau đó cho tần vân báo cáo một cái tình huống hạm đội thứ tư khẩn cấp gửi thư tín tại cách chúng ta hiện tại mới thôi tiếp cận một giờ đánh dấu tốc độ vị trí bên trên quân đội bạn hạm đội lọt vào công kích trước mắt hạm đội thứ tư đã khẩn cấp điều động hạm đội tiến về chi viện hy vọng chúng ta cũng có thể phái ra lực lượng tiến hành tiếp viện một bên mỹ dạ do lấy tới sạch sẽ khăn mặt cùng bình nước đặt ở tần vân trên tay tần vân cầm khăn mặt lao đầu bên trên mồ hôi khẽ n h ư mày tình huống thế nào e f l é luy lắc đầu hạm đội thứ tư từ m ư ơ i chiếc chiến hạm tạo thành nhỏ hạm đội tăng nộ t s o n g p h vân trở ạ i liệt kịch t lại nhìn về phía mỹ dạ dọn nói ra mỹ dạ n h ú y hôm nay tới đây thôi thu thập một chút đi kiểm tra khung máy tùy thời chuẩn bị xuất kích minh bạch an bài xong về sau tần vân cũng là khe khẽ lắc đầu hiện tại phía i này làm trước thành lập phòng tuyến hai cái hạm đội phải chịu trách nhiệm khu vực kỳ thật không nhỏ tần vân cảm thấy hoặc là liền đem phòng tuyến tại hướng phía sau rồi t h i ệ t để tới gần mặt trăng phương hướng hai bên khoảng cách tốt nhất đừng vượt qua tiêu chuẩn tốc độ xuống một giờ hành trình như vậy phòng tuyến cũng có thể dạy đặc biệt không cần phụ trách lớn như vậy khu vực tuần tra hiện tại phòng tuyến khoảng cách mặt trăng bên kia mấy giờ khoảng cách xa phòng tuyến liền phải kéo đến càng thưa thớt cần bảo đảm diện tích cùng khu vực cũng liền càng lớn còn phải phái ra tuần tra hạm đội không ngừng tàn bộ đây không phải nói rõ tại nói cho địch nhân đến a đến a người đến a h ư ớ n g hồ hiện tại nói rõ còn có một nhánh gạ lạ hạm đội giấu ở làm tinh vòng bên trong loại này đem binh lực phân tán cách giải quyết thật không quá phù hợp cho nên tần vân cũng thật sự là không rõ ràng liên bang thượng tầng đến cùng là đang nghĩ thứ gì từ bố trí lên đến xem hai cái hạm đội đó chính là vì bảo hộ l một s l hai lượng cái vệ tinh bày đồng thời còn có thể chiếu cố đến mặt trăng chiếu cố đến phía sau trụ vực an toàn mới có thể làm ra an b à i như vậy nhưng là bây giờ rõ ràng là binh lực không đủ làm như vậy rõ ràng là có chút được không bù mất l i ê n xem như đem hai cái hạm đội cho về sau chuyển một chút ở hai cái vệ tinh bày cùng vũ trụ vị trí trung tâm kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể nha mà lại tần vân càng thấy phòng thủ tốt nhất chính là công kích thật muốn áp bách đến phản đảng bên kia rút không ra một điểm lực lượng đi ra cái kia còn cần đến hiện tại phiền t o i như vậy coi như mặt trăng căn cứ thứ đó lưu lại ít nhất lực lượng phòng vệ đối diện cũng đều không có dư lực phái binh tới tập kích trực tiếp đang huấn luyện phòng tắm rửa một cái tần vân liền chạy tới cầu tàu tại tần vân đi vào cầu tàu thời điểm tàu lở sở h r ị ớt đã thoát ly hạm đội lấy tốc độ cao nhất đi thuyền tiến về tìm kiếm chi viện giao chiến địa điểm cái này một hồi thời gian liền đã cùng tinh hỏa hạm đội kéo ra thật xa khoảng cách lúc đầu tàu lở sở h r ị ớt chính là một chiếc cao tốc chiến hạm so với liên bang hiện tại tốt nhất thiên thần cấp chiến hạm tốc độ còn muốn càng nhanh khả năng đã là trước mắt cả nhân loại vốn có tốc độ nhanh nhất thông thường chiến hạm tần vân đi vào cầu tàu thời điểm bộ đội cơ giáp liền đã chuẩn bị muốn xuất kích khoảng cách này xác thực không có quá xa tần vân trực tiếp liền mở miệng báo cáo tình huống messi đứng tại tần vân bên người báo cáo nhiều nhất trong vòng mười phút có thể đến giao chiến khu vực chúng ta trước mắt đã cùng giao chiến khu vực hạm đội thứ tư chiến hạm lấy được liên hệ hạm đội thứ tư mười chiếc chiến hạm hết thẻ sáu mươi bảy đại cơ giáp một mực duy trì lui thế hướng phía bên ta tới gần nhưng trước mắt đã bị đánh chìm hai chiếc nhưng bởi vì sớm tuyên bố khí hạm mệnh lệnh cho nên nhân viên hy sinh số lượng không cao c ầ n t ạ i kết thúc chiến đấu sau giúp cho thu về phản đàng hết thể xuất động m ư ơ i bảy tàu chiến hạm cũng tại đối phương cơ giáp biên đội bên trong trinh sát đến thần đợ cơ giáp tồn tại bộ đội cơ giáp đã làm tốt xuất, kích chuẩn bị, tùy thời có thể xuất kích. t â n vân gật gật đầu mệnh lệnh bộ đội cơ g i á p xuất kích toàn diện phản quân hạm đội phải theo messi thuật lại tàu l ợ sở chỉ ở cấp tốc mở ra cơ g i á p xuất kích chương trình bị dạ do lái sơn làm à u đen phẹn t o n g b ẹ n một ngựa đi đầu dẫn đầu xuất kích chỗ mang theo trang bị cũng cùng t â n vân sử dụng hơi có khác biệt đặc biệt là ba lô hai bên treo đầy hai thanh trạm hạng đao tại xuất kích sau khi hoàn thành t â n vân cũng có thể nghe thấy cầu tàu bên trong cờ ý cờ nhân viên báo cáo âm thanh số một mở tệ ổ trang bị khởi động giải trừ cố định kết nối bắt đầu bị dạ do trung úy mở tệ ổ trang bị quyền khống chế đã chuyển giao tần vân đưa tay ở trước mặt mình trên mặt b à n ấn xuống một cái tàu thiên hỏa phía trước nhưng không có như thế một cái bản đ ỗ n g nhiên tần vân liền cảm giác cầu tàu bên trong có như thế một cái bản kỳ thật cũng thật đúng là có có điểm không tệ cảm giác chính là thuận tiện rất nhiều trên mặt bàn bắn ra một bộ máy chiếu giả lập tần vân một bên nhìn xem vừa mở miệng nói ra giả đã quản chế tăng cường đối với xung quanh kiểm tra liên lạc tàu vung can xác nhận hạm đội tình huống toàn viên thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái messi lớn tiếng lặp lại toàn viên thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới hạm kiều c h í bắt đầu tất cả mọi người ai vào chỗ ấ y tăng cường d cờ y cờ lập tức liên lạc tàu vulcan xác nhận hạm đội tình huống từ n g tiếng loảng xoảng thanh â m tại cầu tàu tất cả mọi người vang lên bên hai nhẹ nhàng một cái chấn động cầu tàu liền từ nguyên bản dưới vị trí chìm đến chiến hạm vị trí trung tâm chìm xuống về sau liền lại che đ ậ y không cần lo lắng bởi vì cầu tàu bị phá hư mà đưa đến chiến hạm vô pháp hành động cờ y cờ tại d ư ớ i hạm kiểu chìm hoàn tất về sau cũng lớn tiếng báo cáo tàu vulcan hồi âm tất cả bình thường tân nhìn xem trước người hình chiếu nhìn không chuyển mắt nói một câu để bọn hắn chú ý cảnh giới phải messi có chút kỳ quáy nhìn về phía tân tân vân nhìn màn ảnh bên trong hình tượng một cái đại biểu cho điểm sáng tụ quần một điểm sáng sau đó là mấy cái kể cùng một chỗ điểm sáng sơ sơ cái c ầ m nói ra vừa ra tới liền gặp phải quân đội bạn bị tập kích luôn cảm giác có chút t r ù n g hợp mặc kệ là t r ù n g hợp hay là cái gì cái khác để phòng thoáng cái tổng không có cái gì sai nói xong tần vân đưa tay điểm tại màn hình s ắ t bên mấy cái kia điểm sáng phía trên đang nhảy ra chuyên mục bên trong trông thấy một cái giống như nhìn thấy qua chiến hạm danh tự chiếc chiến hạm này tân vân nhìn về phía messi hỏi dịch tùy tại chi hạm đội kia bên trong messi mỹ môi khẽ gật đầu một cái ân ta cũng là đằng sau mới biết được tần vân trầm ngâm một tiếng cái kia tốt nhất là ta quá buồn lo vô cớ ngươi cũng không cần quá lo lắng mị dạ do trung ý cơ giáp năng lực điều khiển rất biêu hãn đủ để bảo hộ còn lại chiến hạm không nhận uy hiếp mấy phút đồng hồ sau cờ y cờ báo cáo âm thanh trợn nhớ tới mị dạ do trung ý cơ giáp đã cùng đối phương bắt đầu giao chiến hình tượng chuyển qua kỳ thật chiến đấu kế tiếp hình tượng cũng coi không vừa mắt mị dạ do ọ thực lực cái kia thế nhưng là còn cao hơn tần vân là chân chính vượt qua đến một tầng khác cái chủng loại kia đối phó chỉ là mười mấy tàu chiến hạm lực lượng căn bản không cần có bất kỳ hoài nghi Cái trước đó messi liền báo cáo qua chính xác đến phản đảng một phương có thân đợi cơ giáp nguyên bản cũng chỉ là rơi tại bọn hắn bên kia phổ thông cơ giáp đằng sau mà đợi đến mỹ dạ do cơ giáp xuất hiện về sau cũng tất cả đều như ong vỡ tổ vật lên số lượng thật đúng là không ít khoảng chừng hơn ba mươi đ ạ i thần bên ợ i cơ giáp tàu l ợ sở chỉ ợt cầu tàu bên trong người nhìn thấy dạng này một hình ảnh về sau cũng lập tức toàn bộ quay đầu nhìn về phía tần vân messi càng là có chút nóng n ả y trực tiếp mở miệng nói ra trưởng quan cái này chỉ sợ là cái cặp ấy m ị dạ do trung úy bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm cái này bọn hắn chỉ là tàu l ợ sở chỉ ợt đã xuất phát hiện tại đến giao chiến địa điểm bộ đội cơ giáp nhưng là cũng bao hàm bây giờ ngay tại rút lui hạm đội thứ tư mấy chiếc chiến c c h i ế hạm kia t h ầ n đỡ cơ giáp trước đây không lâu mới là những cái kia người cường hóa sử dụng cơ giáp mà bây giờ nơi này liền xuất hiện ba mươi máy đài nếu như tất cả đều là người cường hóa điều khiển lời nói vậy bây giờ địch nhân năng lực tác chiến coi như so với lúc trước tàu phẹn t ổ n cao nhiều lắm bất quá tần vân cũng không có gấp mà là quay đầu nhìn về phía gần nạc dui nói ra du trung tá tình huống này ngươi có ý kiến gì không hẳn là sản xuất hàng loạt cấp đội trưởng máy hoặc là tinh anh máy nguyên bản tàu phẹn t ổ n liền có thờn đỡ cơ giáp máy đo kiểm tra vạch đi qua mấy lần khảo thí về sau tất cả tư liệu liền đã toàn bộ chuyển về vũ trụ liên hợp đến giờ đã qua thời gian lâu như vậy lấy được sản xuất hàng loạt cũng không kỳ quái nhưng là thận đỡ cơ giáp bản thân kết cấu phi thường phức tạp có biến hình thành c h ó i buộc năng lực nhưng là trong thực chiến biến hình công năng cũng không có quá lớn ý nghĩa cho nên sản xuất hàng loạt thận đỡ cơ giáp hẳn là hủy bỏ rơi biến hình công năng tại tiến một bước giảm xuống thao tác khó khăn đồng thời cũng sẽ đối với cơ giáp tính năng mang đến nhất định ảnh hưởng nói đến đây gần nạc duy cũng nhìn về phía tần vân nói ra liên bang nội bộ còn có không ít vũ trụ liên hợp tận tàng gián điệp liên bang sản xuất hàng loạt máy kiểu mới sự tỉnh cần phải sẽ không là bí mật đối với cái này vũ trụ liên hợp làm ra tương ứ ư ơ n g đối sản xuất hàng loạt trước mắt duy nhất có sản xuất hàng loạt tư cách khung máy cũng là bình thường tình huống Trường quan nếu chương c n hai trăm bảy mươi mốt qua lại xáo lộ gần nạc duy dùng đến không hiểu ánh mắt từ trên người tần vân khẽ quét mà qua nhẹ nhàng gật đầu người ánh mắt chú ý đồ vật luôn luôn cùng những người khác không giống tân vân cười buông tay không nhanh không chậm nói ra đây là bởi vì ta biết chính ta còn rất vô tri cần ôm lấy càng nhiều tò mò đi biết nhiều thứ hơn g ầ n nạc duy trầm mặc một chút tại tân vân nhìn chăm chú ánh mắt dưới k h ẽ gật đầu một cái không sai hai t ậ c hôn hết u y sắc thực so thuần chủng nhân loại có được càng cường đại cá nhân tố chất thân thể thân thể con người có một chút khuyết điểm cũng phải để bù đắp lực lượng càng cường đại thích ứng lực cao hơn sức chịu đựng kéo dài hơn thụ thương cũng có thể khôi phục được càng nhanh đối với nhân loại mà nói đại đa số ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn đến nói đều không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đại đa số so với người bình thường càng thông、minh. trong đó không thiếu tồn tại cùng loại với thiên tài dạng này người nhưng mặc kệ là tại làm tinh hay là tại sao hỏa thiên tài dù sao chỉ là số ít c h ỉ ít ta biết những cái kia hôn hết u y người không có người nào có thể làm được như ngươi loại này mức độ ngay tại hai người nói chuyện những thời giờ này bên trong đi theo mỹ dạ do cùng nhau xuất kích đến tiếp sau bộ đội cơ giáp cũng đổi tới gia nhập vào chiến đấu bên trong đi mỹ dạ do điều khiển khung máy tại giao chiến khu vực trung tâm vừa đi vừa về sen kẽ lúc này cũng đã đem mấy đài đối diện thẫn đỡ cơ giáp đánh thành máy vỡ nhưng đánh tan càng nhiều hay là đối phương phổ thông khung máy gần nã nhìn lướt qua trên màn hình lớn hình tượng lại mở miệm nói ra ngươi ngược lại là không có chút nào lo lắng ngươi p h ả i đi ra người sẽ tao nổ g nguy hiểm thủ hạ ta người thế nhưng là rất mạnh tân vân khen thoáng cái dưới tay mình phi công trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ gần nạc d u i đối với hôn huyết đánh giá nếu như những cái kia hôn huyết tố chất thân thể cùng năng lực thật có lợi hại như vậy này thiên nhiên liền so với người bình thường càng thích hợp trở thành chiến sĩ trở thành cường đại phi công đến nỗi những cái kia hôn huyết có thể hay không gia nhập quân đội loại này đ ầ n đ ộ n vấn đề không có đi hỏi tất yếu vậy khẳng định tất nhiên sẽ gia nhập vào phản đảng trong quân đội đi nhưng cho tới bây giờ tần v â n cũng không biết bản thân đánh tan những cơ giáp kia bên trong có hay không hôn huyết phi công tồn tại tạm thời đến nói là không có cách nào tiến hành kỹ càng so sánh thế nhưng là như là đã có loại này hôn huyết phi công vậy tại sao phản đảng bên kia còn tại như vậy chăm chỉ không ngừng người theo đuổi người cường hóa chỉ cần cùng người gã là nhiều vốn liền là cái này hai mươi năm đến nay một m ự c sinh nhân tài ưu tú cái kia sẽ còn thiếu người cường hóa kế hoạch căn bản cũng không cần gấp gáp như vậy tới làm trừ phi trong này còn có cái gì gần nạ không có nói ra bí mật tỉ như nói những cái kia hôn huyết kỳ t h ậ t nhận gạ l à đế quốc bảo hộ cùng hạn chế nhưng bất kể như thế nào cũng phải hơi chú ý một chút chú ý phản đảng bên kia tùy thời có khả năng nhảy ra thiên tài phi công t r ư ờ n g quan tàu v u n c a n truyền tin hạm đội thứ hai hạm đội chủ lực gặp công kích đây là trình biên hạm đội chính diện tiến công hiện tỉnh cầu chúng ta lập tức tiến về chi viện mặt trăng căn cứ mệnh lệnh tinh hỏa hạm đội lập tức đi vòng tiến về hạm đội thứ năm chỗ khu vực tiến hành tiếp viện để hạm đội đi vòng tiến về tiếp viện k h á t mệnh lệ tháng thiếu tá đem tàu thiên hỏa cái kia mấy đài lôi đ ỉ n h khung máy cho phân phát xuống dưới tân vân nhẹ nhàng thở dài nhắm mắt lại thật là dù sao chỉ cần là ta đi ra liền kiểu gì cũng sẽ một sự kiện tiếp lấy một sự kiện đúng hay không cái này quen thuộc xáo lộ cảm giác quen thuộc này đã là để người có chút thân thiết lại là để người cảm thấy bực bội loại này vòng một bộ vòng một chiến lược loại này mỗi lần đều thông qua chỉnh thể hành động để đạt tới mục tiêu hành động phương thức tổng hy vọng một mũi tên số điêu an bài mụi nhử xáo lộ dương đông kích tây luôn luôn đem chân chính hành động mục tiêu cho dấu ở lần lượt tổ hợp mở to mắt tần vân khe khẽ lắc đầu nói ra ta biết phản đảng bên kia tổng chỉ huy tham mưu hay là chiến thuật sĩ bọn hắn rất tuyệt thật rất tuyệt từ vừa mới bắt đầu liền để liên bang ăn rất lớn thua thiệt để ngươi cho là bọn họ mục tiêu là như thế này nhưng kỳ thật bọn hắn thông qua những thứ này hành động đạt tới mục tiêu lại là như thế đợi đến liên bang kịp phản ứng thời điểm liền đã ăn thiệt tòi đi một bước tính ba bước từ đầu tới đôi đùa với liên bang chơi nhưng là không cần thiết nhiều lần đều chơi như vậy đi ngươi nói đúng à duy c h ú n g tá g ầ n nạc duy trì trầm mặc không nói gì tần vân cũng đông nhiên đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc động tác này cũng làm cho vừa mới đứng lên mấy tên cầu tàu nhân viên chậm rãi ngồi xuống đầu tiên là tập kích hạm đội thứ tư tuần tra hạm đội thời gian tạp đến vừa vặn để khoảng cách gần nhất chúng ta tiến hành tiếp viện chi này tuần tra hạm đội chiến lược không đủ tập kích hạm đội chiến lược đủ để nhẹ nhóm giải quyết bọn hắn lại vẫn cứ kéo dài đến chúng ta đến chật chật mà bây giờ chúng ta xuất hiện bộ đội cơ giáp cùng đối phương cũng bắt đầu giao chiến lúc này hạm đội thứ hai bên kia gặp tập kích có thể cầu viện hay là chỉ có tinh hòa hạm đội thời gian cũng tạp đến càng tốt hơn cho nên chỉ có thể để tinh hòa hạm đội tiến về tiếp viện. thời gian này tạm đến khéo như thế r ư ợ u cũng cho ta không khỏi vì đó sợ h a i thán phục như vậy hiện tại đối diện đến cùng là chuẩn bị làm cái gì dù trung tá ngươi có ý nghĩ gì à gân nạc d u i mà không biểu tình nói ra ta không biết nếu như ngươi hoài nghi là ta tiết lộ ra ngoài hành tung hạm đội vậy ngươi bây giờ có thể để người đem ta bắt lại không ta cũng chưa từng hoài nghi ngươi tân vân cười nhạt một tiếng nói ra ta không có cho rằng hạm đội động tĩnh là ngươi tiết lộ ra ngoài ta chỉ là muốn xác nhận một chút mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì tương đối ngươi đến nói ta cảm thấy ngươi cần phải muốn hiểu một chút gân nạc dùi khe khẽ thở dài vũ trụ liên hợp hiện tại hành động. mục tiêu chân chính không nhất định là tinh hỏa hạm đội của ngươi cũng khó nói tinh hỏa hạm đội của ngươi cũng tại mục tiêu của bọn hắn bên trong chỉ là đơn thuần vì tiêu diệt tinh hỏa hạm đội của ngươi ta tin tưởng vũ trụ liên hợp sẽ không làm an bài như vậy ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không chỉ làm ra an bài như vậy rất có thể bọn hắn còn sẽ có mặt khác hạm đội tập kích những địa phương khác thế nhưng là nếu như bọn hắn thật chỉ là vì tiêu diệt ngươi cùng tinh hỏa hạm đội vậy kế tiếp chúng ta khẳng định sẽ còn đối mặt càng nhiều h ỏ n g bét tình huống bởi vì một khi bọn hắn bắt đầu hành động vậy đã nói rõ bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ tần vân trầm ngâm một tiếng mở miệng nói ra, phong tỏa chiến hạm thông tin. tất cả thông tin nhất định phải đi qua cầu tàu tiến hành bổ sung đầu pháo sáng mạnh chuẩn bị tin tức thông chi mỹ dạ do trung uý để nàng mau chóng giải quyết hết tất cả định nhân thuận tiện hỏi hỏi nàng có hay không cùng những người khác tiến hành qua thông tin rất nhanh mỹ dạ do ọ hồi phục tin tức chuyển tàu l ờ sợ t r i ợt cầu tàu sau đó từ cờ ý cờ báo cáo nhanh cho tần vân trưởng quan mỹ dạ do trung uý hồi âm không có bất kỳ người nào tiến hành qua thông tin để nàng bảo t r ì trừ b u ồ n h ạ m bên ngoài cấm chị cùng bất kỳ người nào khác tiến hành thông tin minh bạch tần vân đông nhiên lộ ra một vòng ý cười lại nhìn về phía gần nạc dui nói ra ngươi biết không ta bỗng nhiên lại có chút chờ mong phản đảng bên kia động tác kế tiếp c ư ờ i ha ha một tiếng tần vân từ trên ghế đứng lên dư thần thượng tá hiện tại bắt đầu từ ngươi tới tiếp quản cầu tàu messi phó hạm trưởng cùng du chúng ta hiệp trợ chú ý tăng cường đối với chung quanh cảnh giới nói xong tần vân liền trực tiếp rời khỏi cầu tàu tiến về gã dạ làm chuẩn bị hiện tại bất kể như thế nào phản quân hành động đã đạt tới mục đích của bọn hắn đó chính là đem hắn cùng tinh hỏa hạm đội tách ra đến đối diện tựa hồ rất quen thuộc hắn hành động hình thức nắm giữ hắn cùng ngạo cùng tự tin bên này nhận tập kích cầu viện hắn sẽ làm ra lựa chọn làm lại chính là đơn hạm tới tiến hành tiếp viện. mà bây giờ hạm đội thứ hai đụng phải tập kích tinh h ỏ a hạm đội nhất định phải tiến về hạm đội thứ hai hạm đội chủ lực vị trí chỗ ở tiến hành tiếp viện vậy liền đại biểu cho tinh h ỏ a hạm đội sẽ tiến một bước kéo dài cùng hắn chỗ khoảng cách cường đại là chuyện tốt tự tin là chuyện tốt thế nhưng là tại một ít người trong mắt bởi vì cường đại mà mang tới tự tin cái kia cũng có thể sẽ trở thành n ư ợ điểm cũng tỷ như nói là hiện tại chỉ cần phản đảng đối với hắn có ý tưởng vậy khẳng định sẽ không bỏ qua hiện tại cơ hội này phái ra chân chính siêu cấp vương bài tới đối với hắn tiến hành nga bắn mà bây giờ tần vân liền phi thường chờ mong một màn này phát sinh nếu như đối phương chỉ cân nhắc đến hắn năng lực tác chiến mà sai phái ra trình độ nhất định siêu cấp vương b à i tới cái kia tần vân ngược lại là rất muốn nhìn một chút đối phương tại biết tàu lở sở chỉ ở bên này nhưng thật ra là có hai cái siêu cấp chiến lực thời điểm trên mặt biểu lộ đến cùng sẽ có bao nhiêu bực cười đến nỗi hạm đội bên kia chín mươi tám tàu chiến hạm tăng thêm một chiếc hàng không mâu hạm tác chiến lực lượng cũng không phải có thể tùy tiện tập kích đối tượng coi như tinh hỏa hạm đội nửa đường bên trên bị chặn đường cũng không hề quan hệ coi như tinh hỏa hạm đội là thức ăn tâm t ứ c cũng không phải mỗi người đều có cái này răng lợ phải biết tại chi hạm đội kia bên trong thế nhưng là có tám vị tại đẳng cấp bên trên cùng tần vân giống nhau phi công coi như bởi vì riêng phần mình đặc điểm cùng am hiểu phương hướng khác biệt không có phi ưng dạng này hoặc đến hiệp trợ bọn hắn chiến đấu nhưng tại thuần túy năng lực tác chiến bên trên bọn hắn đối với thế giới này đến nói cũng là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp vương bài tàu l ờ sở chỉ ở không phải xương dễ gặm có thể tinh h ỏ a hạm đội đây tuyệt đối là một cái có thể để người đâm đến đầu rơi máu chạy xương vỡ vụn tảng đá tần vân hiện tại là ước gì chung quanh có người mai phục vậy liền có thể đánh cho bọn hắn sợ chết khiếp hô to ba ba từ xưa sáo lộ được lòng người người cái này gọi là có qua có lại tinh h ỏ a hạm đội cùng hiện tại tàu lỡ sợ chỉ ớt là không cần lo lắng thế nhưng là hạm đội thứ tư cùng mặt trăng căn cứ bên kia có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng liền không tốt l ắ m nói nếu như địch nhân có thể đem bọn hắn cùng tinh h ỏ a hạm đội dây dưa ở đây hạm đội thứ tư cùng mặt trăng căn cứ bên kia liền xác thực không bỏ ra nổi cái gì quá mức đ ẳ n g cấp cao chiến lược đi ra tinh nhuệ phi công đương nhiên là có đủ để coi là vương bài người khẳng định cũng có thể tìm được nhưng k u y ế t thiếu tính quyết định chiến lược kia là khẳng định phổ biến lực lượng yếu tại phản đảng một phương cũng là xác định cho nên nếu như phản đảng thật thừa cơ hội này lần nữa tập kích hạm đội thứ tư hoặc là mặt trăng căn cứ cái kia liên bang một trăm phần trăm sẽ ăn được một cái thiệt t ỏ i lớn duy nhất để t ầ n vân có chút không rõ chính là vì cái gì phản đảng hiện tại bỗng nhiên ở giữa liền quyết định làm ra động tác như vậy chẳng lẽ tinh môn bên kia đã xác định trong thời gian ngắn sẽ không toát ra vật có uy hiếp thế nhưng là bọn hắn lại là làm sao xác định điểm ấy chương hai trăm bảy mươi hai khúc n h ạ c dạo tăng thêm cầu khen thưởng cầu đặt mua gà dạ bên trong t ầ n vân thay xong y phục tác chiến leo lên bản thân khung may bắt đầu ở khoang điều khiển bên trong chờ lệnh tựa như gần nạc dui nói như、vậy. nếu như phản đảng lần này nhằm vào mục tiêu thật là hắn như vậy tiếp xuống phản đảng bên kia khẳng định còn sẽ có động tác khác sẽ phái ra càng nhiều địch nhân tới tập kích hắn là địch ư ơ n nhiên. hiện can g khi kích lại tới Mà một đảm xuất tập có đ nhân của hắn cái t i ê u tất nhiên sẽ là hợp cách lại cường đại đối thủ sớm chuẩn bị sẵn sàng mới không còn tại địch nhân đ ỗ n g nhiên xuất hiện thời điểm luống cuống tay chân đang ngồi vào khoang điều khiển sau tần vân trước hết đối với khung máy tiến hành một phen kiểm tra dù sao lần này rời khỏi quá lâu đối với khung máy tình huống cũng vẫn là cần đổi mới hiểu rõ cũng tương tự nhất định phải phòng bị khung máy tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này phải chăng c ó bị những người khác từng dở trò Mặc dù thông tin sáng lên tại kết nối về sau khoang điều khiển bên trong liền vang lên messi thanh âm trường quan địch nhân đã rút lui dựa theo sau cuộc chiến điều lệ chúng ta cần hiệp trợ chi này tuần tra hạm đội thu về cứu viện trước đó bị đánh chìm hai chiếc chiến hạm thoát ly thuyền viên ta biết để bộ đội cơ giáp ở bên ngoài phụ trách cảnh giới địch nhân có khả năng sẽ tại chúng ta tiến hành thu về công việc trong quá trình lần nữa phát động tập kích tăng cường đối với chung quanh giám sát cường độ minh bạch thân vân nhẹ gật đầu hỏi nhiều một câu dịch tùy không có sao chứ có lẽ là bởi vì tần vân dùng chính là cầu tàu thông tin hỏi nàng việt tư messi thanh âm cũng biến thành nhỏ giọng không có việc gì hắn ngồi chiến hạm không có nhận quá nhiều công kích người cùng chiến hạm cũng còn bình yên vô sự không có việc gì liên tốt có tình huống như thế nào trước tiên cho ta biết ta sẽ t ạ i điều k h i ể n trong khoang thuyền trợ lệ n h được rồi trưởng quan mặc dù chỉ là hai chiếc chiến hạm bị đánh chìm mà bây giờ có chừng chín chiếc chiến hạm đến tiến hành sau cuộc chiến thu về công việc có thể cái này cũng, cũng không phải là cái nhẹ nhõm chuyện đơn giản coi như sớm hạ đặt khí hạ mệnh lệnh thuyền viên đoàn t h ô n g qua loại phương thức nào đến thoát ly chiến hạm cũng đều không phải hoàn toàn cố định kỳ hoa người thậm chí có khả năng mặc lên du hành vũ trụ phục liền trực tiếp mở ra cửa khoang nhảy ra chiến hạm ai biết cuối cùng sẽ bị vung ra địa phương nào đi mà lại trước sau địch nhân truy kích chi này tuần tra hạm đội trọn vẹn truy vượt qua nửa giờ mà cái này thế nhưng là một đường thẳng tắp truy kích nửa giờ cái này cũng liền dẫn đến tiếp xuống thu về công việc liền sẽ biến thành một cái tương đối quá trình dài dằng dặc một bên lục soát một bên thu về cuối cùng còn phải đối với hai chiếc đánh chìm chiến hạm triệt để kiểm tra một lần xác nhận có tồn tại hay không không có thoát ly chiến hạm người sống sót cái này một đường lục x o á t trở về cũng càng thêm kéo dài tàu l ợ sở h ỉ ị ợt cùng tinh h ỏ a hạm đội tương đối khoảng cách tần vân thậm chí có thể tưởng tượng tiếp x u ố n g mở ra thu về công việc chỉ sợ cũng đều tại phản đảng tính toán bên trong mà tàu l ợ sở h ỉ ị ợt vì bảo hộ những chiến hạm này tiến hành chậm rãi thu về công việc cũng chỉ có thể lựa chọn thủ hộ tại hạm đội thứ tư cái này mấy chiếc chiến hạm bên người dạng này xem xét tần vân cũng càng ngày càng cảm thấy tuần tra hạm đội bị tập kích hạm đội thứ hai bị tập kích chính là bị phản đảng bên kia tính toán kỹ lần nữa tập kích tốt nhất cơ hội chính là đối với hai chiếc bị đánh chìm chiến hạm tiến h không chỉ muốn bảo vệ tàu lở sở chỉ ợt bản thân muốn bảo vệ tuần tra hạm đội còn lại tám chiếc chiến hạm càng cần hơn bảo hộ tiến về hai cốt chiến hạm tiến hành thu về nhiệm vụ đang lục bộ đội nếu đổi lại là hắn tần vân cũng sẽ lựa chọn tại dạng này một cái thời gian bên trong khởi xướng tiến công nếu như địch nhân chân chính bị tập kích cái kia tất nhiên liền chỉ biết là ở thời điểm này nếu như toàn bộ kế hoạch tác chiến đều là một trận âm nhu cùng s á o lộ và một bộ vòng một kế hoạch cùng an bài như vậy hiện tại cái này bộ phận đó chính là một lần dương hưu lấy hắn tần vân cùng ngạo cùng tự tin đối t ư ợ thân lực lượng tín nhiệm đương nhiên liền sẽ không vứt bỏ chiến hữu liền nhất định sẽ tuyển chọn cứu viện. cái này trốn nửa giờ tại tàu lở sở chỉ ớt xuất lĩnh dưới tuần tra hạm đội đường cũ trở về một bên lục soát một bên cứu viện cái này thời gian một tiếng đi qua đến thật nhanh từ trong vũ trụ mang về rất nhiều cái khung máy bị phá hư phi công cũng triệt để lục soát xong bị kích phá thứ hai tàu chiến hạm từ bị phá hư chiến hạm chung quanh thu về mấy cái cỡ lớn khoang cứu thương đang lục khoang thuyền các loại thậm chí còn thật có loại kia chỉ mặc du hành vũ trụ phục tại trong vũ trụ tung bay a tung bay a kỳ hoa trọn vẹn thu về hơn ba trăm người trở lại tuần tra hạm trong đội hoàn hảo chiến hạm bên trên đến nỗi tàu lở sở chỉ ớt thì là không có cái này không thích hợp cũng không an toàn đối với thứ hai c h i ế t bị kích phá chiến hạm tiến hành xác nhận đồng thời hoàn toàn kiểm tra một bên xung quanh trụ vực lợi dụng thông tin kêu gọi một đoạn thời gian mặc kệ là tín hiệu cầu cứu hay là thông tin hồi phục đều không có về sau cái này cỡ nhỏ hạm đội mới lại tiếp tục hướng về phía trước trở về thu bị địch nhân đánh tan chiếc thứ nhất chiến hạm phía trước tất cả công việc đều không có nhận bất kỳ quái nhiễu nào nhưng cái này cũng không có thể làm cho tần vân nhẹ bên trên một hơi mà là trở nên càng thêm cảnh giác thích hợp nhất tập kích cơ hội chính là đối chiến hạm kiểm tra thời điểm lần này phản đảng bỏ qua cơ hội này nhưng còn lại một lần tia liền khẳng định sẽ một mức bắt lấy một đường tiến lên rốt cục bị địch nhân đánh tan chiếc thứ nhất chiến hạm cũng xuất hiện tại khoang điều khiển màn hình hiện ra trong tấm hình mà thông qua số liệu tư liệu biết được chiến hạm chung quanh cũng có rất nhiều tín hiệu cầu cứu ngay tại lấp l ó tại nhỏ hạm đội tới gần cái kia chiếc bị đánh chìm chiến hạm về sau tân vân cũng ở thời điểm này kết nối cầu tàu thông tin làm ra bản thân phân phó cùng ăn bài thông cáo tất cả mọi người ba máy một tổ phân biệt đối với tín hiệu cầu cứu tiến hành xác nhận thu về tạm dừng đối chiến hạm kiểm tra lục soát cứu công việc đợi đến ngoại bộ lục soát cứu sau khi hoàn thành lại phái g a đang lục bộ đội tiến vào hải cốt chiến hạm tiến hành lục soát xác nhận dạ đà quản chế có phát hiện hay không cái gì dị thường trường quan tạm thời còn không có bất luận phát hiện gì lại xác nhận một chút hạm đội bên kia tình huống hiện tại có tin tức hồi phục sau cho ta biết sau đó tần vân con mắt liền không có từ bản thân khung máy khoang điều khiển trong màn hình dịch chuyển khỏi qua một mực chú ý quan sát đến trong màn hình tất cả tình huống hắn cũng không có quên địch nhân bộ phận khung máy là có được ẩn hình năng lực mà gã là đế quốc thiết cầu đồng dạng có cường đại ẩn hình năng lực nói không chừng hiện tại liền có không ít địch nhân ở trong tối chỗ nhìn chằm chằm nhất định phải chú ý cẩn thận mà theo càng ngày càng nhiều tín hiệu cầu cứu gửi đi vị trí bị tìm tới càng ngày càng nhiều người cũng bị thu về trở về tàu l ợ sở chỉ ớ t bên trên bầu không khí cũng lộ ra là càng phát tiến t ĩ n h tần vân tử vừa rồi đến bây giờ tất cả biểu hiện cùng lời nói đều để tàu l ợ sở chỉ ớ t trong đài chỉ huy tất cả mọi người có một loại mình tùy thời đều sẽ bị công kích cảnh giác cảm giác càng l à đến đằng sau loại này cảnh giác cảm giác lại càng lớn đều tác dụng hai trăm phần trăm tinh lực cùng tâm thần chú ý đến hết thể chung quanh tình trạng lại một lần cầu tàu thông tin tiếp nhập đến tần vân khung máy khoang điều khiển bất quá lần này không còn là messi cũng không phải cờ ý cờ mà là tiếp quản cầu tàu chỉ huy dư thần thượng tá dư thần thượng tá thanh âm tại điều khiển trong khoang thuyền xuất hiện ngựa khí hơi nghi hoặc một chút cùng nặng nề trưởng quan tình huống tựa hồ có chút không thích hợp truyền tin của chúng ta giống như nhận nhất định quấy nhiễu gửi thư tín cho hạm đội tin tức một mực không có đạt được hồi phục mà lại đối với tín hiệu cầu viện tần số truyền tin bên trong cũng xuất hiện tạc đông tần vân lông mày cũng là hơi n h ữ lại hạm đội bên kia chưa có trở về tin có hay không thử qua trực tiếp thông tin thử qua nhưng là không thể thành công kết nối căn cứ kiểm tra phân tích hẳn là thông tin q u ấ nhiêu tạo thành không chỉ là tinh hoa hạm đội tuần tra hạm đội cùng hạm đội thứ tư liên lạc không sai biệt lắm cũng đ t ầ n vân chậm rãi ngồi thẳng người đưa mũ giáp đội ở trên đầu cái tốt thu về công việc thế nào dư thần nói ra còn cần một chút thời gian nhiều nhất trong vòng m ộ ư ơ i phút liền có thể diệt đi trừ ra bị kích phá chiến hạm bên ngoài toàn bộ tín hiệu cầu cứu t ầ n vân khởi động khung máy hệ thống một bên nói ra để tuần tra hạm đội cùng bộ đội cơ giáp bảo trì cảnh giới tăng thêm tốc độ hoàn thành thu về quái nhiễu không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện đã có quái nhiễu vậy đã nói do p h ủ cận nhất định có địch nhân cất giấu thông tin bị q u á nhiễu cái này lại một lần nói do tần vân trước đó tất cả suy đoán cũng không phải là h ư ở n phí công phu ngay tại tần vân chở đợi thu về hoàn thành công tác thời gian bên trong bỗng nhiên ở giữa trên da đa biến ra hiện rất nhiều điểm đỏ lít nha lít nhít số lượng tối thiểu vượt qua trăm cái trở lên cái này trăm cái điểm đọa tại bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện điều này cũng làm cho giả đã quản chế mộng như vậy một cái trước mắt có chút không dám tin rủi rủi con mắt thế nhưng là tại mềm quá con mắt về sau liền xuất hiện càng q u ỷ dị hơn tình huống trên da đa điểm đỏ lại bắt đầu chậm rãi biến mất dạ đa trinh sát tốc độ cũng dần dần trở nên chậm lại toàn bộ dạ đa bề ngoài cũng xuất hiện phức tạp gọn sóng từng đoạn từng mảnh từng mảnh khiến cho tàu lở sở chỉ ớt dạ đã lập tức đã mất đi toàn bộ tác dụng báo cáo dạ đã bị quấy dối mạnh tại bị quấy nhiều chiếc trinh sát đến tình huống đặc biệt c h ừ n g trên trăm cái điểm đỏ xuất hiện tại dạ đã phản ứng dưới dư thần ngồi tại trên ghế hạm trưởng cũng có vẽ tương đối h ậ trọng trầm giọng nói ra lập tức đem trinh sát hình thức sửa đổi vì nguồn nhiệm trinh sát cùng gọ Đoàn viên h cờ cờ nghe, nghe dư thần báo cáo, báo cáo, h nghe được cờ y cờ báo cáo về sau cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không tự chủ nhìn về phía trong màn hình đang tiến hành thu về công việc bộ đội cơ giáp nhưng hắn cũng không có tại trước tiên hạ đạt phát xạ pháo sáng mạnh mệnh lệnh mà là hướng phía cờ y cờ hỏi cứu viện thu về công việc hiện tại thế nào trừ đối với bị kích phá chiến hạm lục soát cứu công việc còn chưa bắt đầu bên ngoài đối ngoại thu về công việc đã tiếp cận chín mươi dư thần nhẹ gật đầu để bọn hắn tăng thêm tốc độ đem tình huống này báo cáo trưởng quan lần nữa xác nhận mệnh lệnh gần nạc dui nhìn nhìn dư thần không nói gì chỉ là nhẹ nhàng l ậ t đầu đây chính là văn phòng hệ thống giới trưởng thành người kiến thức rộng năng lực cũng không kém trình độ nhất định có thể coi như là vạn tinh dầu n e m cái kia đều hữu dụng chỉ là tại một tuyến công việc kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng chuyện như vậy liền đem bản thân nội tình cho bạo lộ đến sạch sẽ là một cái phụ tá có thể nhưng là muốn đảm nhiệm hạm trưởng loại hình quan chỉ huy s á c thực hay là kém một chút khoang điều khiển bên trong tần vân cũng nhận được cờ y cờ báo cáo lập tức cũng làm cho tần vân lông mày hơi n h í u lại cái này phát xạ pháo sáng mạnh cũng không phải để cầu tàu bên kia phủ cận dẫn bạo hắn muốn là để pháo sáng mạnh bao phủ chung quanh khu vực đem khoảng cách phóng xa để bộ đội cơ giáp tiến về bảo hộ được cứu viện người tránh cho bị ánh sáng mạnh chiếu s ạ n g lại nói từ chiến hạm thoát đi đi ra người cũng không phải mỗi cái đều như vậy kỳ hoa ngồi đang đào mạng khoang thuyền đang lục trong khoang thuyền chẳng lẽ còn không có cách nào phòng ngừa ánh sáng mạnh chiếu xạng vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến a ba phút ba phút về sau làm không tốt người khác đều xử đến người trên mặt. pháo sáng mạnh là sẽ mang đến một chút ảnh hưởng thế nhưng là cũng tương tự sẽ đối với địch nhân mang đến ảnh hưởng a giữa lẫn nhau ảnh hưởng không đồng dạng cũng là một loại tranh thủ thời gian phương pháp mà lại cái này mẹ nó đến lúc nào rồi tần vân quả thực là cảm thấy có chút đau đầu trực tiếp mở ra máy truyền tin kết nối cầu tàu dương lên góc độ ba mươi lăm khoảng cách tám trăm pháo sáng mạnh giải tung ra toàn hạm đội cơ giáp tản ra đối với được cứu viện mục tiêu tiến hành ánh sáng mạnh che đậy thông chiến đấu chỉ huy từ gần nạp dui chúng t á phụ trách minh mạch tân vân tự mình ra lệnh này mới khiến pháo sáng mạnh thuận lợi có thể tung ra mà chúng quanh tỏa ra đến bộ đội cơ giáp cũng nhao nhao phóng tới sau cùng cứu viện mục tiêu nương theo lấy pháo sáng mạnh đi xa đem những cái k i a mục tiêu cho ôm vào trong ngực bỏ mạng hướng phía hạm đội phương hướng bay trở về loại này cấp tốc quả quyết vừa đi vừa về bỏ mạng chạy trốn bộ dáng không hẳn phải là trạng thái chiến đấu d ư ớ i cần phải có biểu hiện a thật là những người này không bức ép một cái bọn hắn thật là không biết mình đến cùng có thể làm bao nhiêu sự tình pháo sáng mạnh tức thời nổ bể ra đến nhưng cùng lúc cũng mang theo vô số tiêu bìm bay đánh út về phía phương hướng của hạm đội t ừ n g phát tiêu bìm từ chỗ rất xa bay tập mà đến mà chung quanh cũng đ ô n g nhiên hiện ra không ít tận hình mục tiêu cầu tàu bên trong gần nạc d u i từ trên ghế đứng lên lớn tiếng ra lệnh h n tại bìm đẹp chặt hở phía t r ư ớ c xe rổ góc độ toàn bộ tung ra trừ b ồ n hạm bên ngoài cái khác tất cả chiến hạm hướng phía sau di động đồng thời phối hợp tự do phát xạ h n tại bìm đẹp chặt hở tăng tốc đối với cứu viện mục tiêu thu về công việc tại h n tại bìm đẹp chặt hở phát xạ sau khi hoàn thành bổ sung cao bạo đầu đạn Toàn đạn một bên ổ s g đ ố phân phó gần nạc dui vừa đi đến trên ghế hạm trưởng đối dư thần nhẹ nhàng gật đầu cái sau cũng biết bản thân vừa rồi xác thực đã làm sai chuyện có chút thẹn thùng đứng lên tự giác đem hạm trưởng vị trí tặng cho gần nạc dui thấy thế gần n ạ c d u y cũng là không để lại dấu vết k h ẽ gật đầu một cái năng lực không đủ nhưng là có tự mình hiểu lấy nhận lầm ngược lại là rất nhanh rất tốt dù sao cũng đều là văn phòng hệ thống giới độc hưu đặc sắc đợi đến gần n ạ c d u y ngồi xuống về sau thả ra ngoài ạn tại bìm đẹp chặt hở cũng ở thời điểm này toàn bộ nổ tung nổ ra tỏa ra đến đặc thù hạt cuối cùng để phương xa bay tập mà đến tiêu bìm đâm vào tầng này hạt bình trướng phía trên như là bọt nước đồng dạng tản ra sau đó rất nhanh biến mất quen thuộc ở trên bàn theo hai lần bán ra nhỏ trong màn hình hiện ra đồ vật cũng lại để cho gần nạ hơi n h i nhũ mày từ ẩn hình trạng thái dưới hiện thân phẹn tuần cơ giáp t r u n g quanh còn có c à nhiều g n thần đ ỡ cơ giáp chính hướng phía bọn hắn vị trí xuống lại tới nhưng không chỉ như thế thông qua đơn giản tính toán vừa rồi dẫn đầu xuất hiện cái kia đợt công kích thì là từ một hạm đội chỗ phóng xuất ra cụ thể chiến hạm số lượng thông qua vừa rồi công kích kỳ thật liền có thể đơn giản tính ra đến trọn vẹn vượt qua hơn một trăm chiếc nhưng cái này cũng không hề là bết bắt nhất tình huống bởi vì từ ẩn hình bên trong hiện thân khung máy cũng không phải là chỉ có phản đảng một bên phẹn tuần cơ giáp còn có số lượng không ít thiết cầu cũng xen lẫn trong đó cái này nói rõ một mực kiềm chế lấy gã lạ đến lúc này cũng rốt cục kìm nén không được tham gia vào đến chiến tranh đầu tiên liền đem mục tiêu đem thả tại tần vân trên thân lấy gần gấp trăm lần lực lượng tập kết tinh nhuệ chi sĩ lại tăng thêm người gã lạ liên bang bên trong có thể nhận bực này coi trọn g người cũng chỉ có người không thiết tại lấy ra một hạm đội đi ra hướng hạm đội thứ hai phát động công kích c h i t để quấy nhiều chung quanh trụ v ư ợ thông t tin cũng phải đem ngươi tiêu diệt lần nữa bọn hắn đang tính toán ngươi còn đầu nhập vào loại trình độ này tác chiến lực lượng vậy kế tiếp ngươi làm như thế nào đến n g đối một khi ngươi ở đây lựa chọn chạy trốn cái kia tương lai ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là một tên chiến sĩ bởi vì ngươi tự ngạo làm ra ph vô số công phạt đều sẽ hướng ngươi thế nhưng là lưu lại tương lai càng lớn có thể sẽ biến thành liệt sĩ trong đầu tung ra những ý niệm này gần nạc duy lại nhìn về phía cờ ý cờ cụ thể số lượng thống kê sau khi ra ngoài trực tiếp gửi đi cho tần vân trường quan h ỏ i t h ă m hắn lúc nào xuất kích minh bạch tần vân rất nhanh liền tiếp vào tình huống cụ thể tin tức đang nhìn xong nội dung phía trên về sau trên mặt hắn biểu lộ cũng hơi có vẻ hơi phát t r i m đầu nhập chiến lược như vậy vẹn vẹn cũng chỉ vì tiêu diệt tàu lợ sở chỉ ở cùng ta thợn ở cơ giáp phen t u ậ n cơ giáp còn có người gạ lạ thiết cầu cũng xuất hiện tại nơi này gạ lạ đế quốc cũng rốt cục hạ tràng thật đúng là được các ng liền xem như sản xuất hàng loạt thợn đỡ cơ giáp nhưng có thể điều khiển chắc hẳn cũng đều là tinh nguyện không biết những người này nếu như toàn bộ tổn thất ở đây các người đến cùng có thể hay không cảm thấy đau lòng tần vân kết nối cầu tàu hiện tại bắt đầu xuất kích chương trình đồng thời phát xạ chiến thuật trang giáp hiểu rõ xuất kích chương trình hiện tại bắt đầu trang bị toàn vũ trang ba lô chiến thuật trang giáp chuẩn bị bắn không may bỗng nhiên chấn động hai lần bị cánh tay máy nhắc lên cho chuyển rời đến xuất kích bắn ra danh bên trên nương theo lấy phía trước bắn ra bong tàu mở ra tần vân cũng tay dơ lên rất có tiết tấu liên tục mở ra mấy cái chốt mở cuối cùng đem để tay tại thao tắc c á n bên trên cũng nhẹ nhàng đạp xuống bàn đạp chân bắn ra bong tàu mở ra xuất kích tuyến đường bình thường toàn vũ trang ba lô đã kết hợp trưởng quan ngươi đã có thể xuất kích thu được thần vân phen tồn v ẹ n xuất kích theo thần vân tay trái đẩy hai chân đạp xuống bàn đạp chân khung máy dẫm lên bắn ra danh nháy mắt khởi động đạn điện tử bắn tại một nháy mắt liền đem phen tồn v ẹ n cho đẩy đi ra tại đẩy lên cuối cùng về sau phen tồn vện sau lưng ba lô tên lửa đẩy đột nhiên sáng lên trực tiếp thôi động phen tồn vện mang theo vừa đến màu trắng đuôi ánh sáng phóng tới phía trước cu lúc này tàu lở sở chỉ ợt cầu tàu vị trí phía sau cũng đã triệt để triển khai to lớn chiến thuật trang giáp từ bên trong bị bắn ra đến so sánh với cơ giáp nhanh chóng bắn ra to lớn chiến thuật trang giáp cái kia cái gọi là bắn ra quả thực tựa như là bị đẩy ra đồng dạng tốc độ chậm cũng không phải một điểm hai điểm mà tại hạm đội càng phía trước v ị dạ do giữ cũng tương tự đã một ngựa đi đầu nên kích hướng địch nhân phía trước tại trong vũ trụ mang theo từng đoá từng đoá chói lọi nổ tung khói lửa nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất địch nhân ngay từ đầu liền giấu ở phụ cận những địch nhân kia cái này không bao dài thời gian bên trong đã có rất nhiều địch nhân xuất hiện tại mắt thường có thể nhìn trong kho c à ngày n g càng nhiều khung máy đang theo lấy phương xa bay tới khung máy càng phía sau thì là đặt song song mà đến cỡ nhỏ hạm đội lít nha lít nhít cơ giáp lít nha lít nhít chiến hạm lúc này tất cả đều có cùng một cái phương hướng cùng một cái mục tiêu d ạ n g này một hình ảnh để tần vân cảm giác có chút kìm nén không được cũng tương tự để hắn cảm thấy một chút áp lực phần này áp lực không phải là bởi vì chính hắn mà là hiện sau lưng hắn t ẩ u lở sở chỉ ợt cùng hạm đội thứ tư cái k i a tám chiến hạm để hắn có một loại cấp bách cảm giác chiến thuật trang giáp bị chậm chạp đẩy ra về sau phụ trợ tên lửa đẩy mới châm lửa cái này khiến chiến thuật trang giáp t tăng tốc hướng phía phẹn t ư n g vẹn phương hướng nên đón m à tần vân cũng mở ra chiến thuật trang giáp giao thiệp chương trình từ chiến thuật trang giáp mở ra kho thu nhận bên trong bắn ra hai đạo c ổ sáng cùng phẹn t ư n g vẹn phía sau bắn ra hai đạo tia bìm tương đối tiếp không may cùng chiến thuật trang giáp một cái hướng về phía trước một cái hướng về sau sau đó rất nhanh liền kết hợp lại với nhau thoáng chốc ở giữa chiến thuật trang giáp tất cả tên lửa đẩy toàn bộ bạo sáng mang theo một trận màu trắng lưu quang như là sao băng đồng dạng bá một cái vọt ra ngoài đạn đạo phát xạ giáp k h a n g thuyền vỏ bọc thép trên dưới mở ra tất cả pháo trang toàn bộ bắn ra bắt đầu tiến vô số t i ê u b ì m nương theo lấy dạy đặc đạn đạo đồng thời bay ra mục tiêu trực chỉ những cái tia lách qua tàu l ở sở chỉ ớt bộ đội cơ giáp từ hai bên trái phải hai bên đánh tới chấp nhoáng cơ giáp đến nôi cái kia tám chiếc chiến hạm chỗ mang theo chợ cơ giáp biên đội tại dạng này tác chiến bên trong có thể đưa đến tác dụng chỉ sợ cũng chỉ có bảo hộ chiến hạm thật làm cho những phi công này xông vào phía trước cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn không có chút ý nghĩa nào chết đi chiến thuật trang giáp công kích đi nguyên cuồng bạo như vậy phô thiên cái địa liền bao phủ hướng hai bên bay tới địa nhân mà tại phóng thích xong cái này một đợt công kích về sau tần vân cũng bằng nhanh nhất tốc độ đối với phía trước ngay tại chiến đấu tàu lở sở chỉ ợt cơ giáp biên đội một lần nữa làm ra an bài cùng bố trí từ tàu vun can điều động tới phi công theo đôi u mị dạ do hành động những phi công này chiếm cứ trong đó không sai biệt lắm một nửa số lượng mà còn lại những cái kia rõ ràng nhất cùng cái kia một nửa có tương đương t r ê n lệch u ẩ n tinh anh phi công bộ phận này nhân viên tần vân thì là để bọn hắn trở về phía sau bảo hộ hạm đội Trước bị bảo. nhầm、vào. định nhân phía trước lít nha lít nhít mà phe mình cũng chỉ có chỉ là mười chiếc chiến hạm vẫn chưa tới tổng cộng cộng lại cơ giáp số lượng không cao hơn một trăm đây là bởi vì tàu lở sở trị ở thuộc về kỳ hạm cấp có được gấp mười chiến hạm bình thường lắp đặt số lượng tàu lở sở trị ở trước mắt thuộc về chưa đầy nhưng là những chiến hạm khác bộ đội cơ giáp bao nhiêu đều có tổn thất chân chính có thể tác chiến cũng liền vẹn vẹn có tàu lở sở trị ở lắp đặt một nửa chiến hạm tính toán đâu ra đấy cũng chính là ba mươi đài trái phải có thể rất rõ ràng chính là đối phương đồng dạng là tinh nhuệ ra hết quyết tâm là muốn đem tần vần cùng tàu lở sở trị ở lưu lại dựa theo một chiếc chiến hạm bình quân có thể lắp đặt sáu đài cơ giáp tính toán đối diện hơn một trăm tàu chiến hạm lắp đặt khung máy đã là rõ ràng nhiều đặc biệt là tới gần về sau mang tới cảm giác gác bách có thể nói là tương đối lớn tập kết lực lượng tinh nhuệ chi nhánh hạm đội chất lượng cũng không phải bình thường hạm đội có khả năng so sánh mà một khi đợi đến địch nhân tiếp cận tới bao quát chiến hạm của đối phương vây quét tới cơ giáp tăng thêm chiến hạm cái kia dày đặc công kích đối chiến hạm mang tới uy hiếp căn bản cũng không phải là mấy chục khung cơ giáp đủ khả năng đỡ được biến thành tổ ong vỏ vẽ kia cũng là kết quả tốt gặp phải loại tình huống này đã có thể nói là tuyệt cảnh bây giờ tần Vân bên này, mấy chiếc chiến hạm bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có tần vân cùng mỹ dạ dò d có thể tại hiện tại loại tình huống này bảo trì nhẹ nhõm mấy chục lần trở lên chiến lược t r ê n h l ệ n h ở trong mắt tần vân căn bản cũng không xem như chuyện gì mà lại hiện tại tần vân lực lượng vậy đơn giản so với trước đó tiến công cứ điểm thời điểm còn muốn đủ mà duy nhất chỗ khó chính là làm sao ngăn cản địch nhân bộ đội cơ giáp cùng chiến hạm tới gần chiến hạm của mấy phe làm sao tới an bài tiếp xuống t á c chiến chính là quan trọng nhất bây giờ mỹ dạ d t d ư ở phía trước ứng đối bất quá cũng liền chỉ là địch nhân đợt thứ nhất thế công mà thôi thật muốn lấy chín chiếc chiến hạm cùng đối diện chính diện cứng đối cứng vậy khẳng định là không được cho dù có tàu lở sở chỉ ợt cũng không được gánh không được đánh không lại đây là tất nhiên lấy hắn cùng mỹ dạ d ọ t coi như có thể tạo thành đôi hạch tâm đối kháng địch nhân nhưng là địch nhân quy mô xa so với phe mình quy mô nhiều đến quá nhiều cũng rất khó phòng ngừa địch nhân lách qua tới gần chiến hạm cho nên hiện tại muốn đối mặt tình huống cũng vẫn là thật phiền thoái thủ khẳng định là thủ không được chỉ có cường công mới có thể giải quyết hiện tại vấn đề chính là cái dạng này mỹ dạ dọ sử dụng mặc dù là chỉ có hai cái cỡ lớn tên lửa đẩy mở tệ ổ trang bị nhưng là bởi vì chất lượng giảm bớt phương diện tốc độ so sánh với chiến thuật trang giáp đến nói kỳ thật cũng không có kém quá nhiều so sánh với tần vân đến nói mỹ dạ dọ mới là cái tia chân chính thích hợp sông trận đại tướng p h ẹ n thuần vẹn chiến thuật trang giáp cái này vừa đăng tràng trực tiếp kẹt tại phe mình chiến hạm cùng phía trước giao chiến khu vực ở giữa lợi dụng cường đại q u ồ n bạo hỏa lực như là một cái pháo đài đồng dạng liên tục nổ bắn ra vô số tia bìm định tại nơi đó liền đã để cho địch nhân vô pháp tới gần một đợt đạn đạo cùng bắn một lượt liền trực tiếp giải b ư ớ c bách đến càng nhiều địch nhân cơ giáp khó mà tới gần thừa dịp địch nhân đợt thứ hai thế công không có đến tần vân cũng lai khung máy xông tới tiếp tục lấy hỏa lực chấn áp hạn chế địch nhân đồng thời lấy tinh chuẩn xào trá góc độ i c h ú n g đích cái này đến cái khác mục tiêu cái này bỗng nhiên ở giữa địch nhân ở tiền tuyến t ắ c chiến bộ đội cơ giáp vẫn còn có chút một b ư ớ c một nháy mắt kêu hoảng hốt lại để cho mỹ dạ d ọ t bắt lấy cơ hội này một đợt mang đi mười mấy đài cơ giáp bên kia không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra tàu lờ sợ trị ật tình báo phản đảng đương nhiên đã thu được nhưng là tinh hỏa hạm đội nội bộ an bài đó chính là thật không biết xen vào tần vân có quá nhiều lần thay đổi khung máy sơn lung tung cho khung máy đặt tên k i n h lịch mỹ ra do điều khiển phẹn tưởng vẹn vừa đăng tràn g lại biểu hiện ra cực kỳ hung hãn năng lực tác chiến nhẹ nhóm liền đem đối diện truy kích bộ đội đánh lui tại tần vân ra sân trước đó liền một đài khung máy phóng tới đám kia từ ẩn hình trạng thái dưới hiện thân phẹn tưởng cơ giáp cùng tiết h cầu lấy một người lực lượng liền cho đám kia khung máy mang đến cực lớn hỗn loạn toàn bộ hành trình chỉ có nàng đè ép người khác đánh không có một phát công kích có thể đánh đạo nàng cái kia biểu hiện cái kia có thể nhịn quả thực vượt mức bình thường dù là tại liên bang nội bộ đưa tay lần nữa kết nối thông tin tần vân đem mệnh lệnh mới thông qua thông tin truyền đạt cho phe mình tất cả mọi người toàn hạm thay đổi tốc độ cao nhất rút lui này chu vực bộ đội cơ giáp theo đuôi chiến hạm hành động lưu thủ chiến hạm bom tàu ngăn cản quân địch bộ đội cơ giáp tới gần minh bạch tần vân h i m mắt nhìn về phía trong màn hình càng ngày càng gần quân địch đại bộ đội nhẹ giọng nói ra hiện tại liền nhìn các ngươi trong mắt đến cùng là ta trọng yếu hay là cái này mấy chiếc chiến hạm trọng yếu t h ở phao một hơi tần vân hai tay nắm thật chặt trong tay cầm thao t ắ c cán hướng phía trước đẩy đạp xuống bàn đạp lái phẹn thuần vẹn chiến thuật trang giáp liền từ chính diện hướng phía quân địch đại bộ đội vào tới dẫn đầu vượt qua chính là hiện tại mỹ dạ d ọ t xuất lĩnh một nửa tàu lở sở chỉ ở bộ đội cơ giáp cùng quân địch cơ giáp giao chiến khu vực cái này một đường tiến lên chiến thuật trang giáp bên trên tất cả pháo trang liên tục phát sạn từng cái phụ du vũ khí cũng từ chiến thuật trang giáp phía dưới liên tiếp bán ra lôi ra từng đạo đường cong tựa như tia chấp tại chiến thuật trang giáp phía trước x e n kẽ phóng xuất r a dày đặc tia bị bay đánh út về phía khác biệt mục tiêu đem từng đài đàng cùng phe mình cơ giáp tác chiến địa phương cơ giáp liên tiếp đ i ể m bạo từ đầu phía sau lưng cánh tay bất kỳ cái gì một chỗ cùng góc độ đến tiến hành công kích liền xem như những cái kia có không sai năng lực phòng ngự thiết cầu hiện tại cũng căn bản ngăn cản không nổi tần vân một phát hỏa lực mà liền tại mấy tháng trước đó thiết cầu còn có thể ỉ vào cao hơn công kích công suất tốc độ nhanh hơn cùng cao hơn kích động mà đối với lì tật cơ giáp tạo thành nghĩa ép cái kia mấy tháng về sau hiện tại l i ê n đã xuất hiện hoàn toàn có thể chống lại thiết cầu cũng tạo thành nhất định nghiền ép hiệu quả x ì v ợ thân đơ đủ để ngang hàng thiết cầu lì tật cơ giáp ba lô có thể triệt để nghiền ép thiết cầu phẹn t h u ậ phẹn đều nhao n h a u phối trí tại toàn bộ quân liên bang chớ đừng nói chi là tính năng so với thiết cầu đã vượt qua hoàn toàn mới thủ vệ giả cơ giáp một đường phá hư mang theo vô số bạo tạc mà chiến thuật trang giáp liền ra s e n kẽ tại bạo tạc bên trong liền góc độ biến hóa đều không tồn tại từ chiến khu xuyên qua xuyên qua phe mình cơ giáp bên cạnh thân xuyên qua địa phương cơ giáp hải cốt sau đó tiếp tục gia tốc mang theo một đám phụ du vũ khí phóng tới càng nhiều nếu như nói phía trước đám kia phẹn tổng cơ giáp cùng thiết cầu chỉ là một đám kẻ đầu cơ cùng đột kích người chỉ là một đám chân chính tàn ngư địch nhân kia đại bộ đội mới thật sự là vây công tần vân chủ lực những thứ này chạm mặt tới bộ đội cơ giáp bên trong mới có lấy càng nhiều lực lượng tinh nhuệ mới có lấy phản đảng bên kia chân chính vương b à i trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện mấy cái màu đỏ cực khung mà vô số t i ê u bìm cũng ở thời điểm này d ậ y đặc bay về phía tần vân không chế phẹn tổng p ẹ n chiến thuật trang giáp nương theo lấy tần vấn cổ tay chuyển động chiến thuật trang giáp liên tục làm ra mấy cái lăn lộn cơ động tại công kích tới người trước đó liền sớm né tránh công kích của đối phương đường đạn. sau đó tần vân một bên trái phải di động thỉnh thoảng r a tốc hoặc là tiến hành lên xuống đến né tránh công kích mặt nạ bậy biện ra đến trong tấm hình cũng nhiều ra những cái kia không đỏ phóng đại hư hóa hình tượng từng đài thợn đỡ cơ giáp gánh vác lấy hoàn toàn khác biệt đặc thù ba lô mà cái này ba lô vô cùng to lớn chừng k h u n g máy hai phần ba độ cao độ rộng thì so thợn đỡ cơ giáp bản thân rộng ra một lần dán g vẻ ngoại hình hơi có vẻ bằng thẳng c h ỉ n h thể tạo hình có chút cùng loại với hình trái tim bộ dáng đồng thời lắp đặt loại này kiểu mới ba lô thợn đỡ cơ giáp tất cả đều tay cầm sông thuẫn tay phải nắm cầm đôi ông tháo tay cầm vũ khí ngược lại là phi thường bình thường bất quá tần vân còn phát hiện loại này có trang bị mới thờn đỡ cơ giáp liền bọc thép cũng là d ạ y một vòng dáng vẻ phi ưng che đậy rán đoạn khoang điều khiển bên trong thông tin khiến cho bên trong buồng lái này đối thoại vô pháp thông qua thông tin truyền ra ngoài là kiểu mới trang bị thần vân nhữ mày ta nhìn thấy phi ưng lại nói ra vậy ngươi xem nhìn thấy những cái kia khung máy phát ra cường lực quấy nhiều sóng những thứ này lắp đặt trang bị mới khung máy hoàn toàn phân tán tại toàn bộ đội cơ giáp bên trong chế tạo quấy nhiều sóng ngắn cùng ảnh hưởng bao trùm địch nhân toàn bộ đội cơ giáp ngươi có phát hiện hay không từ đầu tới đôi bên kia hạm đội căn bản cũng không có hướng phía bên này phát xạ qua một cái đạn đạo có ý tứ gì tân vân nháy mắt ngạc nhiên bất quá đang hỏi ra câu nói này thời điểm trong lòng cũng của hắn đã có đáp án của vấn đề này p h i hướng đến ngươi cần phải đoán được đối diện c h i bộ đội này là đặc biệt nhằm vào ngươi tới loại kêu mạnh công suất q u á y nhiêu đủ để cho ngươi tất cả đạn đạo biến thành con ruồi không đầu hiện tại chiến thuật trang giáp liền xem như bị phế một nửa bất quá có thể khẳng định là dậu vực thông tin bị phế một n ử cũng không phải là những thứ này khung máy tạo thành nhưng những thứ này khung máy là chuyên môn điện tử chiến khung máy làm không cẩn thận thậm chí còn có thể đem ngươi p h ụ du điều khiển vũ khí quyền cho cướp đi điện t ử chiến cung máy không thể sử dụng đạo đạn lại tăng thêm địch nhân có chuẩn bị mà đến chuyên môn lấy tinh anh cấp địch nhân nhằm vào ngươi chiến thuật trang giáp tiếp xúc có thể đưa đến hiệu quả còn không bằng mở tệ ổ trang bị tối thiểu chiến thuật trang giáp càng giống là một cái biếng lắm đề nghị của ta là ngươi lui ra phía sau để mỹ dạ dọt đến xử lý tình huống bên này trở về thay đổi thành mở tệ ổ trang bị lại đến c h i viện mỹ dạ dọt lấy ngươi mức độ nếu như ta không giút ngươi cũng không có mỹ dạ dọt lần này chiến đấu ngươi không có thủ thắng khả năng tân vân nhẹ nhàng hít một hơi mở ra tên l ử a trụ nhanh trong khóa chặt một đống lớn mục tiêu tại đệ xuống c ó súng về sau đem một đợt đạn đạo toàn bộ hướng phía phía trước bắn ra đi sau đó kéo một phát thao tắc cán thân quay ngược lại hình quả quyết lựa chọn nghe theo phi ưng an bài để mỹ dạ dò tới thông chi tàu lở sở c h ỉ ở tung ra mở tệ ổ trang bị tiến hành thay đổi phi ưng tại tần vân tiếng nói rơi xuống sau cũng lên tiếng nói ra b i ế t rõ địch nhân khắc chế bản thân còn đần độn bên trên kia là không tính là mãng chỉ có thể là đần độn có tự tin nhưng chẳng qua ở tự tin đây là thông minh ngươi là một cái lựa chọn chính xác cảm ơn khích l quay đầu trở về tốc độ cao nhất nổi lên đến chiến thuật trang giáp cái kia chạy là nhanh chóng khoảng cách không bao lâu về sau lại từ vừa rồi chiến đấu khu vực vượt qua thuận thế lại thu hoạch một đợt đầu người v ọ thẳng t hướng đã thay đổi phương hướng tàu l ợ sở trị ứ t